chương một trăm tám mươi mốt hồi ức mười một chương một trăm tám mươi mốt hồi ức mười một hồ minh núp trong bóng tối tay đệ lấy hai nghe của mình cẩn thận lắng nghe trong thư phòng đối thoại tốt như vậy bưng đích sắc có tâm tình c h ậ m c h ờ n ngươi biết vật kia đối với chúng ta rất trọng yếu xem xét đoán âm thanh n â m vang lên chỉ là hồ minh năng nghe được hắn đã coi như là rất ngột ngạt tâm tình của mình chỉ là bên thai cơ đầu kia lại chuyển tới một thanh n â m đồ vật ta cũng đã cho ngươi hoàn thiện tốt bất quá đem phối phương thả ở c h ỗ đó ngươi thật không sợ à? không có người sẽ biết phối phương hội giấu ở c h â đó ha, ha nói cũng đúng bất quá đã đồ vật đã hoàn thành ta cũng nên đi không lưu lại đến a qua mấy ngày ta chỗ này liền phải cử hành quyền kích so tài cho đến lúc đó nhiều người biết một số người không cũng rất tốt sao không cần thiết hiện tại thân phận ta đặc thù không thể xuất hiện tại công chúng tầm mắt ở trong vậy được ta để cho người ta đưa ngươi rời đi hồ minh lông mày nhữ chặt hắn luôn cảm thấy thanh em này giống như ở nơi nào nghe qua như thế cửa thư phòng bị lần nữa đóng lại hồ minh hướng phía gian phòng của mình đi đến hắn cũng là nghe được xem xét đoán nói tới cái kia phối phương giấu ở một cái không có ai biết địa phương chỉ là cái chỗ kia đến cùng ở nơi nào đâu sáng sớm hôm sau Xem xét đoán cũng làm người ta tìm ta đoán đến cũng người hồ minh Mà ngay hôm nay, hồ Minh lại một ngay nay, lần thấy Hồ lại đ ư ợ chính An Nặc. c ỉ thấy tới trước mặt, sau đó hỏi thúc thúc, hôm nay chúng ta hưng phấn Hồ Minh hỏi hôm chúng nhau chơi Hồ Minh h nay An sau đùa sao? Nặc muốn cùng Ấn. c đi đó muốn mở miệng cự tuyệt nhưng mà xem xét đoán lại khoát tay áo nói rằng la tư tiên sinh trước hết phiền thoái ngài b ồ i nhi t ử ta chơi một hồi ta đi ra ngoài một chuyến lập tức quay lại hồ minh sắc mặt tuy là không vui nhưng đối mặt xem xét đoán yêu cầu hồ minh cũng không có cự tuyệt hắn biết rõ chính mình tại xem xét đoán địa bàn bên trên không có khả năng cự tuyệt xem xét đoán yêu cầu nghĩ tới đây hắn lại nhìn về phía an chỉ thấy an n ạ c lôi kéo tay hắn hướng phía hậu hoa viên chạy tới thúc thúc thế giới bên ngoài là thế nào nha ngươi cùng ta nói một chút ta hắn trong ánh mắt đều là hiếu kỳ cùng xem xét đoán hết không sai khác biệt hắn ngồi vườn hoa ghế dài ở trong sau đó an n ạ c trình bày lên bên ngoài thế giới a n ạ c lắng nghe hồ minh lời nói ánh mắt khi thì nghĩ hoặc khi thì hưng phấn chỉ nói là tới một nửa a n ạ c trên mặt nhìn không thế nào vui vẻ ai ta cũng rất giống đi ra xem một chút bên ngoài thế giới nha đáng tiếc ba ba không cho ta làm như vậy ba ba nói ta muốn cả một đời lưu tại nơi này về sau kế thừa già sản của hắn hắn không có ý định để ngươi ra ngoài a hồ minh đứng dậy nhìn qua chương này cùng xem xét đoán hoàn toàn khác biệt mặt biểu lộ càng thêm nghiêm túc chỉ là an lạc biết cánh ngôi nói một câu nhường hồ minh cảm thấy kỳ quái lời nói bất quá ta xác thực hội cả một đời đời ở chỗ này lão sư nói qua năng lực càng lớn người trách nhiệm cũng càng lớn ba bà nói ta lưu tại nơi này sẽ cải biến trên chấn tất cả mọi người vận mệnh rằng đến nơi đây a nặc ánh mắt lóe ra trước nay chưa từng có ánh sáng mà hồ minh cũng bị a nặc giác nộ cho kinh ngạc tới hắn rõ ràng chỉ là một đứa bé hắc đúng rồi ngươi có thể đem vật này giao cho lão sư sao a nặc theo miệng túi của mình ở trong suất ra một cái dược cao đặt vào hồ minh trên tay gần nhất ta nghe đến lao sư nói hắn đau khớp cái này dược cao rất hữu hiệu ta không có thể tùy ý rời đi về tự cho nên chỉ có thể để ngươi mang đi nha dứt lời hắn lộ ra một ngụm rõ ràng răng hiện lộ rõ ràng thiếu niên giống như tinh thần phần chấn hồ minh đem đồ vật thu vào túi ở trong mà xem xét đoán cũng xuất hiện vào lúc này tại hai người trước mặt hắn nhẹ vỗ về a nặc đầu nhìn n g ư ờ i phần quan tâm a nặc lập tức hắn lại nhìn về phía hồ minh trên mặt hiện ra nụ cười la tư tiên sinh hiện tại ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem ta nguồn cung cấp cam đoan ngươi hài lòng hắn nhường người hầu đem a nặc cho mang đi lập tức nhường hồ minh đ u ổ i theo hồ minh nhìn hắn bóng lưng đột nhiên ý thức được có chút không đúng theo chính mình đi vào nơi này thời điểm binh lính chung quanh giống như đều chưa từng xuất hiện giống như là đang tận lực tránh né lấy cái gì cái này cùng xem xét đoán đúng a nặc bảo hộ dường như có chỗ xuất nhập vẫn là nói xem xét đoán có sắp xếp của hắn đâu hồ minh đi theo xem xét đoán một đường hành t ẩ u cuối cùng đi đến một chỗ dưới mặt đất nhà kho ở trong xem xét đoán dùng tấm thẻ đem đại môn cho quét ra lập tức hai người tiến vào nhà kho ở trong mà tại trong kho hàng một cái lôi đài thật được trưng bày ở trên đầu quanh mình tràn ngập băng lãnh khí thức tản ra để cho người ta không rét mà run rầm mát lúc này xem xét đoán thanh â m vang lên lần nữa l à tư tiên sinh ngươi không phải muốn nhìn một chút hàng của ta nguyên sao ngươi đi đến ở giữa ta tự nhiên sẽ biểu hiện ra cho ngươi xem xem xét đoán ngươi muốn làm gì hồ minh lãnh m â u nhìn chằm chằm xem xét đoán trong giọng nói đều là băng lãnh nhưng mà sau một khắc xem xét đoán nhanh trong theo cái hông của mình móc ra một khẩu súng đi ra mong muốn nhắm ngay hồ minh có thể hồ minh động tác so với hắn còn phải nhanh hơn hắn trở tay đem bắt lấy xem xét đoán cổ tay lập tức đem súng lục trong tay của hắn cho t h a o xuống chỉ là xem xét đoán cũng không phải ăn chay hắn quay người một c ư ớ c đá nghiêng nặng nề g h mà đánh tới hướng hồ minh thủ trên cánh tay mà hồ minh cũng nhờ vào đó bông ra xem xét đoán tay cả người hướng một bên dừng một bước hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương biểu lộ khác nhau xem xét đoán n g h t miệng lên nụ cười sau đó thỏa thích thư triển d á người n g của mình b u ơ n g lỏng xương cốt cũng bởi vì này phát ra tiếng vang ngoại hương nhân thân thủ tốt hồ minh không có trả lời hắn cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m xem xét đoán trong ánh mắt đều là cảnh giác đồng thời hắn cũng cảm giác được nơi này còn có những người khác tồn tại l à tư tiên sinh thư m ọ i bị trộm chuyện ta đã biết chỉ có điều ngay từ đầu nhất làm cho ta hoài nghi vẫn là ngươi tại sao lại xuất hiện ở xung quanh trong phòng lập tức thuộc hồi báo cho ta nghe thời điểm ta còn kinh ngạc la tư tiên sinh là thế nào cùng tuần nhận biết bất quá rất nhanh ta liền nghĩ đến lên mấy năm trước cái kia từ trong tay của ta chạy trốn nam nhân là hắn trước khi chết nhường ngươi tới à để ngươi đến dựa dẫm vào ta đem phối phương cho cướp đi vừa dứt lời hồ minh một cái bước nhanh về phía trước nhanh chóng đâm năm đấm lệnh xem xét đoán chỉ có thể không ngừng trốn tránh đ ô n g dưng hồ minh một cái đê vị đá quét hung h ă n g đá vào xem xét đoán trên đùi chỉ nghe thấy xem xét đoán kêu đau một tiếng ngay sau đó hồ minh cả người nào tiến lên đem xem xét đoán ép dưới thân thể không ngừng mà hướng phía trên gương mặt của hắn r a quyền mà xem xét đoán c u ộ n thành một đoàn dùng tay thật chặt bảo vệ bộ mặt để phòng hồ minh đem hắn đánh tới mất đi ý thức chỉ là sau một khắc sau lưng một tiếng x u n g vang cắt ngang hồ minh động tác. Ngay sau đó, tại hồ minh trên thân xuất hiện đ ế m không hết điểm đỏ hồ minh lãnh mẫu quét mắt một tuần chẳng biết lúc nào toàn bộ nhà kho ở trong đã che kín đ ế m không hết binh sĩ bọn hắn giơ súng nhắm chuẩn hồ minh dường như sau một khắc liền phải cho hồ minh một kích trí mạng mà hồ minh thì là chậm rãi theo xem xét đoán trên thân xuống tới ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi xem xét đoán trên thân ha ha ha ngoại hương nhân không thể không nói ta giả không phải ngươi những người trẻ tuổi này đối thủ nhưng nơi này là không cách nào khu vực nơi này là địa bàn của ta nếu như ta để cho người ta ở trong nhà ta đem ta giết đi vậy ta cũng không cần lăn lộn dứt lời xem xét đoán một quyền nện ở hồ minh trên mặt lập tức tựa như như gió báo mưa rào nắm đấm toàn bộ rơi vào hồ minh trên thân hồ minh chỉ cảm thấy ánh mắt của mình một hồi mơ hồ trong lỗ thai chỉ còn lại thai của mình minh thanh người mù tệ n ạ một mươi hai nghìn ba trăm bốn mươi năm bốn trăm linh n ă hai nghìn h a trăm ba mươi h a bốn mươi bảy chương một trăm tám mươi hai hồi ức một m ư ờ i hai chương một trăm tám mươi hai hồi ức xong phần cuối trở về hiện thử huyết thủy không ngừng mà theo hồ minh trên mặt trở xuống giờ phút này hồ minh bị g á n tạ i đen nhánh trong gian phòng tựa như là trở lại năm đó như thế xem xét đoán thủ hạ miệm trong chửi rồi lấy Muốn từ hồ minh t r âm âm nói nói chậm i rãi mở to mắt nhìn lên trước mặt to con nam nhân ta không biết rõ chỉ là hắn trải qua mấy ngày nay lần thứ nhất nói chuyện chỉ là hắn lời nói ra lại làm cho xem xét đoán không như ý ngươi cùng hắn kế hoạch mong muốn dựa dẫm vào ta trộm đi phối phương ngươi nói với ta ngươi không biết do hắn đi đâu bên trong xem xét đoán từ một bên nắm một cái muối sau đó gắt gao t r ộ t vào hồ minh trên vết thương mà hồ minh trên cổ gân xanh đều lọt đi ra biểu lộ cũng là dữ tợn hắn nhìn chằm chặp xem xét đoán phản phất muốn đem người trước mặt thôn vệ hầu như không còn người sẽ hối hận làm ra lựa chọn như vậy thấy hồ minh có chơi xem xét đoán quay người liền rời đi đông dưng hồ minh hư n h ư ợ c âm thanh â m vang lên phu t h ê án là người làm a ngắn ngủi mấy câu lệnh xem xét đoán dừng bước lại hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chặp hồ minh trong mắt giống như là muốn rơi ra đến như thế hồ minh nhìn qua xem xét đoán thần sắc nội tâm đã có trật t những ngày này hắn một mực đang suy tư chính mình lấy được tin tức mà đến cuối cùng hắn cuối cùng được ra một cái kết luận xem xét đoán xoay người lại ra hiệu người bên cạnh rời đi nơi này trong gian phòng chỉ còn lại hồ minh còn có xem xét đoán hai người người có chứng cứ a ta thật là vụ án kia thẩm phán người nếu như không có ta mấy cái kia x u ấ t sinh liền sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật chứng cứ không phải một mực tại bên cạnh ngươi a hồ minh trên mặt cười nhẹ biểu lộ đều làm miệm mai bảy năm trước a chiêu theo ngươi trộm đi phối phương về sau ngươi liền mất đi đối không cách nào khu vực trường h ố n g kết quả là ngươi liền thiết kế như thế một trận phu thể án đến bảo đảm ngươi ở chỗ này địa vị n g ư ơ i rất rõ ràng chỉ cần có thể lung lạc tới dân tâm vậy n g ư ơ i ở chỗ này liền sẽ trở thành vạn người kính ngưỡng hoàng đế ta nói n g ư ơ i không có chứng cứ đây hết t h ể đều là n g ư ơ i phán đoán chứng cứ a nặc không phải liền là tốt nhất chứng cứ a hồ minh lời nói lệnh xem xét đoán con n g ư ơ i đột nhiên co rụt lại hắn bước nhanh đi tới hồ minh trước mặt sau đó gắt gao bóp lấy gương mặt của hắn a nặc là con của ta a nặc là n g ư ơ i theo nữ tử kia trong bụng mổ bụng đi ra h ả i tử kia nữ nhân chưa kết hôn mà có con lúc n à n chết hài tử tuyệt đối không chỉ ba tháng hồ minh thanh em đột nhiên bị lớn mà xem xét đoán thì là giống như là phát cuồng như thế đá văng ra cái ghế một bên lập tức đại hống đại khiếu lên hắn hốc mắt phiếm h ồ n g tựa như một đầu nổi giận sư tử kia nữ nhân phản bội ta nàng tại sao có thể gả cho nam nhân khác còn giúp hắn sinh hạ một đứa bé ta muốn giết nàng ta muốn giết nàng một ngàn lần cũng không hết hận nhìn qua kích động xem xét đoán hồ minh rốt c ụ c chứng thực tới chính mình bên trong ý nghĩ trong lòng là chính xác xem xét đoán không ngừng m à thở hào hẹn chỉ là hắn lại nhìn về phía hồ minh âm thanh lạnh lùng nói ngoại h ư n g nhân ta thừa nhận ngươi rất có bản ý nhưng ngươi hôm nay nhất định phải vừa dứt lời chỉ nghe thấy bên ngoài xem xét đoán đầu tiên là dừng lại sau đó giống là nghĩ đến cái gì vội vàng theo trong gian phòng chạy ra ngoài cùng lúc đó có người vừa tới đi tới cửa cùng xem xét đoán đụng thẳng thấy thế xem xét đoán phân phó hắn giải quyết hết hồ minh để tránh lưu lại hậu hoạn hồ minh chậm rãi nhắm mắt lại bên hai không ngừng mà chuyển đến tiếng nổ vang phía trên giường như xảy ra đại quy mô bắn nhau không biết có phải hay không là xung quanh thú bút giờ phút này hồ minh trong đầu hiện lên rất nhiều hình tượng đại đa số đều là chính mình chấp hành nhiệm vụ hồi ức chỉ có điều một thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện tại trước mắt của mình đối phương hai tay chắp sau lưng trên mặt cũng là lộ da sán l hồ minh thậm chí cảm giác chính mình xuất hiện ảo giác đối phương làm sao lại xuất hiện ở đây đâu ai nha nha cái này không phải chúng ta tiểu xoáy c a hồ minh sao thế nào hôm nay chật vật như vậy nha nữ nhân cởi ngụy trang m ũ lộ ra kia kinh là thiên nhân dung mạo hồ mẫn vướng mày nụ cười ở trong đều là t r e o tức ngươi tại sao lại ở chỗ này xác định là thanh âm của đối phương hồ minh trái tim lúc này mới an định lại chẳng biết tại sao hồ m i n xuất hiện luôn luôn có thể khiến cho hắn cảm giác được an tâm chỉ là hồ minh cũng rất kỳ quái nàng vì sao lại ở chỗ này dường như phát giác được hồ minh ánh mắt hồ mẫn trong tay hiện lên một cây truy thủ sau đó thoải mái mà đem hồ minh cho cứu lại như ngư ờ i loại này người hội một người đi du lịch lao nương ta đương nhiên là không tin nha cho nên ta liền một đường theo tới nha bất quá trên đường này ta ngược lại thật ra phát hiện một cái n g o à i ý muốn người ý người bên ngoài còn nhớ rõ cái kia làm phản nam nhân sao hắn cũng ở nơi đây hồ minh lập tức liền nghĩ đến đêm hôm đó cùng xem xét đoán đúng lời nói nam nhân hóa ra là hắn bất quá bây giờ bên ngoài đang đánh lên cái kia gọi xung quanh nam người thật giống như tập kết không ít người đến vây quét xem xét đoán ở bên trong còn có chính phủ đâu nhìn lần này bọn hắn là thật muốn quyết định muốn diệt trừ xem xét đoán hồ minh t h a n nhẹ một tiếng tay che miệng vết thương của mình tại hồ mẫn nâng đỡ hướng phía bên ngoài đi đến đông dưng hồ minh nghĩ đến đứa bé kia hắn xem như xem xét đoán nhi tử nếu như bị bắt lại lời nói không biết rõ sẽ có kết cục gì xem xét đoán nhi tử người trông thấy không có nhìn thấy hắn giống như bị cái kia gọi xung quanh nam nhân mang đi mang đi hồ minh vẻ mặt nghiêm túc biểu lộ cũng không thế nào để mắt theo đạo lý mà nói tuần mang đi a nặc là một chuyện tốt có thể hắn luôn cảm thấy tuần cũng không định bông tha xem xét đoán ngươi là thu được nhiệm vụ mới tới a hồ minh nhìn về phía hồ mẫn mà hồ mẫn nuôi bay rồi mới lên tiếng nhìn ngươi làm mấu chốt nhiệm vụ mới là tiếp theo nếu là ngươi chết ở chỗ này ta hội rất nhức đầu ngươi đuổi theo nam nhân kia ta đi tìm xem xét đoán phối phương ở trong tay của hắn ai ngươi dạng này được không hồ mẫn hướng phía hồ minh bóng lưng hô to có thể hồ minh thân ảnh càng kéo càng dài thế nào đều kéo không trở lại bầu trời loại lên nguyên bản trời âm ú không trong nháy mắt bị c h i ế u sáng ngay sau đó là thanh thúy mãnh liệt lôi mình phong càng phá càng lớn bụi đất cũng đồng thời bị cuốn lên giờ phút này trên sân thượng đoan chính cùng xem xét đoán rằng co hai người đều dùng thương chỉ vào đối phương xem xét đoán ngươi hại chết nhiều người như vậy hôm nay nơi này chính là nơi t r ô n tay ngươi tuần không nghĩ tới ngươi còn lưu lại như thế một tay lúc trước tan lên đem ngươi giết đi xem xét đoán miệng bên trong nói ngon a thoại ánh mắt cũng nhìn c h ầ m chặp tuần hai người ngón tay không ngừng mà hướng trên c ó súng dựa vào dường như sau một khắc liền phải cho đối phương một kích trí mạng đ ô n g dưng một thân ảnh từ một bên cổng văng lên chỉ thấy a n ạ c đi đến giữa hai người vươn tay ngăn lại hai người động tác kế tiếp lao sư ba ba các ngươi đây là đang làm gì a hắn rất sợ hãi hắn chỉ là một cái bảy tuổi hải tử nhưng hôm nay nhìn qua dưới lầu kia đen kịt đám người cùng tử thương vô số thi thể lại đến bây giờ hắn ân sư cùng ba của hắn dùng thương chỉ vào đối phương hắn không rõ vẹn vẹn một ngày hắn toàn bộ thế giới thật giống như sụp đổ như thế an ạc đi ra ba ba của ngươi chính là ma quỷ hắn giết vô số người theo đổi lấy hôm nay hôm nay hắn chỉ có thể chết ở chỗ này chu triều lấy an ạc tức giận rít gào lên nói chỉ là sau một khắc một tiếng súng vang cắt ngang xung quanh thanh âm chỉ thấy xem xét đoán súng trong tay quặn phả ra khói xanh nhưng rất nhanh liền bị mưa to cho rửa sạch tuân mở to hai mắt nhìn cả người hướng về sau ngã xuống ngay sau đó máu tươi của hắn nhuộm đầy toàn bộ mặt đất máu tươi theo mưa rơi không ngừng chạy xuống đi tựa như là huyết sắc thác nước đồng dạng làm người ta sợ hai ba ba ngươi làm cái gì à? a nặc quay đầu nhìn về phía mình ba ba nhưng mà ngày xưa cái biểu tình kia ôn hòa nam nhân sớm đã biến mất không thấy gì nữa hắn nắm lên a nặc cổ áo nhìn chằm c h ọ c hắn nói ta đang làm cái gì nếu như không phải hắn đến phá hư cuộc sống của ta ta cũng không đến nỗi làm được loại tình trạng này người giết người a ta giết há lại chỉ có từng đó người này cha mẹ của ngươi đều là ta giết xem xét đoán hướng lên trước mặt thiếu niên tức giận hết lớn rốt cục hắn cũng không muốn giả bộ nữa trang m ấ y năm từ phụ lại một mực nhận thụ lấy dưỡng dục nam nhân khác nhi t ử loại này n h u n h ư ợ c nhìn xem a nặc hắn liền sẽ nghĩ tới k i a nữ nhân a nặc mở to hai mắt nhìn đầu không ngừng mà lắc lư hắn có chút nghe không hiểu phụ thân của mình đang nói cái gì cái gì gọi là hắn giết cha mẹ của mình hắn không phải ba ba nhi t ử sao mà trông lấy a nặc kia mê man ánh mắt xem xét đoán rốt cục đem kiềm chế nhiều năm cảm xúc cho phát tiết ra ngoài n g ư ờ i cho rằng ta vì cái gì một mực đối ngươi tốt như vậy chỉ là bởi vì trái tim của ngươi bên trong cất dấu khống chế toàn bộ ngũ nguyên trấn thủ đoạn mưa to không ngừng cọ rửa hai người gương mặt a nặc biểu lộ biến càng th tại ô m trầm mây đen áp bách bên trong hắn không biết nên đem chính mình bị thương thả ở nơi nào thì ra hắn mới là tạo thành đây hết thể tội ác tri nguyên nếu như không có hắn nơi này liền sẽ không phát sinh tranh chấp lao sư sẽ không phải chết ba ba cũng sẽ không biến thành bây giờ như thế bộ dáng hắn lần đầu như thế thống hận chính mình tồn tại ba ba có phải hay không ta chết đi đây hết thể liền giải thoát rồi chết ta sẽ không để cho ngươi chết ngươi đối ta còn hữu dụng chỗ không có ngươi ta không thể rời bỏ nơi này xem xét đoán nắm lấy an n ạ c rời đi nơi này nhưng mà một tiếng súng vang sẽ rách bầu trời xem xét đoán trên cánh tay lưu lại một cái lô máu mà tại đứng cửa hồ minh hướng phía a n ặ c hô lớn c h ạ y mau tại dự đoán của hắn ở trong a n ặ c ngăn khuất xem xét đoán trước mặt cho nên hắn không thể đánh tới xem xét đoán đầu hắn chỉ có thể lựa chọn đánh t r ú n g xem xét đoán cánh tay ở trong nháy mắt đó nhường a n ặ c chạy đi như vậy hắn nổ phát súng thứ hai tuyệt đối sẽ không thất thủ hắn kịch bản nguyên bản là dạng này viết xong chỉ là kịch bản ở trong cái nào đó diễn viên dường như không có tính toán dựa theo kịch bản đ ế diễn xem xét đoán sau khi chúng đạn vô ý thức đem súng lục ném đến một cái tay khác bên trên lập tức hắn giơ súng lên mu đ ỗ n g dưng một thân ảnh ngăn khuất họng súng của hắn trước thanh tại mưa to ở trong giường như truyền đến một tiếng rên rỉ hồ minh vô ý thức hướng phía xem xét đoán trên đầu lái đi phát súng thứ hai cả người lại tại lúc này sững sở tại n g u y ê n chỗ a nặc phần bụng quần quận lấy máu tươi cho dù nước mưa không ngừng mà cọ rửa nhưng thế nào đều thành tẩy không sạch sẽ hồ minh bước xuống thương bước nhanh chạy đến a nặc trước mặt dùng tay che miệng vết thương của hắn nhưng huyết dịch vẫn như c ũ không ngừng mà bừng lên bỗng nhiên ở giữa hồ minh năng cảm nhận được mưa to xâm nhập phản phất tại thỏa thích phóng thích phẫn nộ của mình a nặc vươn tay bắt l tấm kia sợ hãi mà tuyệt vọng trên mặt mạnh mẽ cố n ặ n ra vẻ tươi cười mau cứu những người kia cái này cái này là trách nhiệm của ta hồ minh cương mới cũng nghe tới xem xét đoán đúng an n ạ c lời nói tại an n ạ c trái tim bên trong cất giấu p h ố i phương hắn thế nào cũng không nghĩ tới xem xét đoán thế mà lại đem phối phương giấu ở một đứa bé trái tim ở trong khó trách hắn nói kia là ai cũng tìm không thấy địa phương có thể giúp ta đi nhìn xem thế giới bên ngoài sao kia là giấc mộng của ta thanh âm hắn suy yếu tới cơ hổ nghe không được chỉ là an nạp chậm rãi quay đầu nhìn về phía cái kia đã chết đi xem xét đoán hắn hốc mắt ở trong không biết là nước mắt vẫn là mưa đang đánh chuyển cuối cùng theo khỏe mắt của hắn chỗ trượt xuống a nặc A Nặc. không có người đáp lại hồ minh thanh âm hắn không có thể cứu hạ đứa bé này có thể hắn nhớ kỹ đứa bé kia lời nói không có ai biết hắn là thế nào mở ra hải t ử lồng ngực đem trái tim kia cho đào lên chỉ là tại hồ mẫn phát hiện hắn thời điểm chỉ thấy trong tay của hắn bưng lấy một quả trái tim máu rầm rề ngửa đầu bị nước mưa cọ rửa hồ minh hồ mẫn thanh âm ở bên thai của hắn vang lên hồ minh hồ minh bên hai chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc hồ minh mở ra mọi ánh mắt thân thể tựa như là bị thiên cân tr bên ngoài vẫn như c ũ rơi xuống mưa to chỉ là trước mặt người vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy mình khang hân chẳng biết lúc nào tại trước sofa nửa quỳ trên mặt đất nhìn chăm chú lên chính mình mà trên trán của mình va lấy một khối lạnh khăn mặt nàng dội ra bản thân mảnh khảnh ngón tay sau đó đem hồ minh trên gương mặt vệ nước mắt vạch tới ngươi khóc là thấy ác ngộng sao ân hồ minh nhìn qua trước mặt thiếu nữ đầu còn không có quay lại chỉ là sau một khắc khang hân vươn tay đem hồ minh ôm lấy nàng đầu kề sát tại hồ minh trên lồng ngực bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy hồ minh thủ cánh tay thanh âm ôn h u tại hồ minh vang lên bên thai an tâm ngủ đi ta hội một mực tại bên chúng ta mãi mãi cũng hội cùng một chỗ thiếu nữ thoải mái thanh âm lệnh hồ minh nặng mắt hai mí tử lần nữa khép lại chỉ là lần này hồ minh lại không còn có trước đó khẩn trương thân thể cũng lập tức lòng xuống dưới khang hân nhìn lấy mình bị gắt gao bắt lấy tay ánh mắt nhìn chăm chú tại hồ minh tia thon dài tiệp trên lông bên ngoài rơi xuống mưa to có thể bên trong người lại an tĩnh đếm ký lấy lông mi số lượng một lần lại một lần tái diễn hồ minh ngươi hội một mực cần ta sao khang hân xích lại gần hồ minh trước mặt nhìn qua cái tia ngủ say khuôn mặt nàng nhẹ nhàng túi người xuống cánh n ô i dán chặt lấy hồ minh bờ môi chỉ là rất nhanh nàng cá nàng nhẹ vỗ về bờ m ô i chính mình gương mặt có chút nhiễm lên h ồ n g luận ánh mắt cũng là nhìn c h ầ m chặp hồ minh miệng bên trong thấp giọng lẩm bẩm nói đây chính là hôn a người mù t ế n ạ một mươi hai nghìn ba t m bốn mươi năm bốn t r ă t r ư ơ n g 183. đem người phía sau dẫn ra ngoài t r ư ơ n g 183, đem người phía sau dẫn ra ngoài lần nữa lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi sáng hồ minh khi mở mắt ra phát hiện mình đã nằm tại trên giường của mình màn cửa bị kéo lên chỉ lộ ra một cái khe nhỏ khe hở mà dương quăng theo khe hở ở trong chui đi vào hắn chống lên thân thể của mình ngồi dậy thoa lên trên c h á n khăn mặt cũng theo đó rớt xuống hắn mơ hồ nhớ tới đêm qua khang hân dường như đến về đến trong nhà đầu chiếu cố chính mình hắn hít sâu một hơi đem thể nội trọc khí toàn bộ bài xuất tay vớt vớt c h á n của mình sau liền đứng dậy ra khỏi phòng cùng lúc đó khang hân trong tay đầu bưng lấy cháo từ trong phòng bếp đầu đi ra hai người vừa v ậ n tại hành lang ăn ảnh gặp buổi sáng tốt lành nhìn lên trước mặt thiếu nữ hồ minh trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhìn đêm qua chính mình cũng không có nhớ lầm khang hân đúng là chiếu cố chính mình một buổi tối khang hân đem cháo để lên bàn lập tức trực tiếp đi tới hồ minh trước mặt vươn tay đụng và hồ minh tay xác nhận tới hồ minh hạ sốt về sau nàng căng cứng trên gương mặt rốt cục có một tia lỏng n g ư ờ i đêm qua phát sốt lại thế nào mệt mỏi cũng không nên ở trên ghế s a lon đi ngủ khang hân thanh âm nghe vào mười phần bình tĩnh có thể bên trong quan hệ ý vị có thể không có chút nào che giấu mà nghe khang hân lời nói hồ minh nội tâm ở trong cuối cùng một tia vẻ lo lắng cũng quét sạch sành xanh hắn vươn tay vuốt vuốt khang h â n đầu sau đó thỏa thích thư triển bờ e o của mình khang hân thì là theo phía sau hắn liền giống như trước đây bên ngoài thời tiết sáng sủa bão hết mưa không khí càng thêm tời mát khang hân tay nghề vẫn là cùng như thế chưa từng thay đổi hồn một vừa nhìn điện thoại mà khang hân lại nghĩ tới đêm qua du trình cùng nàng lời nói ngươi ngươi có thể làm bộ hàn hồ minh vân an kia đám trẻ con sao đây là khang hân lần thứ nhất đối hồ minh đưa yêu cầu cái này khiến hồ minh n g ẩ n ra một chút chỉ là rất nhanh hồ minh liền nở nụ cười là du trình đứa bé kia cùng ngươi nói sao ân ta biết dạng này sẽ ảnh hưởng kế hoạch của ngươi khang hân cũng tin tưởng hồ minh trở về, về sau giấu giếm thân phận của mình nhất định là có chuyện quan trọng làm mà đáp ứng yêu cầu này nhiều ít sẽ đối với hồ minh kế hoạch có ảnh hưởng khang hân cũng nói không chính xác yêu cầu của mình có thể hay không bị người cự tuyệt bởi vậy nàng mới có thể đến hỏi thăm hồ minh có thể à cũng không phải cái vấn đề lớn gì vậy ta có thể biết ngươi đến cùng đang làm cái gì sao khang hân nhìn chằm chằm hồ minh hồ minh thả ra trong tay kìa không còn dự định giấu giếm khang hân hàn thư diệt người đứng phía sau phải cùng thân phận của ta có quan hệ ta muốn đem người kia dẫn ra ngoài hồ minh ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ phản phất muốn ở xa ngàn dặm người nhìn nhau tốt khang hân nhỏ giọng đáp ứng nàng cũng biết mình nên làm cái gì không quá hai ngày hàn thư diệt liền một lần nữa về tới trường học đ ế n lớp mặc dù hắn thoạt nhìn vẫn là khập hễm nhưng tóm lại là có thể đi bộ hắn ngồi học sinh hội văn phòng ở trong trong tay đầu cầm văn nghệ tiệp tối báo danh đơn nhất một kiểm tra một cái lớp học nhiều nhất tham gia hai người hàn thư d i ệ t cùng hạ tiểu tịch đều lựa chọn tham gia hàn thư d i ệ t rất sớm trước đó liền chuẩn bị một ca khúc tại thụ thương trong khoảng thời gian này hắn cũng là ở nhà không ngừng mà liên hệ hắn dự định hát tới cuối cùng mời hạ tiểu tịch đi lên cùng hắn cùng đ à i h ọ p sướng chỉ có điều chuyện này hắn cũng không có cùng hạ tiểu tịch nói bởi vì buổi tối hôm nay hạ tiểu tịch liền phải đi nhà của hắn làm khách hắn dự định trong nhà đầu cùng hạ tiểu tịch nói chuyện này hắn tiếp tục lật giấy đâu dưng ngón tay cũng tại nào đó một tờ ngừng lại bởi vì hắn ở phía trên phát hiện một cái rất mấu chốt danh tự hồ minh g i a hỏa này cũng muốn tham gia a cũng không biết có phải hay không là hàn thư diệc ảo giác hắn luôn cảm thấy cái này hồ minh là tại n h ầ m vào hắn bất luận tại trường hợp nào chỉ cần mình ở địa phương hồ minh sẽ xuất hiện tựa như là đoan hồn bất tán quỷ như thế quân lấy chính mình cái này khiến hàn thư d i ệ p cảm thấy không thoải mái đưa tiến hàn hồ minh thế mà còn ra hiện một cái hồ minh thật để cho người ta tức giận hàn thư diệc đem trong tay danh tự hung hang đập ở trên bản lập tức hắn hít sâu mở hơi ra hiệu tỉnh táo lại hồ minh ngươi nhìn ta lần này thế nào đưa ngươi dẫm tại dưới c h â n a hàng thư d i ệ t ánh mắt hiện ra ánh sáng lạnh ánh mắt càng thêm âm trầm giữa trưa lúc ăn cơm hồ minh ngồi tiệm cơm ở trong ăn cơm chỉ là ngẫu nhiên cũng có mấy cái đồng học đến cùng hồ minh chào hỏi nhưng cũng không có người thật đang ngồi ở hồ minh bên người bởi vì nhìn qua hồ minh gương mặt kia bọn hắn liền sẽ không tự dắt muốn hàn hồ minh hồ minh túi đầu ăn cơm trong nội tâm tính toán đợi chút nữa sau khi tan học đi mua công cụ đến ứ n phó cuối tuần văn nghệ tối đ ô n dưng một thân ảnh ngồi bên tận mình hồ minh vô ý thức quay đầu chỉ thấy hạ tiểu tịch ý cười đ ầ y mặt nhìn qua hồ minh lập tức nói rằng văn nghệ tệ tối t ngươi muốn biểu diễn cái gì hạ n mục nha giữ bí mật hồ minh nổ ra s ư ơ n g gà lập tức dùng khăn giấy lau miệng mà hạ tiểu tịch n lớn mày trên mặt đều là ý cười minh bạch minh bạch đến lúc đó ta cũng phải cấp ngươi một phần kinh hỷ lớn bất quá nói đến ngươi hẳn là hiểu rất rõ hàn gia à vậy ngươi có thể nói cho ta hẳn thư diệt là hạng người gì đâu đề cập chuyện này hồ minh cái này mới phản ứng được hôm nay hạ tiểu tịch muốn đi hàn gia làm khách tiêu nàng cùng hàn thư diệp tất nhiên sẽ có tiếp xúc h i ể u rõ một người vẫn là được bản thân đi tìm hiểu à nếu là ta nói hàn thư diệp nói xấu ta chẳng phải là muốn bị ghi hận chết tại n h a ngươi liền nói cho ta đi bọn hắn đều nói ngươi khi đó n g ã xuống sườn núi là có ẩn tình nhưng ta thế nào cảm giác là ngươi cố ý an bài hạ tiểu tịch nắm b u ố t c ầ m của mình quan sát tỉ mỉ lấy hồ minh giờ phút này nàng hóa thân trở thành phúc ngươi ma tịch muốn đem hồ minh cùng hàn ra quan hệ suy luận rõ rõ ràng ràng chỉ là hồ minh lắc đầu bất đắc dĩ lập tức nâng lên trong tay mình bản ăn ta cùng hàn ra quan hệ không kém ta chỉ là cùng hàn thư diệ hắn liền quay người rời đi nguyên địa chỉ còn lại hạ tiểu tịch một người nhìn qua hồ minh bóng lưng nghiêm túc tự hỏi hồ minh lời nói hàn vân khê hôm nay cũng thu được muốn trước thời gian về nhà ăn cơm mệnh lệnh bởi vì hạ tiểu tịch muốn tới nhà bọn hắn làm khách chỉ là hàn vân khê lúc đầu dự định hôm nay muốn đi cô nhi viện thăm hỏi những hải tử kia nội tâm ở trong cũng có chút bất đắc dĩ hàn vân khê làm dự định về phòng học nghỉ ngơi đột nhiên nàng nhìn thấy cách đó không xa hồ minh cùng khang hân đi cùng một chỗ hai người như là thảo luận cái gì mà nhìn thấy một màn này hàn vân khê cảm giác chính mình giống như là trở lại quá khứ nàng dưới chân không tự giác hướng lấy hồ minh phương hướng đi đến chỉ là còn đi chưa được mấy bước nàng liền nghe được giữa hai người đối thoại khang hân ngươi xác định phương pháp này có thể thực hiện sao những hải tử kia sẽ không một chút liền nhận ra ta không phải bọn hắn người quen với ta hồ minh trên mặt một hồi buồn dầu mà khang hân lắc đầu lập tức nói rằng ta đem tiếu h ra một chút quen thuộc nói cho ngươi chỉ cần ngươi chiếu vào làm liền không có vấn đề bọn hắn đây là muốn làm bộ hồ minh đi gặp cô nhi viện những hải tử kia sao Người mù, cũng mặc kệ hồ minh làm cái gì đều giống như cùng nàng không có quan hệ hàn v â n khê cúi đầu yên lặng hướng phía chính mình phòng học phương hướng đi đến chỉ là tại hàn v â n khê sau khi đi không bao lâu hồ minh liền dừng lại cước bộ của mình ánh mắt nhìn về phía hàn v â n khê rời đi phương hướng mà đứng ở một bên khang hơn thì là hỏi thăm hồ minh ngươi không có ý định nói cho nàng sao ta thế nào nói cho nàng nói nàng anh ruột nhưng thật ra là một cái vì truy đuổi danh lợi mà không từ thủ đoạn người sao không cần thiết hàn lập thiên cùng vân khê đối ta đều rất tốt ta cảm thấy không cần thiết đối với việc này mà tổn thương bọn hắn hồ minh hai tay đặt ở túi ở trong đầu hơi khẽ nâng lên nếu là hàn thư diệc đem phía sau hắn người nói cho ta nghe ta sẽ không đối với hắn làm cái gì có thể hàn thư diệc không phải loại người như vậy một khi hắn để mắt tới ngươi vậy hắn liền sẽ cùng ngươi ăn v u a đủ ban đầu ở hàn ra khang hân cũng là từng trải qua hàn thư diệc thủ đoạn nàng tận mắt chứng kiến lấy hàn thư diệc là như thế nào phân liệt hồ minh cùng hàn ra quan hệ nhìn xem hắn không ngừng n h ầ m vào hồ minh thậm chí muốn xuống tay với mình nếu như không phải hồ minh thủ đoạn đủ hư ác hiện tại hồ minh liền không khả năng đứng ở chỗ này khang hân nhìn về phía bên người nam sinh nhìn qua hắn trong ánh mắt chỗ thấu lộ ra ngoài chăm chú ta đi về trước nhường hàn thư diệp không ngừng hoài nghi ta chuyện này là chính xác dựa theo tâm tính của hắn hắn nhất định sẽ kìm nén không được đối phó ta cho đến lúc đó tại phía sau hắn người hội ngồi không yên tan học thời gian hạ tiểu tịch đầu tiên là về nhà đổi một bộ quần áo sau đó ngồi lên xe cộ đi hàn ra làm khách mặc dù hàn thư diệp cùng hàn vấn khê nàng đều gặp mặt nhưng nàng cũng muốn biết một chút hồ minh thân nhân đến cùng là thứ gì dạng người mà hồ minh vì cái gì có cần cũng không có để cho bọn họ tới hỗ trợ ngược lại còn muốn đối bọn hắn che giấu mình thân phận tiểu thư gia chủ nói hàn ra bên kia cùng chúng ta quan hệ không tệ cho nên không cần biểu hiện câu nệ như vậy lái xe nhìn thấy hạ tiểu tịch tựa ở bên cửa sổ ngần người còn tưởng rằng nàng đang khẩn trương làm sao biết hạ tiểu tịch nghi hoặc quay đầu nhìn về phía kính chiếu hậu ở trong lái xe nói c â u thúc không có cái gì tốt c â u thúc ta cùng hàn thư diệt là bạn học cùng lớp hôm nay tan học trước đó hắn còn đặc biệt đi t ì m ta nói để cho ta tại hàn ra xem như nhà mình như thế đi ta cũng có thể nhìn ra hắn xác thực rất xem trọng chuyện này chính là hạ tiểu tịch cũng không phải là đối hàn thư diệt cảm thấy hứng thú nàng là đối hàn ra cảm thấy hứng thú theo đạo lý mà nói Hồ Minh trên ạ i tấm ảnh hắn cùng một đám tiểu hài tử chụp ảnh chúng mà tại trong lúc này liền có lần trước cái kia bị hồ minh cứu được hài tử bọn hắn cười rất vui vẻ thậm chí có hài tử cưỡi tại hồ minh trên cổ có thể hồ minh không có chút nào khó chịu ngược lại còn dùng tay đỡ lấy hai tử phòng ngừa hắn hội đến rơi xuống hạ tiểu tịch khoe miệng có chút câu lên nụ cười nhìn qua dạng này hồ minh nàng cảm thấy lúc này mới có điểm giống chân chính hồ minh ngày thường trong trường học biểu hiện hoàn mỹ hắn nhìn tựa như là tiểu thuyết bên trong đi ra nhân vật không có chút nào chân thực nàng lại lật động tấm thứ hai ảnh chụp chỉ là hiện ra nụ cười trên mặt lại biến thành kinh ngạc nàng nhấn mày ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tấm hình kia chỉ thấy hồ minh đứng tại khang hân sau lưng dự định muốn dọa đang nấu cơm nàng có thể khang hân lại quay đầu lại bình tĩnh nhìn qua hồ minh bên cạnh còn có mấy đứa bé bé tạ hạ tiểu tịch nhìn xem một màn này nội tâm ở trong sinh ra một cái rất kỳ quá i ý nghĩ có lẽ biết hàn hồ minh người còn sống không ngừng nàng một cái cái này gọi khang hơn nữ sinh đã từng là hàn hồ minh hầu gái cho nên nói có khả năng bọn hắn là cùng một chỗ thiết kế chuyện này nghĩ tới đây hạ tiểu tịch cũng là có vẻ hơi nhộp trí nàng vốn cho là bí mật này chỉ có một mình nàng biết hơi xe quẹo vào về sau hướng phía đỉnh núi lái đi rất nhanh một gian biệt thự đã xuất hiện tại hạ tiểu tịch trước mắt tại kinh đô loại này kiến trúc nàng cũng đã gặp không ít chỉ là ở chỗ này đây đã là rất xa hoa trụ sở tiểu thư chúng ta tới lái xe dừng xe ở cổng mà tại cửa một người trung niên nam nhân đã đứng ở nơi đó người kia chính là hàn gia gia chủ hàn lập thiên lái xe từ trên xe bước xuống sau lập tức liền có người giúp hắn đem lái xe đi mà hắn cũng là tiến lên hướng phía hàn lập thiên có chút túi đầu theo rồi nói ra hàn tiên sinh lần này thật đúng là q u ấ y r à y ngài không q u ấ y r à y lão hạ bên kia sớm cho ta chào hỏi ta đương nhiên muốn chiếu cố một chút ta vị này cháu gái hàn lập thiên nhìn về phía hạ tiểu tịch trên mặt cũng là lộ ra nụ cười mà hạ tiểu tịch cũng là hướng phía hàn lập thiên có chút túi đầu, đầu chào hỏi hàn thúc thúc ngài tốt ta là hạ tiểu tịch đã rất nhiều năm không gặp nha lúc trước tiểu cô nương t i a đều đã biến thành duyên dáng yêu kiểu đại minh tinh vân khê cũng là f a n của ngươi chỉ có điều nàng không nghĩ tới giữa chúng ta thế mà lại còn có liên hệ kỳ thật vì tránh hiểm nghi hạ gia những năm này trên cơ bản đều không có tại sao cùng hạ gia liên hệ không phải nói hàn lập thiên chết sĩ diện mà là bởi vì hạ gia liên quan quan hệ quá mức phức tạp hàn lập thiên vì yên ổn cho nên một mực đều chưa từng có độ tỏ thái độ chỉ có điều chính mình không tìm hạ gia là một chuyện hạ gia tìm chính mình lại là một chuyện khác đã đối phương muốn cầu cạnh chính mình. mình đương nhiên cũng sẽ không tự tuyệt chuyện này dù sao hai nhà quan hệ cũng coi là hòa thuận cũng không nói gì thêm cả đời không qua lại với nhau hạ tiểu tịch hơi kinh ngạc bởi vì ở trường học ở trong hàn vân khê cũng không có biểu hiện ra quá độ hưng phấn phải biết nàng ngày đầu tiên khi đi học ngay cả các lớp khác học sinh đều tại hạ khóa thời gian tìm đến mình muốn ký tên cuối cùng vẫn là lão sư tự mình đến đuổi nhân tài đã bình định xuống tới nhà chúng ta thư diệp ngươi hẳn là cũng đã gặp qua à, kia chắc hẳn giữa các ngươi cũng có chủ đề có thể trò chuyện đi thôi chúng ta đi vào trước hôm nay a di ngươi tự mình xuống bếp làm một bữa ăn ngon đồ ăn ta cũng không biết nàng bao lâu không có tự mình xuống bếp đi theo hàn lập thiên bước chân hạ tiểu tịch đi tới đại sành ở trong chỉ thấy trên ghế salon hàn thư diệp mang theo kính mắt trong tay đầu bưng lấy sách giống như là tại cẩn thận nghiên cứu lấy tri thức tại sau lưng lái xe nhìn thấy một màn này đối hàn thư diệp cũng là thật hài lòng dù sao hàn thư diệp thân bên trên tán phát lấy một hồi thong rong cùng ngày đó cùng tiểu thư ở cùng một chỗ nam sinh hoàn toàn khác biệt nhớ tới nam sinh kia lái xe đã cảm thấy đau đầu hắn cảm thấy tiểu thư kỳ thật cùng hàn thư diệp đến gần một chút cũng không sao cả dù sao gần mực thì đen gần đèn thì sáng nếu để cho tiểu thư cùng cái kia gọi hồ minh nam sinh ở lâu đoán chừng còn sẽ làm ra một chút để cho người ta trố mắt tặc lươi chuyện đi ra hắn cũng không muốn nhìn đến ngày đó người mù p h è m q hai mươi tám nghìn bốn ư ơ hai nghìn hai ba n h ì n năm hai mươi sáu chương một trăm tám mươi năm không tốt ta chương một trăm tám mươi năm không tốt ta hạ tiểu tịch người đã đến n h a nhìn thấy hạ tiểu tịch đến hắn thư diệt lên đem sách v ở bông xuống lập tức đứng dậy hướng phía hạ tiểu tịch gật đầu dấu chấm hỏi mà hạ tiểu tịch cũng là đồng dạng đáp lại đối phương cùng lúc đó đến một thân ảnh từ phòng bếp ở trong đi ra hạ tiểu tịch tò mò nhìn lại chỉ thấy một vị quý phụ nhân dùng khăn tay lau bàn tay mà tại nhìn thấy hạ tiểu tịch thời điểm trên mặt nàng cũng là hiện ra nụ cười đó chính là chu văn lệ nghe nói hôm nay hạ tiểu tịch mượn tới chu văn lệ đã làm nhiều lần đồ vật đến chiêu đại đối phương nàng ngày thường trong điện thoại mặt cũng điều tra hạ tiểu tịch chỉ là hôm nay gặp mặt vẫn là bị nàng dung mạo cho kinh diễm tới tiểu tịch n g ư ờ i tốt lắm chu văn lệ trực tiếp đi tới hạ tiểu tịch trước mặt sau đó kéo nàng tay hạ tiểu tịch cũng bị trước mắt vị này quý phụ nhân không sợ lạ cử động cho khiếp sợ đến vị này chính là hàn thư diệp cùng hàn vấn khê mẫu thần chỉ là nhìn nàng dường như không có cái gì giá đỡ a di ngày tốt tới tới tới ăn cơm trước ăn cơm qua đi nhường vân khê dẫn n g ư ơ i đi dạo chơi vừa dứt lời hàn v â n khê vừa vặn theo bên ngoài trở về nàng đeo b ọ c sách trên mặt nhìn giống như không có tinh thần gì mà nhìn thấy nữ nhi của mình trở về chu văn lệ nhìn sang theo rồi nói ra vân khê nhanh đi về đổi một bộ quần áo đợi chút nữa hạ tới dùng cơm Tốt! hàn v â n khê hiển nhiên không có tinh thần gì nhưng nàng vẫn là đáp ứng trên bàn cơm hạ tiểu tịch lúc này mới ý thức được có chút không đúng chu văn lệ không ngừng mà hỏi đến trong nhà mình đầu tình huống tựa như là cha hộ khẩu như thế tinh vi mà tại đối diện nàng hàn thư diệp thì là nhìn chằm chằm vào chính mình phản phất muốn đem mình toàn bộ tiêu hóa tại trong bụng hạ tiểu tịch nhìn xuống mong muốn nhả danh thói quen túi đầu ăn cơm tiểu tịch nhà nhà chúng ta thư diệp là học sinh hội hội trường nếu như trong trường học có cái gì trợ giúp lời nói ngươi có thể tùy thời gọi hắn hắn rất tình nguyện trợ giúp ngươi chu văn lệ kẹp một khối lộc c ộ c thịt đặt ở hạ tiểu tịch trong chén mà hạ tiểu tịch thì là gật đầu xem như đáp ứng mà hàn thư diệp nhìn thấy hạ tiểu tịch bộ dáng này lập tức đối với mình mụ nói ra mẹ ăn cơm trước đi có lời gì chờ một hồi hay nói tốt tốt, tốt. chu văn lệ là thế nào nhìn hạ tiểu tịch là thế nào thoát mắt chỉ là nàng cũng minh bạch có một số việc không thể gấp từ khi hàn tư diệp cùng lý nguyệt từ hôn về sau nàng liền rốt cuộc không có suy nghĩ qua đi đính hôn chuyện này dù sao hải tử làm lựa chọn mới là tốt nhất ta ăn nó rồi hàn vân khê buông xuống chính mình b ũ a trong chén đầu còn có non nửa chén cơm rất hiển nhiên là không đói b ụ n g ăn nàng đứng dậy hướng phía gian phòng của mình đi đến hành động nhìn kỳ kỳ quái quái hàn lập thiên cũng dường như chú ý tới một màn này hàn lông mày nhũ chặt nhìn chằm chằm hàn vân khê bóng lưng nguyên tới ăn cơm đũa cũng dần dần chậm lại giống nhau hạ ti nàng rõ ràng nhớ kỹ chu văn lệ nói hàn văn khê là f a n hâm mộ của mình nhưng nhìn bộ dáng của nàng nàng cũng không có tính toán muốn cùng mình thân cận a đây chính là chu văn lệ nói tới hàn văn khê là f a n hâm mộ của mình hạ tiểu tịch có chút bất đắc dĩ đúng dưng tại nàng đối diện hàn thư diệp âm thanh nhâm vang lên cơm nước sòng x ô i muốn đi hậu hoa viên tản bộ một chút không hạ tiểu tịch vô ý thức n g n g đầu vừa vặn đối đầu hàn thư diệp kia sốt ruột ánh mắt cái này khiến nàng có chút n gây người nàng rõ ràng không có từ hàn thư diệp trong mắt gặp qua ánh mắt như vậy hắn mời mời mình là muốn làm cái gì sao hàn thư diệp phụ mẫ bất đắc dĩ nàng chỉ có thể gật đầu bằng lòng chu văn lệ trên mặt lộ ra nụ cười s á n lạ nội tâm ở trong tràn đầy vui vẻ mà hàn thư diệp thì là đẻ nén nội tâm ở trong kích động trên mặt vẫn như cũ duy trì ưu nhã hàn lập thiên thì là lo lắng đến hàn vân khê muốn mau mau đến xem nàng thế nào lái xe cũng không cùng lấy hạ tiểu tịch cùng đi hậu hoa viên hắn bị chu văn lệ giữ chặt hỏi đến hạ tiểu tịch gần nhất ăn ở đồng thời hắn cũng không phải rất lo lắng hạ tiểu tịch lại ở chỗ này xảy ra chuyện dù sao hắn tương đối tin tưởng hàn thư diệp nhân phẩm hàn thư diệp cùng hạ tiểu tịch cùng nhau đi tại hậu hoa viên ở trong trong đêm t nghe hạ tiểu tịch là một hồi tâm phiền mà hàn thư diệp thì là mười phần hưởng thụ dưới mắt thời khắc này bởi vì đây là hắn cùng hạ tiểu tịch khó được trung đụng cơ hội hắn cần phải ở chỗ này cùng hạ tiểu tịch tạo mối quan hệ tiểu tịch ở trường học ở trong hẳn không có gặp phải phiền thoái gì a nếu như tại học tập bên trên có cái gì sẽ không có thể tới tìm ta đột nhiên một câu tiểu tịch lệnh hạ tiểu tịch cả người nổi ra gà lên nhưng trên mặt nàng vẫn như c ũ duy trì nụ cười nói cái kia hàn đồng học ta không quá quen thuộc người khác gọi ta tiểu tịch có thể thay cái xưng hô sao a thật có lỗi là ta vượt qua hạ đồng học hàn thư diệc sắc mặt hơi cương nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường hắn vốn cho là hạ tiểu tịch có thể tiếp nhận xưng hô thế này bây giờ nhìn lại nàng so chính mình tưởng tượng bên trong còn khó hơn lấy đánh hạ quả nhiên không phải lý nguyệt có thể so sánh a hàn thư diệc tại nội tâm nói như thế chỉ là rất nhanh hắn dừng bước lại cũng xoay người sang chỗ khác nhìn qua hạ tiểu tịch ta nhìn thấy ngươi muốn tham gia văn nghệ tối t ta tin tưởng các bạn học hẳn là rất chờ mong ngươi trên đài biểu diễn một phút này phải biết liền xem như vân khê muốn mua ngươi phiếu cũng phải hao phí điểm tâm n a nói lên cái này ta muốn hỏi hàn vân khê thật là ta p a n hâm mộ sao đúng vậy tại nàng trong gian phòng còn có người áp phích chỉ bất quá hôm nay nàng khả năng tâm tình không tốt lắm cho nên không có biểu hiện ra ngoài hàn thư diệc là hàn vân khê biệt giải nội tâm ở trong lại sinh ra lấy bất mãn hắn cũng không biết hàn vân khê vừa về đến vì cái gì liền bày sắc mặt rõ ràng nàng biểu hiện ra đối hạ tiểu tịch sùng bái sẽ đối với hắn hành động càng có lợi hơn chính là thật sự là cản trở dạng này a hạ tiểu tịch nhẹ gật đầu trong đầu không khỏi lại hiện lên hổ minh cho mình phát kia hai tấm hình ảnh chỉ là rất nhanh hàn thư diệc tiếp tục nói cái kia mặc dù nói như vậy có chút mà muội có thể ngày đó văn nghệ tiệ tối bên trên tại ngươi biểu diễn kết thúc sau ta có thể vì ngươi đưa lên một bó hoa tươi à. hàn thư d i ệ p càng thân sĩ hỏi pháp cũng không có chút nào b ạ o phạm mà hạ tiểu tịch thì là nháy nháy mắt trong đầu giống như là đang suy tư cái gì nhìn thấy hạ tiểu tịch rơi vào trầm mặc hàn thư d i ệ p hơi nghi hoặc một chút nàng còn tại lo lắng cái gì cái này ta cảm thấy ảnh hưởng không tốt lắm đâu dù sao ngươi là học sinh hội hội trưởng nếu như ngươi thật cho ta đưa hoa tươi ta cảm thấy người khác hội nói xấu a nếu không như vậy đi ngươi nhường vân khê đưa ta hạ tiểu tịch lời này cũng là nói k h ô n khéo nàng đem hàn thư diệc cho mình tặng hoa biến thành hàn ra tặng hoa cho nàng hai cái này ý tứ hoàn toàn khác biệt một cái là hàn thư diệp một cái nhân tình cảm giác một cái là hàn gia đối nàng chiếu cố hàn thư diệp sắc mặt hoàn toàn cứng đờ trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì hạ tiểu tịch giống như đối với hắn có đề phòng là chính mình biểu hiện không đủ thành thần a người mu phèn q hai mươi tám nghìn bốn mươi hai nghìn hai trăm ba mươi sáu hỏi ngươi một việc t r ư ơ n g một trăm tám mươi sáu hỏi ngươi một việc không biết rõ hàn thư diệp não mạch kín đến cùng là thế nào tạo thành mặc dù nói hàn thư diệp bình thường trong trường học cũng thường xuyên giúp mình có thể nàng rất nhiều chuyện đều là chính mình chiếu cố chính mình nhưng bây giờ hai người không khí dường như quá kỳ quái hạ tiểu tịch thậm chí cảm thấy đến hàn thư diệp đây là muốn đ ố i quan hệ giữa bọn họ cùng tiến một bước dạng này à vậy được đến lúc đó ta nhường vân khê đi làm chuyện này nhìn thấy hạ tiểu tịch bộ dáng hàn thư diệp liền từ miệng túi của mình ở trong x u ấ t ra một cái hộp ba ba nói ngươi lần đầu tiến tới h à n là muốn chuẩn bị một chút lễ vật cho ngươi ta suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn là cảm thấy thứ này thích hợp ngươi dứt lời hàn thư diệp mở hộp ra chỉ thấy bên trong nằm một cây tinh xảo dây chuyền hạ tiểu tịch vẹn vẹn là nhìn một chút tựa như là bạn trai đưa cho đồ vật của mình như thế trước kia nàng cũng không phải là không có tiếp thụ qua f a n hâm mộ cho mình lễ vật có thể nàng càng ưa thích đám f a n hâm mộ đưa tin loại hình đồ vật đối với nàng mà nói nhất lễ vật quý giá không ai qua được đám f a n hâm mộ đối nàng duy trì mà hàn thư diệp tặng đồ cho nàng hàm nghĩa rõ ràng là không giống nghĩ tới đây hạ tiểu tịch cười xấu hổ lên lập tức nàng vươn tay đem hộp đẩy trở về thứ này ta không thể nhận hạ quá quý giá cái này đối với người mà nói kỳ thật cũng không tính được quý a là ta một chút tiểu tiểu tâm ý ngươi liền thu cất đi không có nữ sinh không thích loại vật này lúc trước hàn thư diệp chính mình liền đưa qua đồ vật cho lý n g u y ệ t lúc kia lý n g u y ệ t thật là vui vẻ một đoạn thời gian rất dài hắn vì đặt trước tới căn này dây t r u y ề n thật là hao tốn một chút tâm tư nếu có thể chiếm được hạ tiểu tịch niềm vui đây cũng là đáng giá chỉ là hạ tiểu tịch chẳng những không có vui vẻ biểu lộ cũng hơi có vẻ chăm chú hàn đồng học không phải ta không thích dây t r u y ề n này chỉ là ta cảm thấy thứ này ta căn bản không dùng được ta bình thường cũng không thích mang loại này trang sức đối với ta mà nói thực dụng đồ vật tốt hơn tâm ý của ngươi ta nhận nhưng dây chuyền ngươi vẫn là thu trở về đi hạ tiểu tịch lời nói lệnh hàn thư diệp hoàn toàn hắn không nghĩ tới hạ tiểu tịch thế mà lại cự tuyệt như thế hoàn toàn nói như vậy kế hoạch của hắn thế mà tất cả đều thất bại cái này khiến hắn không có cam lòng có thể hắn cũng không dám đối hạ tiểu tịch làm quá chuyện quá đáng dù sao đối phương cũng không phải lý nguyện hơn nữa thân phận cũng so với hắn cao hơn bên trên không ít nhìn theo hạ tiểu tịch nơi này là không có cách nào hạ thủ hàn thư diệc nết cánh ngôi yên lặng đem dây chuyền trò thu về mà nhìn thấy hàn thư diệc cử động hạ tiểu tịch cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra quý giá như vậy dây chuyền nàng cũng không dám thu vạn nhất hàn thư diệc hội sa ý liền xảy ra chuyện lớn chỉ có điều hàn thư diệp cử động nhường nàng đỗng nhiên ý thức được một việc chính mình vẫn là trong mắt ngoại nhân cái kia hạ tiểu tịch coi như trong trường học vẫn là có người hội lớn mật truy cầu chính mình hàn thư diệp hẳn là bên trong một cái ngược lại mỗi ngày cùng mình tới gần nhiều nhất hồ minh là đối với mình bình thường nhất tựa như là bằng hữu như thế vẫn duy trì một khoảng cách tại hồ minh bên người thời điểm hạ tiểu tịch thường xuyên hoài nghi mình có phải hay không bị lực giảm bớt cũng không phải nàng phổ tín nữ dù sao nàng một mực bị người cho đeo đuổi đỗng nhiên tới hồ minh nơi đó tựa như là dừng ngay như thế để cho người ta trở tay không kịp nhìn lại trước mặt hàn t ư diệp hạ tiểu tịch càng thêm xác định hồ minh tên kia cùng những người khác khác biệt nghĩ tới đây hạ tiểu tịch hai tay chắp sau lưng lập tức nhìn qua hàn thư diệp hỏi hàn đồng học à kỳ thật ta một mực có một chuyện muốn hỏi ngươi nguyên bản lâm vào thất lạc hàn thư diệp trong nháy mắt nâng lên tinh thần đến hắn vốn cho là hạ tiểu tịch căn bản không cho hắn cơ hội đi tìm hiểu có thể nàng lời nói cũng làm cho hàn thư diệp một lần nữa có hy vọng hắn mười phần mong đợi nhìn qua hạ tiểu tịch theo rồi nói ra ngươi nói đi chỉ cần là ta biết ta nhất định sẽ giúp ngươi giải đáp kỳ thật ta chính là muốn hỏi một chút năm đó hàn hồ minh tình huống bởi cho nên ta còn là đối người này rất hiếu kỳ đề cập cái tên này hàn thư diệp hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn là cứng đờ hắn vốn cho là hạ tiểu tịch sẽ hỏi hắn một chút có quan hệ học sinh hội vấn đề mà hắn cũng biết thuận nước đầy thuyền đưa nàng dẫn vào học sinh hội ở trong cho đến lúc đó bọn hắn cơ hội tiếp xúc liền sẽ thay đổi càng nhiều có thể hắn thế nào cũng không nghĩ tới hạ tiểu tịch lại nói lên cái kia hắn nhất không nghe được danh t ự hàn hồ minh lại là hàn hồ minh người chết như thế nào đều còn c u â n ta giờ phút này hàn thư diệp bên trong lửa giận trong lòng bên trong đốt có thể hắn lại không thể ở trên mặt biểu hiện ra ngoài hắn duy trì nụ cười sau đó tận lực dùng bình tĩnh ngự khí bắt đầu giảng thuật hàn hồ minh quá khứ đương nhiên hắn tuyệt đối sẽ không nói hàn hồ minh bất kỳ lời hữu ích mà hạ tiểu tịch thì là say sưa ngon lành nghe hàn thư d i ệ t đối hồ minh quá khứ đánh giá nàng m u ố n biết đã từng hồ minh đến cùng là hạ người gì vân khê n g ư ờ i không sao chứ hàn lập thiên sao động hàn vân khê cửa phòng mà hàn vân khê cũng không có đáp lại hắn hắn vặn vẹo gian phòng nắm tay lại phát hiện trong gian phòng không có mờ hay sau mờ khắc hắn liền đoán được nữ nhi của mình đi nơi nào rất nhanh hắn ngay tại cái nào đó cũ trong gian phòng tìm tới chính mình nữ nhi chỉ thấy nữ nhi của mình ngồi trên đế trong tay lật qua lại bản bút ký ở đằng kia cấp trên ghi chép người nào đó quá khứ tiêu bản nhật ký bọn hắn đã xem qua vô số lần nhưng người nào cũng không có tiêu tan vân khê hàn lập thiên lời nói đem hàn vân khê theo suy nghĩ cảm xúc ở trong kéo lại nàng khép lại nhật ký sau đó xoay người sang chỗ khác nhìn về phía hàn lập thiên nàng hốc mắt đỏ đỏ giống như là tại nhẫn l ạ i lấy một loại nào đó cảm xúc mà nhìn thấy một màn này hàn lập thiên cũng có chút không đành lòng lý thiên đã chết uy hiếp bọn hắn một nhà người cũng không tại có thể nương theo lấy kết quả như vậy một cái cùng bọn hắn người thân cận biến mất làm như vậy thật giá trị được sao hàn lập thiên không có cách nào đi tìm hiểu hồ minh ý nghĩ bởi vì không có người nào là hắn không có ai biết hắn đến cùng như thế nào sống qua t ớ i cha hôm nay ta nhìn thấy hồ minh đi cô nhi viện là khang hân xin nhờ hắn đi nói là cô nhi viện bên trong hải tử m u ợ n ca cha ta cũng nghĩ ca hàn vân khê cúi đầu đầu ở trong suy nghĩ lấy lúc trước chính mình đối hồ minh các loại ác ngôn tương hướng nàng thật muốn về cho đến lúc đó hung hăng quất chính mình hai bàn tay vân khê đừng nghĩ nhiều như vậy hiện tại hắn chỉ là mất tích mà thôi chỉ cần một ngày không có tìm được thi thể hắn đều không có chết ta cũng hy vọng là kết quả như vậy hàn vân khê nhét cánh n ô i nàng đứng dậy từ góc độ này vừa vặn nhìn thấy hàn thư diệp cùng hạ tiểu tịch hai người đang tán gấu nàng kỳ thật rất ưa thích hạ tiểu tịch trong gian phòng cũng dán đầy hạ tiểu tịch đ p khích bởi vì hạ tiểu tịch cùng nàng tuổi tác tương tự trong mắt tràn đầy đối sân khấu yêu quý tựa như là đối mơ ước đáp lại có thể không hiểu nàng chính là không thích thấy được nàng cùng hồ minh một chỗ cùng một chỗ nàng thở dài một tiếng ném đi tạp nghiệm trong đầu nàng vẫn là hàn gia nữ nhi không thể cho hàn gia mất mặt hàn vân khê xoay người nói cha ta đi xuống trước Trước đau、lòng. lần ò n g l nữa nhìn thấy hàn vân khê thời điểm hàn vân khê thật giống như biến thành người khác như thế trước đó cặp k i a đôi mắt vô thần cũng biến thành tinh thần không ít ta có thể để ngươi tiểu tịch tỷ a bởi vì ta rất thích ngươi đang ở trong phòng ta còn có ngươi tất cả cd vậy ta có thể đi xem một chút sao hạ tiểu tịch theo hàn thư diệp nơi đó nghe không ít có quan hệ hàn hồ minh chuyện sẽ chỉ ở trong m i ệ n g hắn hàn hồ minh là cái kia làm cho người chán ghét ăn chơi thiếu ra cùng mình hiểu biết người hoàn toàn khác biệt trong nháy mắt đó hạ tiểu tịch liền tin tưởng theo hàn thư diệp trong miệng cũng không thể đạt được hồ minh chân quá khứ Nàng cũng k hắn g muốn cùng hãy chuyện chuyện à nàng nàng hắn, hắn, hắn còn cho là mình suy nghĩ chuyện có thể thuận lợi tiến hành không nghĩ tới hạ tiểu tịch đem hắn tất cả chuẩn bị tất cả đều cắt ngang cái này khiến hắn không thể không chuyển biến kế hoạch của mình hắn dự định chậm rãi tiếp cận hạ tiểu tịch muốn để hạ tiểu tịch từ từ có ấn tượng tốt mới được nghĩ tới đây hắn yên lặng nhìn về phía hạ tiểu tịch bóng lưng ánh mắt ở trong lóe ra sáng tắt cùng lúc đó hạ tiểu tịch ôm hàn vân khê cánh tay sau khi rời đi vân hoa hạ tiểu tịch t i ê n lặng nhẹ nhàng thở ra chỉ là bên thai đột nhiên truyền đến hàn vân khê thanh em tiểu tịch tỉ mới vừa rồi cùng anh ta tiếp xúc qua sau cảm thấy hắn là hạ người gì À hạ tiểu tịch bị hàn vân khê lời nói cho hỏi khó chỉ là rất nhanh nàng liền kịp phản ứng nói rất tốt nha xem như học sinh hội hội trưởng hắn cũng rất tất trách hơn nữa hắn làm người cũng rất khắc khí thật không tệ thật là vừa rồi thần sắc lại không phải như vậy nói nha hạ tiểu tịch nhìn về phía h chỉ là hàn vân khê trên mặt hiện lên nụ cười nhìn cũng không có quá lớn tâm tình chậm trởn hạ tiểu tịch nội tâm đột nhiên một lục bộ đang muốn giải thích chỉ là hàn vân khê khoát tay h á o ngăn chở nàng lời muốn nói không cần thần trường hàn thư diệp cũng không phải thánh nhân gì tương phản kỳ thật hắn cũng có rất nhiều tư tâm của mình coi như tiểu tịch tỷ ngươi không thích hắn ta cũng không có gì quá kỳ quái nghe thấy hàn vân khê lời nói hạ tiểu tịch hiển nhiên là cảm thấy ngoài ý m u ố n nàng vốn cho là hàn vân khê cùng hàn thư diệp quan hệ rất tốt xem như mọi bội cũng nhất định sẽ giữ gìn mặt của ca ca mặt chỉ là không nghĩ tới nàng thế mà lại cho ra lần này đánh giá có lẽ tại hàn vân khê trong miệng. có thể biết hồ minh chân chính quá khứ hạ tiểu tịch nghĩ như vậy tới cái kia nghe nói hàn hồ minh cũng không phải n g ư ờ i thân ca ca a có thể tại sao ta cảm giác quan hệ của các ngươi còn rất khá thậm chí nói muốn so hàn thư diệp thân thiết đề cập hàn hồ minh hàn vân khê thân thể hiển nhiên là dừng lại chỉ là rất nhanh nàng liền nói rằng ta cùng hàn hồ minh cùng một chỗ sinh sống một đoạn thời gian rất dài ta tự nhận là h i ể u rất do hắn có thể hàn hồ minh vẫn là hướng ta đã chứng minh ta cũng không phải là một cái hợp cách mượn mội, mội hơn nữa người khác kỳ thật rất tốt cô nhi viện những hải tử kia chính là hắn đang chiều cố hắn làm đây hết thạy chúng ta vẫn luôn là không rõ ràng hàn vân khê chậm rãi quay đầu nhìn về phía hạ tiểu tịch ánh mắt hợp thành bên trong hiện ra chăm chú nói thật coi như hắn không phải ta anh ruột nhưng hắn ở trong lòng ta vẫn như cũ chiếm cứ lấy không cách nào x ê dịch địa vị nếu như không có hàn hồ minh cũng sẽ không có hôm nay hàn thư d i ệ p hàn hồ minh l i ề u mạn g cứu hàn thư d i ệ p có thể hàn thư d i ệ p trở về về sau vẫn không có đề cập qua hắn hàn thư d i ệ p càng quan tâm là chính hắn đ ủ n g có đồ vật tuy nói cái này không có gì không đúng nhưng tại hàn vân khê xem ra c hàn, hàn, hàn, hàn, hàn thư diệp như thế chấp nhận muốn cắt ra cùng hàn gia quan hệ có thể hắn vì điều tra mình quá khứ cuối cùng vẫn là muốn cùng hàn gia tiếp xúc cũng không biết cái này nên nói là may mắn hay là bất hạnh hạ tiểu tịch chăm chú tự hỏi nàng đang suy nghĩ theo hàn thư diệp trên thân có thể được tới có quan hệ hồ minh thân phận tin tức sao nếu à n không g được b i t chỉ nhìn là q a b ê như n i hôm nay không nhìn thấy hồ minh cùng khang hân thương lựa chuyện nàng thật cảm thấy hồ minh cùng khang hân cùng một chỗ lừa gạt nàng nàng nhẹ gật đầu theo sau đó xoay người mang theo hạ tiểu tịch rời đi thời gian kế tiếp bên trong hàn vân khê cùng hạ tiểu tịch đều rất ăn ý không nhắc lên người nào đó danh tự mà lại bởi vì quan hệ của hai người các nàng dường như cũng trung đụng rất tốt hàn vân khê hiểu rõ hạ tiểu tịch kinh nghiệm có thể đem hạ tiểu tịch mỗi lần buổi hòa nhạc thời gian còn có địa điểm tất cả đều nói ra thậm chí nàng tại trên sân khấu biểu diễn ca khúc nàng tất cả đều có thể từng cái điểm ra đến cái này khiến hạ tiểu tịch có chút được sùng ái mà lo sợ nàng vốn cho là hàn vân khê chỉ là bởi vì trong nhà nguyên nhân đến qua loa chính mình nhớ tới hồ minh việc cần phải làm lại nghĩ tới hàn vân khê đối hồ minh tình cảm hạ tiểu tịch không khỏi đối vị này tiểu p a n hâm mộ cảm thấy đáng tiếc tại hàn gia ngốc thời gian trôi qua rất nhanh bên người có cái tiểu mê muội hạ tiểu tịch cảm giác tâm tình mỹ lệ phi thường mà trước lúc rời đi hàn vân khê lại đưa tiểu bút bê gấu cho hạ tiểu tịch xem như phan hâm mộ cho thần tượng lễ vật mặc dù không tính là quý giá nhưng tràn ngập hàn vân khê đối hạ tiểu tịch tâm ý hạ tiểu tịch đương nhiên là tương đối vui lòng liền nhận lấy đến hàn thúc thúc vậy ta liền đi về trước nhà lần sau lại đến nhìn n g à i hạ tiểu tịch hướng phía hàn lập thiên gật đầu cúi đầu mà hàn lập thiên thì là hướng phía nang lắc ở phía sau hắn chu văn lệ hàn thư diệ còn có hàn vân khê đều tại làm lấy động tác giống nhau trên đường cần thật chút, lần sau thúc thúc mời hạ tiểu tịch ngồi vào trong ô tô sau đó rời đi hàn ra nhìn thấy nàng rời đi hàn vân khê đang muốn quay đầu rời đi nhưng mà hàn thư diệp lại gọi ở nàng vân khê vừa rồi cái kia gấu nhỏ là ngươi đưa cho hạ tiểu tịch là thế nào ngươi có thể giúp ta đem vật này đưa cho hạ tiểu tịch sao dứt lời hàn thư diệp theo miệng túi của mình ở trong suất ra vừa rồi kê sợi dây chuyền hàn vân khê nghi hoặc nhìn qua hàn thư diệp trong giọng nói đều là khó có thể tin lần thứ nhất gặp mặt ngươi đưa thứ này ngươi là điên rồi đi hàn vân khê trợn nhìn hàn t ư diệp một cái sau đó cũng không quay đầu lại rời đi ngươi mù p h è quy 04202322, 22 189. không tin chương một trăm tám mươi chín không tin tiểu thư cảm giác hàn thư diệp người này thế nào ngồi hàng t r ư ớ c lái xe nhìn về phía chỗ ngồi phía sau hạ tiểu tịch mà hạ tiểu tịch đem hàn v â n khê đưa cho nàng gấu nhỏ thả trong ngực vớt vớt chỉ là đang nghe lái xe đề cập hàn thư diệp thời điểm hạ tiểu tịch nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa sổ nói cảm giác chẳng ra sao cả trong trường học đại gia đối với hắn bình luận rất tốt nhưng thực tế tiếp xúc lên cũng không có khiến người ta cảm thấy có nhiều nhẹ nhõm có thể là bởi vì hắn tại đối mặt ngài thời điểm không biết nên làm ra phản ứng gì át sự thông cảm của ngài một chút tại cái tuổi này nam sinh có mấy cái đối mặt ngài còn có thể bảo trì bình tĩnh ta nhìn hồ minh liền không dạng này hơn nữa ta cùng hồ minh trung đụng thời điểm cũng không có cùng hàn thư diệp như vậy cứng ngắc hạ tiểu tịch đúng là đối hàn thư diệp làm những chuyện như vậy cảm thấy không thể tưởng tượng lần thứ nhất gặp mặt liền đưa quý giá như vậy dây chuyển cho nàng cũng không dám thu nha làm c u n g tín vật đính ước như thế hơn nữa càng quan trọng hơn là hắn thái độ đối với chính mình dường như quá sốt ruột nhường nàng có chút chống đỡ không được hạ tiểu tịch mặc dù nói không, thế nào ghét, nhưng tuyệt đối không thể nói ưa thích cũng là hồ minh loại kia mặc dù hai người ngày thường đi gần nhưng giữa hai người vẫn là có rất rõ ràng ranh giới cuối cùng hồ minh sẽ không tới tuân hỏi mình cũng sẽ không thêm gần một bước đi tìm tòi nghiên cứu cái này cho nàng có một loại rất dễ chịu không gian cảm giác ta ngược lại thật ra cảm giác cái kia hồ minh không có hàn thư diệp tốt như vậy à hàn thư diệp nhìn rất có lễ phép cùng kinh đô bên kia quý tộc thiếu ra cũng không kém bao nhiêu nếu không phải hàn gia thân phận còn chưa đủ cao ta cảm thấy hắn tại kinh đô cũng hẳn là hội rất được hoang lên lái xe giống như là đang vì hàn thư diệp nói tốt mà hạ tiểu tịch nhịn không được nhả danh nói quên đi thôi ta cũng không thích cùng kinh đô những người kia ở chung. mỗi người đều mang mặt nạ nói mỗi một câu đều giống như đang thử thăm dò đối phương như thế là m người sống mệt mỏi như vậy ta trung đụng l i ề n t h u ề n dạng này a nghe được hạ tiểu tịch trong giọng nói không kiên nhẫn lái xe cũng rất thức thời im lặng việc làm xe vì hàn thư d i ệ p nói chuyện là bởi vì vừa rồi hàn thư d i ệ p s á c thực tới tìm chính mình hắn nói với mình hắn mới vừa rồi cùng hạ tiểu tịch trung đụng thời điểm khả năng bởi vì l ô m ắ n g mà nhường hạ tiểu tịch không vui cho nên sớm tìm hắn thật có lỗi đồng thời hắn cũng nói với mình nói mình là hạ tiểu tịch bên người rất thân cận người chuyện này cũng lẽ ra nên cho hắn biết câu nói này đối lái xe mà nói rất được lợi tại tòa này thành thị xa lạ bên trong mình quả thật là tiểu thư người thân cận nhất hắn làm vì phụ trách bảo hộ tiểu thư người tự nhiên có nghĩa vụ gánh chịu tiểu thư quanh mình an toàn hàn thư diệt lời nói tương đương với tán đồng hắn làm những chuyện như vậy cùng thân phận điều này làm hắn đối hàn thư diệt hào cảm nhiều hơn không ít mà trong này hắn cũng không thích hồ minh nam sinh kia nhìn tựa như là loại kia tâm cơ rất nặng nam sinh cùng hồ minh so sánh hàn thư diệt có thể quá tốt rồi đương nhiên nói cho cùng hắn còn là tiểu thư lái xe mọi thứ đều muốn lấy tiểu thư ý nguyện làm chủ chỉ là tại cái nào đó thời điểm nếu như tiểu thư thật làm ra quá tải hành động hắn nhất định sẽ ra tay ngăn cản nội tâm ở trong có ý nghĩ của mình lái xe yên lặng lái xe hướng phía ra phương hướng lái đi gặp qua hàn ra người hàn thư diệp đối ngươi dường như rất có ý kiến à còn có hàn vân khê nàng rất hoài niệm ngươi hải ngươi làm như vậy thật sự có chút tổn thương nàng tâm nha nhìn qua hạ tiểu tịch cho mình gửi tới tin tức hồ minh lâm vào ngắn ngủi trầm mặc cùng hàn thư diệp không quan hệ chỉ vì hàn vân khê nếu như không phải lo lắng hàn vân khê hắn sẽ không để cho lương phong hỗ trợ đi chiếu cố hàn vân khê còn vì nàng tìm bác sĩ tâm lý đối với việc này hắn nhất thật xin lỗi chính là tin tưởng hắn còn sống bằng hưu Tại hàn thư hắn thậm chí không nghĩ tới tốt muốn làm sao đi đối mặt bọn hắn nếu như hàn tư diệp đem phía sau mà người kia tin tức nói với mình vậy dĩ nhiên là chuyện tốt nếu như hắn không n g u y ệ n ý vậy hắn xác thực muốn đứng tại chính mình mặt đối lập bên trên hắn nhất định phải đem chuyện này kẻ đầu têu tìm cho ra hắn muốn nắm chặt cổ áo của bọn hắn chất hỏi bọn hắn làm như thế nguyên do đến cùng là cái gì hồ minh nắm chặt n ắ m đấm ánh mắt biến càng thêm thâm thúy n g ư ờ i không sao chứ sau lưng đột nhiên truyền đến khang hân thanh âm lập tức một ly trà đặt ở hồ minh bên người kia là hồ minh trước kia thường xuyên uống cầu vị x sau đó biến mất trong tầm mắt khang hân ngồi hồ minh bên người ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía hắn cánh ngôi sau đó lại dịch chuyển khỏi vẫn còn đang suy tư hàn ra chuyện sao nếu như ngươi hạ quyết định không được quyết tâm ta có thể ngươi không thể hồ minh cắt ngang khang hân lời nói hắn đối với khang hân lắc đầu phủ định nàng kế tiếp lời muốn nói chuyện này chỉ có thể để ta tới làm những người khác không được thật là ngươi nhìn còn không có quyết định ta chỉ là đang suy tư thế nào đem tổn thất xuống đến thấp nhất hồ minh nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời trời chiều sớm đã rơi xuống thay vào đó chỉ là một mảnh tinh thần dọc theo con đường này ta cô phụ quá nhiều người nếu như bọn hắn có thể quên ta có lẽ là một chuyện tốt khang h â n nhìn qua hồ minh nội tâm ở trong không hiểu hiện ra một loại cảm xúc nếu như hồ minh chân đem phía sau màn chuyện cho hoàn toàn giải quyết hắn liền sẽ biến mất tại trong tầm mắt của mọi người đây là nàng trực giác không có bất kỳ chứng cớ nào nàng đột nhiên đứng dậy sau đó tại hồ minh ánh mắt nghi hoặc phía dưới rời đi hồ minh nhìn qua khang h â n bóng lưng sau đó lại xoay đầu lại hắn nhìn về phía bên ngoài tinh thần trong đầu đột nhiên lại xuất hiện nào đó đạo thân ảnh nếu là nàng biết mình còn sống đoán chừng phải hận chết chính mình a ngoài cửa sổ đều là vô tận đêm tối duy chỉ có có mấy cái tinh tinh ở trên đầu tô điểm mới lộ ra không có như thế không diệp thu tuyết hai tay chống tại trên lan can một mình hưởng thụ lấy mảnh này yên tĩnh chỉ là bên cạnh không có người nào đó thanh â m lựu i d i ữ diệp thu tuyết nhiều ít vẫn là cảm giác được tình mình nàng đều không biết mình bao lâu không cùng người kia t á n g â u chính mình cho hắn phát không ít tin tức nhưng hắn đến bây giờ đều chưa hồi phục chính mình diệp thu tuyết đương nhiên cảm thấy có chút tức giận chỉ là tại nội tâm ở trong nàng càng nhiều hơn chính là phiền muộn nàng nhớ tới người kia đối lời của mình đã nói ngươi không phải nói cho ta ngươi rời đi hàn ra về sau liền không gọi hàn hồ m i n sao vậy ngươi cũng là xuất hiện nha trong miệng nàng đầu yên lặng lầm b ầ m có thể chẳng biết lúc nào tại đèn điện hạ thiếu nữ lộ ra càng l ưu sầu nàng tuyệt đối không tin hồ minh liền dễ dàng chết như vậy thiên t i ê u nhất định là có chuyện giấu diếm chính mình d i ệ p thu tuyết không ngừng mà khuyên lơn chính mình phức tạp tâm tình cũng dần dần bình phục lại đông dưng một tiếng rồn rập tiếng chôn g cắt ngang nàng suy nghĩ nàng lấy điện thoại di động ra nhìn qua cấp trên người liên hệ lông mày miễu chặt lấy lập tức nàng trực tiếp đem điện thoại cho quả điệu không muốn nghe sau đó theo ký túc xá ở trong truyền đến cùng phòng thanh em thu tuyết lại có nam sinh cho ngươi tặng quả ái, lần này cũng gi ân làm v i ệ c ngươi n g ư ơ i mù phèn q tháng một năm không năm hai trăm linh hai nghìn ba trăm mười một năm mươi mốt chương một trăm chín mươi cái mũi rơi mất ta chương một trăm chín mươi cái mũi rơi mất tạ bởi vì muốn chuẩn bị văn nghệ tiệc tối chuyện hồ minh một thân một mình ngồi đồ thư quán ở trong nghe ca nhạc cái kia sách báo nhân viên quản lý nữ học sinh ngồi tại trước đài giống như là tại viết lấy cái gì chỉ là nàng lông mày níu chặt dường như đối với mình viết đồ vật cảm thấy bất mãn ý lập tức lắc đầu đem nó cho xe toang t r a nghe giấy xé nát t a n h m g â được hồ minh chú hắn chậm lời nói nữ sinh gương mặt từng đỏ biểu lộ đều là xấu hổ chỉ là nàng lấy dũng khí nhìn qua hồ minh theo rồi nói ra ta biết ngươi là hồ minh tuổi tắc bên trong thành tích tốt nhất học sinh cái kia ngươi có thể giúp ta nhìn một chút do ta viết đồ vật sao hồ minh cũng không nghĩ tới nàng sẽ chủ động đ ề cập c h u y ệ n này chỉ là chống lại thiếu nữ kia chăm chú ánh mắt hồ minh cũng không có cự tuyệt hắn đứng dậy đi đến thiếu nữ trước mặt sau đó nhìn về phía để lên bàn bản một ký cấp trên khởi thảo lấy một cái tiêu đề thiếu niên cùng thiếu nữ gặp nhau thoạt nhìn như là một t i ê n tiểu thuyết mở đầu giới thiệu nam chính cùng nữ chính ở giữa thân phận giới thiệu có thể nhìn ra nàng rất vô cùng dụng tâm nhưng trong đầu nội dung thật sự là quá mức b u ồ n thể để cho người ta một cái nhìn liền mất đi hứng thú hồ minh cũng không có lên tiếng ngôn n n ngược lại là tiếp tục xem tiếp thiếu niên cùng thiếu nữ gặp nhau về sau thông qua một cái rất sự tình đơn giản liền đối với đối phương sinh ra tình cảm quá trình viết mười phần thô giáp nhưng không khó coi ra nữ sinh hẳn là một cái thuần yêu chiến sĩ hồ minh xoa cảm cẩn thận tự hỏi mà nữ sinh thì là khẩn trương nhìn qua hồ minh hy vọng theo trong miệng của hắn đạt được một chút hữu dụng ý kiến ân thông tin nhìn xem đến thiên tiểu thuyết này giống như không có mâu thuẫn gì điểm tựa như là thanh thủy như thế ăn vào vô vị n h à bởi vì ta là muốn viết hai chữ người theo mến nhau tới kết hôn quá trình nhưng là mỗi lần hạ bút thời điểm đầu ó c của ta liền sẽ một thiên chống không vậy ngươi trước tiên có thể viết đại cương nha trước làm rõ giữa hai người gặp nhau sau đó bọn hắn là thông qua cái gì tiếp xúc đối phương lại thêm sâu cùng đối phương quan hệ đây đều là có thể viết đồ vật nhà qua loa đem kết quả viết ra nhưng không có đem quá trình viết tinh tưởng cái này cùng viết câu không có gì khác biệt cái này dạng này a nữ sinh nhẹ gật đầu hiển nhiên là đem hồ minh lời nói cho nghe xong đi vào chỉ là rất nhanh nàng lại nhìn về phía hồ minh nói cái kia ta gọi vũ thanh vũ thanh đồng học có thể nhìn ra ngươi rất dụng tâm tiếp tục cố gắng a tạ tạ vũ thanh nhẹ gật đầu lập tức lại cúi đầu xuống tiếp tục sửa chữa lấy tiểu thuyết của mình mà hồ minh lại lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi của mình trong đầu lại nghĩ tới trước đó vũ thanh viết tiểu thuyết mặc dù tại kịch bản bên trên rất bài cũ nhưng có thể nhìn ra kia là nàng dụng tâm viết thành quả hắn một lần nữa túi đầu xuống tiếp tục nghe chính mình thai nghe ở trong ca khúc đông d ừ n g hắn nghe được vũ thanh thanh em hồ minh đồng học cái này là lần đầu t i ê n ta cho người khác đọc tiểu thuyết có thể chớ nói ra ngoài sao a đương nhiên có thể cảm ơn ngươi vũ thanh giống như là lấy dũng khí nhiệt tình mười phần hồ minh cũng tin tưởng hai ngày nữa chính là văn nghệ thế tối chính mình có thể làm chuyện đều đã làm xong chúng ta học khai hỏa lớp học có đồng học lưu lại sách làm bài tập mà khang hân đã thu thập xong bọc sách của mình rời đi nghe hạ tiểu tịch nói nàng mấy ngày nay cũng muốn về nhà bế quan tranh thủ sẽ tại văn nghệ tiệc tối bên trên biểu hiện tốt hơn hồ minh tại phòng học ở trong đem bài tập của mình làm xong chuẩn bị thu thập đồ vật của mình rời đi chỉ là một vị khách không mời mà đến xuất hiện tại trước mặt của mình hàn thư diệp đứng tại hồ minh trước mặt trên mặt càng là một bộ nụ cười ấm áp hồ minh đồng học ta có thể cùng ngươi đơn độc tâm sự sao nhìn xem hàn thư diệp nụ cười hồ minh lập tức liền đoán được hàn thư diệp đã ngồi không yên bị chính mình áp chế lâu như vậy nếu như không làm chút chuyện đến buồn nôn chính mình. hắn chắc là sẽ không bỏ qua nghĩ tới đây hồ minh đương nhiên là đáp ứng hai người tới một chỗ tương đối vắng vẻ hành lang bên cạnh lập tức hàn thư diệp đối với hồ minh nói rằng hồ minh đồng học ngươi biết hạ tiểu tịch đồng học cuối tuần muốn biểu diễn tiết mục sao nàng không có nói cho ta ta làm sao lại biết đâu nghe nói ngươi cùng nàng quan hệ rất tốt ngươi có thể đi hỏi một chút sao xem như học sinh hội hội trưởng chiếu cố hạ đồng học cũng là chức trách của ta ngay vậy hồ minh nhấn mày khoe miệng cũng là câu lên nụ cười chế nhạo hàn thư diệp cái này đều hoàn toàn không giả muốn dùng chức quyền tới dọa lấy chính mình sau đó đạt tới hắn tiếp cận hạ tiểu tịch mục đích trách nhiệm của ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu nếu như ngươi thật m u ố n biết ngươi đều có thể tự mình đi hỏi mà không phải ở chỗ này uy hiếp ta ta không có uy hiếp ngươi hồ minh đồng học ta chỉ là tại trình bày một sự thật hàn thư diệp hiện ra nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất bởi vì hắn trăm phần trăm có thể xác định trước mắt người này cùng mình hoàn toàn không hợp nhau hắn tựa như là hàn hồ minh như thế làm hắn cảm thấy c u ố người n xem như học sinh hội hội t r ư ở n g cái gì đều cần học sinh đến giúp đỡ ngươi năng lực này dường như cũng không đảm nhiệm được chức vị này a ta nghe nói tại trước ngươi diệp thu tuyết thật là một người có thể ôm đ ồ m tất cả phức tạp sự vật nhân vật thế nào tới ngươi nơi này liền kéo đâu hồ minh lời nói lệnh hàn thư diệp sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn âm trầm nhìn qua hồ minh ánh mắt càng thêm bất thiện đưa ngươi vừa rồi lời nói cho thu hồi đi hắn ghét nhất người khác bắt hắn cùng diệp thu tuyết so sánh tại diệp thu tuyết rời đi trường học sau xác thực có học sinh hội người nói hắn so ra kém diệp thu tuyết mà hắn cũng lợi dụng một chút tiểu quy kế đem những người kia toàn diện đổi ra học sinh hội đằng sau đến một lần không còn có thanh âm như vậy bây giờ trước mắt hồ minh lần nữa đề cập chuyện này. Hắn đương nhiên hội cảm thấy phẫn nộ thu hồi đi nếu như ngươi có thể làm làm không nghe thấy kia câu nói mới vừa rồi kia coi như t a thu trở về hồ minh ngươi tại khiêu chiến ta danh giới cuối cùng ta đi nở mở danh giới cuối cùng ta còn thực sự không có đem ngươi để vào mắt nếu như không phải một đời trước hội t r ư ở n g rời đi ngươi có năng lực như thế ngồi đến bây giờ trên vị trí này đừng thật đề cao bản thân hiện tại ngươi có thể ngồi ở vị trí này là bởi vì ta căn bản khinh thường cùng ngươi đi tranh t h ằ n g hề đồ chơi hồ minh hướng phía hàn thư diệp lộ ra cơi lạnh lập tức hắn lại từ miệng túi của mình ở trong x u ấ t ra một cái tiểu hưởng cầu tại hàn thư diệp trước mặt dương lên lỗ núi của ngươi rơi mất ngươi muốn chính mình lắp trở lại sao hàn thư diệp giờ phút này lửa giận đã tiêu t h ă n g đến t ự ờ điểm bởi vì hồ minh lợi nói nhường hắn nhớ tới hàn hồ minh lúc trước hàn hồ minh xuất ra hai cái to nhỏ vương chào phúng hắn là t h ẳ n g hề mà bây giờ hồ minh thì là xuất ra một cái quả cầu đỏ chào phúng hắn là t h ẳ n g hề hắn năm đâm năm chặt xương cốt thậm chí phát ra tiếng vang hắn là thật muốn giết hồ minh có thể vừa nghĩ tới hành lang còn có camera hắn hắn hít sâu một hơi đang muốn bình phục tâm tình của mình nào biết được hồ minh đưa lưng về phía camera sau đó ngón tay cái hướng xuống đột nhiên đâm một cái lá gan thật nhỏ người mù b ợ dịn trở dọc s v dịn tháng hai năm không năm hai trăm linh hai nghìn ba trăm linh bốn một ư ơ i bốn chương một trăm chín mươi một n ư ờ i đã chưa chương một trăm chín mươi một n ư ờ i đã chưa hắn thư diệt lãnh m â u nhìn chằm chằm hồ minh hắn cảm giác mình tựa như là chống lại hàn hồ minh như thế có thể trong lòng của hắn hàn hồ minh căn bản không có năng lực tại cao như vậy vách núi rơi xuống còn có thể sống được hơn nữa tại sau này ở trong hắn cũng chứng minh qua chính mình cũng không phải là hàn hồ minh nhưng trước mắt nam sinh này quả thật làm cho hắn rất chán ghét hồ minh hy vọng ngươi về sau còn có thể tức giận lớn như vậy hàn thư diệp ta sẽ đem ngươi bây giờ có được đồ vật tất cả đều cho cướp đi hàn thư diệp đang muốn rời khỏi chỉ là hắn nghe nói như thế sau đột nhiên dừng bước lại hắn nhìn chằm chặp hồ minh nắm đấm lần nữa nắm chặt hắn thật vất vả mới thu hoạch được hiện tại đồ vật nếu có người muốn từ bên cạnh mình đem nó cướp đi hắn nhất định sẽ làm cho đối phương biến mất trên thế giới này mặc kệ hắn là hồ minh vẫn là hàn hồ minh hồ minh năng cảm hàn thư diệp vừa mới là thật muốn ở chỗ này động thủ với hắn nếu như không phải có ca mê ra tồn tại đoán chừng hắn thật sau đó tay chỉ có điều hồ minh cũng cảm thấy có chút đáng tiếc mình quả thật hẳn là tìm một chỗ không người khiêu khích hàn thư diệp chỉ cần hắn đầu góc vừa lên đầu vậy hắn khẳng định sẽ ra tay giao hơn hắn chỉ tiếc hắn vẫn còn tồn tại một tia lý trí cưỡng ép ngừng cử động của mình bằng không đợi chút nữa bị trò mèo vẫn là chính hắn hồ minh thư triển lưng mỏi sau đó đem trong tay quả cầu đỏ ném vào trong thùng dắt đầu hắn hiểu được hàn thư diệ nhất định sẽ tại văn nghệ tiệ tối bên trên xuống tay với hắn vây hồ minh cũng không lo lắng chút nào bởi vì hắn đã sớm để phòng qua loại c h u y ệ n này hắn xoay người một lần nữa trở lại phòng học ở trong chuẩn bị thu thập đồ vật của mình rời đi đông dưng ngày thường sau khi tan học quảng bá bên trong truyền đến thiếu niên cùng thiếu nữ thanh em chúng ta thu được đến từ cao nhất vũ thanh đồng học tiểu thuyết gửi b ả n thảo kế tiếp để ta tới niệm b ả n thảo nghe được vũ thanh danh tự hồ minh cả người xưng sở tại nguyên chỗ bởi chưa hắn mới nhìn qua vũ thanh viết tiểu thuyết lúc kia vũ thanh còn tại hết sức tại sửa chữa mà dựa theo vũ thanh đối với mình tác phẩm không hài lòng sẽ đem cho xe toang hồ minh t r â n không tin vũ thanh lại nhanh như vậy đem tiểu thuyết của mình gửi bản thảo tới quảng bá t r ạ m bên trong ta gọi vưu lỵ lỵ ta chỗ gia tộc là trên thế giới này có tiền nhất có quyền gia tộc ta biết một vị vô cùng đáng yêu niên đệ hắn là gia đình độc thân hải tử nhưng trong trường học lại lấy ưu dị thành tích nhận đám người ưu hái có một lần hắn ở bên ngoài trường chịu ức hiếp ta một người đối mặt hơn m ộ ư ơ i cái người không hề rơi xuống hạ phong một chút nào mà vị tiên niên đệ trong mắt tràn ngập đối ta kính nghệ phốc phốc quảng bá ở trong đọc lấy tiểu t u y ế t thiếu nữ nhịn không được cười khẽ một tiếng cùng lúc đó tại lớp học còn không hề rời đi phòng học các bạn học nhau nhau cười bởi vì cái này tiểu nói thật ra là viết quá mức cấu linh quả thực làm cho không người nào có thể thời điểm còn một người đối mặt hơn mười cái người không rơi vào thế hạ phong đây là diệp v â n sao còn có A, rõ ràng nữ chính danh tự là tây phương tên thế nào tới nam chính trên thân lại biến thành phương đông cái này căn bản liền không lưu l ấ t đi cái này gọi vũ thanh người thật có dũng khí đem tiểu thuyết của mình gửi bản thảo tới quảng bá chẳng a nghe được các bạn học tiếng cười nhà âm hồ minh sắc mặt dần dần âm trầm xuống hắn cũng không hề có có tại vũ thanh quấn vợ bên trên thấy qua cố sự này có thể nghe thiết lập nhưng lại giống như là vũ thanh viết đồ vật đông dưng hồ minh nhớ tới vũ thanh thói quen nàng luôn luôn đem chính mình viết không đồ tốt cho xé toan ném vào trong thùng rác chẳng lẽ có người đem nàng viết đồ vật n h ặ t lên sau đó ném tới quảng bá trạm bên trong thật là ăn no dối việc hồ minh thanh âm hiện ra băng lãnh hắn bung xuống bọc sách của mình lập tức hướng phía quảng bá trạm bên trong chạy tới toàn bộ sân trường ở trong đều truyền lại tiếng cười tựa hồ đối với vừa rồi quảng bá ở trong đọc lên nội dung cảm thấy buồn cười vừa đi ra cửa trường học không bao xa hạ tiểu tịch dừng lại cước bộ của mình nghi hoặc quay đầu nhìn hướng trường học bên trong phương hướng tại nàng phía trước lái xe đối nàng dừng lại động tác cảm thấy nghi hoặc hỏi tiểu thương, thế nào? vừa rồi ngươi nghe được quảng bá bên trong truyền tới thanh â m sao a ngươi nói là cái k i a nghe vào thật buồn cười tiểu thuyết gửi bản thảo sao cũng không biết cái k i a gọi vũ thanh học sinh là nghĩ như thế nào viết kém như vậy cũng không cần mất mặt xấu hổ lái xe cảm thấy cái k i a học sinh dạng này đều muốn gửi bản thảo thật là một cái thật buồn cười chuyện hắn nhịn cười không được lên tiếng chỉ là rất nhanh hắn liền ý thức được không thích hợp bởi vì hạ tiểu tịch cứ như vậy đứng tại chỗ mặt không thay đổi nhìn qua hắn thật buồn cười a nhìn qua hạ tiểu tịch bộ dáng lái xe nội tâm đột nhiên một lộ bộ bởi vì hắn còn là lần đầu tiên theo hạ tiểu tịch trên mặt nhìn thấy vẻ mặt như thế tựa như trước bao tác p i ê n t ĩ n h một người dùng dũng khí biểu hiện ra giấc m ộ n g của mình thật buồn cười à ngươi là quản gia g i a g i a thân thích ta cũng không thế nào cả ngươi nhưng đối với việc này ta hy vọng ngươi có thể cùng ta bảo trì như thế thái độ dứt lời hạ tiểu tịch cũng không quay đầu lại rời đi mà bị hạ tiểu tịch răn dậy lái xe thì là gương mặt trướng thành heo màu đỏ trên mặt tựa như là bị người h u n g h ă n g q u ạ t một bàn tay một hồi nóng bỏng kỳ thật từ vừa mới bắt đầu dự định tại hạ tiểu tịch bên người bảo hộ nàng người cũng không phải là hắn mà là một người khác nhưng hạ gia lão quản gia là thân thích của hắn vừa lúc thân thủ của hắn coi như không tệ cho nên lão quản gia nắm quan hệ nhường hắn đến bảo hộ hạ tiểu tịch an toàn chỉ cần lần này hắn có thể khiến cho hạ tiểu tịch hoàn hảo không chút tổn hại trở về vậy hắn xác định vững chắc có thể thu nhận hạ gia ưu ái ngày thường hạ tiểu tịch rất dễ nói chuyện trên cơ bản đều sẽ không tức giận nhưng hôm nay nàng còn là lần đầu tiên đối với mình lộ ra như thế s ắ c mặt cái này khiến lái xe cảm giác được một tia e ngại thấy thế hắn đành phải xám xịt cùng tại hạ tiểu t ị c sau lưng không còn dám đụng vào nàng danh giới cuối cùng cùng lúc đó làm hồ minh đổi tới quảng bá trạm thời điểm Vũ Thanh đã ở nơi đó. chỉ thấy nàng mắt đỏ váy mắt nắm đấm nắm chặt mà kia hai cái quảng bá viên thì là vẻ mặt t r ộ t dạ nhìn qua vũ thanh trả lại cho ta vũ thanh thanh ấ m coi như rõ ràng nàng hướng phía hai người vươn g tay nhưng có thể rõ ràng thấy rõ ràng nàng tay đang run giấy hồ minh theo nàng ánh mắt nhìn lại chỉ thấy hai vị kia quảng bá viên trong tay cầm mấy chương bị xé chỉnh tề trăng giấy cấp trên b i ế t đầy nội dung mà các nàng mới niệm một nửa ánh mắt làm g ì dọa người như vậy a trả lại ngươi chính là trong tay đầu cầm trang giấy nữ sinh đem tia tiểu thuyết giấy đưa tới mà vũ thanh đem nó đặt lấy sau đó xé số khấm nát trong tay nàng đầu chăm chú nắm lấy lấy mảnh vụn sau đó cũng không quay đầu lại chạy ra quảng bá trạm hồ minh ngẩng đầu nhìn về phía kia hai cái quảng bá viên trong ánh mắt b ă n g lánh cũng là hù dọa hai người các ngươi là cảm thấy chuyện này cười đã chưa là cảm thấy rêu cợt người khác là một cái rất quang v i n h chuyện sao hơn nữa theo ta được biết vũ thanh tiểu thuyết vẫn luôn cho mình nhìn các ngươi đến cùng là thế nào cầm tới nàng tiểu thuyết bà thảo hồ minh thanh âm tại quảng bá ở trong chuyên gia còn tại học sinh hội văn phòng hàn thư d i ệ p ngẩn ra một chút sau đó đứng dậy nhìn về phía lầu đối diện quảng bá trạm người mù phèm q tháng hai năm h a n g n ă m hai trăm linh hai nghìn ba trăm mười sáu năm mươi mốt chương một trăm chín mươi hai không cần thiết chương một trăm chín mươi hai không cần thiết bởi vì hồ minh chạy tới nguyên nhân tại quảng bá trạm hành lang bên cạnh đứng đấy không ít đồng học quan sát mà ở trong đám người có mấy cái lao sư theo bên trong ép ra ngoài lập tức đi vào quảng bá trạm ở trong chỉ thấy hồ minh nhìn chằm chằm kia hai cái quảng bá viên mà kia hai cái quảng bá viên vẻ mặt xấu hổ không biết nên làm cái gì giải thích trong đó nam sinh kia quảng bá viên nội tâm ở trong rất muốn cùng hồ minh nói cái này cùng hắn có quan hệ gì hồ minh đồng học đây cũng không phải là cái đại sự gì bọn hắn biết sai có lao sư tiến lên khuyên can theo bọn hắn nghĩ chuyện này không tính là cái đại sự gì hồ minh dạng này hùng hổ dọa người cũng không tốt lắm chỉ là hồ minh xoay đầu lại nhìn về phía hai vị lao sư âm thanh lạnh lùng nói việc nhỏ ta xem qua có quan hệ quảng bá trạm quy định nếu như không phải từ bản nhân để giao bài viết là không thể tại quảng bá trạm phía trên miệng đi ra tại dạng này quy định phía dưới bọn hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đem một cái đồng học tư ẩn cho đọc lên đi cái này chẳng lẽ không phải bọn hắn t r i ể n hiện ra ác ý sao hồ minh chữ chữ tiếng nổ coi như đứng bên ngoài đầu xem náo nhiệt các bạn học đều nghe rõ rõ ràng, ràng. bất quá đối với hồ minh lời nói bọn hắ dù sao nghe hồ minh lời nói là người đều có thể phát giác ra được đây là có người cố ý trò đùa quái đản bằng không ai sẽ đem như thế không thành thục tiểu thuyết ném tới quảng bá t r ạ m bên trong bị người chế d â ớ t hai vị lao sư trên mặt cũng là không giấu được xấu hổ chỉ là đứng tại đầu kia nữ sinh quảng bá viên thấp giọng đ ễ u lẩm bẩm nói ai bảo nàng không xử lý sạch sẽ a hơn nữa viết còn như thế t r ê n lệnh dựa theo ngươi nói như vậy ngươi thành tích cũng không tốt bằng ta ngươi còn khảo thí làm gì nếu không tìm nhà máy đi vào đánh ốc vi ta không đúng như ngươi loại này người liền xem như vào xưởng cũng không ai muốn a tại hồ minh trên thân đại gia căn bản không nhìn thấy cái gọi là phong độ thân sĩ bất quá không hiểu người ở bên ngoài nghe được hết sức sảng khoái các lao sư thấy nói không lại hồ minh vội vàng nhường k i a hai cái quảng bá viên xin lỗi có thể hồ minh lại còn nói thêm các ngươi không nên hướng ta xin lỗi các ngươi hẳn là công khai hướng vũ thanh xin lỗi một cái chăm chú thực hiện mơ ước nữ sinh bị các ngươi chế r ê u không đáng một đồng ta thật không biết trường học quảng bá viên chọn lựa chuẩn tắc thế mà có thể thấp như vậy quả thực đổi mới ta đối trường học nhận biết hồ minh không cần đem chuyện này lên cao tới trường học tình trạng lao sư nhịn không được xuất sinh trách móc chuyện này nào đến bây giờ đã rất nghiêm trọng nếu là tăng lên nữa tới trường học đ o á n trường hội càng thêm hậu quả bọn hắn khó mà gánh chịu hai vị lao sư ta trái lại hỏi các ngươi các ngươi xem như hôm nay trực ban lao sư văn phòng khoảng cách quảng bá trạm chỉ có một tầng lầu lộ trình vì cái gì ta từ đối diện lâu chạy tới thời điểm các ngươi còn không có giải quyết chuyện này sau đó ngay tại lúc này chuyện này rõ ràng liền liên quan đến một cái học sinh tương lai vì cái gì các ngươi còn muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không thái độ giải quyết nếu như vũ thanh đêm nay bởi vậy xảy ra chuyện gì các ngươi làm lao sư đến cùng có hay không trách nhiệm mắt thường của mọi người có thể thấy được hồ minh trên mặt kia phẫn nộ biểu lộ hai vị lao sư yên lặng nuốt một ngụm nước bọt hai mặt nhìn nhau thậm chí không dám cùng hồ minh đối mặt mà ở một bên các học sinh thật là hưng phấn không được hồ minh đây chính là công khai đến đ ố i lao sư à. vừa mới chạy đến hàn thư diệp cũng nghe tới hồ minh lời nói chỉ là khoe miệng của hắn câu lên một tia cười lạnh đối với hồ minh cách làm hắn là thật cảm thấy hồ minh quá đem mình làm một chuyện dù nói thế nào đó cũng là lao sư coi như hồ minh lại thế nào xuất sắc nhưng đ ố i lao sư cũng không phải cái gì lý trí hành vi hồ minh ngươi không nên quá phận lão sư thấy hồ minh không có ý định tùy tiện giải quyết chuyện này cảnh cáo hồ minh thanh âm cũng không có nhiều lực lượng chuyện này ta sẽ cùng hiệu trưởng nói ngươi cảm thấy hiệu trưởng sẽ quản loại chuyện nhỏ nhặt này sao nếu như ngay cả hiệu trưởng đều cảm thấy loại này giáo dục phương pháp là đúng kia trường học này ta không n i ệ m cũng được hồ minh lời nói lệnh ở đây lão sư sau lưng dựng thẳng lên lông tơ bọn hắn mở to hai mắt nhìn trong ánh mắt đều là khó có thể tin phải biết từ khi diệp thu tuyết rời đi trường học sau trường học liền không ai có thể thay thế nàng vị trí mà thật vất vả tới hồ minh nếu là bởi vậy nghỉ học hiệu trưởng đoán chừng có thể đem bọn hắn tất cả mọi người bị kh hàn thư diệc nghe hồ minh lời nói trong đầu đã đang suy nghĩ cái gì muốn làm sao nhường hồ minh chủ động nghỉ học đấu dưng một thân ảnh theo bên cạnh hắn đi tới hàn thư diệc vô ý thức ngẩng đầu hô tên của đối phương chỉ là đối phương không nhìn thẳng hắn lời nói trực tiếp đi tới hồ minh bên người ta đồng ý hồ minh nói lời nếu như trường học đối với chuyện này không có một cái nào minh xác xử lý ta cũng biết cùng nhau nghỉ học lần này đứng ở một bên xem trò vui các bạn học buộc phát ra trước nay chưa từng có kinh hô bọn hắn mở to hai mắt nhìn nhìn qua cái kia nói chuyện nữ sinh dường như nói với nàng dám đến khó có thể tin mà đứng ở một bên lão sư sắc mặt lúc trắng lúc xanh c ă nếu bản b không i t thích. nên n làm cái gì giải gì ế như ngay cả nữ sinh này đều t h học, ô i vị ậ y bọn hắn liền có thể cân nhắc đổi ngành nghề. thể Hạ đổi tiểu có t c h đồng ứ n g tại h m i h bên n i á học mắt n h h mộng chầm đ tưởng đều không coi trọng kia ta cảm thấy ta xác thực không có ở lại đây tất yếu hạ tiểu tịch thần sắc bình tĩnh ngày xưa hiện ra nụ cười trên mặt sớm đã biến mất không thấy gì nữa nguyên bản quanh mình còn có vụn vặt tiếng cười chỉ là tại hạ tiểu tịch sau khi đi ra những cái kia tiếng cười liền biến mất sạch sẽ hồ minh còn sẽ có người không phục hồ minh lời nói có thể lời này nếu như là hạ tiểu tịch miệng bên trong nói ra hiệu quả coi như hoàn toàn khác biệt đây cũng là hạ tiểu tịch thân làm sân trường thần tượng mới có thể làm đến chuyện c h u y ệ n áo đến nước này đã là không có cách nào quay đầu kết quả ngay lúc này hàn thư diệc theo giữa đám người đi ra hồ minh đồng học ngày mai ngươi có thể nghe được hai vị đồng học cùng lao sư nói xin lỗi nhưng là hiện tại có thể tạm thời bông u xuống chuyện này sao nhiều người như vậy trồng chất ở chỗ này cuối cùng không phải quá tốt ảnh hưởng hàn thư diệc lời nói này tương đối đúng trọng tâm chuyện phát triển đến nước này hai vị kia lão sư mặt mũi cũng treo không xuống hắn nhìn về phía hồ minh ánh mắt ở trong lóe ra sắp bén chỉ là hồ minh căn bản không e ngại ánh mắt của hắn hắn nhìn qua hàn thư diệc lập tức âm thanh lạnh lùng nói hàn hộ trưởng xem như học sinh hội hộ trưởng ngươi thật kém xa lưu lại một câu nói như vậy hồ minh trực tiếp thẳng theo hàn thư diệp bên người đi tới ngay cả một ánh mắt đều không có lưu cho hàn thư diệp mà hàn thư diệp trên mặt cười nhạt hơi cương trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì lẽ t ẻ bên ngoài các bạn học bắt đầu thảo luận lên đã rời đi trường học diệp thu tuyết nếu như là diệp thu tuyết ở đây cảm giác cái này quảng bá mở mấy phút liền bị chặt đứt n g ư ờ i không có phát hiện sao hàn thư diệp đem diệp thu tuyết lấy trước định ra quy củ vì bỏ không ít nhìn qua giống như dễ dàng không ít nhưng học sinh hội những người kia quyền lợi lớn hơn có đôi khi phiền muốn chết xác t h ự ta cảm thấy hiện tại học sinh hội càng c h ắ n ghét Người mù, bờ dỉnh mù, cái dỉnh, h t n năm 05 -202 -320, 29 trường 193. Rõ ràng g chính t r này g rõ r n chính là lái xe A. Hạ tiểu tịch cũng không có tính toán n g g tịch có Hạ là lái tiểu tại xe A. u ê n nàng xoay người nhìn thoáng qua Hàn thư Diệp, liền ngay cả trào hỏi cũng chỗ cả Thư hỏi lưu lại, qua Diệp, trào xoay khiến ô n đánh g r đi. Cái i này k h hàn thư diệc hết sức khó xử lúc đầu dự định muốn nhìn hồ minh bị trò mèo thật không nghĩ đến hạ tiểu tịch thế mà cũng xuất hiện ở đây hơn nữa còn chủ động giúp hồ minh nói chuyện cái này khiến hàn thư diệc gước ao ghế tị chỉ là không có biện pháp hắn xem như học sinh hội hội trưởng cần muốn đích thân giải quyết chuyện này về phần hồ minh bên kia buổi tối hôm nay về nhà suy nghĩ lại một chút muốn giải quyết như thế nào à hồ minh hồ minh hạ tiểu tịch hai ba bước liền đổi kịp hồ minh mà hồ minh nhìn chung quanh giống như là đang tìm kiếm cái gì hắn mới vừa nói vũ thanh có thể sẽ nghĩ quẩn cũng không phải cái gì trò đùa lời nói dựa theo hiện tại học sinh học tập áp lực lại thêm bị các bạn học chế rêu xả lánh hồ minh chân cảm thấy vũ thanh hội gánh không được áp lực làm ra một chút để cho người ta hối hận chuyện hạ tiểu tịch đi đến hồ minh trước mặt nhìn qua hồ minh ngưng trọng ánh mắt nàng hỏi hồ minh đến cùng thế nào là cái kia nữ đồng học đã xảy ra chuyện gì sao ta không biết rõ nhưng là ta hiện tại tìm không thấy cái kia nàng ta sợ nàng lập tức hội nghị quẩn làm chuyện điên rồ vậy chúng ta chia ra đi tìm một chút thời gian chậm rãi trôi qua hồ minh kiểm tra một hồi điện thoại phát hiện vũ thanh cũng không hề rời đi trường học lập tức hắn tại phạm vi trường học ở trong tìm kiếm nàng tung tích mà khi hắn tìm tới vũ thanh thời điểm là tại một cái quen thuộc địa phương trước kia giữa trưa hắn ở cái địa phương này cùng diệm thu tuyết học tập bây giờ dưới trời chiều hạ tiểu tịch đứng tại vũ thanh bên người tay ôm ở nàng b ả vai giống như là đang an ủi nàng h ồ minh liền đứng tại đầu bậc thang nhìn qua hai người bọn họ cũng không có lên tiếng quấy dày hắn muốn hạ tiểu tịch so với hắn càng thêm thích hợp khuyên bảo vũ t h a n h dù sao hạ tiểu tịch thân phận đã định trước nàng lời nói có thể cho người đồng lứa càng lớn động lực hắn yên lặng hướng đầu bậc thang ngồi xuống chờ đợi các nàng xuống tới ngoài hành lang đầu trời chiều dần dần rơi xuống thay vào đó thì là một vầng minh miệt là ngươi ngươi nhìn thấy tiểu thư nhà chúng ta sao nghe được thanh n m này hố minh ngẩm đầu nhìn về phía đối phương chính là hạ tiểu tịch lái xe lần trước trên xe hắn cũng cảm giác được người tài xế này đối với hắn dường như rất có lý trí chỉ bất quá hắn cũng không phải là rất để ý chính là trên lầu nghe được hồ minh lời nói lái xe liền phải bước qua hồ minh bên cạnh trực tiếp mà lên lầu đi chỉ là hồ minh đứng dậy cản ở trước mặt của hắn hai người bốn mắt đối lập hồ minh trong mắt hiện ra bình tĩnh mà lái xe thì là biểu lộ ngưng trọng nhìn qua hắn ngươi làm gì tránh ra nàng ở phía trên an ủi nữ đồng học ngươi không cần lo lắng hội có chuyện gì hồ minh kiên nhận hướng hắn giải thích đối phương dù sao cũng là hạ tiểu tịch lái xe chắc hẳn cũng gánh vác hạ tiểu tịch an toàn chỉ có điều trên lầu hoàn cảnh s á t thực cần yên tĩnh chắc hẳn vũ thanh cũng không hy vọng có những người khác thấy được nàng bộ dáng kia chỉ là tài xế trước mắt tựa hồ đối với hồ minh lời nói cảm thấy không kiên nhẫn hắn vươn tay liền phải đẩy ra hồ minh thủ trưởng nhưng mà lại bị hồ minh một phát bắt được cổ tay lập tức đẩy trở về ta đã nói rồi hạ tiểu tịch cùng nữ sinh kia ở phía trên rất an toàn nàng cũng không hy vọng có người quay dậy tới các nàng lan đi lái xe nguyên bản liền đối hồ minh không có cảm tình gì nghe được hồ minh lời nói sau hắn thậm chí cảm thấy đến hồ minh là tại mệnh lệnh hắn cái này khiến hắn càng thêm khó chịu hắn đột nhiên hướng phía hồ minh vân tay muốn n ắ m ở hồ minh b ả vai nhưng mà hồ minh lại theo cánh tay của hắn trở tay đem hắn theo trên mặt đất lái xe nửa quỳ trên mặt đất ánh mắt g i ữ t ậ n mà nhìn chằm chằm vào hồ minh hắn không nghĩ tới hồ minh bản lĩnh sẽ tốt như thế động tác mới vừa rồi hắn thậm chí không có thấy rõ ràng chính mình lấy lại tinh thần thời điểm liền đã bị chế phục thả ta ra lái xe trong giọng nói đều là phất ớt mà hồ minh cũng nghe từ lời hắn đem hắn thả ra nhưng tại hồ minh bông ra về sau lái xe lại đột nhiên hướng phía hồ minh trên mặt ném ra một quyền tốc độ nhanh chóng thậm chí sinh ra một trận g i hồ minh ánh mắt ngưng tụ người ở bên ngoài xem ra rất tốc độ nhanh tại hồ minh xem ra lại hết sức chậm chạp hắn nguyên bản còn định cho người tài xế này một chút mặt mũi đáng tiếc đối phương dường như căn bản không có ý thức được giữa bọn hắn phát giác nghĩ tới đây hồ minh phản tay nắm lấy quả đấm đối phương lái xe nắm đấm nặng nề g h mà nện đ ở hồ minh trên nắm tay có thể hồ minh lại không hề động một chút nào lái xe sắc mặt mánh kinh hắn đang muốn đem nắm đấm của mình cho rút trở về thời điểm bông d ừ n g trên bụng của hắn bị hồ minh đầu gối đỉnh một vừa vặn hắn mở to hai mắt nhìn miệng há mở lại không phát ra được b ngay sau đó cả người hắn nửa quỳ trên mặt đất một cái tay chống đỡ trên mặt đất mà một cái tay khác thì là che lấy chính mình bụng biểu lộ hết sức thương khổ hồ minh lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m lái xe nói ta đã cùng ngươi giải thích qua chuyện này chỉ t i ế c ngươi dường như cũng không định nghe theo ta ngươi ngươi sẽ hối hận lái xe hết sức nói ra đến có thể hồ minh lại đối với cái này chẳng thèm ngó tới hắn lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ tựa hồ có chút chậm hắn định cho hạ tiểu tịch phát tin tức n h ư n g nàng an ủi qua đi liền xuống qua lại nhà chỉ là một cái khách không n g i mà đến xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn hàn thư d i ệ p bước nhanh hướng lấy nơi này đi tới hắn sát mặt nghiêm túc nhìn nối trước mắt chuyện cảm thấy mười phần để ý mà hồ minh tại nhìn thấy hắn sau khi xuất hiện lông mày trao lên lập tức nhìn về phía ở một bên lái xe chỉ thấy lái xe trên mặt lộ hiện ra v ẻ n giữ tận nụ cười dường như trở lấy xem kịch vui đ â y chính là để cho ta hối hận chuyện hồ minh có chút muốn cười hắn đang lo không có cơ hội đối hàn thư d i ệ p ra tay đâu kết quả đi ngủ liền có người cho mình đưa gối đầu hồ minh người đang làm gì hàn thư d i ệ p đi đến lái xe trước mặt vươn tay đem nó cho đỡ dậy chỉ là hắn lông mày nhữ chặt ánh mắt nhìn chằm chặp hồ minh phản phất muốn đem hồ minh cho c h ầ m c h ầ m ra một cái hô đến chỉ là tại làm một cái ta chuyện nên làm vừa rồi tại quảng bá trạm những chuyện ngươi làm đã để các lão sư bị mất mặt hiện tại ngươi còn đánh người ngươi có phải hay không ỉ vào chính mình thành tích tốt cho nên trong trường học muốn làm gì thì làm a hàn thư d i ệ t cái này vừa lên đến trực tiếp cho hồ minh chụp mũ trong nháy mắt để cho mình đứng tại đạo đức điểm cao bên trên chỉ tiếc hồ minh xưa nay đều không để mình bị đẩy vòng vòng mặt mũi là chính mình cho nếu như vừa rồi kia hay vị lão sư không làm sai hà tất sợ hội mất mặt đâu hồ minh lẽ thẳng khí hùng cái này khiến dụ thương lái xe càng thêm nhận định ý nghĩ của mình hắn tuyệt đối không thể nhường tiểu thư cùng loại người này ở cùng một chỗ kia đánh người đâu người vô duyên vô cớ đánh người chẳng lẽ cũng có lấy cớ ta cũng không phải vô duyên vô cớ đánh người ta nói hạ tiểu tịch ở phía trên an ủi đ ư n g học hắn không những không nghe hơn nữa nhất định phải xông rơi vào đường cùng ta chỉ có thể ra tay ngăn cản a hắn là hạ tiểu tịch người thân cận hắn lo lắng hạ tiểu tịch thế nào người thân cận hắn rõ ràng chính là một cái lái xe a hồ minh đặc biệt đem lái xe hai chữ nói rất nặng cái này khiến lái xe sắc mặt trướng thành heo màu đỏ làm hắn xấu hổ vô cùng cùng xấu hổ giận g ữ người mù p h è quy 0405 202 306, 194, 194, 22 trường 194. Sẽ trở thành hữu. Trường bằng thành bằng sẽ sẽ trở hữu. hữu. không nhìn lái xe ánh mắt hồ minh bay đầu lại nhìn về phía hàn thư diệp giờ phút này hai tầm mắt của người đối đầu ánh mắt của hai người bên trong tràn đầy xâm lược tính nếu như ngươi k h ô n g phục ngươi cũng có thể tới thử một chút ta đã nói rồi hôm nay ở phía trên chuyện này không có giải quyết trước đó ai đều khó có khả năng dựa dẫm vào ta đi lên hồ minh hai tay vẫn ôm trước ngực lưu lại câu nói này tương đối có khí thế những người khác không tin nhưng trước mắt lái xe lại cảm thấy hồ minh cũng không hề nói dối hắn nhưng là tự mình thử qua hồ minh bản lĩnh mà nhìn hắn vừa rồi bộ kia thành thạo điêu luyện bộ dáng lái xe cho là mình s á c thực không phải là đối thủ của hắn chỉ có điều chuyện này nếu là dính đến hàn thư diệp trên thân khả năng liền không có đơn giản như vậy nghĩ tới đây hắn túi đầu xuống cùng hàn thư diệp nói rằng tiểu thư nhà ta liền ở phía sau hắn ta muốn nếu như không có cái này gọi hồ minh nam sinh ngươi cùng tiểu thư nhà chúng ta quan hệ sẽ tốt hơn lái xe lời nói lệnh hàn thư diệp thân hình dừng lại chỉ là rất nhanh hắn lại nhìn lái xe một cái hắn cũng không có như thế xuẩn nghe lái xe lời nói liền vô nao đi nhằm vào hồ minh lái xe rất rõ ràng là muốn lợi dụng chính mình đi đối phó hồ minh nếu như mình chỉ đơn giản như vậy nghe hắn lời nói chắc hẳn sẽ ra chuyện gì cũng là chính mình đến con nổi hơn nữa hắn vừa rồi cũng nghe rất rõ ràng hạ tiểu tịch là ở trên đầu an ủi đ ồ n g học mà đồng học kia hẳn là vũ thanh nếu là lúc này thật đi lên quáy i à y tới hạ tiểu tịch chắc hẳn hạ tiểu tịch cũng sẽ không cho chính mình cái gì tốt s ắ c mặt nhìn nghĩ tới đây hàn thư diệp ánh mắt có chút chất động lập tức lại nhìn về phía hồ minh nói hồ minh ngươi có thể bảo chứng hạ tiểu tịch trên lầu là an toàn sao vì cái gì không thể tiếp tốt ta tin tưởng ngươi một lần bất quá ta muốn ở chỗ này cùng ngươi cùng một chỗ đem người cho lợi chút nữa đến nhìn thấy hàn thư diệp cũng không có chủ động x n g tới hồ minh ít nhiều có chút thất vọng chỉ bất quá hắn cũng không có cho rằng hàn thư diệp ngu đến mức liền đại nào đều không cần tình trạng chuyện hắn giải thích rõ tinh tường sở nếu quả thật muốn xảy ra xung đột hắn cũng hoàn toàn chiếm l ý ở một bên lái xe nghe được hàn thư diệp lời nói sau ánh mắt chừng lớn hắn đang muốn chất vấn hàn thư diệp có thể hàn thư diệp lại đem hắn kéo qua một bên bắt đầu giải thích với nàng chuyện này thời gian từng phút từng giây trôi qua thang lầu đầu kia chuyển đến đóng cửa thanh nhâm lúc mấy người đồng thời nhìn về phía thang lầu phương hướng lập tức hạ tiểu tịch cùng vũ thanh cùng nhau theo cấp trên xuống tới chỉ là tại nhìn thấy mấy người thời điểm các nàng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vũ thanh thần sắc có chút xấu hổ chỉ là tại nhìn thấy hồ minh thời điểm nàng vẫn rất có lễ phép hướng phía hắn nhẹ gật đầu các ngươi nhiều người như vậy ở chỗ này làm gì thời gian cũng không sớm a hạ tiểu tịch lên tiếng ánh mắt cũng quét mắt còn lại mấy người mà nhìn thấy hạ tiểu tịch xuống lầu hồ minh đứng dậy theo sau đó xoay người rời đi thấy thế lái xe vội vàng đi lên phía trước giải thích nói tiểu thư ta vừa rồi lúc đầu muốn đi lên tìm ngài chỉ là cái kia gọi hồ minh nam sinh ngăn lại ta đường đi ta luôn cảm thấy hắn không thích hợp người bên trên tới làm gì ta tại cùng vũ thanh nói chuyện phiếm có thể có chuyện gì cái này ta đây không phải lo lắng an toàn của ngài đi bất quá vừa rồi cái kia gọi hồ minh còn động thủ với ta ngài phải cẩn thận một chút tốt lời của ngươi nói ta sẽ đi chứng thực nhưng là hiện tại ngươi đừng nói trước có thể nhìn ra hạ tiểu tịch tâm tình vào giờ k h ắ c này cũng không thể tính được là tốt nàng nhìn về phía ở một bên hàn thư diệc biểu lộ cũng hơi có vẻ nghiêm túc hàn thư diệc ngươi có thể giải quyết tốt chuyện này sao hàn thư d i ệ p đương nhiên biết hạ tiểu tịch nói là chuyện nào hắn gấp vội vàng gật đầu theo rồi nói ra ngươi yên tâm ta sẽ cho ngươi một cái công đạo cái gì gọi là cho ta một cái công đạo trong chuyện này mặt là vũ thanh bị thương tổn ngươi xem như học sinh hội hội trưởng là có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đến giải quyết chuyện này ngươi liền chuyện này bản chất đều không để ý tới tinh tưởng quả thật làm cho ta có chút thất vọng hạ tiểu tịch hướng phía hàn thư d i ệ p lắc đầu lập tức mang theo vũ thanh bay người xuống tới mà hàn thư diệc cả người như bị xét đánh định tại nguyên nằm vô pháp đúc ních ắ n không nghĩ tới chính mình lời mới vừa nói thế mà lại nhường hạ tiểu tịch xinh, xinh chán ghét tâm tình của mình cái này tại trong kế hoạch của hắn căn bản không có khả năng xảy ra mà tạo thành đây hết thể người là ai đâu là kia mấy cái học sinh vẫn là kia hay vị lao sư đâu hàn thư diệc đều cho rằng không phải là hồ minh nếu như không phải hồ minh kiên trì muốn đem chuyện này làm lớn chuyện đằng sau chuyện này cũng sẽ không để hạ tiểu tịch đến tham gia hắn thấy vũ thanh chuyện này không tính là cái đại sự gì hoặc là nói tại chuyện của hắn trước mặt mọi chuyện cần thiết đều không quan trọng chỉ tiếc hiện tại nhường hạ tiểu tịch tích lũy một lần đối với hắn ấn t ư ợ g xấu đây là được không bù mất chuyện hàn thư diệc nắm thật chặt nằm đấm lập tức hung hăng nện ở trên lan can hồ minh lại là ngươi ngươi cuối cùng sẽ xấu chuyện tốt của ta hồ minh hai tay cắm ở bên hông đứng tại đường cái bên cạnh chờ đợi lối đi bộ bên trên đèn xanh đèn đỏ chỉ là nhớ tới sự tình hôm nay hồ minh cũng là cảm thấy hạ tiểu tịch người này xác thực thật không tệ cho nên nói xem như nhân vật nữ chính hạ tiểu tịch có cái này nản g cá nhân đặc biệt mỹ lực mà hàn thư diệp thì là tràn đầy âm u có lẽ từ khác nhau góc độ đến đối đãi người nào đó liền sẽ có không đồng cảm cảm giác cá cả hồ minh lắc đầu bình tĩnh hướng lấy ra phương hướng đi đến chỉ là còn đi không bao xa sau lưng đột nhiên có một cái tay đập trên vai của hắn hồ minh quay đầu nhìn về phía người đứng phía sau chỉ thấy hạ tiểu tịch trên mặt tươi cười nhìn qua hồ minh chạy thế nào nhanh như vậy a ta đều muốn đuổi không kịp ngươi đuổi tới làm gì ngươi không phải hẳn là về nhà a hồ minh cũng không có vì vậy dừng lại cước bộ của mình tiếp tục hướng phía ra phương hướng đi đến chỉ là hạ tiểu tịch theo sát tại bên cạnh hắn nói vũ thanh nói chính nàng một cái có thể trở về cũng sẽ không làm chuyện điên rồ bất quá cần một chút thời gian đến bình phục tâm tình của mình ta cùng nàng tăng thêm phương thức liên lạc nói không để cho nàng vui vẻ thời điểm có thể tới tìm ta nói chuyện phim a có thể thêm tới như thế một cái thần tượng phương thức liên lạc là người đều sẽ tâm tình t ô ta hừ hừ. nếu như đơn giản như vậy liền có thể cứu vớt một người ta cảm thấy cũng không thể đi bất quá đi hạ tiểu tịch đột nhiên đi đến hồ minh trước mặt nàng nghiêm túc nhìn qua hồ minh vừa rồi tại quảng bá trạm ngươi thật để cho ta lau mắt mà nhìn Lao mắt mà nhìn. đúng a ta vốn cho là ngươi là loại kia rất sợ phiền toái người nhưng mới rồi ngươi thật là trước mặt nhiều người như vậy trước đ ố i kia hai cái đồng học còn có lao sư bình thường mà nói ai cũng không muốn chọc phiền toái như vậy a ta chỉ là đơn thuần không thích bọn hắn tùy ý chế dễu người khác ngộng tưởng mà thôi hồ minh rất ngay thẳng nói ra ý nghĩ của mình mà hạ tiểu tịch thì là lộ ra hai hàm răng r ắ n g nàng vươn tay vỗ vỗ hổ minh bà vai nụ cười cũng là sán g lạn ta cũng là giống như người ý nghĩa kia nhìn chúng ta sẽ trở thành bằng hữu cũng không phải là không có đạo lý hải người mù phèn q tháng 5 năm năm hai trăm linh hai nghìn ba trăm mười sáu không một chương một trăm chín mươi lăm chán ghét chương một trăm chín mươi lăm chán ghét đúng rồi người người tài xế kia có phải hay không nói ta nói xấu hồ minh nhìn về phía hạ tiểu tịch mà hạ tiểu tịch thì là nhấn mày hiện ra nụ cười trên mặt cũng trầm trầm phai nhạt chút nàng nhẹ gật đầu cũng không có phủ định hồ minh lời giải thích t hồ, hồ minh vân đạm phong khinh nói trải qua nhưng tại hạ tiểu tịch nghe tới đây chính là khiếp sợ không gì sánh nội chuyện nàng vốn cho là hồ minh chỉ là đơn thuần bản lĩnh tốt nhưng nàng cũng biết rõ vô cùng chính mình mang tới lái xe bản lĩnh cũng không có khả năng trích lệch có thể hồ minh liền lông tóc không tổn hao gì đem người ngăn cản trở về hơn nữa nhìn vừa rồi bộ dáng còn có thể là lái xe thiệt t h i lớn nam sinh trước mắt chính là bí ẩn như thế n h ư n g nàng hoàn toàn nhìn không tâu hắn không phải hẳn là bảo vệ ngươi sao sao không gặp hắn người hắn a hạ tiểu tịch vừa dứt lời lái xe cũng không biết từ trong góc nào đầu trôi ra hắn cảnh giác nhìn qua hồ minh trong ánh mắt đều là đối hồ minh chán ghét tiểu thư ngại thế nào đột nhiên chính mình rời đi mau lên xe về nhà a hôm nay ngươi đi về trước đi đợi chút nữa ta nhường hồ minh tiễn ta về nhà đi là được hạ tiểu tịch khoát tay áo nhìn cũng không phải là đặc biệt để ý chỉ là nghe được hạ tiểu tịch lời nói lái xe s ắ c mặt đột nhiên biến đổi hắn hung tận chừng hồ minh một cái lập tức lại lo âu nhìn qua hạ tiểu tịch nói cái này không hợp quy củ a tiểu thư ngươi cũng biết hắn một cái nam sinh thế nào bảo hộ ngươi vạn nhất xảy ra chuyện gì ta sợ hắn hội vứt xuống một mình ngươi chính mình chạy ngươi cũng là nam nhân hải thế nào hồ minh liền không bảo vệ được ta lại nói hồ minh nhân phẩm ta là tin tưởng cho nên không cần lo lắng hạ tiểu tịch s ắ c thực càng tin tưởng hồ minh chỉ là cái này tại lái xe xem ra đây là không thể nói lý hạ tiểu tịch bên người có người nào nhận biết hắn đều là rõ ràng trước mắt cái này gọi hồ minh nam sinh hắn cũng không hề có có nhìn hạ tiểu tịch tiếp xúc qua có thể hạ tiểu tịch lại chủ động nói giữa bọn hắn quen biết thật lâu rất khó không nghi ngờ hồ minh là lừa lấy hắn nhà tiểu thư nhìn thấy lái xe vẫn như cũ cản trước mặt mình cho dù hạ tiểu tịch tính tình cho dù tốt cũng có chút nhịn không được ta nói ngươi là chức trách là bảo vệ ta không phải quá ý nếu ta làm quyết định liên vẹn vẹn vừa rồi trong trường học chuyện mà nói hồ minh làm song toàn không có vấn đề lúc ấy trên thiên thai chỉ có ta cùng vũ thanh hai người nếu là ngươi đi lên quá ý nhiều chúng ta không chừng vũ thanh hội x ấ hổ còn có a ngươi luôn m u ố nói hồ minh không bảo vệ được ta nhưng ta nghe hồ minh nói tới ngươi thật giống như cũng không phải hồ minh đối thủ a tròn nên ngươi đến cùng là ở đâu ra tự tin nói ra đây hết thảy hạ tiểu tịch không phải là không có tính tình chỉ có điều nàng là không nguyện ý đem tính tình phát tiết tại trên thân người khác một khi nàng cảm xúc đến cùng một cái điểm tới hạn nàng liền sẽ phóng xuất ra lái xe khẽ n h ế t miệng cả người sưng sờ tại nguyên chỗ nhìn qua một bộ khó có thể tin bộ dáng mà hạ tiểu tịch thì là đẩy hồ minh bà vay tiếp tục hướng phía phía trước đi đến khi đi ngang qua lái xe thời điểm hồ minh còn cùng lái xe đối đầu ánh mắt chỉ là hồ minh lắc đầu tại lái xe xem ra là lớn lao trả phúng lái xe bản thân coi là tiểu thư hẳn là sẽ đứng ở bên phía hắn mới đúng có thể không nghĩ tới nàng thế mà trái lại chỉ trích hắn cái này khiến lái xe khó mà tiếp nhận hạ tiểu tịch đi theo hồ minh bên người mà hồ minh bất đắc dĩ nhìn qua nàng nói ta nói làm sao lại cùng ta cùng nhau về nhà rõ ràng ta chưa nói qua chuyện này a ai nha đừng so đo nhiều như vậy đi hôm nay ta mời ngươi ăn cơm hạ tiểu tịch cười rất vui vẻ nàng cơ đôi ngựa đi theo hồ minh bên người mà hồ minh thì là trực tiếp hướng lấy tiệm mỹ đi đến hai người tùy ý đi vào một chỗ tiệm mì ngồi xuống bởi vì hạ tiểu tịch mang theo khẩu trang cho nên cũng không có người phát hiện nàng thân p h ậ n hắc hồ minh ngươi đến cùng chuẩn bị gì tiết mục nha không nói cho ngươi hồ minh xác thực muốn giữ bí mật mặc dù cũng không phải cái đại sự gì nhưng hiệu quả khả năng không có tốt như vậy cắt vậy quên đi sau lưng lái xe dùng khăn giấy lau cái bàn cùng cái ghế rất sợ nơi này hội làm bẩn hắn âu phục hắn lông mày níu chặt nhìn qua hồ minh cùng hạ tiểu tịch hai người mặc dù hắn biết hồ minh là học sinh nhưng tiểu thư cùng hồ minh tới chỗ như thế cũng quá thấp kém hơn nữa càng quan trọng hơn là tiểu thư nhà mình thế mà đồng ý chuyện、này. cái này khiến lái xe không quá có thể hiểu được ngày đó ta đi một chuyến hàn ra phát hiện bọn hắn người kỳ thật đều rất tốt đi trừ ra hàn thư diệp cử động tựa hồ có chút quá đột ngột bên ngoài ta cảm thấy không có vấn đề gì a vấn đề nằm ở chỗ hàn thư diệp trên thân dù sao hắn là chân chính thiếu gia mà ta là thay thế hắn nhiều năm phát h ỏ a thiếu gia ngươi ngấm lại xem nếu như ngươi đúng vậy lời nói ngươi có thể hay không đối ta có hàm khí đi nếu như ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra có thể hiểu được chỉ có điều ngươi cần làm được che giấu mình thân phận ân bởi vì hàn thư diệp người sau lưng không đơn giản nghĩ đến hạ tiểu tịch thân phận hồ minh cũng không có ý định giấu giếm có lẽ hạ tiểu tịch còn có thể trợ giúp tới hắn bộ dạng này à bất quan ó i đến hàn thư diệp tính cách quả thật có chút khó chịu thậm chí nói có chút trà x e n lại đương nhiên ta đây xem như nữ sinh trực giác hạ tiểu tịch cũng khó được nói một người nói xấu bởi vì người trước mặt là hồ minh nàng tự nhiên có thể không có chút nào lo lắng nói ra ý nghĩ của mình chỉ là hồ minh nắm vút cảm của mình sau đó khỏe miệng có chút câu lên một cái đường công chính ngơi ư dụng tâm đi cảm giác hàn thư diệp là hạ người gì hắn sẽ cho ra người câu trả lời hai người đầu này còn tại cười cười nói nói ở một bên lái xe lại thần sắc không tốt lắm bởi vì hắn luôn luôn có thể nhìn thấy tiểu thư nhà mình đối hồ minh lộ ra nụ cười hắn nghĩ mãi mà không rõ hồ minh trên thân đến cùng chỗ nào tốt g i a hỏa này dài lại không có kinh đô những cái kia thiếu ra soái ra thế lại thấp căn bản không phải thâm giao nhân tuyển mới đúng dưới chân một cái trắng đen sen kẽ miêu theo dưới chân của hắn đi ngang qua miêu miêu hướng phía hắn meo một tiếng chỉ là lái xe lại chán ghét nhìn xem miêu không quy tắc hắc bạch lông tóc nhường miêu miêu nhìn có chút không lắp mắt lái xe căn bản không thích loại này miêu tại miêu miêu hướng về hắn đến gần thời điểm hắn một cước liền đem miêu đám ở chỉ nghe thấy miêu miêu một tiếng hét thảm. ngay sau đó một đám tầm mắt của người dừng lại ở trên người hắn tiệm y ở trong còn có tiểu hài tử thấy cảnh này cái k i a tiểu hài tử đối với hắn mụ mụ nói cái k i a thúc thúc đá miêu miêu là không đúng mà cái k i a tiểu hài tử mụ mụ thì là hướng về phía hắn lắc đầu ra hiệu hắn đừng bảo là lái xe dừng một chút thần lập tức lại nhìn về phía hạ tiểu tịch vị trí nhưng tại đối đầu hạ tiểu tịch ánh mắt lúc cả người hắn n gây m ẩ n cả người bởi vì hạ tiểu tịch đang dùng ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm hắn người mù cán hậu tháng sáu năm mươi năm hai trăm linh hai nghìn ba trăm m ư ơ i bốn năm mươi chín một trăm chín mươi sáu ta không bằng hắn c này. Này, hồ ta minh bằng nhìn ạ qua bóng lưng của hắn cảm thấy hắn làm ra chỗ động tác này quả thật có chút khác thường nếu qua mặt về sau hồ minh dự định về nhà chỉ là hạ tiểu tịch chọc chọc hồ minh bạ bay sau đó hạ giọng nói đi chúng ta đi dạo phố à lại dạo phố nhưng thật ra là muốn ăn cái gì hạ tiểu tịch trên mặt tôi cười chỉ là hồ minh nhìn xem nàng trước mặt trống rông chén biểu lộ hơi kinh ngạc hắn xác thực không nghĩ tới hạ tiểu tịch lại là có thể ăn như vậy người hơn nữa càng quan trọng hơn là nàng xem ra căn bản không có mập dấu hiệu cái này nếu là khiến người khác biết đoán chừng là ước ao ghét tị chỉ là hồ minh cũng không có nhanh như vậy đáp ứng hắn v ộ i ý thức nhìn về phía bên ngoài người theo rồi nói ra cái này không tốt lắm đâu coi như ta bằng lòng tài xế của ngươi cũng sẽ không đáp ứng à. mọi thứ đều bằng vào ta làm chuẩn đi nói thực ra kỳ thật muốn ta làm cái gì thì làm cái đó chỉ có điều bình thường ta cơ bản đều sẽ cân nhắc công tác của bọn hắn độ khó cho nên sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn hạ tiểu tịch đem một bên đậu uống sữa xong cười nói lại nói thân ngươi tay tốt như vậy nhất định sẽ thay thế hắn bảo hộ ta đi ta không có lớn như thế năng lực bảo hộ một người lại cự tuyệt liền không lễ phép hồ minh đồng học cùng thần tượng cùng ra ngoài hẳn là một cái rất chuyện vui mới đúng nhìn thấy hồ minh có chút chối tử hạ tiểu tịch quyết định cho hồ minh tốt nhất cường độ quả nhiên nghe được hạ tiểu tịch lời nói sau hồ minh đành phải bất đắc dĩ đáp ứng hai người vừa đi ra tiệm mỹ lái xe liền đi tiến lên chỉ là không đợi hắn nói chuyện hạ tiểu tịch liền nói tốt kế tiếp ngươi đi về trước đi ta cùng hồ minh tại bên ngoài đi dạo nữa một chút cái gì tiểu thư cái này không hợp quy củ lái xe ngữ khi có chút vội vàng chỉ là hạ tiểu tịch lại tại lúc này lạnh xuống mặt đến nàng trước kia thế nào không có cảm thấy người tài xế này như thế đáng ghét đâu không có quy củ của hắn ta nói cái gì chính là cái đó nếu như ngươi cảm thấy không đúng vậy ngươi bây giờ có thể từ trước hạ ra sẽ cho ngươi tương ứng tiền lương còn có tiền thưởng cái này tiểu thư ta không phải ý tứ này lái xe nghe được hạ tiểu tịch lời này lập tức liền sợ hắn yên lặng im lặng sau đó lại nhìn về phía hồ minh chỉ thấy hồ minh bình tĩnh đứng ở một bên soát điện thoại di động dường như chuyện này cùng hắn không có quan hệ gì mặc dù nội tâm ở trong ẩ ầ n dấu l ử a giận nhưng lái xe vẫn là s á m xịt rời đi nhìn thấy lái xe rời đi về sau hạ tiểu tịch sắc mặt cái này mới có chuyển biến tốt đẹp chỉ là lái xe gần nhất làm chuyện quả thật có chút làm nàng xem không hiểu hắn đ u ô i khống chế của mình có phải hay không có chút quá nhiều từ đó quên đi mình rốt cuộc là thân phận gì mặc dù hạ tiểu tịch bình thường đối hạ nhân đều rất tốt nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng hoàn toàn không có tính tình chính là đi hồ minh â một đâu khác lái xe vừa trở lại trên xe liền bấm một số điện thoại rất nhanh đầu bên kia điện thoại liền chuyển tới một thanh â m khàn khàn thúc thúc tiểu thư bên kia kiên trì muốn một người xuất hành cái này nên làm cái gì tiểu thư kia cũng không phải lần đầu tiên muốn làm chuyện như vậy liền theo nàng a có thể nàng bên người đi theo một cái nam sinh nam sinh kia mặc dù nhìn có thể đánh nhưng ta luôn cảm thấy hắn không phải người tốt lành gì a nếu như tiểu thư đồng ý cũng không phải là cái đại sự gì chúng ta làm hạ nhân không cần q u á hỏi nhiều như vậy có thể tốt chuyện này dừng ở đây a lúc trước đưa ngươi an bài tiến đến là bởi vì mâu thân ngươi nói ngươi không có công tác làm cho nên nhường ta giúp ngươi tìm phần công tác này mặc dù ta tại hạ gia làm thời gian dài như vậy quản gia nhưng ta chỉ là hạ gia hạ nhân không có quyền hỏi đến chủ nhân chuyện ngươi không cần vượt qua nói rằng cuối cùng quản gia ngữ khí nghiêm túc thậm chí tính được l à l á trách móc bên đầu điện thoại kia lái xe trong nháy mắt tiết hạ khí đến hắn rõ ràng chính mình phần công tác này là vị này thúc thúc cho hắn hắn tự nhiên là không dám phản kháng cái gì có thể hắn cảm thấy chuyện của mình làm chính là vì hạ tiểu tích tốt cái này có lỗi gì đâu hắn kìm nén một mạch đóng lại điện thoại sau đó vua lực bày tại c h â ngồi bên trên nhưng vào lúc này hắn đột nhiên nhớ tới hàn thư diệp hôm nay phát sinh chuyện này hắn vốn cho là hàn thư diệt hội đứng ở bên phía hắn thật không nghĩ đến hắn thế mà phản bội chính mình rõ ràng lúc kia hàn thư diệt ngăn chặn hồ minh lời nói hắn liền có cơ hội đi lên lầu quả nhiên những n à y tiểu môn tiểu hộ i nhân ra không ra gì hắn hung hăng đập mạnh tay lái đ ỗ n g nhiên vang lên tiếng kèn hù đến một bên người qua đường có người chỉ vào xe của hắn tức giận mắng cái này khiến lái xe tâm tình càng t h ê m kém hàn thư diệt sau khi về đến nhà vừa vặn đụng tới muốn trở về phòng hàn v ậ n khê hắn gọi lại hàn vật k ê theo rồi nói ra hồ minh là người lớp học người a nếu như có cơ hội ngươi khuyên hắn một chút nhường hắn không cần như thế xen vào việc của người khác. hàn thư diệp đánh trong đáy lòng đầu không thích hồ minh người này thật là hồ minh trong trường học xem như một cái không thể thiếu nhân vật bất luận là từ cái nào phương diện đều cho hàn thư diệp một loại bị hắn ép một đầu cảm giác chỉ là nghe được hàn thư diệp lời nói hàn vân khê lông mày c a o lại nói sự tình hôm nay ta nghe nói ta không hề cảm thấy hồ minh đã làm sai điều gì chẳng b ă n g nói nếu như lúc ấy ta cũng ở tại chỗ lời nói ta cũng biết đi lên trách móc những người kia hàn vân khê hôm nay bởi vì muốn đi cô nhi viện nhìn những hải t ử kia cho nên rất sớm đã rời đi về sau lớp học đều tại đề cập chuyện này nàng mới từ trong miệng người khác đầu nghe được hồ minh làm những chuyện như vậy nàng cảm thấy hồ minh làm căn bản không sai dựa vào cái gì một người mộng tưởng cũng bị người dạng này chế dễ ớ c nếu như người này không là người khác là hạ tiểu tịch lời nói những người kia còn có thể như vậy cởi sao nói cho cùng bọn hắn chỉ là đang trốn tránh cái kia nhu nhược chính mình mà thôi ngươi biết chuyện này tạo thành bao lớn p h i ề n tại sao hồ minh cái người điên kia liền lao sư cũng cùng một chỗ đôi chuyện này nếu là chuyện ra ngoài trường học muốn gánh vác trách nhiệm rất lớn kia ngươi thân là học sinh hội hội trường liền cái gì đều không làm sao thu tuyết tỷ nói qua học sinh hội, hội trường trách nhiệm không chỉ là giữ gìn trường học càng muốn bảo vệ học sinh có thể đang bảo vệ học sinh trong chuyện này mặt ngươi thậm chí cũng không bằng hồ minh ngươi có tư cách gì chỉ trích hồ minh từ khi hàn hồ minh mất tích về sau nàng là càng thêm xem không hiểu hàn thư diệc hắn ở trường học s á t thực đã làm nhiều lần chuyện có thể mỗi một việc đều để người cảm thấy không thoải mái nguyên bản diệp thu tuyết quy định ra đến điều lệ chế độ bị một mình hắn một lần nữa thanh tẩy một lần tựa như là vận hành thật tốt chương trình đột nhiên bị người sửa đổi trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều lỗ thủng nàng cũng không thích dạng này hàn thư diệc ngay từ đầu nàng còn cảm thấy hàn thư diệc là người rất tốt có thể hiện tại xem ra hắn càng ngày càng đ í kỷ ta không bằng hồ minh Người nói lại lần nữa. lại hai à Hàn thư diệp căm tức nhìn Hàn là nhà n nhìn Vân khê, nắm đấm nắm chặt. Bị người khác nói coi như xong, có thể hàn Vân khê là người Thư tức chặt. thể Khê, khác Diệp coi căm có c đấm Khê Bị ủ hắn. Hắn nghĩ m ã mà k h ô người vì gì cái cả ngay g n nhà cãi ủ a Hai hắn đều cảm thấy hắn không bằng hồ minh. Người mù, hậu, tháng bằng Người càn năm người đều cảm Trước c mù, mật. mật. Bí bí lộn thanh âm kinh động tới hàn lập thiên còn có chu văn lệ bọn hắn vội vàng chạy tới chỉ thấy hàn thư diệp cùng hàn v â n khê đang nhìn nhau có thể trong ánh mắt lại không có nửa điểm hiền lành cái này để bọn hắn cảm thấy không có thể hiểu được đều là người một nhà có lời gì là không thể ngồi xuống mà nói nhất định phải nhìn hàm hàm đối phương đâu có thể hay không so sánh với ta nói không lên ta không nhìn ngươi nói là nhìn ngươi làm cái gì liên vẹn vẹn trong chuyện này mặt ngươi ngoại trừ ba phải bên ngoài có tác dụng gì sao vũ thanh chuyện giải quyết sao Kêu hai cái quảng bá quảng ạ một đồng ngươi học xử lý sao? m cái đều không có ngươi ngược lại còn muốn quái hổ minh xen vào việc của người khác hàn vân khê câu câu có gai đáng tiếc là hàn thư diệt liền phản bác lý do đều không có bởi vì đối với việc này ngay cả hạ tiểu tịch cũng đồng ý hổ minh làm chuyện hàn thư d i ệ t liền không rõ liền hồ minh bộ kia ngang ngược c ả n dỡ bộ dáng có thể khiến người ta ưa thích chuyện này rõ ràng có thể tự mình xử lý hồ minh cái này là cố ý đem chuyện náo h đến bên ngoài đến nếu như không náo h tới bên ngoài đến vũ thanh chuyện này sẽ bị giải quyết như thế nào kia hai cái quảng bá viên có phải hay không nhẹ nhàng xin lỗi liền không sao nếu quả như thật là như thế này kia làm ác chi phí cũng quá thấp quả thực không thể nói lý ta nhìn ngươi tâm hoàn toàn hướng tại hồ minh trên thân là không phải là bởi vì hắn giải giống hàn hồ minh a hàn thư diệc giờ phút này khí trên đầu dường như không có chú ý tới chu văn lệ ở đây hàn lập thiên nghe được hàn thư d i ệ p lời nói sau sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn vô ý thức nhìn về phía mình thế tử chỉ thấy chu văn lệ cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ trong mắt đều là khó có thể tin bầu không khí một chút liền lâm vào yên tĩnh ở trong làm hàn thư d i ệ p lấy lại tinh thần thời điểm hắn mới ý thức tới mình rốt cuộc phạm vào sai lầm gì hàn vân khê lánh mâu nhìn qua hắn trong ánh mắt đối với hắn càng thêm chán ghét rõ ràng nói là bí mật thật là tại mụ mụ trước mặt hắn vẫn là nói ra hổ minh danh tự đây quả thật là nàng trước đây quen biết cái kia hàn thư diệt sao nàng lắc đầu cũng không tính tham dự tiếp xuống tranh luận ở trong nàng đã đối với chuyện này bất luận hồ minh có phải hay không hàn hồ minh thái độ của hắn đều đã rất rõ ràng cái kia chính là hắn cũng không muốn cùng hàn ra lần nữa dính l i ễ u quan hệ bên đường bên trên quả vặt rất nhiều các loại đồ ăn hương khí trên đường phố phiêu tán hạ tiểu tịch lôi kéo hồ minh ăn xong cái này quán nhỏ về sau lại đi một chỗ khác mua đồ ăn mới đầu hồ minh còn tưởng rằng hạ tiểu tịch chỉ là đơn thuần sức ăn đại chỉ là hạ tiểu tịch mấy canh giờ này bên trong không ngừng ăn cái gì cử động vẫn là để hồ minh cảm thấy lo lắng h ắ n thấy hạ tiểu tịch cái này thậm chí xem như rượu chè ăn uống quá độ tại hạ tiểu tịch ăn xong trong tay nổ xuyên về sau nàng hài lòng ở một cái. không có chút nào bị thiếu nữ thần tượng bộ dáng hồ minh bên kia còn có một nhà kem cửa hàng ăn chút món điểm tâm mà ta nàng đang muốn cất bước tiền đến nhưng lúc này đây hồ minh lại dừng bước lại cũng không cùng tại nàng sau lưng mà đối đầu hồ minh ánh mắt hạ tiểu tịch cũng hơi nghi hoặc một chút t â n thế nào là mệt mỏi sao không phải ta mệt mỏi hạ tiểu tịch ngươi dọc theo con đường này đến cùng đã ăn bao nhiêu đồ vật ngươi tự mình biết sao nghe được hồ minh lời này hạ tiểu tịch nội tâm đột nhiên một lộ bộ chỉ là nàng trên mặt duy trì nụ cười nói b i ế nha ai nha ta sức ăn rất lớn bình thường trong nhà muốn ăn hai bát gạo cơm khả năng no bụng đâu bất quá ăn nhiều đồ như vậy ta cũng nhanh đã no đầy đủ nhanh nhanh nhanh lại ăn cái kia kem sẽ không ăn nha nàng muốn kéo ở hồ minh thủ cánh tay có thể hồ minh lại ngoài ý muốn né tránh nàng đ ộ n g tác mắt hắn hiếp lại nhìn chằm chằm hạ tiểu tịch lập tức nói rằng hạ tiểu tịch ta có không có nói cho ngươi biết người bình thường là không có cách nào ở trước mặt ta nói dối vừa rồi ngươi cùng ta lúc nói chuyện ánh mắt một mực tại t r h n tránh rất rõ ràng là chuyện giấu giếm ta đương nhiên nếu như ngươi không muốn nói ta sẽ không bước ngươi thật là rất xin lỗi ngươi tiếp xuống an toàn liền không về ta để ý tới dứt lời hồ minh muốn quay người rời đi mà hạ tiểu tịch cả người thì là sưng sờ tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì nàng cứ như vậy nhìn xem hồ minh rời đi nàng ánh mắt sau đó trên mặt lộ ra cởi khổ nàng xoay người đi hướng cái tiêu kem cửa hàng mua mấy khối tiền ống cho kem lúc đầu nàng là dự định ăn tăng lớn bản có thể nghe xong hồ minh lời nói sau nàng lại đột nhiên không thế nào muốn ăn hạ tiểu tịch tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống bỗng lưng nhìn qua mười phần cô đơn có thể nàng vô cùng rõ ràng nàng nhất định phải muốn làm như thế chỉ có làm như vậy nàng nội tâm khả năng bình ổn xuống tới cũng xác thực cùng hồ minh nói tới như thế nàng có chuyện giấu giếm hồ minh Tại mỗi lần bên trên trước võ đài mấy ngày nàng nội tâm liền sẽ bắt đầu lo nghĩ đầu lại không ngừng loạn suy nghĩ chuyện duy chỉ có không ngừng ăn cái gì mới có thể để cho nàng tâm tình có thể bình phục nàng xem qua bác sĩ tâm lý đối phương nói cho nàng nàng lo nghĩ cảm xúc nguồn gốc từ chính nàng đối với mình chờ mong nàng sợ hai tự mình làm không tốt sợ hai tại trên sân khấu sẽ sai lầm sợ hai giới đài người xem sẽ đối với nàng thất vọng đủ loại áp lực c h ố n g chất lên sẽ chỉ làm nàng đầu góc c h ố n g dống, không biết làm sao mặc dù bác sĩ cũng mở qua dược cho nàng nhưng cũng không có tác dụng quá lớn về sau trời x u i đất khiến phía dưới nàng phát phát hiện mình không ngừng ăn cái gì hội để cho mình tâm tình bình tĩnh không ít cũng đúng là như thế ở trên chức võ đài mới này nàng hội không ngừng ăn cái gì loại này gần như rượu trẻ ăn uống quá độ thói quen quả thực chính là đối thân thể của mình hao tổn có thể hạ tiểu tịch không có cách nào nàng chỉ có thể làm như vậy phấn n ộ n đầu lưỡi liếm láp lấy băng l ê n h kem hạ tiểu tịch thân ảnh lộ ra càng cô độc cũng không biết làm như thế nào cùng hồ minh giải thích đoán chừng hồ minh cũng cho là ta là loại kia không thương tiết thân thể người a chuyện này ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài cũng không người nào biết mà nàng cùng hồ minh quan hệ cũng không có quen thuộc tới có thể nói loại chuyện như vậy tình trạng băng lanh kem cũng không để cho nàng thoải mái dễ chịu nhiều ít ngược lại nàng cảm giác chính mình dạ dày một hồi nóng bỏng giống như là bị l ử a thiêu đốt như thế đợi đến nàng kịp phản ứng thời điểm nàng đã che lấy bụng của mình liền liền đứng lên đều cảm thấy tốn sức nàng g á i chán toát mồ hôi lạnh trong đầu không ngừng mà nghĩ đến vừa rồi chính mình nếm qua đồ vật chỉ là ăn đồ vật quá nhiều nàng cũng không rõ ràng rốt cuộc là thứ gì không sạch sẽ, sẽ hạ tiểu tịch cắn môi cánh ngay cả móc điện thoại đều cảm thấy tốn sức ở một bên người qua đường cũng dường như phát giác được một màn này bọn hắn tiến lên hỏi khẩu trang mặt lại cảm thấy có chút quen thuộc、ai. ngươi nói nặng có phải hay không hạ tiểu tịch ta hạ tiểu tịch nghe được đối phương lời nói đang muốn chịu đựng đau đớn đứng dậy rời đi đông dưng một đạo thanh âm quen thuộc theo phía sau bọn hắn vang lên thật có lỗi bạn gái của ta bụng không thoải mái có thể nhường một chút sao đối phương thái độ tựa hồ có chút cường n ạ n h rất nhanh hạ tiểu tịch cũng cảm giác được có một cái tay đặt ở nàng mềm mại trên bụng nhẹ nhàng vào nặng nàng chậm rãi n g n g đầu vừa vặn đối đầu t ấ m kia quen thuộc mặt chỉ thấy hồ minh long mày níu chặt biểu lộ hết sức nghiêm túc nhìn thập phần lo lắng cái nào lão ạ lại dạ i ngươi cái ngươi ăn, ăn cái gì thời điểm không nên chết ăn, muốn cho dạ dày thời gian nghỉ ngơi mới、được. Đợi chút nữa treo thủy, sau đó mở điểm ngươi là là là lâu l nào dày chân Trước chân Chính chết cho được. chút cho thật thật không mệnh nghỉ thủy, đây? đây? ăn, ăn nên ăn, muốn nữa muốn ăn treo trở tốt. gì đó bỏ mở sau về bác sĩ tại tờ đơn bên trên viết xuống bệnh trạng còn có muốn mở đồ vật sau liền đem đồ vật giao cho hồ minh mà hồ minh cũng bị hạ tiểu tịch đến đến đại sành phòng truyền dịch ngồi xuống vừa rồi tại bên ngoài n ế m qua một chút dược về sau hạ tiểu tịch vẫn cảm thấy đau cho nên hồ minh tranh thủ thời gian mang nàng đến bệnh viện nhìn bác sĩ chỉ là đối mặt hạ tiểu tịch rượu trẻ ăn uống quá độ cử động hồ minh là một vạn phản đối trên tay treo giật thủy hạ tiểu tịch nhìn một bên vừa mới mới dừng lại hồ minh tại chính mình không t h o ả i m á i thời điểm hồ minh một mực tại bận trước bận sau là mình làm rất nhiều chuyện nàng cũng có chút xấu hổ không nghĩ tới chính mình thế mà lại ăn vào b ỏ ăn phải biết trước kia nàng còn chưa từng xảy ra loại chuyện này cái kia hồ minh thật làm phiền ngươi ngươi cũng biết phiền phái ta gặp phải đồ ăn ngon điên c u n g ăn một chút dừng lại dấu hiệu đều không có ngươi bộ dáng này là hội ăn xấu thân thể hồ minh bất đắc dĩ lắc đầu bình thường thời gian này điểm hắn đã trong nhà nằm nghỉ ng mới vừa nói là muốn về nhà chỉ là hắn chỗ nào yên tâm hạ hạ tiểu tịch một người ở nơi đó đâu quả nhiên hạ tiểu tịch thật đúng là sẽ ra chuyện hạ tiểu tịch biết cánh m ô i nhìn rất thật không tiện chỉ là nàng lại nhìn về phía hồ minh trong đầu đột nhiên liền nghĩ tới vừa rồi một m à n kia hồ minh đem chính mình bảo vệ cũng nói ra là chính mình bạn trai chuyện này để cho mình thật lâu không có lấy lại tinh thần mặc dù là vì giúp mình đuổi đi những người khác có thể hồ minh cử động nhiều ít cũng làm cho hạ tiểu tịch nội tâm có chút xúc động còn là lần đầu tiên có những nam sinh khác hội vì chính mình làm chuyện như vậy loại kia chỉ tồn tại ở tiểu thuyết m ặ n ga ở trong cảnh tượng thế mà thật tại nàng trên thân đã xảy ra ai hồ minh ngươi vừa rồi liền không muốn lấy đem ta cho bỏ xuống a cho dù trên mu bàn tay treo sâu kim c h ầ m có thể hạ tiểu tịch vẫn là hướng phía hồ minh phương hướng góc đi nàng một bộ t r e o tức bộ dáng nhìn c h ầ m c h ầ m hồ minh dường như lại khôi phục lại như trước trạng thái mà hồ minh thì là bình tĩnh rửa vào ở một bên đáp lại nói đã ta đáp ứng ngươi muốn bảo vệ tới ngươi về nhà vậy ta sẽ không n g ớ lời sách nói lời như vậy cũng quá khốc đi hai người lâm vào ngắn ngủi trơ mặc không ngừng mà có người tại bệnh viện ở trong da ra vào, vào. hạ tiểu tịch nhìn qua cổng một đôi giắt dịu nhau láo nhân ra bọn hắn tựa như là lẫn nhau dựa vào nhìn để cho người ta mười phần hâm mộ nàng ngáy n g á y mắt nhìn một chút bên cạnh hồ minh chỉ thấy hồ minh một tay chống đỡ đầu của mình một bên ngáp một cái một vừa nhìn điện thoại cùng vừa rồi bộ kia đáng tin bộ dáng hoàn toàn khác biệt chỉ là chính là một người như vậy lại không ngừng hấp dẫn lấy nàng hạ tiểu tịch cảm giác mình tựa như là cái nào đó ạ nỉm nhân vật như thế muốn đối hồ minh nói ta rất h i ế u kỳ trái tim bắt đầu khiêu động nhanh chóng đây là hạ tiểu tịch chưa hề cảm thụ qua cảm xúc Cùng bên trên sân k hồ ấ u tiểu tịch đây là lần đầu hiểu khẩn khác hoàn hạ tịch nghĩ như h trương toàn lần biệt, tìm là đi đây vậy minh người này. Có thể trước lúc này, nàng muốn biết, nếu là hắn biết bí mật của mình về sau là phản ứng gì hồ Minh, nói ngươi Ấn.、Hồ、minh gì trước biết, biết hội cái là là Có lúc của cho thể mật một mật. Hồ Hồ bí bí về dừng lại trượt động điện thoại động tác theo hạ tiểu tịch thanh âm hắn nhìn sang chỉ thấy hạ tiểu tịch mặc dù mang trên mặt nụ cười có thể trong ánh mắt lại hết sức chăm chú ngươi không phải muốn biết ta tại sao phải rượu chè ăn uống quá độ sao kỳ thật ở trên sân khấu trước đó ta hội tương đối lo nghĩ mà một lo nghĩ ta liền lại không ngừng ăn cái gì dùng để bổ sung tâm tình của mình thế nào nghe có phải là kỳ quái hay không hạ tiểu tịch cười quay đầu nhưng ngoài ý m u ố n tại hồ minh trên mặt nàng cũng không nhìn thấy nụ cười tương phản hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy mình dường như đối với mình lời nói cảm thấy ngoài ý muốn ý của ngươi là ngươi sở dĩ hội điên cùng như vậy ăn cái gì là bởi vì ngươi đang vì văn nghệ tiệc tối, tối cũng liền chuyện như vậy hạ tiểu tịch thế mà cũng biết triển lộ ra bất an cái này tại hồ minh nghe tới là không thể tưởng tượng nổi bởi vì hạ tiểu tịch kinh nghiệm dạng này biểu diễn tuyệt đối không chỉ một lần hơn nữa quy mô nhất định là so lần này muốn lớn rất nhiều hắn lúc đầu coi là chuyện này đối với hạ tiểu tịch mà nói căn bản không là chuyện gì chẳng qua là khi nàng nói ra tại vì chuyện này lo nghĩ thời điểm hồ minh lập tức liền t ì n h tưởng cái này toàn bộ sự kiện chân tướng kỳ thật cũng không trách hồ minh không phát hiện được thật sự là không nghĩ tới hạ tiểu tịch thế mà lại có loại bí mật này ừ thế nào có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái rõ ràng ta là thần tượng lại ngay cả leo lên sân khấu loại chuyện này đều sẽ run run hiền hách nghe có phải hay không rất buồn cười đã qua thời gian lâu như vậy nàng triệu chứng không những không có tốt ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng cho dù hạ tiểu tịch không nguyện ý rượu trẻ ăn uống quá độ có thể đối với nàng mà nói c ũ người. người ngoài n h n pháp khác bất luận nói cái gì chỉ cần hạ tiểu tịch không muốn thông khi nàng cả một đời đều khó có khả năng vượt qua cái này sợ hai kỳ thật ra trong lòng mỗi người đều có một cái khác người giữ thiết tốt chính mình trước khi lên này ngươi có thể sẽ sợ hai chính mình không đạt được ngươi tại đường trong lòng người mong muốn bởi vì chính ngươi rất rõ ràng cái k i a c ũ n g không phải là ngươi hạ tiểu tịch an tĩnh nhìn qua hồ minh cẩn thận lắng nghe hồ minh lời nói trước mắt nam sinh này không hề giống trong tưởng tượng người tự an ủi mình chính như hắn nói tới chính mình dự thiết bên trong hồ minh cũng không phải thật sự là hồ minh bởi vì chúng ta cũng không cách nào phán đoán chính mình cái nào một mặt mới là thật cái nào một mặt mới là giả mỗi người đều ở vào phức tạp hoàn cảnh trong xã hội không ai có thể từ đầu đến cuối lấy chân thực bản thân gặp người như thế nào thành là chân chính chính mình ai có thể nói cho ngươi đáp án đâu hạ tiểu tịch tại đứng lên sân khấu trước đó ngươi chưa suy nghĩ một chút ngươi đến cùng là vì cái gì mới đứng ở nơi đó là vì giới đài thiên t i ê n b ạ n vạn người xem vẫn là nói là lúc trước cái kia ưa thích đứng tại trên sân khấu chính mình hồ minh không rõ ràng hạ tiểu tịch ý nghĩ nhưng hắn muốn nói cũng chỉ có như thế một chút hắn làm không được một nhóm lớn đạo lý đem người theo trong vực sâu lôi ra đến hắn chỉ có thể làm được hồ minh có thể làm được chuyện hạ tiểu tịch nhìn qua hồ minh cả người cũng có chút nhập thần nàng trên miệng một nói thẳng muốn cho người của toàn thế giới đều ưa thích chính mình có thể nàng kỳ thật vẫn luôn minh bạch trên thế giới này tại sao có thể có người có thể bị tất cả mọi người ưa thích đâu cho nên nàng một mực tại sợ hãi sợ hãi những cái kia phê bình thanh âm của mình sợ hãi tại s a u khi lên đ à i làm không được đám f a n hâm mộ trong suy nghĩ cái kia hạ tiểu tịch có thể lúc đầu trước đó nàng chỉ là đơn thuần muốn đem tốt nhất chính mình hiện ra cho tất cả mọi người nhìn t r ậ m rãi hạ tiểu tịch n i t miệng nhìn qua hồ minh ánh mắt cũng hiện ra nhu hòa hồ minh ngươi vừa rồi thật đúng là nói một phen lời hay nhà tựa như là đại lao sư như thế đại lao sư kia là ai một cái rất lợi hại ạ niềm nhân vật Ngươi mù, Cán Hậu, t r ư ớ c 199, vận mệnh đánh xong sâu kim chân về sau hạ tiểu tịch cả người rõ ràng là tốt hơn nhiều hồ minh xác nhận tới nàng thật không có việc gì về sau sau đó mang theo nàng rời đi bệnh viện chỉ là trên đường về nhà hạ tiểu tịch lại không có nhường hồ minh hô xe ngược lại là muốn đi tàu địa ngầm về nhà đối mặt hạ tiểu tịch lý do hồ minh trên mặt cũng là bất đắc dĩ ta nói về nhà tiền xe ta bỏ ra dạng này có thể chứ căn bản không phải vấn đề tiền đi ta chỉ là muốn cùng ngươi ngồi một lần tàu điện ngầm hạ tiểu tịch mở to hai mắt nhìn cả người cũng hướng phía hồ minh trước người tới gần mà đối mặt hạ tiểu tịch lời nói hồ minh cũng không có cách nào tự tuyệt bởi vì hắn muốn hộ tống hạ tiểu tịch về nhà hai người cứ như vậy đạp vào trạm xe lửa chỉ là ngoài ý muốn qua giờ cao điểm t r ạ m xe lửa vẫn như c ũ là người đông nghỉ ngịt hồ minh lấy điện thoại di động ra đang muốn trực tiếp qua đứng thời điểm lại bị hạ tiểu tịch cho ngăn lại nàng chỉ chỉ một bên vé cơ lập tức hỏi hải hải chúng ta không cần mua phiếu sao nghe vậy hồ minh một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn qua hạ tiểu tịch mà đối mặt hồ minh ánh mắt hạ tiểu tịch khẩu trang dưới gương mặt cũng không nhịn được nóng lên ta trước kia ngồi qua tàu điện ngầm a trước kia chính là mua vé người tốt đi tàu điện ngầm đều mua phi chỉ bất quá bây giờ chúng ta dùng đều là đón xe mã hồ minh xuất ra điện thoại di động của mình cấp trên lộ ra một cái mã hai triệu chính là đón xe chỗ thứ cần thiết hạ tiểu tịch đầu tiên là xứ sở lập tức cầm điện thoại di động của mình đưa cho hồ minh thoạt nhìn là muốn cho hồ minh giúp nàng làm hồ minh tiếp nhận hạ tiểu tịch điện thoại bối cảnh là một cái sườn dốc bên trên một cái mang theo màu trắng m ũ nổi thiếu nữ một tay khoác lên trên m ũ một cái tay k h á c thì là c o n g tại sau lưng hồ minh ngươi xem qua ạ niềm sao không có một chút cũng không có ngươi có thể hiểu thành thật không có hồ minh một bên giải đáp lấy hạ tiểu t ị c vấn đề một bên giúp nàng đem mã hai chiều cho lấy ra chỉ là hạ tiểu tịch thì là một bộ kỳ quái bộ dáng nhìn qua hồ minh bởi vì tại bọn hắn cái tuổi này làm gì đều hẳn là nhìn qua mấy bộ hạ nỉm mới đúng có thể hồ minh nhìn thật đối loại vật này hoàn toàn không hiểu rõ vậy cái kia thiên bọn hắn tại cửa hàng phì gù gặp nhau thật sự chính là kỳ ngộ à. nghĩ tới đây hạ tiểu tịch nhìn về phía hồ minh ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần dị dạng làm xong chúng ta lên xe thông qua kiểm tra miệng công sau hai người lúc này mới ngồi lên tàu điện ẩm hạ tiểu tịch nhà khoảng cách chạm xe lửa cũng không tính được qua xa ra chạm xe lửa về sau lại đi một đoạn thời gian đã đến tàu điện ngầm phía trên rất nhiều người hồ minh cùng hạ tiểu tịch cũng không tìm tới địa phương có thể ngồi xuống đến hai người liền dựa vào tại mặt khác một bên cạnh cửa bên trên nói chuyện phiếm hồ minh ngươi cái này lúc nào thời điểm mới có thể tìm được có quan hệ chính mình thân thế manh mối nha hạ tiểu tịch đối với chuyện này thật rất hiếu kỳ chỉ là nàng cũng tin tưởng hồ minh có ý nghĩ của mình nếu như hồ minh không muốn nói cho nàng nàng cũng sẽ không cước cầu ngoài ý muốn chính là lần này hồ minh cũng không có giấu giếm nàng kỳ thật chuyện này còn cùng ngươi có quan hệ cùng ta có quan hệ ngươi biết hàn t ư diệt thích ngươi sao hồ minh lời nói mười phần ngay thẳng cái này khiến hạ tiểu tịch có chút ngoài ý m u ố n chỉ là rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần trước đó nàng đã cảm thấy hàn thư diệp đối nàng dường như quá tốt tốt có chút kỳ quái bây giờ nghe hồ minh tiểu nói này nàng cái này mới phản ứng được hàn thư diệp thế mà ưa thích chính mình chỉ là chính mình cùng hàn thư diệp cũng không có quá nhiều tiếp xúc giữa hai người thậm chí không có cùng hồ minh quan hệ mật thiết cho nên nàng mới phát giác được kỳ quái nàng hít sâu một hơi rồi mới lên tiếng ông trời của ta ta là hoàn toàn không biết rõ chuyện này ta lúc đầu cho là hắn là bởi vì chúng ta ra ra ở giữa chuyện cho nên mới đối ta đặc biệt chiếu c ấ đâu hắn đúng là thích ngươi theo ngươi nhập học bắt đầu hắn hẳn là vẫn giúp ngươi làm rất nhiều chuyện a hơn nữa càng quan trọng hơn là hắn đối ngươi cùng những người khác không giống ngươi kiểu nói này ta cũng suy nghĩ minh bạch một ít chuyện chỉ là cái này cùng thân thế của ngươi có quan hệ gì nha hạ tiểu tịch tò mò nhìn qua hồ minh chỉ là hồ minh ánh mắt chăm chú trên mặt cũng không có quá nhiều ý c ư ờ i chỉ bằng vào hàn thư diện một người là không có cách nào đối phó ta hắn cần người ở sau lưng hắn giúp hắn một chút hắn có cơ hội hơn nữa càng quan trọng hơn là một khi ta không chết sự thật được chứng minh đi ra khi người sau lưng bọn họ liền sẽ ý thức được ta còn có bọn hắn không biết rõ thủ đoạn cho đến lúc đó bọn hắn liền sẽ nghĩ hết biện pháp diệt trừ ta ngươi đây là đem mình làm n ộ i n h ự hạ tiểu tịch hơi kinh ngạc nàng nhìn qua hồ minh bình tĩnh nói ra lời nói này dường như trải qua vô số lần như thế giờ phút này hồ minh tại hạ tiểu tịch trong mắt tràn đầy thần bí chỉ là làm như vậy nhìn thật rất nguy hiểm hồ minh chân có năm chắc bảo hộ an toàn của mình sao nàng đang muốn hỏi thăm đ ô n g dưng tàu điện ngầm bắt đầu giảm tốc hạ tiểu tịch cùng hồ minh nói chuyện nhập thần cũng không có chú ý tới tàu điện ngầm nhanh đến trạm tiếp theo cả ngươi nàng hướng phía hồ minh trên thân đánh tới hồ minh cả người đứng tại chỗ huyện giống như núi sừng sững bất động mà hạ tiểu tịch thì là cả người đụng và o hồ minh trong ngực thiếu nữ mặc phát tại hồ minh chót mũi xe qua mềm mại thể thân thể tựa ở hồ minh trong ngực tàu điện n g ầ m môn c h ầ m rãi bị mở ra cửa đối diện lên xe người liếc mắt liền thấy gấp rửa chung một chỗ nam nữ trong đầu chấp nhận hai người là tỉnh lữ thân phận sau rất nhanh liền đi tìm c h â u ngồi xuống đến hạ tiểu tịch ánh mắt vừa vặn cùng hồ minh đối mặt bên trên ở đằng kia s o n g bình tĩnh con n g ư ờ i ở trong nàng nhìn thấy chính mình tay bóng nếu không phải có khẩu trang ngăn trở chỉ định sẽ đem nàng tấm kia hốt hoảng mặt cho phản bán ra hạ tiểu tịch tựa ở hồ minh trong n ự c tim đập nhanh、chóng. hồ minh dắn chắc lồng n g ự c lại để cho nàng trong lúc nhất thời không muốn rời đi loại trang diện này chính là mạn gạ tác giả tận lực chế tạo cảnh tượng mà đối với hạ tiểu tịch mà nói cái này giống như là vận mệnh bên trong ăn bài không có sao chứ hồ minh âm thanh âm vang lên hạ tiểu tịch suy nghĩ rất nhanh liền kéo lại nàng theo hồ minh trong ngực lui đi ra sau đó ra vẻ chấn định đùa bỡn chính mình mà phát ngay cả mình muốn hỏi chuyện đều quên hết không có không có việc gì kỳ thật lần này trở về ta chính là đem mình làm m g ồ i nhử cho nên thân phận ta hội bại lộ chuyện này cũng là nhất định sẽ phát sinh hồ minh nghĩ rất thông thấu lần này đã đem hàn thư diệp ép rất căng chỉ cần lại cho hắn tiếp theo tể mánh dược đoán chừng hắn thật sẽ nổi điên gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi có thể cùng ta nhiều đợi một hồi sau nếu như ngươi cảm thấy sẽ cho ngươi tạo thành phiền thoái làm ta không nói đối với việc này mặt hồ minh vẫn là phải hỏi qua hạ tiểu tịch dù sao hắn cũng không muốn cho hạ tiểu tịch thêm phiền thoái nhiều như vậy mà hạ tiểu tịch nghe được hồ minh lời nói sau đầu tựa như là giã tỏi như thế gật đầu giúp n h a ta đương nhiên muốn giúp ngươi nàng ước gì suy nghĩ nhiều tham dự hồ minh c h u y ệ n đâu đạt được hạ tiểu tịch đáp án sau hồ minh lúc này mới gật đầu xuống tới hai người trên đường trò chuyện liên quan tới vũ thanh c h u y ệ n tàu điện mầm cũng theo đó rất nhanh tới đứng đêm nay còn có một canh thuận tiện gia tốc một chút kịch bản người mù cán hậu một mươi bốn nghìn năm hai t r ă n h hai ba m ộ t tám bốn mươi sáu chương hai trăm l i ề n tại sau lưng chương hai trăm l i ề n tại sau lưng hồ minh đưa hạ tiểu tịch trở lại dưới lầu hạ tiểu tịch hai tay chắp sau lưng nhìn qua hồ minh lập tức nói rằng hồ minh cảm ơn ngươi hôm nay theo ta cho ngươi thêm phiền thoái không phải rất phiền thoái chỉ là lúc sau thật không cần rượu trẻ ăn uống quá độ giải quyết áp lực phương pháp xử lý vĩnh xa không chỉ một đầu k hạ ô n g p tiểu n tịch đôi thương tổn tới mắt ì n lõe ra ánh sáng hồ minh cũng bởi vì là nàng chờ mong mà có chút chấn kinh chỉ là rất nhanh khỏe miệng của hắn liền câu lên nụ cười nếu như ngươi n g u y ệ n ý đương nhiên không có vấn đề yên tâm ta sẽ không đem ngươi trở thành thùng rác hạ tiểu tịch thật không nghĩ đem hồ minh xem như phát tiết cảm xúc thùng rác mà đối đại đối với nàng mà nói nàng càng muốn đem hơn hy vọng truyền lại cho người bên cạnh hồ minh nhìn qua hạ tiểu tịch biến mất tại giữa thang máy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chỉ là rất nhanh hắn lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cô xe chỉ thấy lái xe ngồi trên xe ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình hồ minh cũng chỉ là quét mắt nhìn hắm một cái theo sau đó xoay người rời đi lái xe chậm rãi từ trên xe bước xuống nhìn qua hồ minh b ó n g lưng nội tâm ở trong có chút tiểu tính toán về đến trong nhà hồ minh buông xuống bọc sách của mình cả người thở một hơi dài nhẹ nhõm nằm trên ghế salon cùng hạ tiểu tịch dạo phố tựa như là cùng diệp thu tuyết xó nhưng như thế mệnh mọi đối với việc này mặt vẫn là khang hơn tốt mua đồ đơn giản rõ ràng nói chung tim đen bất quá nói lên diệp thu tuyết cũng không biết diệp thu tuyết tại kinh đô bên kia qua thế nào quả thật có chút hiếu kỳ a hồ minh chất đ ộ n g ánh mắt trên điện thoại di động đột nhiên chuyển đến hạ tiểu tịch gửi tới tin tức cấn mở xem xét đập vào mi mắt là một tấm hình chỉ thấy hạ tiểu tịch ngồi ở trên giường cả người tựa ở bệ cửa sổ vừa nhìn bên ngoài tinh không nàng trên đầu mang theo một đỉnh tương đối đáng chú ý màu trắng m ũ nổi cả người nhìn qua tràn đầy khí tức thanh xuân mà hồ minh liếc mắt liền nhìn ra đến đó chính là hạ tiểu tịch điện thoại bối cảnh trang bịa cái kia hạ nỉm nữ sinh cách ăn mặc dưới tấm ảnh mặt còn có một hàng chữ nhắc nhở hồ minh ngươi cũng đập một chương dạng này ảnh chụp a hồ minh sạ mặt lại không biết do hạ tiểu tịch muốn làm cái gì máy bay chỉ là hắn hay là dựa theo hạ tiểu tịch nói tới làm làm hạ tiểu tịch thu được hồ minh ảnh chụp thời điểm cả người trên mặt lộ ra n sau đó còn vì tăng thêm cất giữ nàng ấn mở chính mình cùng hồ minh chỗ đập c h i ê u bài nhìn ngoài ý muốn phù hợp hạ tiểu tịch nhìn qua bên ngoài bên kia tinh không giờ này phút này nàng cùng hồ minh liền giống như là mã gạ làm lấy động tác giống nhau mà tại án nỉm ở trong đây chính là sẽ bị đặt vào cùng một cái điểm kính ở trong ống k í n h nha thật tốt hạ tiểu tịch lấy xuống chính mình m ũ nổi cả người ở trên giường không ngừng mà quần quần lấy diệp thu tuyết dừng lại bút trong tay của mình sau đó thư triển nạo nhân của mình v à n g e o nàng than nhẹ một tiếng ánh mắt cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ tinh quang chẳng biết tại sao nàng cảm thấy tối hôm nay cảnh đêm càng mỹ lệ góp nhặt ở trên người mọi mệnh cũng nhẹ nhõm không ít mặc dù theo trường học bên kia chuyển đến kinh đô về sau nàng cũng không phải là học sinh hội hội t r ư ở n g có thể trên người nàng áp lực có thể không có chút nào thiếu thành phố đầu yêu cầu nàng một tháng viết một lần phản hồi báo cáo đồng thời nàng còn muốn chiếu cô ở trường học làm bên trong học tập áp lực trường học còn có không ít câu lạc bộ mong muốn mời nàng gia nhập chỉ có điều lần này diệp thu tuyết cũng nghi tùy hứng một lần đem những ngày mời tất cả đều cự tuyệt chỉ nói là lên diệp thu tuyết tại đi vào kinh đô về sau không có chút nào bị nơi đó học sinh đ ạ chế phản mà trở thành trói mắt nhất người ngay cả hiệu trưởng cũng nhìn không được cảm thán coi như không có kinh đô dạng này giáo tư đều có thể lực gáp nhiều như vậy học sinh lấy được toàn trường thứ nhất diệp thu tuyết đúng là t h i ê n tài bên trong thiên tài thậm chí có đại học đã bắt đầu tự mình tìm diệp thu tuyết liên hệ loại chuyện này diệp thu tuyết trước tiên liền cho nãi n ã i chia sẻ cho nãi n ã i vui tiếng cười không ngừng nàng cũng cho người nào đó phát đi tin tức chỉ là đối phương vẫn không có hồi phục tin tức của mình cái này khiến nàng nguyên bản vui vẻ tâm tình cũng thất lạc không ít tên kia thật không tử tế thật không có đem mình làm bằng hữu a diệp thu tuyết để cây viết trong tay xuống tay chống đỡ cầm của mình nhìn về phía bên ngoài bên kia tinh không hồ minh. hắc ngươi nói danh tự này là vì cùng hàn ra thoát khỏi quan hệ sao nghe nói ngươi dùng mệnh cứu được hàn tư diệp cái này giống như ngươi mong muốn đi nhưng ngươi thật là một cái tự tư ra h ò a đâu diệp thu tuyết chậm rãi nằm sấp trên bàn nặng nề cảm giác mệnh m ỏ i huyện giống như là thủy triều c ủ a tới nàng chậm rãi nhắm mắt lại trong đầu đột nhiên xuất hiện nào đó người thân ảnh nàng mong muốn tiến lên chất vấn đối phương tại sao phải dễ dàng như vậy rời đi nhưng đối phương cũng chỉ là hướng phía nàng lộ nụ cười sau đó ngón tay chỉ phía trước diệp thu tuyết ngẩn ra một chút rất nhanh trừng mắt nhìn đối phương một cái ngươi nếu là không cùng lên đến ta liền trở lại đánh ngươi dứt、lời. nàng cũng không bay đầu lại tiếp tục đi lên phía trước nàng không lo lắng chút nào người đứng phía sau sẽ không theo đi lên bởi vì nàng tin tưởng hắn liền sau lưng mình diệp thu tuyết cũng không biết mình đến cùng đi có bao xa một đạo dồn dập trong điện thoại di động đưa nàng theo ngộng cảnh ở trong kéo về thực tế nàng mở to mắt trong ánh mắt cũng có chút mơ hồ nàng cầm lấy điện thoại di động của mình nhìn một chút cấp trên người liên hệ lông mày níu chặt lấy ánh mắt cũng trong nháy mắt thanh minh không ít diệp thu tuyết bóp điện thoại di động suy nghĩ liên tục cuối cùng vẫn nhận nghe điện thoại triệu nữ sĩ xin hỏi ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần gọi điện thoại cho ta là làm gì? ngươi có biết hay không điện thoại của ngươi mang đến cho ta rất lớn bối rối đối mặt bên đầu điện thoại kia người diệp thu tuyết không chút k h á c h khí chỉ là bên đầu điện thoại kia người rất nhanh liền truyền đến thanh em thu tuyết ta là ngươi mụ mụ ta nghĩ ta nữ nhi của mình có vấn đề gì không ngươi khó được đi vào kinh đô mụ mụ đương nhiên rất lo lắng ngươi nha bên đầu điện thoại kia người trong giọng nói tràn ngập đối diệp thu tuyết quan tâm có thể diệp thu tuyết lại cảm thấy đối phương tựa như là nàng phụ thân như thế giới trá đây không phải nàng lần thứ nhất gọi điện thoại cho chính mình theo chính mình đi vào kinh đô đọc sách về sau nàng không biết từ nơi nào làm ra số di động của mình càng không ngừng gọi điện thoại cho mình nàng có phải hay không cảm thấy mình còn lúc trước cái kia đối gia đình tràn ngập mong đợi hải tử kia nữ nhân đến cùng có hay không nghĩ tới đến cùng là ai phá hủy đây hết thảy diệp thu tuyết hít sâu m ộ t hơi cố nén đầy ngập lửa g i ậ n triệu nữ sĩ ta không cần ngươi quan tâm ta hiện tại qua rất tốt không có cuộc sống của các ngươi ta cảm thấy rất thoải mái ngươi ngươi sao có thể dạng này cùng mụ mụ nói chuyện đâu ta chỉ là tại trình bày một sự thật triệu nữ sĩ không cần cho mình t h i ế t vàng dứt lời diệp thu tuyết trực tiếp đưa điện thoại cho quà điệu chỉ là nàng kia bực bội trái tim cũng không có vì vậy chậm lại xuống tới mỗi lần nghe được kia hai cái cùng mình có trí thân huyết thống thanh âm nàng mưa to ở trong tiểu thuyền con không ngừng mà lay động trắng còn tưởng rằng đêm qua đem đổi mới phát ra tới người mù thiệt địa hai mươi tám nghìn năm hai nghìn hai trăm ba trăm hai mươi một cố ý chương hai trăm linh một cố ý các ngươi có nghe nói không hạ tiểu tịch giống như muốn cho ngày mai văn nghệ tiệc tối biểu hiện người tốt nhất tặng đồ ải thật hay giả còn có thuyết pháp này sớm biết ta cũng báo danh người coi như xong đi ngũ âm không được đầy đủ tay chân không c ầ n đối đi lên bị người cười sao tới ngươi hàn thư diệp khi đi ngang qua nào đó lớp thời điểm vừa lúc nghe được có học sinh đang thảo luận chuyện này ngay từ đầu hắn đều chưa nghe nói qua hạ tiểu tịch muốn làm chuyện như vậy chẳng lẽ là tạm thời quyết định chỉ có điều nghe nói như thế hàn thư diệp nội tâm lại lần nữa dấy lên mấy phần hứng thú chỉ cần có thể tại hạ tiểu tịch trước mặt biểu hiện tốt một chút hắn tin tưởng hạ tiểu tịch nhất định sẽ đối với hắn đổi mới nghĩ tới đây hàn thư diệp nội tâm ở trong nhiều hơn mấy phần t r ờ mong chỉ là dưới mắt hắn còn phải xử lý quảng bá t r ọ n chuyện bởi vì chuyện phát sinh ngày hôm qua hiệu trưởng cũng là bị hai vị lao sư xử lý khí tóc đều thiếu đi mấy c â cái này khiến hắn vốn cũng không nhiều mặt phát đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g thoáng qua một chút chọc giận trong trường học đầu hai cái trọng yếu học sinh thật không biết đầu góc của bọn hắn là nghĩ như thế nào hơn nữa càng quan trọng hơn là chuyện tối ngày hôm qua vốn là có thể trực tiếp giải quyết thế mà còn có thể kéo tới tiến đến xử lý phải biết trước kia xảy ra chuyện như vậy thời điểm diệp thu tuyết khẳng định là trước tiên liền giải quyết chẳng biết tại sao hiệu trưởng đột nhiên rất nhớ ở xa kinh đô diệp thu tuyết nếu như diệp thu tuyết ở đây chuyện đã được giải quyết ra hiệu trưởng bất đắc dĩ thở dài hắn không phải nói hẳn thư diệp năng lực không được chỉ là so với diệp thu tuyết hắn vẫn là non không hắn yên lặng nhìn về phía thao trường trên sân khấu mấy vị kia kẻ đầu tiên trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần sắc bén ngày hôm qua hai vị quảng bá viên giờ phút này đứng tại trên sân khấu là đại khí cũng không dám nhiều thở bây giờ bị nhiều người như vậy cho nhìn chằm chằm cuối cùng không phải cái gì đặc biệt tốt chuyện ở bên cạnh họ còn đứng lấy mấy nữ sinh kia mấy cái học sinh là vũ thanh bạn cùng lớp đúng là bọn họ đem vũ thanh bạn thảo cho tiết lộ ra ngoài đối với việc này mặt trách nhiệm của bọn hắn khó mà thoát tội còn có mấy vị trực ban lao sư sắc mặt của bọn hắn cũng không thế nào tốt dù sao bọn hắn là xem như mặt trái tài liệu giảng dạy đứng ở ch lúc đầu bọn hắn còn có chút k h ô n g phục chỉ là đ ê m q u a hiệu trưởng tự mình gọi điện thoại cho bọn hắn khuyên bảo bọn hắn nếu như không xử lý tốt chuyện này vậy bọn hắn cũng không cần thiết trong trường học tiếp tục ở lại cũng chính là một câu nói như vậy để bọn hắn nội tâm ở trong dư thừa ý nghĩ bỏ đi bây giờ bọn hắn đứng tại trên sân khấu này chính là muốn vì cho vũ thanh xin lỗi hồ minh đứng tại đám người đội ngũ ở trong bình tĩnh nhìn qua trên đài người từng cái xin lỗi mà tại cuối cùng xem như học sinh hội hội trưởng hàn thư diệp cũng đứng dậy hắn quét mắt một tuần đầu tiên là hạ tiểu tịch cuối cùng là hồ minh h á n cầm mì tô phồn nghiêm túc nói xin lỗi chuyện tối ngày hôm qua ta cũng tại hiện trường ta xem như học sinh hội hội trưởng nhất định phải vì chuyện này xin lỗi ta không có kịp thời đổi tới hiện trường xử lý chuyện này nhường vũ thanh đồng học bị thương tổn cái này là trách nhiệm của ta hơn nữa tại chuyện sau khi phát sinh ta cũng không có xử lý tốt chuyện này đây là ta thất trách vũ thanh đồng học ta xin lỗi ngươi dứt lời hắn thư diệt hướng phía vũ thanh vị trí cúc cùng xin lỗi mà vũ thanh cũng vì này hơi kinh ngạc chỉ là nàng nhét c á n ngôi cũng không biết nên nói cái gì hồ minh bất đắc dĩ ngáp một cái đối với hàn thư d i ệ p lần này xin lỗi hắn chỉ nói là không thú vị bởi vì đề cập chuyện này hàn thư d i ệ p trên bản chất vẫn là đem toàn bộ sự kiện đều làm giảm bớt xem như học sinh hội hội trưởng hắn hướng vũ thanh xin lỗi tại các vị đồng học trong mắt đã là tốt nhất phương án giải quyết xem như học sinh c ù n g phong người tự nhiên là sẽ không thiếu một khi loại ý nghĩ này tại các bạn học ở trong c h u y ề n hình ra vậy t ư ơ n g đương là trên internet nói tới hắn đều nói xin lỗi ngươi còn muốn thế nào loại này hoang đường lời nói theo học sinh trong miệng nói ra có thể không chút nào không hài hòa bởi vì bọn hắn căn bản không biết do chuyện này biện pháp giải quyết tốt nhất là cái gì tư duy quá sơ cứng bất quá đi hồ minh bỗng nhiên khơi gợi lên cánh ngôi bởi vì hắn thấy được hiệu trưởng chạy tới hàn thư diệp trước mặt tiếp nhận trong tay hắn mịt rổ phồn chuyện này ảnh hưởng rất t ác liệt mọi người đều biết trường học vẫn luôn rất xem trọng các bạn học tự thân phát triển thật to tiểu tiểu cũng không ít câu lạc bộ cung cấp đại gia tới chọn ta nghĩ không hiểu là mấy vị đồng học tại sao phải đối một người mộng tưởng có lớn như thế để ý còn có mấy vị lao sư các ngươi cảm thấy đây là bình thường sao lao hiệu trưởng thần t i n h nghiêm túc hắn nhìn về phía dưới đài các học sinh lập tức nói rằng tại diệp thu tuyết đồng học cũng chính là đời trước học sinh hội, hội trưởng rời đi trường học trước đó nàng đã từng cùng ta nói qua nàng hy vọng ta đừng từ bỏ bất kỳ một cái nào học sinh lúc trước hàn hồ minh thành tích tại lớp chọn hạt chót có thể cuối cùng đâu cuối cùng hắn leo đến lớp chọn trung tự du nếu như lại cho hắn một chút thời gian có lẽ hắn sẽ thay đổi càng thêm tốt đề cập hàn hồ minh thời điểm đám người ánh mắt n g a o nhao dừng lại tại hồ minh trên thân nhìn qua vị này cùng hàn hồ minh d à i giống nhau như lúc nam sinh chỉ là bọn hắn đều tin tưởng vị này nam sinh tựa như d i ệ p thu tuyết như thế truyền kỳ căn bản không phải hàn hồ minh có thể so sánh có thể cho dù như thế hàn hồ minh tiến bộ vẫn là để người sợ hai thán phục ta muốn nói là Rất nhiều cho u y nên chỉ c các bạn học xin đừng nên khinh thị bên cạnh ngươi mỗi một cái đồng học g mơ ước nảy sinh luôn luôn sẽ trưởng thành mà không phải bị người á c ý dẫm đạp cho nên ta tuyên bố hai vị quảng bá trạm đồng học nhớ ghi lại xử phạt mà mấy vị này đồng học làm ở lại trường xem đến vua lao sư nhóm thì là viết kiểm điểm sau đó niệm cho toàn trường các bạn học Còn hồ minh đột nhiên hô to một tiếng sau đó vô tay lập tức trên bãi tập rất nhanh liền truyền đến lẹ tẻ tiếng vô tay tới cuối cùng biến thành ở khắp mọi nơi khi thế hàn thư diệp sắc mặt tài xanh hắn vội ý thức nhìn về phía hồ minh phương hướng chỉ thấy hồ minh nếp miệng lên nụ cười trên mặt biểu lộ đều làm điểm ai hắn n ắ m đ ấ m n ắ m chặt hắn có thể xác định hiệu trưởng nói lời nói này nhất định cùng hồ minh có quan hệ gia hòa này là kim trâm đối với mình sao sáng sớm hôm nay hồ minh liền tìm tới hiệu trưởng hắn có thể không có tính toán n ư ờ n g hàn thư d i ệ t như thế nhẹ nhàng giải quyết cái phiền p h y này làm gì cũng phải đem danh vọng của hắn cho kéo xuống mới được hiệu trưởng đứng trên đài nhìn qua giới đài những ngày hưng ơ phấn các học sinh tay tại trong túi yên lặng đem một trang giấy bót thành đ o ạ n chỉ là nụ cười trên mặt hắn từ đầu đến cuối không có biến mất tựa như là lao nông nhìn lấy mình lứa mạch như thế hòa ái người được cường được hộ ó a hóa. Chương 202, người được cường hóa. Hồ minh hiệu phải hay không hệ hạ tịch Hồ Minh nói kia lời nói người Giữa tiểu ngồi quan trưởng trưa cùng ăn len lén có có lúc cơm, à? vào bình ê n người, hỏi đến buổi sáng hôm nay chuyện hỏi buổi hôm Hồ Minh đã b ra. xảy tĩnh đang ăn cơm cũng không có bởi vì hạ t i ể u tịch lời nói mà có lay động cùng ta có quan hệ gì hiệu trưởng người cũng không tệ lắm hơn nữa chuyện này nếu là xử lý không tốt nhưng là muốn đỉnh lấy không ít áp lực ta cảm thấy trường học bộ dạng như thế làm mới là cách làm chính xác nhất đâu dạng này c hạ tiệu tịch nhấn mạnh ì n qua hồ minh cũng không có thiêu phá hồ minh lời nói bên trong ý tứ chỉ có điều vừa nghĩ tới buổi sáng hôm nay hiệu trưởng lời nói hạ tiểu tịch đã cảm thấy s u ấ t khí mấy người kết đều chiếm được chính mình vốn có trừng phạt đây chính là kết quả tốt nhất đúng rồi hồ minh bỗng nhiên lên tiếng nghe nói ngươi lần này trả lại văn nghệ vãn hồi phần thường đệ nhất phần thường k i a là cái gì ha từ chỗ nào nghe được lời nói ta có thể chưa nói qua hạ tiểu tịch đứng dậy khoe miệng cũng là g ơ lên một cái xinh đẹp đường cong nàng v ư ơ n tay vỗ vỗ hồ minh bà vai theo rồi nói ra phải nghiêm túc điểm n h a dù sao ngươi là chúng ta không gì làm không được hồ minh đồng học hồ minh lông mày nhũ chặt không quá có thể hiểu được hạ tiểu tịch nói tới lời nói này thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua đợi đến cuối tuần đồng học lần nữa về tới trường học thời điểm trường học đại đường ở trong sớm đã bố trí xong mặc dù có đồng học đối trường học chiếm cứ cuối tuần thời gian mở ra dương hoạt động cảm thấy bất mãn có thể cái này hoạt động ở trong có hạ tiểu tịch a phải biết tại bên ngoài nhìn hạ tiểu tịch biểu diễn phải trả tiền nhưng là ở trường học không cần a cũng chính là ô m dạng này tâm tính các bạn học rất sớm ngồi xuống cũng có người mang theo đồ ăn v ậ t loại hình đồ vật ngồi tại chỗ ăn vụ hạ tiểu tịch là xem như cái thứ nhất ra sân người nàng là tới mang động toàn bộ không khí hiện trường người cho nên nàng cũng phải tiếp nhận không nhỏ áp lực giờ phút này hạ tiểu tịch ngồi tạm thời dựng phòng hóa trang ở trong ánh mắt nhìn qua mình trong gương liên c u n g trước kia lên đài thời điểm như thế không có cái gì biến hóa quá lớn xuất sắc dung mạo ngọt ngào thanh tuyến hoàn mỹ hát nhạy kết hợp đây đều là hạ tiểu tịch chính mình có ưu thế mà nàng cũng rất am hiểu phát huy ưu thế của mình nàng nhìn xem mình trong gương song tay thật chặt lẫn nhau nắm chặt kỳ thật trước khi lên đài nàng cũng nghĩ qua ăn cái gì làm dịu tâm tình của mình chỉ là vừa nghĩ tới ngày đó hồ minh tự n ủ nàng lại đem ý nghĩ như vậy ép xuống nếu như nàng không chủ động đi vượt qua dạng này khó khăn kia nàng cả đời này chỉ có thể k h ố n tại dạng này chướng ngại tâm lý ở trong có thể bất kể nói thế nào nàng trong đầu vẫn là không ngừng mà hiện ra khẩn trương hình tượng hạ tiểu tịch ngươi không có chuyện gì cố lên đừng sợ nàng cho mình động viên có thể làm dùng cực kỳ bé nhỏ hạ tiểu tịch n i ế t cánh m ô i lông mày nịu chặt lấy chân cũng theo tim đập tiết tấu mà run dậy lấy chân đều muốn đem sản nhà cho dẫm xuyên n h à hạ tiểu tịch bên t a i chuyển đến hồ minh thanh âm nàng ngay từ đầu vẫn là tưởng rằng nghe nhầm chẳng qua là khi nàng q a y đầu theo tiếng kêu nhìn lại thời điểm hồ minh liền đứng ở nơi đó nàng rõ ràng nhớ kỹ bên ngoài hẳn là có người nhìn xem người đúng kia hồ minh là vào bằng cách nào nàng n g á y n g á y mắt t hiếu kỳ đánh giá hồ minh ngươi là vào bằng cách nào b ỏ vào hồ minh chỉ chỉ cửa sổ nơi đó màn cửa đang bị gió nhẹ chỗ gợi lên lấy hạ tiểu tịch mở to hai mắt nhìn trong mắt đều là khó có thể tin nàng còn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể theo bên ngoài b ỏ vào chỉ bất quá đối với hồ minh xuất hiện nàng vẫn cảm thấy có chút vui vẻ nhìn ngươi vừa rồi dậm chân dáng vẻ nhìn ta lo lắng xác thực không sai hạ tiểu tịch đồng học bên ngoài có nhiều người như vậy chờ ngươi có phải hay không cảm giác rất khẩn trương nguyên bản có chút khẩn trương nhưng nhìn tới ngươi về sau liền không có khẩn trương như vậy hạ tiểu tịch lộ ra nụ cười cái này không phải là đang an ủi mình bởi vì nàng xác thực có thể cảm giác được nội tâm của mình bình thản không ít bộ dạng này vậy ngươi về sau có phải hay không muốn trên điện thoại di động mặt giữ lại cái này một chương hình của ta đến tự an ủi mình đâu hồ minh cười nhẹ trực tiếp đi tới hạ tiểu tịch trước mặt tay của hắn khoác lên hạ tiểu tịch trên bờ vai lập tức nhìn qua trong gương nàng nói hạ tiểu tịch không ai có thể so chính ngươi càng phải tin tưởng mình nếu có hiện tại lại tính cả ta một cái a hạ tiểu tịch nhìn qua mình trong gương nhìn qua khoác lên trên vai của mình tay trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu đây coi như là h ồ minh cho ta thêm mùa uff hạ tiểu tịch ngươi được cường hóa nhanh lên làm ánh đèn đánh vào hạ tiểu tịch trên người thời điểm nàng trong nháy mắt liền trở thành vạn chúng chú một người theo nàng trong miệng truyền đến hữu mỹ mà kích tình tiếng ca ngũ thải hoa mỹ ánh đèn tại nàng dáng múa hạ tăng thêm mấy phần mỹ cảm đứng lên sân khấu hạ tiểu tịch so bình thường có khí trận quá nhiều một khúc g i n g múa hạ tiểu tịch đứng ở phía trước xoa xoa mồ hôi trên mặt sau đó ở trước mặt mọi người đột nhiên xé mở trên người múa phục h ỉ thấy dưới ánh đèn nàng lắc mình biến hóa. theo vừa rồi váy dài công chúa biến thành vóc người nóng bỏng thiếu nữ theo âm nhạc biến hóa toàn trường lập tức bị nhét lửa không khí đẩy lên cao chiều nhất dưới đài vô số đồng học đang vì hạ tiểu tịch cổ vũ động viên mà hồ minh cũng đứng ở trong đám người cơ quen h u n h quang nghiễm nhiên một bộ buổi hòa nhạc bộ dáng chỉ là nhìn xem trên đài hạ tiểu tịch trên mặt chỗ tỏa ra nụ cười hồ minh lần nữa xác nhận hạ tiểu tịch kỳ thật cũng là một cái rất thuần t h y người nàng chỉ là muốn tại trên sân khấu hiện ra tốt nhất chính mình mà thôi hồ minh đứng dậy trực tiếp đi hướng sân khấu sau một khúc kết sau l ư n g t ậ t là đồng học nhóm g e o họ hạ tiểu tịch hạ tiểu tịch hạ tiểu tịch giờ phút này sớm đã đầu đầy mồ hôi nàng nhìn qua giới đài những cái kia chịu đ ư ợ c bạn học của mình hiện ra nụ cười trên mặt chưa bao giờ biến mất bởi vì nàng rất rõ ràng thần tượng là cho người mang đến nụ cười chỉ là rất đáng tiếc nàng cũng không có tìm được chính mình muốn nhìn nhất tới đạo thân ảnh kia cái này khiến nàng nụ cười phai n h ạ t chút hạ tiểu tịch đốt lên toàn trường bầu không khí nhưng cũng nhường tiếp xuống tiết mục có vẻ hơi ảm đạm không màu chỉ là tại hàn thư diệp ra sân thời điểm giới đài vẫn là chuyển đến không thiếu nữ sinh g e o họ các nàng hô hào hàn thư diệp danh tự ngay hắn hát một khúc tình ca dường như chinh phục toàn bộ vũ trụ như thế thậm chí có người sớm giúp hàn thư diệp dự định tiếp xuống quán quân như vậy lệnh tại dưới đài nghỉ ngơi hạ tiểu tịch nước mày nàng không phải cho là như vậy mặc dù nói biểu diễn đến bây giờ xuất sắc nhất chính là hàn thư diệp nhưng còn có một người không có đi lên đâu nàng cảm thấy người kia nhất định sẽ không để cho chính mình thất vọng làm hàn thư diệp một khúc qua đi người chủ trì đi lên vỗ tay kéo theo bầu không khí theo rồi nói ra kế tiếp có mời chúng ta vị cuối cùng tranh tài tuyển thủ hồ minh đồng học cho chúng ta mang đến ca khúc mơ t ư ở n g chi điện quanh mình hoàn cảnh đột nhiên đen lại trong bóng tối hàn thư diệp đứng tại phía sau màn khi mắt lại nhìn qua theo phía sau màn đi tới người kia đối phương cùng mình nhìn nhau lập tức lộ ra một cái cờ nhạt cái này khiến hàn thư diệp nội tâm khẩn trương lên chỉ là rất nhanh hắn lại nghĩ tới chính mình trước lúc này đã thuyết phục dưới đài ban giám khảo các lao sư cái này văn nghệ tiệc tối quan quân chỉ sẽ thuộc về hắn tuyển tới chọn đi cuối cùng vẫn là tuyển bài hát này a người mù thiệt địa hai mươi tám nghìn năm hai n h ì n hai ba trăm hai mươi hai chương hai trăm linh ba trong lòng quan quân chương hai trăm linh ba trong lòng quan quân hạ tiểu tịch nhìn xem trên sân khấu hồ minh trên mặt đều là không giấu được nụ cười hồ minh trên thân treo một thanh guitar tay đem mịt rổ phồn cho bảy n g a y n à m tới hắn nhìn qua phía dưới đồng học còn có ngồi tại trước đài những cái kia ban giám khảo các lao sư hắn biết rõ hàn hồ minh hẳn là dùng thứ gì cho những lao sư này sau đó thuận lý thành trương đoạt được lần này văn nghệ tiệc tối quán quân lợi dụng hàn ra thanh danh tới làm loại chuyện này dựa theo hàn thư diệp tác phong ngược cũng không phải chuyện kỳ quái gì hàn thư diệp sớm đã không phải nguyên bản cái kia tràn ngập tự tin n g i tại hào quan của mình phía dưới hắn lộ ra càng nhỏ bé cũng đúng là như thế hắn sẽ làm ra cái gì quá kích phản ứng hồ min chỉ là quán quân là ai đối hồ minh mà nói cũng không có cái gì lại khái bởi vì bài hát này bản thân liền là hát cho một người nghe chỉ cần nàng cho rằng so hàn thư diệp thân thiết kia là đủ rồi bài hát này hiến cho ngay tại phân đấu ngươi âm nhạc vang lên hồ minh bắt đầu đàn tấu lên bên hông guitar sách sẽ t ử tính tiếng nói theo âm nhạc chậm rãi vang lên đêm tối ban cho ta nằm mơ quyền lợi để cho ta một đoạn thời khắc tin tưởng có không hết thần hy hội bỏ qua dưới chân thổ điện dưới đài các bạn học trong nháy mắt bị hồ minh thanh âm hấp dẫn ngồi ở trong đám người vũ thanh ngây ngốc nhìn qua trên đài nam sinh bài hát này ca từ giống như chiếu dọi lấy nàng ngọ rất nhanh liền có người nghĩ đến chuyện phát sinh ngày hôm qua hồ minh bài hát này không phải liền là hát người bình thường đ ố i mơ ước k hát vọng sao nếu như có thể đem vận mệnh chảnh trong tay đừng làm ném mạnh không trùng tiền xu có lẽ ta bình thản không có gì lạ giống sâu kiến lại không có nghĩ qua từ bỏ đông dưng tại hồ minh sau lưng đại trên màn ảnh đột nhiên sáng lên to lớn phụ đề hàn thư diệt cả người sững sờ tại nguyên chỗ hắn có thể chưa nghe nói qua hồ minh muốn làm nhiều đột như vậy đi ra hắn vội ý thức nhìn về phía thao túng sân khấu đồng học có thể đồng học kia đã sớm bị h ồ minh c h â ca hát ca từ hấp dẫn đừng có lại hỏi cái này là thứ mấy trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mương ngược lại không nên biến thành bùn nhau hắc cám tự cho là đem ta làm cho thoi thóc chưa từng nghĩ ta còn thịnh phóng tại xuân quang bên trong ánh đèn nổi biến cảm giác tiết tấu đột nhiên thêm tăng hồ minh thanh âm lộ ra càng thêm sụt sôi thiếu niên vung lên tay t r e o đến phía dưới tiếng thét chói hai như sóng lớn giống như vào tới giống như buổi hòa nhạc truy tinh hiện trường dưới đài các bạn học nhao nhau đi theo hổ minh tiết tấu ca hát lên, tựa như là hạ tiểu tịch trên đài như thế Khang hân không có vung động trong tay chỉ là đứng ở trong đám người l ặ n g lặng nhìn qua trên sân khấu thiếu niên nếu quả thật muốn nói là cải biến về sau thiếu niên nhường nàng thấy được thế giới này lúc trước hắn sao quen thuộc không tự tin cùng cải biến về sau hắn tưởng như hai người trong lòng nàng nàng sớm đã quên đi sớm nhất trước đó hắn đến cùng là hạ người gì nàng lặng lẽ che lồng ngực của mình kiềm chế lại nội tâm ở trong rung động có chút cảm xúc cũng lặng yên xảy ra cải biến đêm tối ban cho ta nằm mơ quyền lợi giờ phút này hồ m ì n h mỗi một bước đều tràn ngập sức sống hắn bất kỳ một cái nào động tác đơn giản đều dứt lấy toàn trường tiếng thét trói t a i hạ tiểu tịch kích động n h ẹ trong tay không ngừng loạn trọn q u e h ì n h quang bất luận bao nhiêu lần hồ minh đều sẽ dành cho nàng ngạc nhiên mừng rỡ hãn bao không kém cõi chút nào chính mình hơn nữa ngón giọng cao minh tràn đầy k í c h tỉnh hồ minh hồ minh nương theo lấy nàng thanh â m các bạn học nhao nhao hô lên hồ minh danh tự hàn thư diệc nắm đấm nắm chặt nội tâm ở trong tràn ngập bất an hắn bắt đầu cảm thấy chuyện đã bắt đầu thoát ly hắn mong muốn coi như nó chỉ là trận huyễn cảnh cả đời này đều khó mà với tới có thể ta lại mong muốn thử một lần đến cùng dùng hết ta toàn lực coi như bị tiếng cười nhạo chất vấn coi như bị vô số người xem thường đó cũng là ta cuối cùng rồi sẽ sẽ tới đạt mơ tưởng t r i điểm cuối cùng khúc hồ minh trên c h á n sớm đã che kín mồ hôi hắn nhìn qua dưới đài các bạn học trên mặt đều là nụ cười hắn nắm lên mịt độ phồn hướng phía dưới đài các bạn học l à lớn người ta bên trong đều có mộng tưởng có lẽ tại mộng tưởng trước mặt có đếm không hết chế rễu cùng xem thường nhưng xin đừng nên nụ trí nhanh chân đi về phía trước、cả. đại hội đường tiếng oanh minh càng lúc càng lớn núi lửa đang kéo dài không ngừng phun trào đem tất cả các bạn học nhiệt tình đều hóa thành nóng hởi nham t ư ờ n g phun ra tới cựu tiêu phía trên hồ minh hướng phía đám người có chút túi đầu theo sau đó xoay người đi hướng phía sau màn ở nơi đó hàn thư diệp đang đứng tại chỗ nhìn chăm chú lên hắn nhìn qua tấm kia vô cùng quen thuộc gương mặt hàn thư diệp phát ra từ nội tâm trắng ghét nhưng tại một cái nháy mắt hàn thư diệp thế mà cũng bị hồ minh lời nói cho xúc động tới cái này đối với hắn mà nói là không thể tưởng tượng nổi chỉ là rất đáng tiếc kết quả đã, đã định trước bất luận hồ minh cố gắng thế nào h ắ n đều khó b i hồ minh n g cứ như vậy đưa lưng về phía hắn rời đi mà hàn thư diệp xoay người sang chỗ khác nhìn về phía hắn bóng lưng cho dù là biểu diễn kết thúc dưới đài vẫn như cũng lưu lại đối hồ minh cương tài sở ca hát mà cảm thấy xúc động bọn hắn ngao nhau thảo luận hồ minh thảo luận cái này xem như trường học của bọn họ mới mang tính tiêu chí nhân vật người nếu như nói diệp thu tuyết trước đó là trường học của bọn họ b ê ngoài n kia bây giờ hồ minh đã đứng ở giống nhau địa phương người chủ trì trong tay đầu đi đến trên sân khấu ra hiệu các bạn học gan t ĩ n h lại ngay sau đó nàng nhường dự thi các bạn học một lần nữa lên đài kế tiếp ta tuyên bố hôm nay văn nghệ tiệc tối quán quân thuộc về nàng lật ra trong tay tờ giấy ánh mắt l i ế c nhìn qua cấp trên thứ tự lúc hiển nhiên là dừng một chút chỉ là rất nhanh nàng thần sắc liền khôi phục như thường dưới đài sớm đã là yên tĩnh một mảnh bọn hắn an tính nghe người chủ trì tuyên bố danh tự nhưng trong lòng ở trong sớm đã có nhân tuyển quán quân là hàn thư diệp vừa dứt lời toàn trường một hồi yên tĩnh chỉ có linh tinh một chút tiếng vỗ tay vang lên nhưng rất nhanh liền biến mất xuống tới trên đài nguyên bản trên mặt nụ cười hàn thư diệp cả người cứng đờ tựa hồ đối với trước mắt cảnh tượng có chút khó có thể tin mà người chủ trì thấy thế vội v a n g nói để chúng ta cùng một chỗ vỗ tay chúc mừng hắn lúc này dưới đài mới vang lên tiếng vỗ tay chỉ là tiếng vỗ tay vụn vặt lẹ tẻ nghe vào cũng không chỉnh tề kế tiếp nhường hạ tiểu tịch đồng học đi lên trao giải dưới ánh đèn hạ tiểu tịch đã đổi một thân lễ phục một tay ôm hoa tươi một tay ôm cúc hướng phía trên đài đi tới cái này khiến nguyên bản xấu hổ hàn thư diệp sắc mặt tốt hơn nhiều là hắn biết hạ tiểu tịch sẽ cho người chiến thắng trao giải hắn đẩy mắt mong đợi nhìn qua hạ tiểu tịch hướng phía hắn đi tới nội tâm ở trong đều là kích động hạ tiểu tịch đi đến hàn thư diệp trước mặt nhàn nhạt hướng phía hắn gật đầu cũng một tay đem cúc đặt ở hàn thư diệp trên tay cái này khiến hàn thư diệp có chút lên người chỉ là không đợi hắn hướng hạ tiểu tịch chào hỏi chỉ thấy hạ tiểu tịch đã đi đến hồ minh trước mặt nàng đem trong tay hoa tay hai tay đặt ở sau đó theo người chủ trì trong tay tiếp nhận mỹ độ phồn nói mặc kệ hôm nay quản quân là ai tại trong lòng ta hồ minh đồng học chính là trong lòng ta quản quân có lẽ là đối hạ tiểu tịch lời nói cảm thấy cậu mình dưới đài trong nháy mắt nhóm lửa các bạn học kích tỉnh bọn hắn vang vọng reo họ phản phất tại đáp lại hạ tiểu tịch lời nói lập tức lẹ thẻ không biết là ai phát ra một tiếng tấm màn đen ngay sau đó từng tiếng tấm màn đen tựa như từng c h ô i dao găm hung hăng đâm vào hàn thư diệp trên thân hàn thư diệp l ạ loi trơ trọi cầm cút cả người đứng trên này tựa như thằng hề giống như làm cho người bật cười người mù trong h chương Chương Chương chương Thu chán mình, ì a địa, của 2805-202320, 204. 204, 15 cuối cuối màn. màn. tuyết vuốt vuốt Diệp mở mở t khoảng thời gian này nàng cơ bản không có hiểu qua trường học chuyện bởi vì nàng cảm thấy nếu như hồ minh trở về khẳng định hội liên hệ với chính mình cũng đang là nghĩ như vậy pháp nhường nàng trong bất chi bất giác bỏ qua rất nhiều thứ diệp thu tuyết nằm tại trên ghế dựa trong đầu đột nhiên nhớ tới hôm nay tựa như là trường học văn nghệ tết tối kỳ thật tại qua trước khi đến nàng não hải đã sớm nhớ k ỹ trường học ngày lễ nhật trình nàng đã lâu mở ra bàn nhóm chỉ là đập vào mi mắt đúng lúc là đồng học gửi tới một cái video ngay sau đó phía dưới đều là nói có quan hệ hồ minh chuyện nhìn thấy cái này tên quen thuộc diệp thu tuyết cả người dừng lại nàng trực tiếp điểm mở video chỉ thấy trong video nam sinh đang đánh lấy guitar hát tấm kia vô cùng quen thuộc mặt nhường diệp thu tuyết cả người lâm vào ngốc trệ ở trong người kia rõ ràng chính là hồ minh a thật là vì cái gì hắn vể có tới không đáp lại chính mình đâu diệp thu tuyết lông mày nhũ chặt trong đầu trong nháy mắt sinh ra một nỗi nghi hoặc suy nghĩ hàn vân khê chưa bao giờ thấy qua như thế lóa mắt hồ minh đương nhiên dựa theo hồ minh nói tới bọn hắn trước đó cũng chưa từng gặp mặt chính là chỉ là trên đài người s á t thực quan mang và trượng danh tiếng đem hàn thư diệp hoàn toàn cho ép tới người sáng suốt đều là biết hàn thư diệp cái này quán quân có vấn đề bất luận là bão vẫn là ca hát ký xảo thế nào đều là hồ minh chiến thắng mới đúng nhưng vì cái gì quán quân sẽ tới hàn thư diệp trong tay đâu hàn vân khê không có thể hiểu được nhưng nếu như hàn thư diệp làm ra nhường hàn gia hổ thẹn chuyện nàng sẽ không bỏ qua hàn thư diệp chuyện này cùng hàn hồ minh trước kia làm qua loại kia chuyện nhỏ nhưng khác biệt dù sao bên trong liên lụy đến hàn gia lợi ích nếu như hàn thư diệp thật sự có thu mua lao sư hành vi kia nàng thật hội xem thường hàn thư diệp chỉ là nhìn qua hạ tiểu tịch quang minh chính đại đứng tại hồ minh bên người hàn vân khê nội tâm ở trong vẫn còn có chút chua cho dù nàng là thần tượng của mình video rất nhanh liền lưu truyền ra ngoài rất nhanh hồ minh thành không ít người làm luận đối tượng cùng lúc đó ở ở xa kinh đô nào đó, trang kinh viên nào trong. đô đó một, một, một đoạn thời gian trước hắn mất tích chính là vì giả tạo thân phận của hắn hắn có năng lực như thế nam sinh ngữ khí ở trong đều là nghi hoặc dường như đối hồ minh làm những chuyện như vậy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi c hắn ỉ là l nam nhân t tiếp đầu, tục ó i bổ s u nguyên ta nhận h vì c ệ chuyện n này cũng không hắn chúng còn trọng tin minh thân phận là làm, yếu. cái được gì? giả phải hồ bởi Tại một b vì trừ ta tra rất ra, đó Sự trên, hắn thân thuộc là mất tích đã lâu nhị thuốc、công. Nguyên hắn nhị công. lâu là đã bản coi như bình tĩnh nam sinh ở nghe được tin tức này sau lập tức liền ngồi không yên hắn lông mày níu chặt lấy thân xác cũng không còn vừa rồi như vậy nhẹ nhõm hắn nguyên bản lấy vì chuyện này chỉ là hồ minh làm ra cho vặt cũng không có nghĩ đến việc này phía sau thế mà còn có nhị thúc công cái bóng nhị thúc công rất nhiều năm trước liền bị cố ra cho đổi ra ngoài mặc dù ra ra một mực rất nhớ thương hắn có thể hắn cũng một mực không có tìm được nhị thúc công tin tức bây giờ hồ minh xuất hiện thế mà cùng nhị thúc công có quan hệ rất khó không nghi ngờ giữa hai bên có liên hệ à. nam sinh nắm bớt c ầ m của mình đầu không ngừng mà tự hỏi toàn bộ sự kiện t r ậ n tướng chỉ là nam nhân đột nhiên lại hỏi cố thiếu ra kia trước đó chúng ta không tìm được cái kia đỡ để y tá còn muốn tiếp tục tìm à. không tạm thời không tìm hiện đang toàn lực điều tra nhị thúc công rời đi cố ra về sau đến cùng làm cái gì chuyện này rất trọng yếu liên quan đến sự tình phía sau phát triển vậy ta rời đi trước nam nhân hướng phía nam sinh gật đầu cung kính theo sau đó xoay người rời phòng chỉ là lúc rời đi gian phòng về sau nam nhân yên lặng nhìn về phía sau lưng kia phiến cửa phòng đóng chặt gặp phải chút chuyện như thế liền hốt hoảng a quả nhiên chỉ là tên giả mạo cố chiếu xuyên đứng dậy đi đến trước bàn hắn vươn tay cầm lấy trên mặt bàn chụp anh trung phía trên là hắn cùng phụ mẫu chụp ả n h trung chỉ là hắn theo lúc còn rất nhỏ liền rất rõ ràng hắn cũng không phải là nhà này người hải tử tác dụng của hắn chính là thay thế nơi này nguyên bản chủ nhân sau đó trở thành hắn ngay từ đầu hắn còn không ngợ ý chỉ là tại trải qua cuộc sống ở nơi này về sau hắn liền cải biến c h ủ ý hắn gặp qua chính mình thân sinh phụ mẫu k i a là một đôi lòng tham không đáy vì tư lợi phu thê nhìn lấy bọn hắn làm tất cả hắn không có một tia đau lòng chỉ có thể cảm thấy xem thường cũng chính là loại tâm tính này khiến cho hắn sinh ra mong muốn diệt trừ hồ minh ý nghĩ ba gia đình đều ôm sai hải tử vậy hắn liền lợi dụng hàn thư diệp đi diệt trừ hồ minh nhường hắn vĩnh viên biến mất trên thế giới này hắn ngay từ đầu cũng coi là hồ minh đã chết có thể không nghĩ tới qua mấy tháng sau hắn lại ngóc đầu trở lại xuất hiện lần nữa ở trong mắt chính mình cái này khiến hắn cảm thấy bất an nhưng hắn cũng không nóng này dù sao hồ minh lại thế nào xuất sắc cũng sẽ không củng cố g i a dính l i ễ u quan hệ nhưng tại hồ minh sau lưng có nhị thúc công cái bóng cái này khiến hắn vội vàng không kịp chuẩn bị một cái nguyên bản biến mất tại cố gia nhân lại xuất hiện chỉ làm cho cái nhà này mang đến hỗn loạn hắn làm như vậy chỉ là vì giữ gìn cái nhà này bình thản cố chiếu xuyên chính là như vậy tìm cho mình lấy cớ hắn cầm lấy để lên bàn địa phương sau đó cho người nào đó gọi tới h ẳ n thư diệp không tin được tự mình giải quyết hồ minh a ta không muốn được nghe lại tin tức của hắn minh、Bạch. điện thoại rất nhanh liền dập máy chỉ là cố chiếu xuyên cũng không có vì vậy dừng lại động tác của mình đã hàn thư d i ệ p không cho được hắn bất kỳ trợ giúp nào vậy hắn liền cho hàn thư d i ệ p một chút trừng phạt ta trừng phạt hắn lừa gạt mình trong gương cố chiếu xuyên n i ế t miệng lên nụ cười âm lãnh nguy hiểm mà làm người ta sợ hãi hàn thư d i ệ p ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt cầm hàn ra hứa hẹn đi đổi lấy ngươi cái kia cái gọi là quán quân hàn lập thiên giờ phút này lên cơn giận dữ trong lòng của hắn hàn thư diệc hẳn là cái kia nhu thuận hải tử nhưng hôm nay hắn tựa như là biến thành người khác như thế cầm hàn ra sẽ cho trường học xây mới lầu dạy học hứa hẹn đi đổi một cái văn nghệ thiệt tối quán quân kết quả đây đạt được thì thế nào ai cũng tin tưởng đêm hôm đó chân chính quán quân là ai mà hàn thư diệp đâu bị n g ư ờ i nói là tấm màn đen nói là bởi vì có hàn ra chỗ dựa cho nên cái này quán quân nhất định là hắn hắn làm tất cả đến cùng có ý nghĩa gì hàn lập thiên không nghĩ ra đây rốt cuộc là vì cái gì hắn căm tức nhìn hàn thư diệp mà hàn thư diệp rủ xuống cái đầu một câu đều không có trả lời đông n h i hàn lập thiên lệnh giọng hỏi thăm một câu ngươi có phải hay không đem hổ minh xem như hắn ngươi nếu như trên thế giới này không có hồ minh vậy hắn ngay từ đầu cũng sẽ không tại cái tia tiểu nông thôn ở trong sinh sống hơn m ư ơ i năm hắn chịu người khác b ạ c nhãn không ngừng mà trèo lên trên mục đích đúng là vì một ngày tia cải biến vận mệnh của mình hắn vốn cho là mình là cố sự này nhân vật chính tại hàn hồ minh sau khi chết cái kia mệnh trùng chú định nữ hải cũng xuất hiện ở trước mặt của hắn hắn cảm thấy kia là trời cao ban cho hắn l ễ vật có thể kết quả là hắn mới phát hiện cái kia một mực bị hắn tính toán người mới thật sự là nhân vật chính mà hắn chỉ có điều trong miệng mọi người phản phái đại thiếu ra mà thôi chỉ là ai cũng không biết hắn thân phận hôm nay vốn là thuộc về hàn hồ minh mặc kệ hồ minh có phải hay không hàn hồ minh hắn đều đã đem bọn hắn xem như cùng là một người như thế đều là hắn trên đường chướng ạ i vật hắn thư diệt khâm phục hắn không tin vận mệnh của hắn như vậy đỉnh trệ ở chỗ này hắn muốn tự tay cải biến đây hết thảy hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy ánh mắt để lộ ra hung ác chỉ là nguyên bản để ở một bên điện thoại đột nhiên văng lên hàn thư diệp cầm điện thoại di động lên cấp trên là một chuỗi chưa từng thấy qua số lượng hắn m ặ t không thay đổi tiếp thông điện thoại nội tâm ở trong sớm đã đoán được thân phận của đối phương hàn thư diệp nhìn ngươi lần trước nói cho ta biết chuyện cũng không chính xác à, hàn hồ minh đây không phải còn rất tốt còn sống sao thân phận của hắn đã được chứng minh qua một lần bất luận hắn là ai hắn đều cùng hàn già không quan hệ có thể hắn chính là hàn hồ minh a người của ngươi năng lực không, không đủ không có nghĩa là chúng ta năng lực không đủ hiện tại ngươi có phải hay không hẳn là thúc đẩy ngươi cái h ó t đến nghĩ một hồi muốn làm sao đối phó hồ minh đâu đối phương cười khẽ một tiếng chỉ là tiếng cười ở trong đều là đối hàn thư diệc trào phúng có thể hàn thư d i ệ p lần này chia sẻ không có sinh khí ngược lại giống như hắn cười lên tiếng cái này làm cho đối phương cảm thấy nghi hoặc ngươi dứt khoát muốn lợi dụng ta đối phó hồ minh có thể ngươi dứt khoát nút trong bóng tối xem chúng ta tranh ngươi chết ta sống cuối cùng được lợi người chỉ có chính ngươi mà thôi ngươi chẳng qua là một cái nút trong bóng tối liền mặt cũng không dám lộ chuột mà thôi ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao nếu như không phải ta đưa ngươi theo cái kia tiểu trong hương thôn mang ra, vậy ngươi vĩnh viễn cũng không biết người thân sinh phụ mẫu là ai ngươi cả một đời cũng bị người chế dễ ức ta đương nhiên biết ta đang nói cái gì cũng là ngươi nếu quả thật phải giải quyết hồ minh vì cái gì không tuyển chọn tại sớm hơn thời kỳ động thủ đâu để cho ta ngẫm lại xem hẳn là có người nhìn chằm chằm vào ngươi đi bên đầu điện thoại kia người hoàn toàn không có thanh âm có thể hàn thư diệp vẫn có thể theo điện thoại ở trong nghe được đối phương nặng nề tiếng hít thở hắn n ế t miệng lên nụ cười d ễ cận hắn có thể không có tính toán một mực bị người nắm mui dẫn đi cho nên ngươi bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn hồ minh tại ngươi trên mặt nhạy mà không có bất kỳ cái gì hành động một khi ta không có ý định động thủ, vậy ngươi chỉ có thể cả một đời nhìn xem hồ minh sống trên thế giới này ta nói như vậy ngươi có phải hay không hiểu ta ý tứ đâu lần này hắn thư diệp quyết định đổi bị động làm chủ động đã đối phương d i ệ t trừ hồ minh vậy nói rõ mục tiêu của bọn hắn là nhất trí có thể hắn không có tính toán tự mình một người kết quả đối phó hồ minh trải qua chuyện lần này hắn hiểu được hắn xác thực so ra kém hồ minh vậy hắn tự nhiên cũng muốn nhờ một chút ngoại lực đến xử lý chuyện này mà cái này ngoại lực chính là d i ệ t trừ hồ minh mấu chốt đầu bên k i a điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng cười ngay sau đó một hồi cuồng tiếu theo điện thoại ở trong văng lên hàn thư diệp cũng mặc kệ đối phương có hay không n ổ i điên hắn chỉ muốn biết đối phương có không có tính toán bằng lòng yêu cầu của mình nếu như không có hồ minh bên kia hắn cũng không cần thiết tiếp tục nhằm vào xuống dưới hàn thư diệp ta vốn cho là ngươi chỉ là một cái hội đùa nghịch tiểu thông minh người không nghĩ tới ngươi thế mà có thể làm được mức này đã mục tiêu của chúng ta nhất trí ta cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn dù sao mục đích của chúng ta đều là đem hồ minh theo trên thế giới này hoàn toàn diệt trừ ngươi thời gian không nhiều lắm hàn thư diệp nhìn về phía ngoài cửa sổ đêm tối ánh mắt cũng là hơi chầm xuống ta đã phái người tới bất quá hàn thư diệp ta chỉ sẽ giút ngươi lần、này. dù sao giống như lời ngươi nói như thế ta bị người tiếp cận chỉ có thể làm nhiều chuyện như vậy đối phương trong giọng nói lộ ra một hồi thành thạo điêu luyện có thể lời nói ở trong lại là mình đã hết sức lấy cớ hàn thư diệp mới không cần quan tâm nhiều lần này hắn muốn đem hổ minh hoàn toàn cho diệt trừ cùng lúc đó c ô ra c ô chiếu xuyên cúp điện thoại về sau cả người dựa vào ở trên ghế salon chỉ là mắt hắn híp lại nhìn trần nhà không ngừng mà trở về chỗ mới vừa rồi cùng hàn thư diệp đối thoại hắn m u ố n cho là hàn thư diệp là đồ có lợn hội cam tâm bị chính mình lợi dụng thật không nghĩ đến tới cuối cùng hắn thế mà còn tại trên người mình sẽ khối tiếp theo thịt những năm gần đây hắn trong bóng tối cũng liền nuôi giữa mấy cái tâm phúc cũng không có ai biết nếu để cho người cha được hắn tự mình đối hồ minh ra tay thế tất sẽ khiến người khác hoài nghi cho đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ t r a được hồ minh trên thân chớ nói chi là bây giờ hồ minh thế mà cùng nhị thúc công có quan hệ đây mới là nhất làm cho đầu hắn đau chuyện hắn nhất định phải đuổi tại cố gia nhân trước đem hồ minh giải quyết chiếu xuyên hạ tới dùng cơm nha dưới lầu chuyền đến phụ nhân thanh âm cố chiếu xuyên vuốt vuốt gương mặt của mình trên mặt lộ g a cùng bình thường không có mấy nụ cười tới rồi cuộc sống như vậy với hắn mà nói đã sớm tập mãi thành thói quen hắn muốn duy trì đây hết thảy không làm cho tất cả mọi người phá hư nó đường sắt cao tốc đứng dòng người nhiều có chút vượt quá nhân ý liệu diệp thu tuyết đeo bọc sách liền theo đường sắt cao tốc bên trên xuống tới nàng lấy điện thoại di động ra nghiêm túc trong video người mà bất luận nhìn bao nhiêu lần trong video người này chính là hàn hồ minh diệp thu tuyết cùng những người khác không giống nhau lắm mặc dù nàng sinh hoạt ở trong mười phần lý tính chỉ là ở lúc mấu chốt nàng cũng tin tưởng mình trực giác đương nhiên đây cũng là có căn cứ trực giác bởi vì hàn hồ minh đã từng liền nói với nàng qua nếu có một ngày hắn, rời đi hắn ra, liền gọi mà trong video người này chính là hồ minh nếu như nói hồ minh vừa lúc g i ả i cùng hàn hồ minh một cái bộ dáng nàng nhận có thể hết lần này tới lần khác danh tự cũng giống vậy kia nàng đã cảm thấy chuyện này có chuyện ẩn ở bên trong cho dù tại hỏi thăm trong lớp đầu người qua đi biết hồ minh cùng hàn ra người nghiệm c h ứ n g qua đi có thể diệp thu tuyết lại cảm thấy hồ minh thật là có dạng này h ồ lộng qua bản sự không có vì cái gì chính là không có lý do tự tin diệp thu tuyết đưa điện thoại di động thu về túi láo ở trong mà khi nàng đi ra đường sắt cao tốc đứng về sau nhìn lên trước mắt cái này một mảnh quen thuộc quan cảnh lúc trên mặt cũng không khỏi tự giác nợ nụ cười lần này nàng nhất định phải đem chuyện này cho hỏi rõ ràng hỏi một chút tên kia đến cùng muốn làm gì mà cùng lúc đó hồ minh nhà hồ minh thủ cơ ở trong cũng truyền tới một cái tin lương phong chúng ta nói diệp thu tuyết trở về nhìn qua cấp trên tin tức hồ minh nhắm mắt lại cả người dựa và ở trên ghế s a lon hết lần này tới lần khác là lựa chọn tại cái này nhất loạn thời điểm trở về à người mù cán hậu 50 trường 206. Cam đoàn cam cam với ngươi diệp thu tuyết lần này là xin nghỉ phép mới về trường học biết nàng trở về người cũng không nhiều chỉ là nàng càng thêm chờ mong hồ minh gặp lại nàng lúc bộ dáng cho đến lúc đó hắn có phải hay không hội giống những người khác như thế đối với mình lộ ra xa lạ ánh mắt đâu diệp thu tuyết không dám xác định chỉ là nếu như hồ minh chân lộ ra ánh mắt như vậy vậy nói rõ nàng cùng hồ minh ở giữa cũng không có gì tốt giao lưu cho đến lúc đó nàng một lần nữa trở về kinh đô cũng sẽ không đi nhớ hồ minh chuyện nói t r ắ n g ra là lần này trở về cũng chính là vì cho mình một cái công đạo diệp thu tuyết đeo bọc sách một đường hướng phía ra phương hướng đi đến chỉ là đi đến nhà mình lầu dưới thời điểm trước mắt quan cảnh cũng không có biến hóa quá lớn phụ cận vẫn như cũng là những đại gia kêu bác gái trên quảng trường vận động nói chuyện phiếm theo cư dân lâu ở trong t r u y ề n gia phụ đạo bài tập mà tức hồn hệ phụ mẫu thanh â m nhìn qua quen thuộc một màn diệp thu tuyết hiểu ý cười một tiếng chỉ là rất nhanh nàng liền không cười được bởi vì người nào đó xuất hiện đưa nàng trong đầu suy nghĩ tất cả quá trình tất cả đều cho tiêu trừ hồ minh cứ như vậy đứng tại nàng trước mặt trên mặt là kia nụ cười nhàn nhạt, nhạt không như trong tưởng tượng chất vấn cũng không như trong tưởng tượng kích động hai người cứ như vậy đứng tại đối phương trước mặt tựa như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế mà nhìn thấy hồ minh ánh mắt diệp thu tuyết lâu dài dán tại b ấ t an trong lòng cũng rốt cục tại thời khắc này bông xuống chỉ là nàng càng thêm hiếu kỳ chính là hắn vì sao lại biết mình trở về rõ ràng chính mình ai cũng không có thông chi qua nàng mở to miệng đang muốn nói chuyện chỉ là hồ minh lại vươn tay cắt ngang nàng nếu không chúng ta lên lầu lại nói vị bạn học này hiện tại đã trễ thế như vậy nhường nữ sinh cùng ngươi trở tại cùng một cái trong phòng không quá phù hợp à ngược lại cũng không phải lần đầu tiên ngươi nói đúng không Hội trưởng đại nhân, hồ minh n é t miệng lên nụ cười cùng diệp thu tuyết trong trí nhớ người giống nhau như lúc diệp thu tuyết liền biết g i a hỏa này mới sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu ban đầu ở rời đi nơi này thời điểm diệp thu tuyết liền đem trong nhà đồ vật thanh không không ít trong tủ lạnh đầu căn bản không có bất kỳ vật gì về phần trở về kia dừng lại nàng là ở bên ngoài ăn bởi vì hai người này ngồi ở đại sành ở trong đều ăn mì tôm hồ minh vô cùng rõ ràng diệp thu tuyết đối mình còn sống chuyện này cảm thấy n g h i hoặc thế là hắn đem chuyện này giải thích cho diệp thu tuyết nghe mà diệp thu tuyết sau khi nghe cũng không có quá lớn ngoài ý mới nàng cái n ĩ a tại mì tôm trong chén đầu đục đ sau đó chống đỡ cái cảm trên mặt một bộ suy nghĩ bộ dáng nói lúc trước ta đã cảm thấy ngươi cùng hàn thư d i ệ p không hợp nhau không nghĩ tới tại cái này phía sau còn có như thế một mối liên hệ à bất quá dựa theo ngươi nói ngươi làm như vậy hẳn là rất nguy hiểm à. diệp thu tuyết mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn qua hồ minh nàng có thể minh bạch hồ minh làm như thế dụ ý chỉ là nếu như việc quan hệ hồ minh tính mệnh diệp thu tuyết vẫn là hy vọng hồ minh năng đủ thận trọng cân nhắc dù sao nàng cũng không hy vọng hồ minh có nguy hiểm tính mạng đối phương vẫn muốn tính mạng của ta thậm chí lợi dụng hàn thư diệt tới đối phó ta chỉ là lâu như vậy đến nay hắn một mực cũng không hề đ ộ n g thủ ngược lại là lựa chọn tại thời gian này có hành động ta suy đoán người kia hẳn là bị sự t ì n h khác hoặc là người cho kiềm chế lấy bằng không tại khi còn bé ta liền biến mất ở cái thế giới này cho nên ta đang suy nghĩ hắn coi như muốn đ ộ n g thủ cũng không có khả năng tự mình kết quả đến giải quyết ta cho nên chuyện này cuối cùng vẫn là muốn hàn thư diệp đến giải quyết mượn đau giết người ta tin tưởng hàn thư diệp cũng không nguyện ý bị người như thế lợi dụng chỉ bất quá hắn càng là nghĩ như vậy ta càng là muốn để nàng sốt ruột hồ minh vươn tay khoác lên diệp thu tuyết trên mu bàn tay ánh mắt nhìn chăm chú lên diệp thu tuyết hội t r ư ở n g lần này cần ngươi hỗ trợ nhà diệp thu tuyết nhìn về phía hồ minh khoác lên trên mu bàn tay mình tay nội tâm có một nháy mắt xúc động chỉ là nàng đỏ mặt đ ầ u cũng là nhìn về phía một nơi khác hỗ trợ thì rút một tay thừa cơ chiếm tiện nghi á n h hồ minh vội vàng rút về tay của mình trên mặt cũng là lúng túng nụ cười chỉ là rất nhanh hắn lại hiếu kỳ nhìn qua diệp thu tuyết lập tức hỏi hội t r ư ở n g trong khoảng thời gian này tại kinh đô qua thế nào tạm được mặc dù giá hàng rất cao hơn nữa bên ngoài thuê phòng ở cũng thật đắt bất quá trường học có trợ cấp hơn nữa trường học giáo tư rất tốt cùng bên này không phải một cái cấp bậc đây đúng là dính đến một cái dạy học tài nguyên khác nhau diệp thu tuyết tại kinh đô bên kia học tập một tuần lễ về sau liền có thể cảm nhận được rõ ràng khác nhau chỉ có điều người bên kia cũng vô cùng quyền bất luận là câu lạc bộ vẫn là học tập bọn hắn đều gắng đ ạ t tới làm được tốt nhất bởi vậy cũng biết cho diệp thu tuyết một chút áp lực đề cập kinh đô chuyện diệp thu tuyết bỗng nhiên meo mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m hồ minh sau đó nhìn như tùy ý nói bất quá nói đến kinh đô bên kia x o á i ca mỹ nữ cũng không ít quang trường học của chúng ta liền có rất nhiều soái ca còn có cách nói này khẳng định nha ở đằng kia trong đó còn có người truy cầu ta đây diệp thu tuyết nhớ mày vẻ m hồ minh lông mày cao lại lập tức thâm t h i ế khuyên tới hội trưởng thế gian phồn hoa mê người mắt ta cẩn thận dấu ngon dâu ngọt cảm ấy c ư ớ c đạp thực địa mới là thật ý của ngươi là ta không xứng với những người kia diệp thu tuyết thân thể hướng phía hồ minh trước mặt dựa vào gần một chút trong ánh mắt tràn đầy nguy hiểm chỉ là hồ minh trong nháy mắt thẳng tắp x u ố n g lưng cả người lộ ra càng chăm chú làm sao có thể hội trưởng ngươi ưu tú như vậy những người kia cũng phải ước lượng đo một cái t ử chính mình có đủ hay không tư cả hồ minh lời nói nhường diệp thu tuyết trong nháy mắt không kèm được phá lên cười mà nhìn thấy diệp thu tuyết cười hai người nói tiếp gần nhất chuyện đã xảy ra diệp thu tuyết thế mới biết hạ tiểu tịch thế mà cùng hồ minh cũng có quan hệ hạ tiểu tịch có thể chưa từng có cùng nàng nói q u a nha chỉ là nàng cũng không muốn nhiều như vậy chính mình cùng hạ tiểu tịch cũng chẳng qua là b è o nước gặp nhau cũng không có tới không có gì giấu nhau tình trạng chính là đã thay đổi bị điện giật tao đồng hồ c h ậ m rãi đi lại diệp thu tuyết thật lâu đều không có cảm giác được như thế bông u lỏng tại hồ minh trước mặt nàng luôn luôn có thể bông u xuống chính mình p h ò n g bị thỏa thích nói chính mình sự tỉnh chỉ là có kiện sự tình nàng cũng không có nói cho hồ minh kia là liên quan tới mẫu thân của nàng chuyện hồ minh bây giờ còn đang phiền não lấy hàn thư diện nàng cũng k hồ ô n định mình g đem đặt h áp lực của mình đặt ở、hồ、minh t r ê nhìn t â n Bên ngoài bầu trời đã sớm bảy lên tấm màn đen, Minh ý thức được thời gian không còn sớm thời điểm. Hắn đứng dậy, lập tức nói rằng ngày mai liền làm phiền ngươi nha.、Hồ、minh. n bầu bảy làm làm trời thời thời điểm. mai tấm thức tức đã được sớm sớm dậy, lập Hồ Hồ h ý thấy hồ minh muốn rời khỏi diệp thu tuyết vô ý thức bắt lấy hồ minh thủ cổ tay ánh mắt cùng hồ minh nhìn nhau ngươi nhất định phải cẩn thận biết sao diệp thu tuyết trong mắt đều là lo lắng hồ minh thật lâu không có từ hắn trên thân thể người nhìn thấy ánh mắt như vậy hắn dịu dàng cười nhẹ tay cũng là phản bắt lấy diệp thu tuyết cổ tay ta cam đoàn với ngươi hai mươi bốn c ư ơ n g hai trăm linh bảy tìm c h ỗ khoan dung m à độ lượng chương hai trăm linh bảy tìm c h ỗ khoan dung m à độ lượng ai ngươi nghe nói không có diệp thu tuyết trở về a nàng muốn về trường học bên này đi học sao nhanh như vậy đương nhiên không có nàng chẳng qua là có thời gian trở về nhìn một chút mà thôi ngươi còn muốn trở lại trước kia cái dạng kia a vậy khẳng định a ngươi cũng không phải không biết từ khi văn nghệ tiệc tối về sau đại gia đối hàn thư diệp đánh giá đến cùng biến thành bộ giá gì cái này ngược lại cũng đúng a ngươi nói đêm hôm đó chỉ là nhìn không khí hiện trường liền biết đại khái là ai quán con đi kết quả cho hàn thư diệp ngươi nói đây coi như là chuyện gì xảy ra a suỵt ngươi nhỏ dọn g một chút hiện tại cũng không phải diệp thu tuyết làm học sinh hội hội t r ư ở n g ngươi nếu như bị hàn thư diệp nghe được không chừng muốn bị làm khó dễ đâu sợ cái gì lão tử cũng không phải học sinh hội người nghe nói trước kia cùng diệp thu tuyết quan hệ rất tốt học sinh hội thành viên sớm đã bị sa thải cái này nói rõ chính là muốn nội bộ thanh tẩy sau đó đem người an cắm đi vào a bất quá cũng là chỗ nào giống như trước diệp thu tuyết tại thời điểm trường học có thể là công bằng công trình rất người luôn luôn tại mất đi đồ vật về sau mới hiểu chất quý rất hiển nhiên hai vị này đồng học đối thoại để bọn hắn ý thức được diệp thu tuyết trước kia chỗ duy trì công bằng tại lúc này sớm đã không còn tồn tại bọn hắn còn nhớ rõ hàn thư diệp tại lên làm học sinh hội hội trưởng tuyên ngôn hắn nói sẽ cho các bạn học càng thêm tự do không gian hiện tại xem xét là tại hắn nghiêm minh quản khống tự do thậm chí so trước kia còn muốn bó tay bó chân hai người cứ như vậy xoay người đi nhà ăn ăn cơm mà bọn hắn cũng không có phát giác được đứng tại đầu bậc thang hàn thư diệp nghe nói thật lâu chỉ thấy hàn thư diệp nắm đấm nắm chặt văn kiện trong tay trang giấy đã sớm thay đổi hình giờ phút này hàn thư diệp nội tâm mười phân bộ Tổng lần à là này mà này vào có chuyện hội cản cho chuyện Có chuyện cửi hội hắn. Hắn vốn cho là văn nghệ thiệt tối chuyện này hội theo thời gian trôi qua mà biến mất. Có thể không nghĩ Thu hội thêm thanh qua tuyết lấy Diệp vốn văn gian biến một tối trôi tới trở mất. trở lửa. l về vì này trường học ở trong đối với hắn bất mãn thanh n â m càng thêm biến nhiều cái này với hắn mà nói căn bản không tính là chuyện tốt hơn nữa càng quan trọng hơn là diệp thu tuyết học kỳ kế liền sẽ trở về nếu như trước lúc này hắn không thể đem các bạn học tâm ý cho thay đổi trở về hắn căn bản không có biện pháp cùng diệp thu tuyết cạnh tranh hắn thư diệp hít sâu một hơi hắn cần tỉnh táo lại nghĩ một chút biện pháp đem toàn bộ thế cục cho đảo ngược đông dưng tại phía sau hắn trên bậc thang một cái t r e o tức âm thanh â m vang lên hàn hộ i trưởng có phải hay không đang phiền nao lấy các bạn học những âm thanh này muốn làm sao ngăn chặn mới hài lòng hàn thư diệp đột nhiên quay đầu chỉ thấy hồ minh chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng hắn từ cao xuống thấp nhìn xuống hắn loại này tư thế nhường hàn thư diệp cảm thấy mười phần khó chịu hồ minh đừng tưởng rằng ngươi lần này thắng ta ngươi liền toàn thắng ta minh bạch ngươi đang làm cái gì không ngươi không rõ ngươi xưa nay đều không rõ hàn thư diệp ngươi luôn, luôn dùng ngươi kia nhỏ hẹp ánh mắt đến nhìn vấn đề cho nên ngươi ánh mắt thiệt cận thậm chí không tiếc lợi dụng hàn gia quan hệ giúp ngươi đoạt được q u n quân nhưng là hữu dụng sao ngươi làm đây hết thảy chẳng qua là cho nhân sinh của ngươi nhiều hơn một khoản xỉ nhục mà thôi giờ phút này trong thang lầu chỉ còn lại hai người bọn họ hai người vô luận nói như thế nào đều sẽ không có người nghe thấy h à n thư diệp cứ như vậy nhìn qua hồ minh nhìn lên trước mắt cái này chiếm cứ nhân sinh của hắn đem người k h á c sinh toàn bộ đều cướp đi người hắn vô cùng thống hận hồ minh nếu như không có hồ minh vậy hắn cả một đời cũng sẽ là hàn gia đại thiếu gia hắn cũng sẽ không tại cái kia trong thôn trang nhỏ đầu nghỉ ngơi vài chục năm nhận hết những cái kia có chút đồng học bạ p h ẫ n nộ xông lên đầu lửa dẫn đem hàn thư diệc lý trí thôn vệ hầu như không còn hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm hồ minh thanh âm cũng biến thành lạnh lùng hàn hồ minh không đúng ta phải gọi ngươi hồ minh mới đúng dù sao cũng là chính ngươi tự tay bỏ qua cái tên này a nhìn ngươi cũng không muốn giả bộ nữa đúng không bất quá coi như biết thân phận của ta ngươi lại có thể làm gì chứ lúc trước ở trên vách núi mặt một đao kia ngươi còn nhớ rõ a hàn thư diệc bàn tay khẽ vuốt tại trên vai của mình chắc là vẫn còn nhớ rõ tin tưởng một đao kia mặc dù là lý thiên vào trong thân thể của hắn đầu có thể hắn hết sức rõ ràng Đây theo u y ệ t đối là bọn hắn xuất sinh bắt đầu thân phận của bọn hắn liền đã xảy ra trao đổi cái kia xuất sinh đê tiện nhất người bây giờ thành đứng tại bọn hắn trên đầu người mà hồ minh nguyên bản mới là thuộc về người ở đó Cái ngay à đến mực ó hồ i n h thị minh nhấn Diệp mạnh hắn không nghĩ tới hàn thư diệt hội dễ dàng như vậy nói ngay chỉ có điều dạng này cũng tốt cũng miễn cho hắn dừng lại thăm dò ngươi nếu biết mục đích của ta vậy ngươi còn muốn làm đến nước này hàn thư diệt ngươi ta trước đó bản thân liền không có cái gì cửu hận nếu như không phải ngươi dứt khoát tại nhằm vào ta ta là sẽ không xuống tay với ngươi hiện tại đã n g ư ơ i biết nói ra trận tướng ta có thể không nhìn trước ngươi đã làm tất cả mọi chuyện chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi người đứng phía sau đến cùng là ai lời này trợn nghe xong giống như là tại bố thí có thể đây đã là hồ minh năng cho hàn thư diệt lớn nhất nhân tử hoặc là nói đây là hồ minh cho hàn gia lớn nhất mặt mũi bởi vì hàn thư diệt là hàn gia con độc nhất hắn cũng không muốn đem kết quả làm biết b á t như vậy chỉ là lời này tại hàn thư diệt nghe tới quả thực chính là trần chủi t r ả o phúng hồ minh nói lời nói này tựa như là tại nói cho hắn biết hắn căn bản không phải hồ minh đối thủ cho nên sớm làm từ bỏ đầu hàng hắn không tin hồ minh hắn không tin hồ minh liền dễ dàng như vậy bông u xuống đi qua cửa hận lý do là chính hắn chỉ là hàn thư diệp nhưng lại không biết hồ minh xác thực l ư ỡ i nhắc cùng hắn so đo loại chuyện này không phải tất cả mọi người giống như là hắn đồng dạng lòng dạ nhỏ mọn hồ minh ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi đã thắng chắc cảm thấy tất cả chúng ta đều trong tay ngươi quân cờ mặc cho ngươi bài bố hàn thư diệp trên mặt hiện ra nụ cười q u ỷ dị cái này khiến hồ minh nhịn không được lông mày c a o lại nhìn trước mắt cái này hàn thư diệp vẫn là cùng mình ban đầu trong ấn tượng hàn t ư diệp hoàn toàn khác biệt nói cho cùng hắn đã đi hướng hủy diệt cực đoan hồ minh chậm rãi đứng thẳng người, cứ như vậy nhìn qua hàn có lẽ hắn có thể ôn tồn cùng hàn thư diệp thương lượng có thể đối hắn lại có cần gì phải đâu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng thà a t a hai cho ngươi. Ngươi mù, cán hậu, 17 -208. Cử chỉ điên 208, cử chỉ điên diệp thu tuyết cùng hạ tiểu tịch cũng hậu, thu hạ không nghĩ tới. Hai người thế ngươi. Ngươi điên Trường điên người Diệp tiểu tới, mù, m tuyết 30-05-202-308, 17-208. 208, trì trì rộ. lại liền nhanh như vậy liền gặp ặ m t t h u tuyết thu tuyết, rốt c ụ c n h ì ngươi thấy n nha. Lúc trước khi ta tới, ta còn tưởng rằng ngươi lại ở chỗ này đâu, không nghĩ tới ngươi kinh khi chỗ học ta ta Lúc lại tú trước tới, tới tới tới ưu đi ở đâu, đã đô mình quả thật là không có ý nghĩa mà hạ tiểu tịch thì là thật bội phục diệp thu t u y ế t hai người sóng vai đi ở sân trường ở trong thành làm một đạo tịnh lệ phong cảnh có n g h ị qua tại kinh đô tiếp tục đến trường sao kinh đô trường học nhường chính ta suy tính một chút bọn hắn dự định đem ta giữ lại ở bên kia bất quá trường học bên này cũng muốn tiến hành khai thông kỳ thật diệp thu t u y ế t cũng đang xoắn suýt dù sao nơi này cách nông thôn rất gần nếu như mình muốn trở về ở chỗ này có thể rất dễ dàng về nhà thăm mãi mãi chỉ là kinh đô bên kia giáo tư xác thực rất ưu tú hơn nữa cùng ưu tú đồng học cạnh tranh sẽ để cho nàng tiến bộ càng nhanh diệp thu tuyết thời gian dài tại loại này dưới áp lực mạnh học tập trong đầu đã sớm tạo thành tự nhiên cạnh tranh ý thức chỉ là nơi này gánh chịu lấy nàng ký ức nàng cũng không muốn dễ dàng như vậy rời đi trừ phi có cái có thể thuyết phục nàng lý do thu tuyết t h sau lưng của hai người đột nhiên truyền đến hàn vân khê thanh âm hai người đồng thời xoay người sang chỗ khác chỉ thấy hàn vân khê mang trên mặt cười hưng phân hướng phía các nàng chạy tới lần nữa nhìn thấy diệp thu tuyết hàn vân khê lộ ra rất vui vẻ bởi vì tại hàn hồ minh biến mất kia đoạn trong cuộc sống nàng cùng diệp thu tuyết ở chung được một đoạn thời gian rất dài cô nhi viện bên kia các nàng là cùng diệp thu tuyết cũng đúng hồ minh chuyện an ủi nàng vân khê rất lâu không gặp ngươi vẫn là giống như trước đây nhìn qua hàn vân khê diệp thu tuyết trong nháy mắt liền nghĩ đến hồ minh nói với nàng hắn nói hiện tại hắn lo lắng nhất chính là hàn ra người nếu để cho bọn hắn biết hàn thư diệp ở sau lưng làm nhiều chuyện như vậy bọn hắn thật sự có thể tiếp nhận sao có thể nàng lại đối hồ minh nói hiện tại nhất để bọn hắn không thể tiếp nhận là vì cái gì ngươi sống sót lại không cùng bọn hắn nhận nhau mặt đối với vấn đề này hồ minh cũng rơi vào trầm mặc rất rõ ràng hồ minh cũng rất xoắn suýt vấn đề này có thể diệp thu tuyết cũng minh mạch hồ minh cách làm cũng không có sai nếu như hàn thư diệp có thể đem người sau lưng nói ra k i a tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng thu tuyết tỉ hồ minh ngươi hẳn là cũng đã gặp qua à, ngươi cảm thấy hắn cùng ca ca giống sao v â n khê ngươi có phải hay không đem hồ minh xem như hắn diệp thu tuyết lông mày cao lại mà ở một bên hạ tiểu tịch thần sắc cũng không thế nào tốt bởi vì bọn hắn đều tin tưởng hồ minh chân đang thân phận ha h a không có rồi ta đã sớm có thể phân rõ ràng hồ minh cùng anh ta khác biệt lại nói anh ta không có hồ minh lợi hại như vậy học tập còn có vận động toàn năng cái này tại ca trên thân căn bản không dám nghĩ a hàn vân khê vui vẻ ô m diệp thu tuyết cánh tay nàng nụ cười có chút dương quang có thể ít nhiều khiến người cảm thấy có chút t ậ n lực nếu như người thật đem hàn hồ minh xem như hồ minh vậy nguyên nên trực tiếp cùng hắn nói hàn thư diệp thanh âm đột nhiên tại ba người sau lưng vang lên chỉ thấy hàn thư diệp mặt đen lên hướng phía các nàng đi tới diệp thu tuyết trên mặt sớm đã hóa thành bình tĩnh hạ tiểu tịch nụ cười cũng là phai nhạt đi mà hàn vân khê thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua hàn thư diệp không rõ trong miệng hắn nói là có ý gì hàn thư diệp trực tiếp đi tới nàng trước mặt lập tức nói rằng hàn vân khê hắn chính là hồ minh ngươi đến cùng có nghĩ tới không trên thế giới này tại sao có thể có nhiều như vậy trùng hợp chuyện kết hợp với nhau hàn thư diệp ngươi điên rồi đi những chứng cớ kia đều đã chứng minh hắn căn bản không phải hồ minh hàn v â n khê căm tức nhìn hàn thư diệp mà hàn thư diệp thì là lắc đầu giống như là đang cởi nhạo hàn vân khê ngây thơ hắn đã có thể theo cái kêu bên bờ vực sống sót vậy nói do hắn đã sơm kế hoạch tốt đây hết thảy hắn có thủ đoạn như vậy tự nhiên là có hậu bị lựa chọn ngươi bây giờ có thể hay không đừng như thế ngây thơ hàn hồ minh mới không có ngươi nói như thế không chịu nổi đâu hắn mới sẽ không như vậy làm hàn vân khê đối mặt hàn thư diệ đối mà hàn thư diệp nhìn qua hàn thư diệp ánh mắt ở trong cũng ít có hiện ra âm trầm nàng rất rõ ràng vì cái gì hàn thư diệp muốn làm như thế đây là đem hàn vân khê nội tâm ở trong hàn hồ minh tốt nhất hình tượng đông lại đến cuối cùng nếu như hàn vân khê biết hồ minh chính là hạ ca tiên nàng tại hàn thư diệp cùng hồ minh ở giữa đến cùng hội lựa chọn thế nào đâu l đông dương một thanh âm cắt ngang hàn thư diệp chất vấn thu tuyết nhưng thật ra là ta hô trở về hạ tiểu tịch lông mày nhũ chặt thân s á c ở trong đều là ngưng trọng mà hàn thư diệp cũng bị hạ tiểu tịch lời nói cho nói ngây ngẩn cả người ta cùng thu tuyết là tại nhập học trước đó liền nhận biết ta muốn cho nàng nhìn xem Nguyên b một người sao có thể vô xỉ tới lợi dụng thân mội mội làm loại chuyện này coi như hai người quan hệ không tốt có thể hắn nhìn thấy chính mình mội mội thống khổ thời điểm chẳng lẽ hội rất vui vẻ sao chớ nói chi là tại văn nghệ tiệc tối bên trên cái tiên nguyên vốn thuộc về hồ minh quán quân bị hắn quang minh chính đại trò trộm đi giờ phút này hạ tiểu tịch đối hàn thư diệc xem thường tới cực điểm v hãng thư, thư diệp thân thể có chút lay động hắn nghe hạ tiểu tịch đối nàng lên án cả người kém chút đứng không vững hạ tiểu tịch nói hắn hủy cái này trường học có thể hắn cho là mình làm xong toàn không có vấn đề thậm chí muốn so diệp thu tuyết còn tốt hơn liền diệp thu tuyết cái kia quy củ tuân thủ trường học điều lệ chế độ vườn thẻ nhàm chán trường học sinh hoạt thật tốt hơn chính mình sao nghĩ tới đây hắn nhìn chằm chằm diệp thu tuyết diệp thu tuyết phía sau lưng trở nên lạnh lẽo sau đó cho mày ta hội giống các người chỗ có người chứng minh ta làm chuyện đều là chính xác dứt lời hắn quay người trực tiếp rời đi diệp thu tuyết nhìn qua bóng lưng của hắn trong đầu lại nghĩ tới hắn vừa rồi kia nguy hiểm ánh mắt hắn thật cử chỉ điên rồ ân hắn tốt như sa vào cố chấp người mù p h ạ t l ẹ n n y gợt hờ tờ ba mươi không năm hai không hai ba t m ộ t bảy không năm chương hai trăm linh chín ta minh bạch chương hai trăm linh chín ta minh bạch hồ minh không nghĩ tới chính mình còn gặp được nàng dù sao nàng xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm giải thích rõ nàng đã hiểu rõ tới mọi chuyện cần thiết chu văn lệ cũng không nghĩ tới hàn hồ minh thế mà còn một mực còn sống không đúng hắn hiện tại gọi hồ minh cũng không phải là hàn hồ minh qua nhiều năm như vậy chu văn lệ đều cùng hồ minh sinh hoạt chung một chỗ hắn đến cùng phải hay không hàn hồ minh nàng một cái liền có thể nhìn ra chỉ là chính như con gái nàng nói tới như thế vì cái gì hồ minh còn sống cũng không có ý định trở về đâu nghĩ như vậy nàng cũng không hy vọng trước mắt nam sinh này là hàn hồ minh bởi vì điều này nói rõ hồ minh cũng không muốn về cái nhà này mà hết thẻ này đều là nàng cái này làm vì mẫu thân thất trách hồ minh chu văn lệ thử nghiệm vô dụng hồ minh nguyên bản họ cẩn thận từng ly từng tí hô hào hồ minh danh tự cái này khiến hồ minh có chút s ư ớ n g sốt hắn nguyên vốn cho là mình cùng chu văn lệ gặp mặt là hội lấy nàng điên c u ầ n bắt lấy chính mình nói chính mình là hàn hồ minh là kết quả chỉ là hiện tại xem ra chu văn lệ so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn lý trí một chút hồ minh làm sao biết nếu không phải hàn vân khê sớm giúp chu văn lệ làm tốt chuẩn bị tư tưởng có lẽ chu văn lệ thật đúng là hội giống hồ minh suy nghĩ như thế hắn hướng phía chu văn lệ khẽ gật đầu lập tức liền phải theo nàng bên người đi qua chỉ là chu văn lệ nhìn thấy hắn muốn、đi. vội vàng hướng phía hắn hô chúng ta có thể tâm sự sao vị nữ sĩ này ta và ngươi không biết ta ta là hàn v â n khê mụ mụ ta muốn cùng ngươi kể một ít lời nói chu văn lệ biết hàn thư diệp cùng hồ minh không hợp nhau cho nên cũng không có nói chính mình là hàn thư diệp mụ mụ như vậy có lẽ sẽ cho hồ minh nội tâm dễ chịu một chút từ ngày đó bắt đầu nàng vẫn lâm vào tự trách ở trong lúc trước nàng xác thực muốn cho hồ minh đi đổi về hàn thư diệp chỉ là ý nghĩ này sinh ra một cái trước mắt sau liền bị nàng cho bỏ đi có thể cuối cùng hồ minh vẫn là đi hơn nữa vẫn là chính hắn đi tại hồ minh viết nhật ký về sau chu văn lệ rốt c ụ c hiểu được hồ minh ý nghĩ có lẽ rời đi hàn gia đối với hồ minh mà nói là lựa chọn tốt nhất ta có thể nàng vô cùng rõ ràng cũng là bởi vì nàng tự động mới có thể nhường chuyện này lâm vào không cách nào vãn hồi tình trạng nếu như không phải mình muốn đi từ hôn k i u lý thiên cũng sẽ không mất đi sau cùng cây cỏ cứu mạng từ đó đi l ử a mang đi hàn thư diệp hồ minh cuối cùng cũng sẽ không hy sinh chính mình đi đổi về hàn thư diệp đây đối với hồ minh mà nói là giải thoát cũng là hoàn lại tại chu văn lệ xem ra hồ minh đã sớm không nợ bọn hắn ngược lại là bọn hắn muốn, muốn tiếp tục kéo dài cùng hồ minh ràng buộc làm như vậy đối hồ minh công bằng sao chu văn lệ không rõ ràng nhưng nàng muốn thử một chút hồ minh đứng tại chỗ nhìn lên trước mặt phụ nhân nàng giống như so trước đó muốn càng thêm t i ể u tụy tại hắn trong ấn tượng chu văn lệ trên mặt luôn luôn hiện ra nụ cười hòa ái đối xử mọi người cũng rất ôn hòa chỉ là tại dính đến nhi tử trong chuyện này mặt nàng sẽ có vẻ tương đối mất lý trí bây giờ nàng đứng ở trước mặt mình nhất cử nhất động lộ ra cẩn thận từng ly từng tí là cảm thấy thua thiệt chính mình sao hồ minh năng người biết chuyện tính phức tạp giống chu văn lệ loại này phức tạp mâu thuẫn thể hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua chỉ là nàng đối với hồ minh đến cùng là tình cảm gì đâu hồ minh rất hiếu kỳ tốt vậy chúng ta liền qua bên kia a hai người tới một bên quán cà phê ở trong quanh mình ngồi không ít người chỉ là giống như bọn họ có lớn như thế tuổi tắc kém người s á t thực không có chu văn lệ ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại hồ minh trên thân bởi vì bất luận từ góc độ nào mà nói hồ minh chính là hàn hồ minh đứa bé kia cũng không có chọn rời đi mà là một lần nữa trở lại nơi này chỉ là nếu như hắn muốn rời đi vậy tại sao lại phải về đến đâu là vì đối phó thư diệt sao vẫn là nói có ẩn tình khác đâu hàn v â n khê mụ mụ nếu như ngươi có cái gì muốn nói nói thẳng có thể chứ ta cảm thấy chúng ta ở giữa cũng vô dụng quanh coi lòng、vòng. hồ minh cũng rất ngay thẳng nếu như chu văn lệ là nghĩ đến tuân hỏi mình vì cái gì nhằm vào hàn thư diệc kia giữa bọn hắn nói chuyện có thể trực tiếp kết thúc hồ minh ngươi cùng ta hải tử rất giống chu văn lệ đi lên chính là câu nói này chỉ là hồ minh sắc mặt trở biến cứ như vậy nhìn qua chu văn lệ mà chu văn lệ nhìn xem hồ minh giống như là muốn đem trong đầu ký ức toàn bộ nói ra nàng nói trước kia hàn hồ minh đến cùng là hạ người gì nói hắn mặc dù rất n h ị c h lậm nhưng bản tính tuyệt đối là không xấu nói hắn thành tích không tốt nhưng là làm chuyện gì đều rất lớn mật thậm chí vì truy cầu một người nữ sinh mải nào đến toàn trường biết được theo chu văn lệ trong miệng hồ minh nghe được đều là chu văn lệ đối hàn hồ minh dễ nhớ ức có thể nàng đối hồ minh đã làm chuyện đâu tại hàn thư diệp trở về về sau nàng tâm liền bắt đầu lệnh đương nhiên nếu như quả thực là muốn nói hàn thư diệp là nàng nhi tử nàng làm như vậy cũng không gì đáng trách có thể nàng hiện đang cùng mình nói lời như vậy là có ý gì đâu hắn vươn tay ngừng lại chu văn lệ lời nói sau đó bình tĩnh nói phu nhân ta đối hàn hồ minh quá khứ không có hứng thú ta biết ta cùng hắn là dài giống nhau như lúc nhưng chúng ta trên bản chất chính là hai người ta không phải hàn hồ minh hàn hồ minh cũng không phải ta hồ minh ngươi là ta nuôi lớn ngươi có phải hay không hàn hồ minh ta liếc mắt một cái liền nhìn ra có lẽ ngươi lời nói có thể lừa gạt tới vân khê bọn hắn có thể ngươi từ nhỏ đã một mực cùng ở bên cạnh ta ta làm sao lại không nhận ra ngươi đây ngươi tiên sinh cũng đã kiểm tra giữa chúng ta ghen ta cũng không phải là hàn hồ minh vừa dứt lời chu văn lệ đột nhiên vươn tay bắt lấy hồ minh thủ trưởng cái này khiến hồ minh một nháy mắt n g ê n người nhưng rất nhanh lại bị hắn rút ra lần này chu văn lệ n h t cái ngôi giống như là tại nhẫn mại lấy cái gì chỉ là nàng vẫn là kiềm chế lại tâm tình của mình tiếp tục hỏi hồ minh lần này trở về ngươi làm u ố n cái gì đâu vật của ta、muốn. ta biết chính mình đi đ ư ợ c là bởi vì vật kia tại hàn thư diệp trên thân sao nếu như kia là nguyên bản thứ thuộc về ngươi ta sẽ để cho thư diệp trả lại cho ngươi chu văn lệ đáp án nhường hồ minh cả người sửng sốt hắn không nghĩ tới luôn luôn sùng ái hàn thư diệp chu văn lệ thế mà lại dừng cây h ồ lợi như vậy hắn lông mày nhũ chặt biểu lộ cũng không còn vừa rồi như thế bình tĩnh ta và ngươi cũng không có quan hệ ngươi không cần dùng lời đến xò xét ta hồ minh ta thừa nhận ban đầu ở thư diệp trở về về sau ta đối với hắn quan tâm thật sự là quá mức đây hết thệ vẫn là tại hàn lập thiên còn có vân khê cùng ta nói qua sau ta mới tỉnh nộ đến Ta v ố người là muốn đền n bù nói đúng nghe được hồ minh lời nói sau chu văn lệ biểu lộ cũng trắng bạch không ít chỉ là nàng trên mặt vẫn là duy trì nụ cười nói người yên tâm ta minh bạch nên làm cái gì người mù bị hệ vựa c h i a h m p tháng sáu năm không sáu hai trăm linh hai nghìn ba trăm linh sáu năm mươi sáu chương hai trăm mười trên thế giới d à i nhất xáo lộ chương hai trăm m ư ơ i trên thế giới d à i nhất xáo lộ ban đêm làm chu văn lệ sau khi về đến nhà nàng nhìn thấy đang muốn trở về phòng hàn thư diệp trong đầu không tự giác nhớ tới hồ minh l ờ i nói nàng rất kỳ quái hàn thư diệp trên thân đến cùng là có đồ vật gì là hồ minh mong muốn nghĩ tới đây chu văn lệ cũng không có tính toán đi giấu giếm cái gì nàng gọi lại hàn thư diệp mà hàn thư diệp nghi hoặc quay đầu nhìn về phía mình mẫu thân mẹ thế nào hôm nay ta gặp qua hồ minh liền một câu nói như vậy nhường hàn thư diệp ngây mận cả người mặc dù hắn biết mình mụ mụ đã sớm biết hồ minh tồn tại có thể hắn không nghĩ tới nàng vẫn là chủ động đi tìm hồ minh chỉ là nàng có biết hay không người kia chính là hồ minh đâu nghĩ tới đây hàn hồ minh nội tâm ở trong có thêm một cái tâm nhãn chỉ là hắn nhìn qua mẹ của mình luôn cảm thấy nàng ánh mắt giống như không đúng lắm mẹ thế nào là hồ minh cùng ngươi nói cái gì lời nói sao nếu có ta đề nghị là đừng nghe dù sao hắn không phải hàn hồ minh thư diệ a hắn có phải hay không hồ minh ta một cái liền có thể nhận ra hơn nữa hắn cũng không có nói qua nói xấu ngươi ngươi đừng kích động như vậy chu văn lệ than nhẹ một tiếng nhìn xem hàn thư diệ phản ứng nàng biết hai đứa bé quan hệ trong đó đã sớm nát đầy đất hiện tại nàng chỉ hy vọng hai người bọn họ ở giữa xung đột có thể đình chỉ liền tốt hắn thư diệc cả người cũng ngây n g ẩ n cả người hắn không nghĩ tới hồ minh cũng không có nói chính mình nói xấu tại hắn trong ấn tượng hồ minh cùng hắn đã hoàn toàn n g ạ bài hắn không nên nắm chặt cơ hội tới nói mình nói xấu sao nghĩ tới đây hắn thư diệc lông mày nhũ chặt trong lúc nhất thời lại không biết hắn muốn làm cái gì chỉ là chu văn lệ lắc đầu sau đó hỏi thư diệc ta không biết rõ ngươi cùng hồ minh ở giữa đến cùng có cái gì ngăn cách chỉ là hắn chỉ muốn ở trên thân thể ngươi cầm lại một vài thứ rốt cuộc là thứ gì ngươi có thể nói cho ta biết không trực giác nói cho chu văn lệ vật này đối hồ minh rất trọng yếu chỉ là hàn thư diệp ánh mắt lại biến càng thêm âm trầm hắn không nghĩ tới mẹ của mình lại là tới khuyên chính mình có thể hắn cùng hồ minh quan hệ đã không có đường quay về hắn hy vọng người nhà của hắn đều là đứng tại bên cạnh hắn trên người của ta không có, có cái ó c gì là hắn vậy ngươi nói cho ta hắn làm sao lại vô duyên vô cớ nhằm vào ngươi làm sao lại tại mất tích ngắn ngủi mấy tháng sau lại lại xuất hiện tại trước mặt của ta nếu như không phải có cần phải đồ vật m u ố n b ắ t ta cảm thấy hắn thậm chí sẽ không xuất hiện ở đây chu văn lệ có thể theo hồ minh cảm giác chính là cái này tin tức chỉ là tại hàn t ư diệp nghe tới đây là chu văn lệ đối với hắn không tín nhiệm mà hết thẻ này đều là theo hồ minh dùng mệnh đổi lại mình bắt đầu một lần kia hắn thế nào cũng không nghĩ tới lý thiên cái k i a thế mà mở ra video đem hắn đối hồ minh xuất thủ quá trình tất cả đều cho ghi lại tín nhiệm chính là theo lúc k i a bắt đầu vỡ tan mẹ ta mới là con của ngươi ngươi phải tin tưởng ta mới đúng hồ minh kia là người ngoài hắn chính là muốn hủy chúng ta cái này hòa thuận gia đình ngươi hiểu chưa hắn thư diệt lại trước khi bắt đầu như thế t ẩ y não hắn muốn đem hồ minh tạo thành một cái tội ác tại trời muốn đem bọn hắn cái gia đình này hoàn toàn làm hỏng hình tượng chu văn lệ là c ánh i à này nàng bên trong tin tưởng nhất hắn người, theo nàng bị theo tự mắt ì n não h h rửa sau, về n liền minh cần mạch, chỉ cần có h ể lấy đ ư ợ có được đuổi đi như cho thực chở Chu bản bàn quả thân mụ mụ tín nhiệm, minh Văn ánh tay. mắt hổ mụ mụ Lệ vậy sẽ cho đổi đi ra quả thực dễ chút chất động cứ như vậy nhìn qua hàn thư diệp tại nàng trong ấn tượng hàn thư diệp xưa nay cũng sẽ không quang minh chính đại nói người khác nói xấu người ở bên ngoài đánh giá ở trong hắn xưa nay đều là ôn tồn lễ độ dáng vẻ đ o a n trang mười phần một cái quý công tử bộ dáng nhưng hôm nay đâu nhìn xem hắn hiện tại bộ dáng hắn tức hổn hển bộ dáng làm nàng có chút thất thần dường như lúc trước những cái kia hình tượng trong lòng nàng hoàn toàn vỡ vụn trước mắt cái này gần như nổi điên nam sinh mới thật sự là hắn có thể bất kể như thế nào nàng vẫn như cũng là con của mình xem như mụ mụ nàng có cần phải quản giáo tốt hắn thư diệp bất kể nói thế nào ngươi cùng hồ minh ở giữa đều có mâu thuẫn ta hy nhìn các ngươi có thể tự mình giải quyết vấn đề này bây giờ không phải là ta không giải quyết vấn đề này là hồ minh nhất định phải cầm chuyện này làm văn chương là hắn buộc ta là hắn phải cứ cùng ta đối đ ị c h rõ ràng không có hắn hiện tại ta trong trường học đã thành bạn người kính ngưỡng học sinh hội hội trường ta sẽ trở thành trường học từ trước tới nay tốt nhất học sinh nhưng hôm nay sự xuất hiện của hắn phá vỡ đây hết thảy hàn thư diệp gân xanh trên trán bại lộ trên mặt càng là một bộ dữ tợn bộ dáng hồ minh nhất định phải c u ố n lấy hắn rõ ràng hắn từ đây mai danh nhận tích l i ề n tốt tại sao phải trở về can thiệp cuộc sống của mình hắn n ắ m đ ấ m n ắ m chặt miệng cũng là nết nhìn qua dạng này hàn thư diệp chu văn lệ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì chỉ là trước lúc rời đi nàng vẫn là nói một câu nói t ư diệp ta tin tưởng hồ minh cũng không phải là người nghĩ cái loại người này giữa các ngươi căn bản không cần phát triển tới loại tình trạng này cho nên đem nguyên vốn thuộc về hồ minh đồ vật còn trở về đi hàn ra không cần những vật kia hàn thư d i ệ p nghe chính mình lời của mẹ lựa d ậ n đã sớm đem lý trí của hắn cho tách ra vì cái gì không tin ta rõ ràng ta vừa trở về thời điểm ngươi đem tất cả tín nhiệm đều cho ta hiện tại lại bắt đầu tin tưởng hồ minh giả trang cái gì người tốt ta ố t t giờ phút này hàn thư d i ệ p đem một mực đối với hắn rất tốt chu văn lệ đều cho ghi hận bên trên rõ ràng bọn hắn mới là người một nhà rõ ràng hồ minh là hoàn toàn không có huyết thống người ngoài vì cái gì bọn hắn không tin mình hàn thư diệp không có thể hiểu được đồng thời đối hồ minh đoán hận thăng lên đến cực điểm chỉ cần hồ minh chết mọi thứ đều hội khôi phục bình thường nghĩ tới đây hàn thư diệp trên mặt lộ ra nụ cười hung ác nham hiểm ngày mai người kia sắp đến hắn nhất định sẽ làm cho hồ minh trả giá đắt lương phong gần nhất công ty tình huống thế nào vẫn được hiện tại xem như thành phố đầu thượng tầng cơ bản cỡ lớn yến hội ta cũng sẽ không vắng mặt bởi vì chúng ta lên cao quá nhanh rất nhiều người đều đối với chúng ta rất kiếm kỵ nhưng càng nhiều người mong muốn hợp tác với chúng ta lương phong lời nói nhường hồ minh mười phần hài lòng nhìn lúc trước chính mình lưu lại lương phong chính là một chuyện chính xác chỉ có điều lần này cho lương phong gọi điện thoại hắn cần lương phong sớm chuẩn bị sẵn sàng cô nhi viện bên kia hải tử đều giao cho ngươi đã phía sau mà người muốn động thủ vậy hắn nhất định sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào coi như dùng hải tử đến uy hiếp ta ta tin tưởng hắn cũng có thể làm được cái này không có vấn đề trên thực tế theo đầu tuần bắt đầu ta liền kế hoạch làm chuyện này một cái khác chuẩn bị cho ta một khẩu súng đề cập đến chuyện này đầu điện thoại bên kia không khí trong nháy mắt biến nghiêm túc cái này ta đi an bài lương phong cũng không có khuyên can hắn cũng biết hổ minh làm chuyện rất nguy hiểm trên thực tế bọn hắn liền muốn đối phó người đều không rõ ràng chỉ có thể theo hàn thư diệp manh mối này tiếp tục đi lên tìm hồ minh nhìn về phía ngoài cửa sổ trong tay điện thoại cũng không có cúp máy hàn thư diệp cho là hắn từng trải qua ta tất cả s á o lộ vậy ta liền nói cho hắn biết trên thế giới này dài nhất đường chính là ta s á o lộ người mù bị hệ b ự a chị hẹp tháng sáu năm không sáu hai trăm linh hai ba trăm linh sáu năm mươi chín chương hai trăm m ư ơ i một ngoài ý muốn mưa chương hai trăm m ư ơ i một ngoài ý muốn mưa máy bay bình ổn hàng rơi trên mặt đất tuy chiếu có túi hành lý ngắm nhìn trước mắt cái này một mảnh q u a n cảnh chỉ là một cái thành thị xa lạ chỉ là với hắn mà nói hắn sớm đã thành thói quen tại từng cái lạ lẫm trong thành thị xuyên thẳng qua bởi vì công tác nguyên nhân hắn trước khi tới liền đã chuẩn bị kỹ càng chỉ là lần này nhiệm vụ tương đối đặc t h ủ thuê hắn người cần hắn cùng thành phố này người nào đó gặp một lần đương nhiên hắn cũng không biết mình cố chủ thân phận dù sao chơi hắn nhóm một chuyến này không biết rõ nhiều chuyện đi vừa đi ra sân bay không bao lâu hắn s ở lấy sau cái cổ ngựa đầu nhìn về phía đen nhánh bầu trời mà tại hắn c h ư ớ c mắt một phút này mưa rào tầm ta từ trên trời giáng xuống ở phía xa chân trời mơ hồ có một hồi lôi tiếng vang lên tuy chiếu cảm giác có chút ngoài ý mới dù sao tại trong k hôm nay cũng sẽ không trời mưa dự báo thời tiết cũng là hội gạt người đương nhiên đây chỉ là một lần ngoài ý mớn tùy chiếu cảm thấy đây cũng là hắn chuyến này lữ hành ở trong duy nhất một lần ngoài ý mớn lần nữa nhìn thấy cô chủ nhường người mình tiếp xúc lúc tùy chiếu cảm giác chính mình kế hoạch lại xuất hiện vấn đề bởi vì ngồi ở trước mặt mình người lại là học sinh hắn có thể chưa nghe nói qua muốn cùng mình người liên hệ là học sinh hắn bắt đầu hoài nghi nhiệm vụ lần này chân thực tính chỉ là đối phương đã sớm cho tiền còn nói do chuyện này là thật tùy chiếu cảm thấy những này có tiền công tử ca thật là có tiền không có chỗ xài có thể cái này cùng hắn cũng không có liên quan quá nhiều dù sao hắn cũng là lấy tiền làm việc cho nên ngài muốn ta xử lý a i tuy chiếu thanh â m mười phần bình tĩnh dường như giống như là muốn xử lý một cái lại bình thường bất quá chuyện mà ngồi đối diện hắn người cũng không phải người khác chính là hàn thư diệc đầu điện thoại bên kia người kia nhường hắn đến cùng trước mắt cả người liên hệ đối phương cách ăn mặc cùng bình thường người không có gì khác biệt hàn thư diệc cũng sẽ không đi hoài nghi đối phương mời tới người dù sao mục tiêu của bọn hắn cũng rất rõ ràng chính là vì xử lý hồ minh nếu như ngay cả hồ minh đều làm không xong vậy hắn cảm thấy đối phương thật làm ủ chính mình mắt chó hắn bình tĩnh theo miệng túi của mình ở trong bên trong móc ra một tấm hình để lên bàn cấp trên chính là hồ minh ảnh t r ụ n ta muốn ngươi lặng yên không tiếng động nhường hắn biến mất không nên để lại hạ bất cứ dấu vết gì có chút khó một người như thế nào đi nữa đều khó có khả năng hoàn toàn không có tung tích biến mất ta có thể ngụy trang thành n g o ọ i ý mớn có thể chỉ cần có thể nhường hắn biến mất tùy ngươi làm thế nào tuy chiếu nhẹ gật đầu hắn nghiêm túc nhìn xem trên tấm ảnh nam sinh nhìn dài rất anh tuấn giống như là một cái rất có lãnh đạo lược người chỉ là rất đáng tiếc hắn g á tội người chẳng mấy chốc sẽ biến mất trên thế giới này nghĩ tới đây tuy chiếu yên lặng h sau đó đem ảnh chụp bỏ vào túi ở trong tiền ta ở bên kia đã nhận được ngươi hẳn không có yêu cầu của hắn đi làm bọn hắn một chuyến này bọn hắn cũng phải m u ố n quyển dù sao cũng coi là nửa cái ngành dịch vụ nếu là lao bản cho xoa bình đối bọn hắn danh dự vẫn là có ảnh hưởng mà hàn g thư diệp nghe nói như thế sau trầm mặc một lát sau nói có thể có cơ hội nhường hắn cùng ta đối thoại sao ta muốn tận mắt nhìn hắn chết tại trước mặt của ta ân cũng được ta có thể làm được tuy chiếu đối với mình chuyên nghiệp tính tràn đầy tự tin đối mặt một cái tay không tất thiết cao bên trong sinh hắn giải kết quả thực không nên quá nhẹ nhõm chỉ là nhường hắn đến giải quyết một học sinh trung học hắn nhiều ít cảm thấy là tại pháo cao xạ đánh con m ú a kia tốt chờ người đem người cho bắt được đem người mang tới cho ta ta muốn đích thân đ ộ n g thủ hàn thư diệc trong mắt lóe ra lửa giận còn có chút ít hưng phấn chỉ là bọn hắn tựa hồ cũng không có chú ý tới tại cách đó không xa trong nhà ăn đầu có người đem một màn này cho chụp lại liên tiếp vài ngày tuy chiếu đều ở trường học bên ngoài quan sát vị này gọi hồ minh đồng học theo những người khác trong miệng hắn do tham cái này đồng học giống như vẫn thật sự cùng hàn thư diệc có quan hệ chỉ có điều nói quan hệ rất khó kết nối bên trên dù sao một cái người đã chết làm sao có thể lại hội lại xuất hiện tại trước mặt mọi người đâu nghĩ tới đây tuy chiếu bưng lấy trong tay mình cà phê nóng uống một ngụm cái k i a gọi hồ minh đồng học nhìn nhân mạch còn rất khá bất quá chỉ là cùng hàn g thư diệp không thế nào đối phó nhìn đúng là thật không tệ người hơn nữa thành tích của hắn rất tốt một mực lấy toàn trường đệ nhất thành tích duy trì tuy chiếu coi như không có đọc qua sách cũng biết đây là ý gì đây chính là thỏa thỏa tương lai à. chỉ tiếc hắn chẳng mấy chốc sẽ biến mất trên thế giới này tuy chiếu vừa nghĩ một bên phỉ nổ lấy thế giới này bất công kẻ có tiền có thể tùy tiện nắm những này chỉ có thể dựa vào cố gắng không ngừng hướng lên h ả i tử mệnh mạch đương nhiên hắn cũng chỉ là nội tâm ở trong nhà d á n h một chút mà thôi dù sao hắn là dựa vào một chuyến này ăn cơm có quá nhiều đồng tình tâm có thể không làm thành đại sự chỉ có điều nếu là sớm biết hắn có thể sẽ không lựa chọn làm cái này một đơn a bất quá thêm tiền có thể cân nhắc tuy chiếu trong đầu nghĩ đến chỉ là gặp tới mục tiêu của mình nhân vật sau quả quyết đem cà phê trong tay để ở một bên thùng rắc bên trên đối phương giống như cùng một cái nữ đồng học cùng một chỗ tan học chuyến này với hắn hành động mà nói giống như có chút không tiện dù sao hắn xử lý người thời điểm không có khả năng để cho người ta trông thấy hy vọng hắn là một người về nhà a bằng không về nhà lời nói hắn cần phải thay cái thân phận hồ minh ngươi liền không lo lắng hàn thư diệp hội làm cái gì sao diệp thu tuyết đối hồ minh có chút bận tâm hai người cứ như vậy đi trên đường nhìn cũng không có chút nào không thích hợp bởi vì mấy tháng trước bọn hắn cũng thường xuyên thấy cảnh này bất quá bây giờ nhìn xem một màn này bọn hắn cũng sẽ không không hài hòa dù sao bọn hắn cũng tin tưởng hồ minh cùng diệp thu tuyết có thể là có chút cùng c h u n g trí hướng hương vị hai người đều là đại biểu trường học mặt bài a về phần hàn thư diệp nhường hắn c ú đi một cái văn nghệ tiệc tối quán quân đều muốn thông qua không nghi thức thủ đoạn đến thu hoạch được thật có thể tính được là là trường học mặt b à i sao học sinh cấp ba nhóm đều có ý nghĩ của mình hơn nữa ý nghĩ tương đối phản địch so với chính mình nhìn thấy cái gọi là hiện thực bọn hắn càng thêm tin tưởng mình nhìn thấy đồ vật cũng đúng là như thế bọn hắn cảm thấy h à n tư diệp nhưng thật ra là không xứng làm cái này học sinh hội hội trưởng ta hiện tại tương đối lo lắng ngươi ở chỗ này mấy ngày nay trước hết đừng tìm ta tiếp xúc ta không hy vọng ngươi thành làm mục tiêu hồ minh muốn làm gì đó đã vượt qua nàng ngày thường lý giải nàng chỉ cần ăn t ĩ n h chờ đợi hồ minh trở về là đủ rồi lối rẽ bên trên hồ minh cùng diệp thu tuyết muốn điểm lái về nhà chỉ là trước lúc rời đi diệp thu tuyết vẫn là gọi lại hồ minh hồ minh ân thế nào hồ minh nghi hoặc quay đầu chỉ là diệp thu tuyết hai tay chắp sau lưng lông mày trao lên ta còn thiếu ngươi một lần đi quê nhà ta lữ hành hứa hè đâu ta cũng không muốn thiếu n g ư ờ i hồ minh dừng một chút thần lập tức trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp chẳng mấy chốc sẽ để ngươi thực hiện ngươi Bị hệ bữa trịa hệ hệp, h á những g 6 06 1306, năm trường 202 59 nguyên ư Trường phương. được ơ đơn cơ n nguyên nên minh nhà n g trở Tuy rốt tìm 212, về về chiếu cuộc đi địa độc hội. hồ h ngày này xuống tới hắn luôn luôn cảm thấy kỳ quái mặc dù hắn biết h ồ minh nhà địa chỉ nhưng là hắn cuối cùng sẽ tại nào đó cái thời gian điểm mất dấu h ồ minh cái này khiến hắn cảm thấy có chút không thích hợp hắn không có vội vã ra tay cũng là bởi vì nguyên nhân này hắn muốn nhìn một chút h ồ minh sau lưng là có người hay không chỉ là trong khoảng thời gian này theo dõi xuống tới hắn cũng không có phát giác được hồ minh có hậu thủ này mới khiến hắn buông l ò n g không ít cảnh giác một đồ khác hàn thư diệp bên kia thúc cũng rất gấp gáp hắn cũng nghĩ sớm một chút giải quyết xong chuyện này sau đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian dù sao đối một học sinh trung học ra tay quả thực có chút nhường hắn ném đi thân phận mọi thứ đều dựa theo kế hoạch của hắn đang tiến hành chỉ là trận mưa này quả thực có chút phiền phức nước mưa rơi vào siêu y của hắn bên trên theo góc áo của hắn trở xuống tuy chiếu là thật không thích thành phố này thời tiết động một chút lại muốn mưa để cho lòng người bực bội g ấ c dưới chân hắn dẫm lên nước mưa đi theo hồ minh sau l cứ như vậy một đường đi theo hắn về đến nhà dưới lầu hồ minh dùng thẻ chìa khóa về sau liền đi lên lầu đen nhanh phòng hồ minh đánh mở màn cửa sổ ánh mắt theo khe hở ở trong nhìn xuống chỉ thấy cái nào đó góc đường chỗ góc cua một đạo hắc ảnh đang nhìn mình c h ầ m c h ầ m tòa nhà này tầng hồ minh vô cùng rõ ràng hàn thư diệp sớm liền bắt đầu hành động mà người kia hẳn là hàn thư diệp tìm tới đối phó mình người bất quá hồ minh cũng có thể hiểu được hàn thư diệp ý nghĩ dù sao chuyện tới loại tình trạng này nếu như không đem chính mình theo trên thế giới này hoàn toàn loại bỏ vậy hắn chỉ có thể một mực sống ở chính mình bóng ma dưới đáy lúc trước chính mình vừa tới trên thế giới này thời điểm, hắn Thư đi đến h n vẫn cái kia trước à n ngập tự bàn đọc sách của mình kéo ra ngăn kéo bên trong đang nằm một khối ngọc rơi đó chính là da giao lưu cho mình khuyên thai ngọc ban đầu ở trước giường bệnh hắn đem cái này khuyên thai ngọc tự tay giao cho mình cũng tự đủ nếu như gặp phải thời điểm nguy hiểm đeo lên cái này khuyên thai ngọc có thể bảo hộ chính mình bình an hồ minh cũng không phải là rất để ý ra ra nói lời khả năng đối với lão nhân ra mà nói đây là bảo hộ hắn cả đời khuyên thai ngọc cho nên đem vật này giao cho mình thời điểm giống như là một loại nào đó truyền thừa chỉ là vào lúc đó hồ minh cảm giác ra ra nhìn mình ánh mắt không thích hợp giống như là đem mọi thứ đều giao phó cho chính mình như thế hồ minh cầm khuyên thai ngọc ngồi trước giường trong đầu không khỏi nhớ lại chính mình gặp phải ra ra thời gian lúc kia chính mình vừa rồi vách núi địa phương sống sót cần tìm một chỗ dàn xếp lại cũng chính là cái này thời điểm chính mình gặp gia gia lần đầu gặp lao nhân kia thời điểm đối phương tại trong công viên đánh thái cực giống như là tiền khí mười phần lao nhân ra mà gia gia tại nhìn thấy chính mình thời điểm trên mặt cũng là lộ ra nụ cười hòa ái lập tức tuân hỏi mình có phải hay không muốn trợ giúp hồ minh cũng không nói thêm gì chỉ là tại hắn trước khi rời đi gia gia cũng là gọi hắn lại đối phương thái độ đối với chính mình cực kỳ tốt hơn nữa càng quan trọng hơn là hồ minh cũng không bài xích hắn hai ba ngày xuống tới hai người liền bắt đầu quen thuộc lên hắn nói nếu như hồ minh không chuyện làm lời nói vậy thì cùng ở bên cạnh hắn một đoạn thời gian ngược lại hắn không có con cái bình thường một người cũng nhàn rỗi nhàm chán bên người thêm một người nói chuyện cũng là một chuyện tốt hồ minh cảm thấy ngược lại đi theo bên người lao nhân cũng không phải chuyện gì xấu lương phong bên kia cũng muốn thời gian đến phát triển mà hắn cũng muốn tìm một chỗ đem bên người g i ấ u vết cho xử lý tốt cũng chính là trong khoảng thời gian này hồ minh tin h tưởng nhận thức được vị lao nhân này hắn bình thường cũng làm không ít chuyện tốt trong mồm đầu còn ngẫu nhiên kể một ít hồ minh nghe không hiểu lời nói tựa như là cái gì liên quan tới huynh đệ ở giữa chuyện đương nhiên hồ minh cũng từng hỏi tham q u a mà lao nhân lời nói bên trong có ý tứ là hắn cùng ca ca của mình quan hệ không tốt cho nên tách ra k a k a cầm trong nhà tất cả mọi thứ mà hắn không có cái gì bất quá hắn cũng không ghi hận k a k a của mình dù sao hắn cũng chỉ là một cái phật hệ người hắn không có tìm qua n g ư ờ i sao ha ha ta không muốn để cho hắn tìm tới hắn khẳng định tìm không thấy bất quá ta cũng không mấy năm s ố n g đến coi như tìm tới thì thế nào chuyện lúc trước trải qua nhiều năm như vậy ta cũng không có tâm tư s o đo nhiều như vậy ra ra nhìn qua mười phần rộng rãi mà hồ minh thì là nết cánh ngôi trên nét mặt là một lời khó nói hết hắn gặp phải đều là một ít gia đình không thế nào hài hòa chuyện bất quá vô hình ở trong g i a g i a cũng dạy cho hắn rất nhiều có quan hệ thượng tầng nhân sĩ hội thường xuyên làm chuyện hồ minh nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là hắn nói với mình nếu như đối phương ước hiếp chính mình cũng không cần còn lại chỗ chống p h ả n kích những người kia rất ưa thích trêu cợt thân phận so với mình thấp người hơn nữa càng quan trọng hơn là bọn hắn lại không ngừng cho mình tạo áp lực chỉ cần nhìn ngươi sụp đổ bọn hắn liền sẽ rất vui vẻ thậm chí mà nói bọn hắn nào chết người cũng không sợ dù sao tại phía sau bọn hắn thật là còn có rất lớn gia tộc đến giúp bọn hắn thoát tội nghe và có chút tiên phương giả đàm có thể sự thật chính là như vậy hồ minh cũng không có phản bác bởi vì hắn nội tâm vô cùng rõ ràng ra ra nói đều là thật hai người trò chuyện càng thêm nhiều mà ra ra cử động cũng biến thành có chút kỳ quái hắn dường như dự định một mạch đem một chút tri thức đều giao cho mình hồ minh mặc dù không có cự tuyệt có thể hắn vẫn là cảm thấy nghi hoặc thằng đến về sau ra ra kiểm tra thời điểm bị kiểm điều tra ra màn cuối thời điểm hồ minh lúc này mới ý thức được lao nhân này giống như thật là đem mọi thứ đều giao phó cho chính mình mà tại điểm cuối của sinh mệnh m ộ t khắc hồ minh vẫn là không quên mất hắn tự nhủ đi thôi một lần nữa trở lại thuộc về n g i địa phương a bên ngoài nước mưa sợ đánh vào trên cửa sổ ngoài cửa đông nhiên tiếng gõ cửa chuyển tới đem hồ minh suy nghĩ cho kéo lại hồ minh đứng dậy sau đó đem khuyên thai ngọc treo ở trên cổ của mình vô luận như thế nào đây đều là ra ra một phen tâm ý hiện tại đ e o lên hy vọng hắn có thể mang đến cho mình hảo vận a ngươi tốt ta là mạch điện công ty xin hỏi có người ở nhà sao ngoài cửa chuyển đến thanh âm của nam nhân hồ minh trực tiếp đi tới cửa trước cũng mở cửa chỉ thấy trước mặt đứng đấy một người mặc mạch điện công ty quần áo lao động nam nhân tại hồ minh mở cửa sau tuy chiếu vô ý thức nhìn về phía hồ minh sau lưng một nháy mắt xác định trong gian phòng tình t ậ n lực nhường hồ minh thấy không rõ lắm hình dạng của mình nói rằng chúng ta là mạch điện công ty hôm nay tòa nhà này tầm mất điện cho nên chúng ta đến kiểm tra một chút dùng điện tình huống dạng này a khó trách ta nói sau khi về nhà không mở được đèn hồ minh nhẹ gật đầu sau đó nhường ra một lối đi làm cho đối phương đi đến tuy chiếu bước chân vừa rào bước tiến lên đến đang muốn nói cái gì đông d ừ n g hắn cảm giác trên đầu mình giống như là bị người nặng nề mà đập một cái hắn t r ò n g trắng mắt khẽ đảo cả người mất đi ý thức ngã trên mặt đất mà tại phía sau hắn hồ minh thủ bên trong chẳng biết lúc nào trộm lấy một cây gậy bóng chảy ánh mắt tiến tĩnh bị hệ vựa chị a i h ì n năm hai nghìn h i mươi ba nghìn một chương 213. b ả o hiểm chương 213, b ả o hiểm lần nữa lúc tỉnh lại bên ngoài sớm đã là dạ mạc tùy chiếu chậm rãi ngầm đầu chỉ thấy trên người mình bị dây thừng buộc rắn rắn chắc chắc không thể động đậy tại sau gãy của hắn một hồi nói h nói h chuyển đến làm hắn nhịn không được kêu rên tại hắn mất đi ký ức một khắc cuối cùng hắn rõ ràng là tại hồ minh trong nhà mới đúng hắn thật sự là không nghĩ tới chính mình lại bị hồ minh cho đánh n g ấ t sự động tác của đối phương rất nhanh nhanh đến chính mình thậm chí chưa kịp phản ứng chỉ là nhất làm cho tùy chiếu khó có thể tin chính là hồ minh vì sao lại chủ động công kích mình hắn rõ ràng không biết mình thân phận cũng không rõ ràng mình rốt cuộc là ai có thể hắn vẫn là ra tay trong lúc nhất thời tuy chiếu phía sau lưng bốc lên mồ hôi lạnh hắn nhìn quanh bốn phía quanh mình cũng không có người nào mà chính mình thân ở địa phương cũng không phải hồ minh nhà mà là một gian vứt bỏ phòng dứt nát tuy chiếu ý đồ để cho mình tỉnh táo lại hắn vô ý thức muốn đi động chân của mình có thể hắn lại kinh ngạc phát hiện dây của mình sớm đã không cánh mà bay liền liền y phục cũng chỉ còn lại một cái sau lưng cùng một đầu bốn góc đồ lót chính mình là bị hồ minh đảo không còn một mảnh a một cái h i u c tuổi h lạnh, trẻ âm thanh âm vang lên tuy chiếu lập tức liền kịp phản ứng đây chính là hồ minh thanh âm hắn liền đã sớm biết mình tồn tại cho nên cố ý mở cửa để cho mình đi vào tuy chiếu bị dọa một thân mùa hôi lạnh hắn bắt đầu hối hận chính mình tại sao phải làm cái này đơn chuyện làm ăn hắn vốn cho là hồ minh chỉ là một cái thành tích tốt học sinh cấp ba làm giải quyết hải tử như vậy quả thực dễ như trở bàn tay chỉ là hiện tại xem ra trở thành con mồi người lại là chính mình hắn yên lặng n u ố t một ngụm nước bọn giả vờ ngây ngốc nói ta không rõ ngươi đang nói cái gì à tranh thủ thời gian thả ta ra ngươi dạng này là phạm pháp vừa dứt lời một cái giày bên cạnh hắn la tới tùy chiếu xem xét đúng là mình g i à y giày bên trong lưới d a o ta cho ngươi tháo ra mặc dù giày rất lớn hương vị chính là bình thường vẫn là phải chú ý một chút sạch sẽ mới đ ư ợ ca giết người cũng phải muốn thể diện không phải sao hồ minh cười khẽ một tiếng tiếng cười ở trong đều là đùa giỡn chỉ là tại tùy chiếu nghe tới quả thực là t a m quan nổ tung một học sinh trung học thế mà đoán được thân phận của mình hơn nữa còn đem chính mình bảo mệnh tiểu đạo cụ cho tháo ra đây rốt cuộc là hạng người gì à tùy chiếu còn tại lộn xộn ở trong có thể hồ minh cũng không có tính toán cùng hắn tiếp tục chơi tiếp tục hắn đi đến tùy chiếu trước mặt nhường hắn nhìn xem chính mình sau đó một cây trùy thủ khoác lên trên cổ của hắn tùy chiếu chỉ cảm thấy mình cổ một hồi lạnh bớt sau một khắc đầu liền phải cùng thân thể phân ra nói cho ta biết trước thuê người tới của ngươi đấy là ai là, là cái kia gọi hàn thư diệp học sinh hắn muốn nhằm vào ngươi cho nên để cho ta ra tay nghe nói như thế hồ minh bỗng nhiên liền cười nếu như hàn thư diệp thật sự có con đường tìm tới ngươi những người này đã sớm dùng tiền giết ta ngươi hẳn là cũng tin tưởng ta đến cùng là nói ai a hồ minh thủ bên trong đao hướng sâu chút sắp cắt tới tùy chiếu ế t hầu mà tùy chiếu giờ phút này căng thẳng dây thừng hô hấp cũng biến thành gấp rút người kia ta không rõ ràng ta cũng là trong công hội t i ế t đơn người khả năng không biết rõ làm chúng ta người này cơ bản cũng không biết l á o bản tin tức cho nên đối với lần này ta tiếp xúc hàn thư diệp chuyện này ta cũng tương đối kỳ quái hắn không sợ ngươi thất bại hắn nói đối phó một cái học sinh căn bản không chi phí khí lực lớn như vậy hơn nữa coi như thất bại cũng không quan trọng chỉ cần có thể cho ngươi tạo thành phiền thoái cũng được nghe đến đó hồ minh m i tâm cũng giãn ra không ít hắn liền nói đối phương làm sao lại dễ dàng như vậy liền phái một người như vậy tới đối phó chính mình đâu đã muốn lựa chọn diệt trừ chính mình khẳng định phải làm một chút bảo hiểm mới được bất quá đạo này bảo hiểm chậm chạp không có đi ra chỉ sợ là bởi vì còn không muốn bại lộ thân phận của mình đã như vậy chính mình liền buộc hắn đi ra nghĩ tới đây hồ minh thu hồi dao găm trong tay theo sau tiếp tục hỏi rõ ràng có nhiều như vậy cơ hội xuống tay với ta nhìn ngươi cũng không thế nào hợp cách ta bị hồ minh chất vấn chính mình chuyên nghiệp tính tùy chiếu trong nháy mắt cũng có chút k h n g phục hắn vội vàng nói là bởi vì hàn thư diệp điểm danh muốn ta đưa ngươi bắt lại hắn nói muốn tự thân giải quyết ngươi không sao cả ta đã sớm biết hồ minh khỏe miệng có chút câu lên nụ cười ngay sau đó hắn theo miệng túi của mình ở trong móc ra một tấm hình cho tùy chiếu nhìn mà tùy chiếu nhìn thấy ảnh chụp con ngươi thích chặt cả người lâm vào kinh ngạc ở trong ảnh chụp ở trong tùy chiếu cùng hàn thư diệ ngồi cùng một kiện quán cà phê ở trong hai người như là đang tra rất rõ ràng hồ minh đã sớm biết đối phương muốn làm cái gì chuyện phát triển đến nước này chẳng qua là tại dựa theo hồ minh ý nghĩ tiến hành t ù y chiếu đầu góc c h ố n g rỗng tại trong kế hoạch của hắn hồ minh hẳn là đã bị hắn bắt được chỉ là không có nghĩ đến chính hắn tính toán lâu như vậy kỳ thật chỉ là của người khác trong h ũ ba ba hà tại đi vào thành phố này thời điểm cũng cảm giác được không t h u ậ n hiện tại xem ra há lại chỉ có từng đó là trận mưa kia không t h u ậ n toàn bộ kế hoạch đều là không t h u ậ n Tốt,、kế、tiếp, Thư kế liền mời ngươi Hàn cho chính mình không có lựa chọn nào khác h à n thư diệp a n t ĩ n h nằm ở trên giường hắn thỉnh thoảng mà nhìn mình điện thoại biểu lộ cũng không có hắn động tác như thế thoải mái hắn đã chờ vài ngày đều không có chờ tới hồ minh biến mất tin tức cái này khiến hắn có chút vội vàng sao động đối phương một mực nói cho hắn biết hắn đang tìm kiếm cơ hội chỉ là cơ hội này dường như cũng quá lâu ngoài cửa tiếng gõ cửa chuyển tới sợ hãi đến hàn thư diệp một thân mồ hôi lạnh chỉ là rất nhanh hắn kiềm chế lại tâm tình của mình lập tức đi tới cửa trước mở cửa chỉ thấy hàn lập thiên đứng tại hắn trước mặt theo rồi nói ra sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai không phải còn phải đi học sao. Biết, cha. hàn lập tiên h nhẹ gật đầu cũng không nói gì nữa lập tức quay đầu rời đi hàn thư diệc đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn nhịp tim đập loạn cào cào cũng dần dần bình ổn lại từ khi văn nghệ tiệp tối chuyện sau khi phát sinh hàn lập tiên h liền không còn có đã cho hắn quá tốt sắc mặt nhìn ngay cả mẹ của mình cũng thay đổi không ít về phần hàn vân khê nàng tâm vẫn luôn không tại trên người mình hắn thậm chí hoài nghi nàng cũng không hề có có đem mình làm ca ca mà đối đãi mà tạo thành đây hết thể người chính là hồ minh chỉ cần hồ minh chết tia tất cả liền sẽ khôi phục bình thường hàn thư diệc gắt gao bắt lấy cánh cửa khí lực lớn tới thậm chí ở phía trên vạch ra một đạo vết tích. đ ó n chương n hai trăm một mươi bốn không đánh bất tỉnh a t h ư ơ n g hai trăm một m ư ờ i bốn không đánh bất tỉnh a hàn thư diệp cũng không có trước tiên đi qua vừa dạng sáng ngày thứ hai hắn liền thăm dò được hồ minh cũng không có đến trường chỉ bất quá hắn giống như cho lão sư phát một cái tin tức nói là muốn xin phép nghỉ cái này giống như cho hắn mất tích tìm một cái lấy cớ biết được hồ minh cũng chưa từng xuất hiện sau hàn thư diệp nội tâm ở trong nhiều hơn mấy phần vui mừng như điên rốt c ụ c nhường hắn bắt được hồ minh lần này hắn không có khả năng nhường hồ minh chạy thoát hắn vội ý thức nhẹ vỗ về trên bả vai mình vết thương hắn biết do ở phía trên có hồ minh lưu cho mình x ỉ nhục lần này hắn muốn cả gốc lẫn lai toàn bộ trả lại hồ minh nghĩ tới đây hàn thư diệp đi đường bước chân cũng trôi chạy không b i ế cùng lúc đó hạ tiểu tịch cũng nghe nói hồ minh xin nghỉ phép chuyện chỉ là nội tâm của nàng ở trong tràn ngập coi bởi vì đêm qua hồ minh cũng không trở về phục nàng tin tức đây có phải hay không là giải thích rõ theo đêm qua bắt đầu hồ minh liền lâm vào nguy hiểm đâu hạ tiểu tịch có chút lo lắng mà nàng nhìn thấy hàn thư diệt trên mặt b i ể u lộ lúc nội tâm bất an càng thêm kịch liệt chỉ là nàng cũng minh bạch chuyện này hồ minh nhất định phải giải quyết hết tại hàn thư diệt người sau l ư n g còn chưa hề đi ra trước đó những người khác là không thể nào có chỗ động đậy về phần hồ minh nên xử lý như thế nào hạ tiểu tịch chỉ hy vọng nàng có thể bình an tan học tiếng chuông văng lên hàn thư diệt hôm nay rất sớm đã cùng trong nhà đầu lái xe bắt chuyện qua nói hắn muốn chậm một chút về nhà cho nên không cần tới tiếp ngay từ đầu lái xe còn nghĩ c h ễ một chút đi qua chỉ là hàn thư diệp từ đầu đến cuối kiên chỉ muốn làm như thế bởi vậy hắn chỉ có thể đáp ứng hàn thư diệp thứ gì đều không có mang trực tiếp hướng lấy một phương hướng nào đó đi đến mặc dù không phải ngày hôm qua giống như mưa to chỉ là hàn thư diệp lại cảm thấy loại này tràn ngập vẻ lo lắng thời tiết quả thực để cho người ta khó chịu khó được ngày tốt lành sao có thể không phải tinh không vạn lý đâu nội tâm ở trong ít nhiều có chút t i ế t nối chỉ là hàn thư diệp cũng không có so đo nhiều như vậy hắn lập tức liền muốn diệt trừ cái kia bối rối chính mình đã lâu tâm mà người đứng bên cạnh hắn rốt cục cũng muốn khôi phục bình thường nghĩ tới đây hắn tăng tốc cước bộ của mình xuyên qua không người h ẻ m nhỏ rốt cục đi tới một chỗ nơi h o a n g vù không người ở nơi này vốn là khu đang phát triển chỉ là bởi vì làm trái xây mà bị tìm lệnh đình chỉ xây chỉ có điều trước lúc này còn có một số lao hộ gia đình phòng ở cũng không có bị dỡ bỏ hắn cảm thấy tùy chiếu đem sau cùng địa điểm tìm ở chỗ này quả thực có chút không h i ể u phong tình nếu như giờ phút này hắn là tại một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ phía trên tận mắt chứng kiến lấy hồ minh ở trước mặt hắn chết đi sau đó rơi xuống c á biển hắn sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ hắn cất bước đi vào bên trong một cái cụ nát phòng ở trong không khó coi ra nơi này đã sớm không có người ở qua vết tích bốn phía che kín cho bụi còn có ngói bể thối trên vách tường thậm chí cất lên mạng nghệ hắn thư diệc lông mày mịu chặt lấy một bên dùng tay đẩy ra trước mặt t ơ n h ẹ n một bên nhìn chằm chằm bên trong hoàn cảnh đông dưng tại phía sau hắn đại môn đột nhiên đóng lại cả phòng trong nháy mắt lâm vào trong hạ cám hắn thư diệc cũng bị kia phiến đại môn cho giật n ả y mình chỉ là rất nhanh hắn liền ổn định tâm tình của mình ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước vừa rồi nơi này mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là hắn đã rơi vào mưu kế của người khác ở trong chỉ là hồ minh làm sao có thể theo một cái sát thủ chuyên nghiệp trong tay đào thoát đâu hơn nữa càng quan trọng hơn là là tùy chiếu nhường hắn đến nơi này nếu như đây quả thật là hồ minh b à y cái bẫy đây chẳng phải là nói rõ tùy chiếu đều bị người k h ô n g chế nghĩ tới đây hàn thư diệp cũng không giấu giếm nữa sau đó hướng phía hát cám hô ta tới tranh thủ thời gian mở đè n lên ta muốn nhìn hồ minh có phải hay không ở chỗ này vừa dứt lời tại hàn thư diệp sau lưng truyền đến giày dẫm tại đá vụn thượng thanh âm hàn thư diệp vô ý thức quay đầu đấu dưng quanh mình đột nhiên sáng lên ánh đèn chẳng biết lúc nào căn này cũ nát gạch nói phòng ở trong l o à ánh đèn chó cũng không phải là loại kia lâu năm thiếu tu sửa bóng đèn mà là hoàn toàn mới thay đổi qua chỉ là nhất lệnh hàn thư diệp kinh ngạc cũng không phải là những vật này mà là đứng ở trước mặt hắn người hắn thế nào cũng không nghĩ tới chính mình hội lấy phương thức như vậy nhìn thấy hắn đối phương không chỉ có không có bị trói chặt hơn nữa còn lông tóc không tổn hao gì đứng trước mặt mình đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà đối mặt hàn thư diệp kia ánh mắt kinh ngạc hồ minh k i u bình tĩnh biểu lộ cùng hắn thành t r ê n l ệ n h rõ ràng hắn có thể hiểu được hàn thư diệp phản ứng dù sao tại hàn thư diệp xem ra chính mình sớm liền trở thành mặt người chém giết cứu non còn hắn thì cái kia muốn tới thu hoạch tính mạng mình người. có thể tình huống bây giờ lại là hắn ở chỗ này sự tình gì đều không có cái này không liền nói rõ hàn thư diệp kế hoạch lại thất bại sao đến trình độ này hàn thư diệp ngươi còn không nhìn rõ sở thân phận của mình n a ngươi có phải hay không coi là tất cả tình huống đều tại ngươi nắm giữ ở trong coi là tìm cái sát thủ tới đối phó ta liền vạn sự không lo hồ minh trong ánh mắt thất vọng thật sâu nói h nói h lấy hàn thư diệp hắn cũng không hề có có nghĩ qua lúc trước cái kia bị chính mình dẫm tại dưới chân người bây giờ lại trái lại đem hắn hung hăng dẫm tại lòng bàn chân trà đạc tại hồ minh trong mắt hắn căn bản không tính là cái gì cần người đối phó hắn chú ý xưa nay đều là sau lưng mình người kia cho nên nói tại cố sự này bên trong chính mình xưa nay đều không phải là cái gì nhân vật chính thậm chí liền cuối cùng bột cũng không tính hàn thư diệc không ngừng má lắc đầu phản phất tại phủ định nội tâm ý nghĩ này có thể hồ minh vẫn như cũ đứng ở chỗ này sự thật này lại đem hắn tất cả căn cứ cho đánh tan hàn thư diệc còn nhớ rõ ngươi sau khi về đến nhà đối ta làm một loạt chuyện sao ngươi có phải hay không cảm thấy là ta chiếm t r ư ớ c nhân sinh của ngươi hồ minh hai tay vẫn ôm trước ngực ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hàn thư diệc mà hàn thư diệc đồng thời là nhìn chằm chằm hồ minh là nhìn chằm chặp cái chủng loại kia ta chưa từng có nghĩ tới có thể ở cái nhà này thủ tiêu thân phận của ngươi dù sao ngươi mới là hàn gia thiếu gia mà ta cũng không phải kia đối phu t h ê h ả i từ đây hết thệ căn nguyên đều đến từ lợi dụng ngươi người kia hắn muốn lợi dụng ngươi đến diện trừ ta cuối cùng đạt tới thủ tiêu ta kết quả tỉnh a ngươi sớm liền thành người kia vật hy sinh bất luận ngươi đem ta diện trừ hay không có thể hắn từ đầu đến cuối cao cao tại thượng dẫm lên ngươi đưa ngươi đủa bỡn trong lòng bàn tay hồ minh không rõ ràng hàn t ư diệp trên thân còn có hay không nhân vật chính quan hoàn cái này kiểu nói này hắn thậm chí để phòng chỗ tối sẽ có hay không có người bỗng nhiên nổ súng đi chính mình cho đánh chết đến bây giờ hắn còn đang ly r á n lấy hàn thư diệp cùng người kia quan hệ đương nhiên cái này cũng tiến một bước đem hàn thư diệp hướng càng thêm cử chỉ điên rộ tình trạng bước tới chuyện cho tới bây giờ hắn đã không thèm để ý hàn thư diệp kết quả đến cùng là cái gì hắn chỉ cần phía sau hắn người xuất hiện bốn phía lâm vào tĩnh mịch ở trong hồ minh n h e o mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m hàn thư diệp nhìn qua hắn yên lặng đem áo khoác của mình cởi xuống đột nhiên hàn thư diệp cười lên tiếng hắn miết miệm nhìn qua hồ minh sau đó suy cười nói hồ minh đ trong chúng ta không ai có thể trở về đầu có lẽ ngươi nói đúng nhưng kết quả của ngươi mãi mãi cũng sẽ không thay đổi ta lại ở chỗ này đưa ngươi giải quyết sau đó lại đem phía trên người kia cho giật xuống đến giờ phút này hàn thư diệp rốt cục có mấy phần lúc đầu khí thế mà hồ minh thì là nhấn mày cũng không có bởi vì hàn thư diệp biến hóa mà xúc động nhìn ngươi là thuộc về không đánh bất tỉnh loại hình a ok rốt cục làm xong có thể bắt đầu liền c à n g hình thức Ngươi mù, bị b hệ bữa đối với hàn thư diệp chưa có trở về chuyện này hắn vẫn là cảm thấy tương đối để ý muốn nói vì cái gì chỉ có thể nói hàn thư diệp gần nhất trong khoảng thời gian này biểu hiện thật sự là quá kỳ quái hàn lập thiên thậm chí có chút bận tâm hàn thư diệp trạng thái tinh thần định cho hắn tìm tâm lý phụ đạo bác sĩ nhìn xem hắn đi ra cửa bên ngoài vừa vặn nhìn thấy lái xe theo bên ngoài trở về cái này hỏi một chút mới biết được thì ra hàn thư diệp chính mình có việc cần hoàn thành cho nên để cho mình về tới trước Trước kia cũng không phải là không có qua chuyện như vậy nhưng hàn thư diệp cũng không hề có, có nhường lái xe trở lại qua đây là đầu một lần nghĩ tới đây hàn lập thiên yên lãng x u ấ t ra điện thoại di động của mình ấn mở cái nào đó phần mềm cấp trên là một phần hoàn chỉnh vệ tinh địa đồ có mấy cái điểm đỏ đang đang l ó i lên từ khi kinh nghiệm lý thiên chuyển về sau hàn lập thiên liền cho người nhà mình điện thoại thêm tăng thêm định vị hệ thống có thể không nghĩ tới sẽ ở bây giờ phát huy được tác dụng hàn lập thiên bất đắc dĩ lắc đầu hắn di chuyển địa đồ tìm tới hàn thư diệp vị trí chỉ là cái này xem xét hắn lập tức đã cảm thấy không được bình thường bởi vì hắn có thể tinh tường nhận ra kia là một khối vứt bỏ địa khu trước một hồi hắn nhưng là nghe nói kia đồng tiền nhà đầu tư xảy ra chút vấn đề cho nên khai phát tiến độ hoàn toàn đình chỉ không đúng phải nói là pháp pháp cho nên trực tiếp không cho tiếp tục nữa h à n thư diệp vì sao lại ở chỗ đó h à n lập thiên không quá có thể hiểu được hắn quyết định tự mình đi một chuyến giờ phút này hàn thư diệp đã không thể xưng là có đầu góc đối mặt hồ minh thời điểm hắn chỉ muốn đem lửa giận của mình toàn bộ phát tiết ra ngoài hắn dường như không có nghĩ qua hồ minh đến cùng là thế nào theo cái kia sát thủ chuyên nghiệp trong tay sống sót hắn đối với mình rất có tự tin bởi vì tại lý thiên chuyện sau khi phát sinh hắn rốt cuộc theo cái kia huấn luyện viên thân bên trên học đến chân chính sát chiêu bình thường hắn căn bản không có cơ sẽ dùng đến chỉ là hiện tại không có so đây càng tốt cơ hội tại hàn thư diệp trong mắt hồ minh có lẽ có điểm công phu thật là hắn cũng sớm cũng không phải là trước k i a hắn hàn thư diệp một cái lắp mình trực tiếp vọt tới hồ minh trước mặt sau đó nhanh chóng ra quyền muốn trực tiếp đánh bại hồ minh có thể hồ minh động tác càng thêm đơn giản hắn về sau l ó i lên sau đó nhặt lên trên mặt đất tảng đá hướng thẳng đến hàn thư diệp tới mà hàn thư diệp căn bản không có nghĩ đến hồ minh thế mà không phải lựa chọn cùng hắn chính diện đối quyết ngược lại là dùng loại này áo m ộ i thủ đoạn cái này khiến hắn có chút tức giận hắn cùng hồ minh ở giữa quyết đấu sao có thể xấu như vậy lâu nghĩ tới đây hắn nhịn không được đối với hồ minh dễu cợt nói hồ minh ngươi chỉ có thể dùng loại này ám chiêu sao ngươi có phải hay không từ nội tâm ở trong cảm thấy ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta hàn thư diệp một bên trùng tránh vừa hướng hồ minh phung giáp r ờ i lời nói chỉ là hồ minh đối hắn cảm thấy nghi hoặc động tác trong tay của hắn một mực không có đ ỉ n h chỉ qua ngược lại là biến càng nhanh không ngừng tránh né hàn thư diệp trong mắt hắn chính là giống như là giống như con khỉ bên trên nhảy xuống vọt nhìn buồn cười rất không có chẳng qua là cảm thấy dạng này chơi vui hơn mà thôi theo vừa rồi đến bây giờ ngươi ngoại trừ ở ngoài miệng giống như đối ta không tạo được bất cứ thương tổn gì à nếu không ngươi thử một chút dùng nước bọn đem ta cho chết m ố i ngay vậy hàn thư diệp con ngươi thích chặt lập tức hắn một tay đẩy ra hồ minh ném tới tảng đá liều lĩnh vọn tới hồ minh trước người hắn dùng sức vung ra một q u y ề n quyền phong tại hồ minh trước mặt gào thét mà qua hồ minh cũng nhìn ra đây mới thực là sắt chiêu sau một khắc cả người hắn hướng về sau nghiêng đùi phải nhanh chóng đạp ra ngoài mà hàn thư diệp căn bản không có nghĩ đến hồ minh thế mà lại có như thế phản ứng nhanh cả người bị hồ minh đạp ra ngoài thật xa hắn ngã tại tảng đá trồng ở trong mang theo sừng nhọn tảng đá đem y phục của hắn còn có da thịt toàn bộ v ậ phá ngày xưa cái mới nhìn qua kiết như là quý công tử đồng d ạ n g hàn thư diệp lại một lần tại hồ minh trước mặt biến buồn cười vô cùng hàn thư diệp che lấy lồng ngực của mình không ngừng mà thở hào hển hắn thậm chí có thể cảm giác được hồ minh cương mới một cốc kia đem x ư ơ n g sần của hắn đã gãy chỉ là lần này hồ minh cũng không có cho hắn đáp lại cơ hội chỉ thấy hồ minh vươn tay bắt hắn lại cổ áo đem cả người hắn cho nhấc lên nhường hắn mắt thấy chính mình hàn thư diệp n g ư ờ i vĩnh viễn chỉ có thể nói hành động thực tế phía trên ngươi là không để cho ta gặp được bất kỳ tính thực chất đồ vật t phải không hàn thư diệp căm tức nhìn hồ minh Đột n hắn i tay của hắn i là là của h ộ hư diệt hướng phía hồ minh điên cuồng gào thét tựa như là thánh đấu sĩ tinh tiễn tại sắp ngã xuống thời điểm thiêu đốt chính mình nội tâm tiệu vũ trụ như thế hàn thư diệc vô số lần tưởng tượng lấy chính mình có thể quét ra trước mắt trở ngại bước về phía tốt hơn tương lai chỉ là kết quả là không người nào nguyện ý tin tưởng hắn mà hết thẻ này đều là cái này gọi hồ minh nam sinh cho hắn xỉ đục hắn hận hắn k h n g phục hắn muốn cải biến hắc gọi ta làm đi đâu một cái thanh em đột ngột âm xông vào nguyên vốn thuộc về hàn thư diệc thời điểm hồ minh một quyền nặng nề mà nện ở hàn thư diệc trên mặt chỉ một thoáng máu mũi về r a hàn thư diệc viên kia còn không có g ấ y lên tiểu vũ trụ cứ như vậy bị hồ minh một quyền cho nện dập tắt ngay sau đó hồ minh lại một quyền đánh tại hàn thư diệp trên bụng hàn thư diệp lại đem trong bụng đầu nước chua phun ra hàn thư diệp ngươi quá đem mình làm một chuyện đây cũng không phải là chuyện xưa của ngươi hồ minh bông ra hàn thư diệp mà hàn thư diệp cả người loạn trà loạn trọn m à ngay cả đứng cũng không vững hồ minh tay phải xương cốt phát ra bắn nổ thanh â m giống như là không ngừng mà áp xúc cơ thể của mình nói thực ra nhìn ngươi làm hề nhạy thời gian quá dài ta đáng án hàn thư diệp dựa vào ý thức dơ lên n ắ m đấm của mình mong muốn đánh tới hướng hồ minh có thể hồ minh làm sao lại cho hắn cơ hội này đâu gặp lại ta nên khiêu chiến một cái buột vừa dứt lời hồ minh dùng hết toàn lực hướng phía hàn thư diệt gương mặt đập tới hàn thư diệt cả người theo hồ minh xuất lực phương hướng bay ra ngoài mà trên không trùng vẩy ra huyết dịch ở trong bí mật mang theo một c h ấ c răng lộ ra cản loa mắt hắn nằm trên mặt đất bên trên không còn có động đậy hồ minh a n t ĩ n h nhìn qua hàn thư diệt trên thân ngay cả mồ hôi đều không có da một dọn hắn thừa nhận một quyền này là có tư tâm nhưng không quan trọng người đều nằm sấp ở bên kia liền không đi nghĩ chuyện này hồ minh lắc lắc năm đấm của mình nhìn một chút tay mình trên cổ tay đồng hồ thời gian rất nhanh tới có người cũng hẳn là sắp tới đi hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm lại liếc mắt nhìn ng sau đó theo phía sau mình móc ra một cây súng lục thả trên tay hắn đương nhiên bên trong là không có đạn người mù cán hậu ba mươi năm hai n h ì n hai ư ơ ba nghìn tám hai mươi tám chương hai trăm m ư ơ i sáu trận tướng chương hai trăm m ư ơ i sáu trận tướng thời gian trở lại ba mươi phút trước hồ minh trong nhà tuy chiếu bị hồ minh trói chặt không thể động đậy hắn hơi nghi hoặc một chút hồ minh vì cái gì không có giải quyết hắn chỉ là quay đầu tưởng tượng hồ minh hẳn không có năng lực xử lý chính mình mới đ ố i cho nên mình còn có cơ hội chạy trốn nghĩ tới đây tuy chiếu không ngừng mà chuyển lấy thân thể của mình ý đổ tìm cơ hội đi khởi dây chỉ là không đợi hắn có chỗ động đậy ngoài cửa liền chuyển đến tiếng mở cửa tuy chiếu thân thể hơi cương cả người lộ ra có ngốc trệ chỉ là tại hắn nhìn thấy người tới thời điểm hắn càng thêm nghi hoặc bởi vì người trước mặt cũng không phải là hồ minh đối phương mặc một thân màu đen áo giả kín tóc c h e bên trái ánh mắt nhìn qua có chút phi chủ lưu bộ dáng tuy chiếu yên lặng nuốt một ngụm nước bọn hắn đang muốn lên tiếng nhưng đối phương trực tiếp tiến lên thế mà chủ động đem trên người mình dây thừng cho giải khai thay thế tuy chiếu cả người nhẹ nhàng thở ra thế mà còn là đồng đội nhìn cố chủ thật đúng là không có tính toán để cho mình một mình giải quyết chuyện này a mặc dù nội tâm có chút khó chịu nhưng càng nhiều hơn chính là may mắn đối phương giải khai tùy chiếu dây thừng về sau cũng không nói lời nào hoặc là nói hắn giống như liền không thể nói chuyện hắn theo miệng túi của mình ở trong móc ra một tờ giấy sau đó cho tùy chiếu nhìn tìm tới hồ minh cũng giết chết hắn ta hội ở phía sau nhìn xem ngươi tùy chiếu ngẩn ra một chút nhưng là rất nhanh đối phương lại đưa lên một cây súng lục đây là m u ố n đối hồ minh hoàn toàn hạ tử thủ ai chẳng biết tại sao đối mặt cái này không biết nói chuyện nam nhân tùy chiếu cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi hắn không có cự tuyệt nam nhân tiếp nhận súng lục của hắn sau liền ra cửa về phần hắn súng lục của mình s ớ m đã bị hồ minh lấy đi nam nhân quét mắt một tuần sau đó bắt đầu ở trong g i à n phòng lục soát hắn cần muốn tìm tới vật kia hồ minh nhìn một chút đồng hồ tay của mình cả người theo trong đống loạn thạch đầu đứng lên bên ngoài đột nhiên chuyển đến ô tô đô thanh âm cái này khiến hồ minh có chút n g o à i ý mướn hắn có thể sẽ không cảm thấy cái kia gọi tùy chiếu sát thủ biết lái ô tô tới nghĩ tới đây hắn hội quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m cái thanh âm kia chuyển đến lỗ hổng rất nhanh một cái làm hắn bất ngờ nhất người xuất hiện hàn lập thiên theo không nghĩ tới chính mình gặp lại hồ minh thế mà lại là như thế một cái tình huống hắn mở to miệng trong thần sắc đều là kinh ngạc mà khi hắn nhìn thấy ngã trên mặt đất hàn thư diệp lúc vẻ mặt càng nhiều hơn chính là sốt ruột hắn vội vàng tiến lên đỡ dậy hôn mê hàn thư diệp la lên tên của hắn có thể không đợi hàn thư diệp có phản ứng hắn lại nhìn thấy hàn thư diệp trên tay súng ngắn cái này khiến hàn thư diệp đại não một hồi đ ứ n g máy hắn căn bản không có làm rõ ràng hiện đối với việc này đến cùng là thế nào vì cái gì hồ minh cùng hàn thư diệp đồng thời xuất hiện ở đây vì cái gì hàn thư diệp hội mặt mũi bầm dập vì cái gì trên tay của hắn hộ cầm thương hắn vội ý thức bay đầu nhìn về phía hồ minh chỉ thấy hồ minh giống nhau nhìn qua hắn chỉ là ánh mắt của hắn cùng trước đó chính mình nhìn thấy người k i a hoàn toàn khác biệt hồ minh lông mày cao lại biểu lộ cũng có vẻ hơi ngưng trọng hàn lập thiên đem hàn thư diệp để dưới đất lập tức đứng dậy cũng đi đến hồ minh trước mặt hỏi hồ minh đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cha là hàn thư diệp muốn giết ta cứ như vậy ngắn gọn một câu lại để lộ ra không ít tin tức hàn lập thiên cứ như vậy ngơ ngác đứng lên nguyên địa toàn bộ lâm vào tính mịch ở trong hắn nghe được hồ minh gọi hắn cha điều này nói rõ suy đoán của hắn cũng không có sai hồ minh chính là hàn hồ minh. nhưng vì cái gì trước đó nghiệm chứng tất cả đều là sai lầm đâu vì cái gì hồ minh trở về về sau phủ định quan hệ giữa bọn họ đây hết thể nhường hàn lập thiên mười phần nghĩ hoặc mặc dù hắn độ chấp nhận rất mạnh nhưng là chuyện đến trình độ này hắn cũng cần một sự thật tới đó chịu nghĩ tới đây hàn lập thiên trong mắt nhiều hơn mấy phần thanh minh thư diệp muốn giết người hàn lập thiên quay đầu lại nhìn về phía hàn thư diệp trên tay súng ngắn hiện tại thấy thế nào hồ minh nói đều giống như không sai chỉ là cũng không loại trừ hồ minh đem súng lục đặt ở hàn thư diệp trên tay nhưng vấn đề lại tới hồ minh tại sao phải làm như vậy đâu chẳng lẽ là ghen ghét hàn thư diệ sao k hắn ô n đúng, nếu như、hồ、Minh chân nhớ thương g Hồ h ra, vậy h nhìn trước về về n nhận thân thừa của phận m h không hắn thể liền dụng bọn hắn náy lợi có t ấy đến h u h o ạ c hàn được c g nhiều lập ợ i Cái này tại ăn khớp bên trên nói ích. Lúc khớp không thông. này ăn bên trên này Hàn l tiên h đại nao đang nhanh chóng vận chuyển nhưng lúc này đây hồ minh cũng không có lựa chọn dầu diếm hắn nhìn qua hàn lập tiên h nhìn qua bộ này vô cùng khuôn mặt quen thuộc nói bởi vì hàn thư diệc sau lưng còn có người thư diệc sau lưng còn có người hàn lập tiên nghe được hồ minh lời nói trong nháy mắt liền hiểu một ít chuyện chỉ là hắn hay là cảm thấy khó có thể tin dù sao kia là con trai ruột của mình a hắn lông mày níu chặt cả người lâm vào xoắn suýt ở trong có thể hồ minh lại tiếp tục nói hàn thư diệp có thể trở về cũng là bởi vì người kia thôi động bằng không hắn tại nông thôn nhiều năm như vậy làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của ngươi lại vừa lúc cầm kiểm nghiệm đơn cho ngươi đâu hồ minh lời nói hoàn toàn câu lên hàn lập thiên hồi ức mới đầu hắn đối hàn thư diệp xuất hiện cũng cảm thấy giống nhau n g h i hoặc đối với cái này hắn còn tự thân đi làm một lần giám định kết quả hàn thư diệp thật là con của hắn cái này khiến hắn cảm thấy chân kinh có thể đồng thời hắn cũng cảm thấy kỳ quái hắn kỳ quái là vì cái gì hàn thư diệ sẽ như vậy đột một xuất hiện lúc ấy hàn thư diệt về hàn ra chuyện gây rất lớn hàn lập thiên bản muốn tiếp tục tra được chỉ là nghĩ đến đây đứa bé qua nhiều năm như vậy đều tại bên ngoài trong lòng hắn mềm l ú t liền ngừng động tắc trong tay hiện tại nhớ tới đối với việc này mặt kỳ thật có rất lớn điểm đáng ngờ chính là hàn lập thiên ngẩng đầu nhìn về phía hồ minh trên mặt biểu lộ một lời khó nói hết cho nên ngươi kế hoạch đây hết thảy mục đích đúng là vì biết hàn thư diệt người sau lưng là bởi vì người sau lưng cùng ngươi có quan hệ sao ta hoài nghi hàn thư diệt người sau lưng chính là thay thế thân phận ta người bằng không hắn sẽ không năm lần bảy lượt nhường hàn thư diệt tới đối phó ta hiện tại thậm chí muốn giết ta. hàn lập thiên vẫn là nghe được chính mình nhất không muốn nghe đến chuyện con trai ruột của mình vì diệt trừ hồ minh căn nguyện làm người khác đau tại sao phải làm đến nước này vì cái gì liền không thể cùng hồ minh ở trung hòa thuận hàn lập thiên sắc mặt hơi trắng bệnh bởi vì sự thực như vậy nhường hắn một cái làm vì phụ thân người cảm thấy t â m mệt mỏi cái này giống như nói cho hắn biết hắn những thời giờ này làm chuyện đều là thất bại hồ minh nhìn qua hàn lập thiên sắc mặt có chút phức tạp hắn là thật chán ghét không nổi hàn lập thiên bởi vì vì người đàn ông này coi như biết mình không phải hàn ra người còn rất dụng tâm chiếu cố chính mình nếu như không phải hàn thư diệp hắn căn bản sẽ không đối hàn ra đ ộ c t h ủ nói cho cùng vẫn là hàn thư diệp bị ghen ghét che đôi mắt hồ minh thư diệp trên tay vì sao lại có súng ngắn hàn lập thiên vẻ mặt nghiêm túc hắn hiện tại càng thêm kỳ quái con trai mình trên tay vì sao lại có nguy hiểm như vậy vũ khí bởi vì hồ minh chính muốn giải thích đ n g dưng ánh mắt của hắn đột nhiên co r ụ t lại sau đó cả người đem hàn lập thiên hướng phía tường đá sau đánh tới vài tiếng cách đâm tiếng súng nhanh chóng văng lên tại hồ minh còn có hàn lập thiên chỗ mới đứng vừa rồi n i ê m nhiên nhiều mấy cái vết đạn người mù p hàn m Quy, tháng h năm Trương 2 06-202-319-02-217. 217, Bị lừa rồi. Chương 217, bị lừa lừa rồi. rồi. lập thiên hoàn toàn chưa kịp phản ứng hồ minh động tác chỉ l à theo tiếng súng văng lên hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần hai người trốn ở vách tường về sau trên mặt biểu lộ hoàn toàn khác biệt hồ minh gấp tựa vào vách tường ánh mắt cũng nhìn c h ầ m c h ầ m chỗ gấp cua giống như là để phòng những người khác xuất hiện hàn lập thiên nhìn về phía hồ minh thời điểm phát hiện hắn thần sắc bình tĩnh cũng không có bất kỳ cái gì bối rối dường như đối với loại chuyện này hắn đã kinh nghiệm vô số lần hàn lập thiên thật là xem không hiểu hồ minh bởi vì trong mắt hắn hồ minh là hắn từ nhỏ nuôi đại hải tử hắn đến cùng có bao nhiêu c â n lượng hắn làm vì phụ thân đương nhiên rất rõ ràng cho dù hắn cải biến về sau hàn lập thiên vẫn là đem hồ minh xem như vừa mới lớn lên hải tử nhưng hôm nay khi hắn thần sắc kiên nghị đứng ở trước mặt mình lúc nhìn qua cái kia t r ư ơ n g đối mặt nguy hiểm mà bất động tại sơn bộ g á n g hàn lập thiên giờ mới hiểu được chính mình cũng không hề có có nhìn thấu qua đứa bé này hắn ẩn giấu bí mật thật sự là nhiều lắm cùng chính mình tưởng tượng bên trong người hoàn toàn khác biệt không chỉ có là hồ minh ngay cả hàn thư diệp cũng là như thế hắn có chút thất lạc đây hết thể giống như tại nói cho hắn biết. hắn làm vì phụ thân hoàn toàn thất bại hắn hơi khẽ rũ xuống đầu biểu lộ hiện lên mọi m ệ n h chỉ là rất nhanh hắn liền giữ v ư ơ n g tinh thần đến bởi vì hắn biết mình không thể cho hồ minh thêm p h i ề n thái cha đợi chút nữa ngươi tìm cơ hội nhanh đi ra ngoài nơi này biến rất nguy hiểm vậy còn ngươi ta không thể giữ lại một mình ngươi ở chỗ này hàn lập thiên kỳ thật cũng rất lo lắng hàn thư d i ệ p nhưng hắn cũng minh bạch hiện tại đề cập hàn thư d i ệ p cũng không thích hợp dựa theo hồ minh lời giải thích tên sát thủ này là đến giết hồ minh hơn nữa còn là hàn thư diệc mời về kia tên sát thủ kia làm sao lại đối hàn thư diệ ra tay đâu hồ minh cũng không biết rõ hàn lập thiên ý nghĩ chỉ là dưới mắt tình huống này một mình hắn đến giải quyết chuyện này là ổn t h ỏ a n h ấ t hắn không muốn đem hàn ra người xé tiến cái này vòng xoay ở trong cũng không muốn nhìn thấy có người bởi vì chuyện này bị thương tổn tra kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy ngươi còn tin tưởng ta sao hồ minh nắm lên một khối đá hướng phía một đầu khác tới ngay sau đó lại là một tiếng súng vang đánh ở trên vách tường tin a nơi nào có phụ thân không tin mình hải tử hồ minh thân hình dừng lại hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía hàn lập tiên chỉ thấy hàn lập thiên ánh mắt chăm chú nhìn cũng không có đang nói đùa hắn cũng không có nói đùa tất yếu hồ minh hít sâu một h trong đầu nào đó cái kế hoạch cũng vì này đã xảy ra một chút tiểu cải biến kia tin tưởng ta nơi này ta có thể giải quyết hàn thư diệc ta cũng biết mang về cho ngươi n g ư ờ i thật có thể đương nhiên có thể dù sao ta là hồ minh a nghe được cái tên này hàn lập thiên suy nghĩ cũng có chút kéo dài đúng a hắn không hàn hồ minh mà là hồ minh a có lẽ đối với hàn hồ minh hắn rất quen thuộc nhưng đối với hồ minh hắn là một chút nội tình cũng không biết chính mình ở chỗ này ngược lại là cho hắn thêm p h i ề n thoái nghĩ tới đây hàn lập thiên ân một tiếng sau đó chờ đợi hồ minh động tác hồ minh nhặt lên một khối đá ánh mắt cũng hướng phía một phương hướng nào đó nhìn lại theo vừa rồi tiếng súng phán đoán đối phương đang theo lấy bên này gần lại gần hiện tại muốn phân tán sự chú ý của hắn hồ minh đột nhiên hướng phía sáng bóng đèn đập tới chỉ nghe thấy tiếng thủy tinh b ể ngay sau đó lại là một tiếng súng vang có thể giờ phút này hồ minh cả người lại đồng thời vọt ra ngoài đối phương không ngừng mà hướng phía hồ minh cái bóng xạ kích lại không có đụng phải hồ minh m ạ y may mà bên này hồ minh cũng đã cho súng ngắn tốt nhất đạn hắn theo tùy chiếu trong tay giao nộp hạ thủ thương đặt ở hàn thư diệp trong tay mà chính mình thanh này thì là nhường lương phong cho mình lấy được về phân đạn tự nhiên là ở trong tay của hắn hắn ngừng thở lỗ thai tử tế nghe lấy quanh mình động tính giờ phút này toàn bộ cũ nát phòng tại trong đầu của hắn trở thành một bộ địa đồ mà lỗ thai của hắn thì là dạ đạ chỉ cần chỗ một chút nhỏ bé thanh âm đều sẽ bị hắn cho bắt được cho dù đối phương thế nào giảm bớt bước, bước tiến của mình có thể d à y dẫm tại đá vụn bên trên vẫn là hội phát ra âm thanh đây cũng là vì cái gì hồ minh cùng hàn thư diệp hội gặp mặt lựa chọn nơi này đồng thời cũng là vì cái gì hắn không có giết tùy chiếu nguyên nhân cái tiêu bảo hiểm nhất định sẽ theo tới dám thị lấy đây hết thảy chỉ cần tùy chiếu nhiệm vụ thất bại hắn nhất định sẽ xuất hiện bổ đao không thể không nói đối phương rất thận trọng không có tính toán lưu lại một chút dấu vết có thể hồ minh vô cùng rõ ràng loại này thận trọng kỳ thật cũng là một loại tự đại biểu hiện nếu như hai người bọn họ đồng thời ra tay xác suất thành công khẳng định hội cao một chút bất quá bất kể như thế nào đã đối phương cho sở hữu cái này cơ hội hồ minh đương nhiên là sẽ không bỏ qua lỗ thai hắn có chút rung động đông dưng hắn đột nhiên dùng thương hướng phía cái nào đó góc tối liền mở mấy phát ngay sau đó một cái vội vàng chạy trốn thanh nhâm từ nơi đó phát ra lập tức lại lâm vào tĩnh mịch ở trong cùng lúc đó tuy chiếu phía sau lưng không ngừng mà toát mồ hôi lạnh hắn không ngừng mà đè nén chính mình thở hào hẹn ngay cả cầm súng tay cũng đang phát run trước kia cũng không hề có, có gặp phải tình huống như vậy hắn không nghĩ tới đối mặt mình một học sinh trung học thế mà lại khẩn trương thậm chí nói run dày đối phương cho chính mình một loại vô hình cảm giác c áp bách thật giống như đem chính mình động tĩnh hoàn toàn bắt giữ lấy như thế chính mình hành nghề nhiều năm như vậy cũng chỉ có một ít đặc biệt cường đại đồng hành có thể cho mình loại này cảm giác c áp bách đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tuy chiếu đúng không nhìn có người cứu được người a để cho ta ngẫm lại xem sau lưng ngươi cố chủ có phải hay không nghĩ đến ngươi căn bản không có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ này cho nên tìm một cái bảo hiểm đến giải quyết ta đây bất quá nói đến cũng b u ồ n c ư ờ i một cái sát thủ chuyên nghiệp thế mà liền học sinh cấp ba đều không giải quyết được nói ra đoán chừng ngươi tại cái này nghề nghiệp lăn lộn ngoài đời không nổi à hồ minh âm thanh âm văn g lên chỉ là giọng nói kia ở trong đều làm nghiệm ai dường như đem thủy chiếu nói không đáng n g ộ đồng tuy chiếu nguyên bản không an ổn nội tâm giống như là bị dội lên một đám lửa hắm nắm thật chặt súng lục trong tay của mình ánh mắt cũng biến thành càng thêm ngân lệ hồ minh nói rất đúng nếu như lần này nhiệm vụ hắm làm không được hắn nhất định sẽ trở thành đồng hành trò cười hắn không có khả năng tiếp nhận kết quả này là tuyệt đối không thể hắn nắm lên một khối đá hoặc hồ minh như thế hướng phía một đầu khác ném đi một tiếng súng vang vang lên tuy chiếu nắm l ấ y cơ hội này hướng phía tiếng súng phương hướng nổ súng chỉ là khi hắn đi ra công sự che chắn một phút này hắn ngây ngẩn cả người bởi vì hắn chỉ nhìn thấy một thanh treo trên vách tường súng ngắn mà nơi tay thương trên có súng một sợi dây thừng treo ở cấp trên dường như dẫn dắt cái này làm đem k ẩ u súng bị lừa rồi tuy chiếu nhìn thấy một màn này thời điểm đầy trong đầu chỉ có như thế một cái ý nghĩ chỉ là còn không có đợi hắn có hành động hắn cảm giác trên đ u ổ i của mình giống như bị cái gì vật nặng mạnh mẽ nện đ ứ t như thế cả người duy trì không được thân hình hướng xuống đất ngã xuống hắn kêu lên t h ả g thiết con ngươi không ngừng phóng đại đông dưng tại hắn ánh mắt ở trong một đạo đen nhánh thân ảnh tại cách đó không xa hiện lên cái k i ê u độc nhãn câm nhét rốt cuộc xuất hiện hắn tin h tưởng xem tới đối phương đưa tay hướng phía phía bên mình nắm chuẩn Người mù, Quy, tháng năm mù, Phèm Quy, bởi vậy hắn cũng quả quyết ra tay muốn đem tùy chiếu cho đánh giết hắn đứng tại tùy chiếu sau lưng một cước đạp gãy chân của hắn lại đồng thời đem chính mình bại lộ tại giữa tầm mắt hắn giờ phút này cùng cách đó không xa hắc ảnh đối mặt bên trên đối phương chỉ có một con mắt thật là động tác lại cấp tốc vô cùng nhìn thấy hồ minh bại lộ tại trước mắt của hắn đối phương vô ý thức bóc cỏ có thể hồ minh động tác so hắn tưởng tượng bên trong nhanh hơn nhiều hắn nhấc lên trong tay tùy chiếu hướng phía hắc ảnh phương hướng ném đi tùy chiếu ánh mắt chừng lớn chỉ là hắn cũng vĩnh viễn không có cơ hội nói chuyện vài tiếng súng lục giảm thanh toàn bộ đánh thân thể của hắn bên trên cuối cùng cả người hắn quẳng trên mặt đất lại cũng mất khí tức cùng lúc đó hồ minh dựa vào ở trên vách tường trong đầu rất nhanh liền hiện lên vừa rồi nam nhân kia bộ dáng đối phương tựa như là độc nhãn hơn nữa bản lĩnh mạnh mẽ sau khi nổ súng hắn lập tức liền trốn tránh lên, lên rồi cùng tùy chiếu căn bản không phải một cái lựa cấp hồ minh ngừng thở trước mặt tất cả giống như đều biến rất chậm bông dừng hắn một cái lắc mình từ một bên trên vách đá lăn ra ngoài vài tiếng dồn dập tiếng súng toàn bộ đánh vào hồ minh cương mới vị trí bên trên hồ minh cũng không biết đối phương đến cùng có bao nhiêu đạn, chỉ là hắn vô cùng rõ ràng. hiện tại muốn đem lá bài tẩy của đối phương toàn bộ cho đánh ra đến mới được nghĩ tới đây hồ minh theo dưới chân nhặt lên một khối đá đột nhiên hướng phía một nơi nào đó ném đi chỉ là lần này hồ minh lại hướng phía tảng đá phương hướng chạy tới một đạo hắc ảnh theo bên cạnh hắn hiện lên đối phương súng ngắn theo c h ô rẽ ra r u ộ ra hồ minh nòng súng đều muốn nhét vào đầu của đối phương lên hắn bóc cỏ có thể sau một khắc đối phương thế mà ngoài ý liệu ngồi sổn người xuống đạn theo nòng súng làm bên trong bay ra cũng không có đánh trúng đối phương Đối chỉ ư ơ là lần này hồ minh lại gắt gao đệ lại tay của hắn nhường hắn túi ở trong dao găm hoàn toàn không bỏ ra nổi đến hồ minh khí lực còn có thực lực hoàn toàn vượt qua độc nhãn nam tưởng tượng tại hắn trong ấn tượng giống hồ minh cái tuổi này còn cái này có tốt như vậy bản lĩnh người một tay nắm đều có thể l e m ra rất hiển nhiên hắn chủ tử tình báo có sai hồ minh căn bản không phải mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy thân phận chân thật của hắn có thể là cái sát thủ hồ minh rốt cục nhìn tình huống trước mắt cái này độc nhãn nam bộ dáng đối phương chỉ lộ ra một cái mắt phải mà mắt trái thì là bị tóc dài ngăn trở căn bản thấy không rõ lắm tựa như lúc trước người đánh giá phi chủ lưu như thế không cần ánh mắt có thể quên cho có cần người đối phương ra tay quá nhanh cùng mình trước đó gặp phải mặt hàng hoàn toàn khác biệt chỉ là đối phương hoàn toàn là đối với mình hạ tử thủ hồ minh đối với đối phương tự nhiên cũng là không khách khí ngươi biết vì dẫn ngươi đi ra có nhiều khó sao đầu tiên là hàn t ư diệp sau đó là tên sát thủ kia nếu như không đem bọn hắn toàn bộ lợi dụng ta mớn ta căn bản không có cơ gặp được ngươi à đối phương cũng không có đáp lại hồ minh lời nói hắn nhìn chằm chằm hồ minh trên tay lại không ngừng tránh thoát hai người đều không có nổ súng bởi vì bọn họ trong thương sớm liền không có đạn vừa rồi tại độc nhãn nam thời điểm nổ súng hồ minh liền nghe tới băng đạn thanh không thanh â m cho nên tiếp xuống khâu chính là hai người cận thân vật lộn thời điểm hồ minh quả quyết từ bỏ súng lục trong tay mà độc nhãn nam cũng ở thời điểm này làm ra giống nhau cử động hắn hất ra hồ minh thủ thuận lợi đem dao găm cho rút ra sáng loáng dao găm tại hồ minh trong mắt lóe ra nguy hiểm mà hồ minh thì là tay không tất sát hai người hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt có thể đối hồ minh mà nói đó cũng không phải cái gì thế yếu bởi vì hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tin tưởng mình có thể đánh bại đối phương nếu như không có loại này tự tin tại rất nhiều năm trước hắn liền đã chết nhìn ngươi không chỉ có là mù l o à hơn nữa còn là người câm bất quá không sao cả ta sẽ để cho ngươi nói ra ngươi người sau lưng hồ minh trên nắm tay xương c ố t phát ra tiếng vang chỉ là sau một khắc hắn một cái túi người hướng phía độc nhãn nam s ú n g kích độc nhãn nam hướng phía hồ minh vung lên trùy thủ này lại bị hồ minh dễ dàng đẩy ra ngay sau đó hồ minh một trưởng vỗ tại độc nhãn nam trên lồng ngực độc nhãn nam dưới chân một hồi lảo đạo toàn bộ thân hình cũng hướng lui về phía sau mấy bước chỉ là hồ minh cũng không có dừng lại tiến công bước chân không ngừng mà hướng phía độc nhãn nam huy động nam đấm mà độc nhãn nam hai tay đỉnh trước người thân hình không ngừng mà bị hồ minh bước cho lui đ n g dưng ánh mắt của hắn liếc nhìn tới hồ minh trên cổ khuyên thai ngọc kia là hắn tại hồ minh trong nhà muốn tìm được đồ vật có thể không nghĩ tới hồ minh thế mà lại mang tại trên cổ chủ nhân hắn nói qua coi như giết không chết hồ minh cũng nhất định phải đem khuyên thai ngọc cho hủy đi tại giữa hai cái này ưu tiên cấp ở trong h ủ y đi khuyên thai ngọc là vị thứ nhất lần này quyết đấu ở trong độc nhãn nam hoàn toàn ở vào hạ p h o n g hắn sai lầm đánh giá thấp hổ minh thực lực bởi vậy hắn cần đem hổ minh khuyên thai ngọc cho hủy đi như vậy hắn cũng có thể theo lần này nhiệm vụ ở trong thoát thân mà ra đây chính là độc nhãn nam cùng tùy chiếu khác biệt hắn vốn là chủ tử bồi dưỡng người hắn muốn vụ n trộm làm chủ tử giải quyết cho nên chuyện chỉ là những năm gần đây chủ tử muốn hắn làm chuyện rất ít ngoại trừ cá biệt nhất định phải diệt trừ người bên ngoài hắn cơ bản sẽ không lộ diện hắn không rõ chủ tử tại sao phải làm như vậy hắn cũng không cần minh bạch có thể hắn vẫn là theo một ít người đã chết trong miệng nghe nói qua Chủ tử t r o nghĩ n à đối c h tới đây độc nhãn nam bỗng nhiên từ bỏ chính mình thủ thế giao găm trong tay hướng phía hồ minh trước ngực và tới hồ minh thời điểm để phòng đối phương thế công độc nhãn nam đột nhiên ra tay hồ minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là hắn làm như vậy tóm lại là sẽ lộ giá sơ hở dao găm theo hồ minh trước ngực xa qua vừa vặn đem treo khuyên thai ngọc dây thừng cho cắt đứt mà hồ minh cũng bắt lấy cơ hội này một cái hồi toàn cước trực tiếp đem đối phương đạp đến trên tường đá đồng thời hắn cũng đưa tay ra đem sắp rứt xuống trên mặt đất khuyên thai ngọc nhận vào tay thấy thế độc nhã nam n cũng không đói hoài tới bộ ngực mình đau đớn tiếp tục hướng lấy hồ minh trước mặt phóng đi chỉ là lần này hắn sớm theo một cái khác túi ở trong vứt xuống một điếu thuốc sương mù đánh ngay sau đó cả người thân ảnh biến mất tại sương mù ở trong hồ minh đem khuyên thai ngọc bỏ vào túi ở trong mắt hắn hiếp lại cũng ngắm nhìn đ ô n g dưng bên cạnh truyền đến d a o găm trượt phá không khí thanh â m mà mục tiêu của hắn lại là chính mình vừa rồi để vào khuyên thai ngọc túi hồ minh con người đột nhiên co g ụ ú lại thân thể của hắn phản ứng so với hắn đại não càng phải nhanh hơn vỗ một cái quét chân trực tiếp đá t r ú n g tay của đối phương mà d a o găm trên không trung lật qua lật lại tầm vài vòng cuối cùng cắm ở trên vách tường người mù p h è m quy tháng hai năm i minh. Hồ minh. Hồ minh đối n h Hồ độ tại sương mù ở trong vừa rồi một đao kia rõ ràng có thể chém vào trong trái tim của mình có thể hắn tại sao phải hướng phía miệng túi của mình chém tới đâu hồ minh đại não nhanh chóng tự hỏi chỉ là cách đó không xa c h u y ể n đến động tĩnh hắn vô ý thức hướng phía đầu kia nhìn lại chỉ thấy nồng đậm sương mù ở trong một thân ảnh theo đầu kia hiện lên hồ minh cũng không do dự trực tiếp hướng lấy động tĩnh phương hướng phóng đi mà tại hắn xông ra sương mù một nháy mắt hắn nhìn thấy đạo thân ảnh kia vượt qua cửa sổ thân ảnh cũng biến mất theo có thể hồ minh làm sao có thể bỏ qua cái này cơ hội duy nhất hắn chú ý tới nguyên bản bị chính mình đã bay dao găm đã biến mất không thấy gì nữa mà đối phương vừa rồi cử động rõ ràng là muốn chạy trốn hồ minh ngồi s ổ n người xuống nhặt lên tùy chiếu súng lục trong tay lập tức cả người theo cửa sổ ở trong vượt qua ra ngoài đây là hắn cách chân tướng gần nhất một bước coi như đối phương không biết nói chuyện hắn cũng muốn từ đối phương trong miệng cậy mở manh mối khu dân cư sau là một mảnh đại thụ lầm nguyên bản nhà đầu tư mong muốn đem rừng cây này toàn bộ diệt trừ có thể bởi vì làm trái xây kế hoạch này chỉ có thể bị gác lại độc nhã nam nhìn thấy hồ minh đồng thời xoay người đi ra dưới chân bắt đầu phi nước đạn vừa rồi một kích kia hắn không có đánh nát khuyên thai ngọc kia đã là rất lớn không ra hắn không nghĩ tới hồ minh phòng ngự sẽ như vậy cấp tốc bởi vì người bình thường tại dưới tình huống đó nhất định sẽ bảo hộ trái tim của mình có thể hồ minh phản ứng càng nhanh thế mà đem trùy thủ trong tay của mình đá một cái bay ra ngoài đối phương bản lĩnh căn bản không thể nào là bình thường học sinh cấp ba khó trách chủ nhân muốn làm tới loại tình trạng này đến giải quyết người này bên ngoài bầu trời sớm đã bậy lên tấm màn đen ngay cả tô điểm tinh tinh đều chưa từng có hồ minh nhìn thấy độc nhãn nam thanh em biến mất tại trong rừng cây có thể hắn cũng không có vì vậy dừng lại cất bộ của mình h ắ toàn bộ thân hình không có vào trong ở chỗ này hắn đưa tay không thấy được n ă ngón trước mắt đều là đen kịt một màu quanh mình r ừ n g cây m ộ ư ơ i phần tiếp cận thậm chí có nhiều chỗ răng hai tay liền có thể đụng tới hai viên cây độc nhãn nam tiếng bước chân biến mất hồ minh đương nhiên sẽ không cho là đối phương đã chạy trốn hơn nữa hắn cho rằng đối phương căn bản sẽ không chạy trốn dù sao nhiệm vụ của hắn chính là giết chết chính mình nếu như cứ như vậy rời đi chẳng phải là nhiệm vụ thất bại hơn nữa càng làm hồ minh chú ý là hắn tại sao phải đối với mình khuyên thai ngọc ra tay bởi vì vừa rồi tại túi ở trong chỉ còn lại hắn vừa bỏ vào khuyên thai ngọc mà hắn lại nhớ lại đối phương ngay từ đầu công kích hắn đem chính mình khuyên thai ngọc dây thừng cắt đứt nhưng thật ra là không phải là muốn hủy đi khuyên thai ngọc đâu chính là cái này trong nháy mắt hồ minh cho rằng ra ra lưu cho mình khuyên thai ngọc nhất định là vật rất quan trọng hơn nữa vật này cùng mình thân thế có quan hệ hồ minh xác thực không nghĩ tới chính mình lúc trước gặp phải ra ra lúc sẽ có như thế một cái lý do dù sao hắn thấy ra ra chính là không có ác ý gì người nhưng hôm nay nghĩ đến ra ra trước khi lâm t r u n g cùng mình nói kia lời nói rất có vấn đề hắn nói để cho mình trở lại thuộc về mình địa phương mà nơi này có phải hay không chính là nguyên bản liền thuộc về mình nhà đâu có thể nói như vậy g i a g i a chẳng phải là biết đây hết thảy nhưng hắn lại vì cái gì không trực tiếp nói với mình ngược lại muốn để cho mình kinh nghiệm đây hết thảy đâu hồ minh không nghĩ ra nhưng bây giờ tình huống không được hắn tiếp tục phân tâm đen nhánh ở trong một đạo sắc bén đao phong sau lưng mình chuyển đến hồ minh hướng phía phía trước lan đi vừa vặn tránh thoát một cách này mà nguyên bản ở sau lưng mình thanh â m lại trong nháy mắt biến mất hồ minh n h e o mắt lại thân s ắ c cũng có chút ngưng trọng đối phương tại loại này hắc cám hoàn cảnh hạ dường như đặc biệt có ưu thế giống như là thời gian rất lâu đều ở loại địa phương này vượt qua như thế có thể không có ai biết đối với hắc á m hồ minh so bất luận kẻ nào đều muốn qu trên thế giới này không có ai biết hắn trước kia đến cùng trải qua cái gì cũng không người nào biết hắn là thế nào theo cái k i a đen nhánh tiểu trong gian phòng sống sót hắn là đông đảo công cụ ở trong người còn sống sót hắn so tất cả mọi người từng trải qua hát cá nguy hiểm bây giờ gặp phải loại tràng diện này hồ minh lại nghĩ tới chính mình lúc trước chấp hành nhiệm vụ đủ loại hắn hít sâu một hơi lại đem trong lồng ngực kia cỗ c h ọ c khí phun một cái mà không khí lưu theo hắn kẽ răng ở trong xuyên qua tựa như là nồi áp suất không ngừng mà phun ra hơi nước giống như chói thai đi vào thế giới này sau hắn vẫn không hề động qua thực lực chân chính hắn thư diệt cho là hắn dùng hết tất cả mới đưa t có thể hắn không biết là hồ minh một mực còn lại chỗ trống một phương diện hắn không biết rõ hàn thư diệp đến cùng có cái gì khí vận c h i tử kiểu nói này một phương diện khác liền hàn thư diệp cái kia trình độ hắn căn bản không cần vận dụng thực lực chân chính tựa như vừa rồi hắn cùng mình rằng có thời điểm như thế hắn cũng, cũng không hề có có đi ra toàn lực mà bây giờ cái kia độc nhãn nam tại trong hắc cám xác thực cho mình tạo thành p h i ề n thoái hồ minh cảm thấy lúc này lại còn lại đường sống liền ra vẻ mình trí thông minh có vấn đề hôm nay chỉ có hai kết quả hoặc là người chết ở chỗ này hoặc là ta chết ở chỗ này khuyên t hai ngọc c h u y ệ n ta đã biết nếu như ngươi hôm nay không có ở chỗ này giết chết ta vậy ta nhất định sẽ theo khuyên thai ngọc t r a được ngươi người đứng phía sau cũng nhất định sẽ bại lộ ngươi sẽ cho cơ hội ta chạy ra vùng rừng rậm này a vừa dứt lời hồ minh toàn thân cơ bắp c ă n g cứng cả người hướng phía rừng rậm xuất khẩu bán ra cùng lúc đó một đạo hắc ảnh tại hồ minh nói dứt lời trong nháy mắt đó theo trên cây hướng phía hồ minh phương hướng đánh tới truy thủ trong tay của hắn lấp l ó hà mang tại trong hắc á m càng t r ư ớ mắt độc nhãn nam không biết rõ hồ minh vì cái gì có thể tạ ngắn như vậy thời gian bên trong mới đến khuyên thai ngọc bí mật có thể trong lòng của hắn cũng tin tưởng đã hồ minh biết bí mật này vậy hắn liền tuyệt đối không thể giữ lại nếu để cho hắn chạy ra rừng rầm này vậy thì xảy ra vấn đề lớn có thể hắn không nghĩ tới cũng chính là tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt đó hồ minh thế mà quay đầu lại cái kia hắn quan sát đã lâu nam sinh dứt khoát quay đầu mà ở trong tay của hắn thế mà nhiều hơn một cây súng lục có thể hắn rõ ràng nhớ kỹ hồ minh thủ bên trong súng ngắn đạn đã hao h ế t ta hắn con người đột nhiên co r ụ t lại hồ minh thủ bên trong súng ngắn họng súng sáng lên hỏa hoa một nháy mắt đem hắn gương mặt kia chiếu sáng đem hắn hoảng sợ thần sắc toàn bộ hiện ra ở hồ minh trong mắt. hắn nhìn thấy hồ minh trong mắt s á c ý kia là hắn gặp qua trong mọi người lạnh lùng nhất ánh mắt hắn có thể xác định hồ minh nhất định là cái sát thủ hơn nữa còn là đỉnh cấp sát thủ bởi vì hồ minh liền mở hai thương tinh chuẩn đánh vào trên đầu gối của hắn hắn trong nháy mắt đã mất đi chạy trốn năng lực độc nhã nam theo h yết hầu ở trong phát r a kêu g ê n hắn biết rõ nhiệm vụ của mình đã thất bại kết quả là hắn mong muốn cắn lưới tự vận coi như hồ minh muốn phải cứu về chính mình có thể nơi này khoảng cách bệnh viện rất xa coi như đem chính mình đưa đến cũng làm ấ t máu quá nhiều v à mình hắn hé miệng đang muốn cắn đứt đầu lưới của mình c hồ ỉ là h minh thân ảnh giống như giống quỷ -220, lỗi. 220, lỗi. Hồ minh một ị x u hệ liệt động tác nhường độc nhãn nam căn bản không có thời gian phản ứng giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch chính mình cùng hồ minh tranh lệnh tựa như khe ránh đồng dặm đại chỉ là tại thế nào hối hận đều không dùng bởi vì hắn tin tưởng chính mình sau đó phải bị hồ minh tùy ý b à i bố hồ minh dẫm ở độc nhãn nam một cái tay khác ánh mắt cũng nhìn chằm chằm hắn ngươi là câm nhạc ca khó trách vừa rồi một mực không nói gì bất quá không sao cả ta chỉ cần biết ngươi người sau lưng đến cùng là ai liền tốt hồ minh không lưng đi xuống lục x o á t độc nhãn nam túi mà độc nhãn nam liều mạng muốn t r á n h thoát nhưng lại bị hồ minh một cước dẫm tại trên bụng rất nhanh liền mất đi năng lực phản kháng hắn cầm điện thoại lên cấp trên giao diện thứ gì đều không có chẳng qua là khi hắn mở ra điện thoại sổ ghi chép lúc cấp trên chỉ có một cái đơn giản một chữ kia là một cái điện th có thể cái k i a m ộ t s á c thực quá mức q u ỷ dị nghĩ tới đây hồ minh bấm cú điện thoại kia u ám trong rừng rậm điện thoại phát ra tốt tốt thanh âm rất nhanh đối phương liền nhận nghe điện thoại chỉ là đối phương cũng không nói lời nào giống như là đang đợi cái gì hồ minh đầu tiên là nhìn t h o á n g qua độc nhã nam n sau đó mới chậm rãi nói rằng cống thoát nước chuột liền lời cũng không dám nói đầu tiên là hàn thư diệp sau đó là cái này độc nhã nam nhìn thủ đoạn của ngươi cũng không có gì đặc biệt ta hồ minh sau khi nói xong lời này rõ ràng có thể nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến nặng nề tiếng hít thở đối phương giống như bởi vì chính mình lời nói mà có chỗ tức giận chỉ là hồ minh cười khẽ một tiếng giống như là đối với hắn động tác này cảm thấy miệng mai thế nào liền nói chuyện không dám quả nhiên ngươi cùng ngươi thân sinh phụ mẫu như thế đều làm người buồn nôn bên đầu điện thoại kia người cuối cùng vẫn không nhịn được một cái chầm thấp mà thanh âm khàn khàn từ giữa đầu chuyển tới hồ minh ngươi chỉ là vận khí tốt mà thôi lần này không giết được ngươi không có nghĩa là ta lần tiếp theo giết không được ngươi chỉ bằng ngươi cái này liền âm thanh cũng không dám lộ phế vật ngươi có phải hay không cảm thấy một mực trốn ở phía sau màn nhìn xem đây hết thầy liền cảm thấy mình như cái bậy mưu nghị kế kỳ thủ nhìn xem ngươi đến cùng làm cái gì à ngay cả ta căn cơ cũng không có động ra qua ngươi đem chính mình bày cào cao tại thượng trong mắt của ta ngươi cùng hàn thư diệp tên phế vật kia cũng không hề khác gì nhau hồ minh không chút lưu tình niệm ai đối phương chỉ là đối phương cũng không có vì vậy hô to gọi nhỏ ở điểm này xác thực so hàn thư diệp muốn t r ầ mồn không ít ngươi không có cơ sẽ tìm được ta hồ minh ngươi liền cả một đời chờ lấy bị ta dẫm tại dưới chân a ngươi cũng liền một mép lợi hại nhìn những năm này chiếm lấy ta vị trí nhiều năm như vậy ngươi không có cái gì học được ca thật làm cho ta thất vọng bất quá không sao cả không có ích lợi gì quân cờ nên muốn bị vứt bỏ ngươi nói đúng a hồ minh cười nhạo chỉ là lời này giống như chạm tới đối phương vạy ngược thanh âm của đối phương nghiễm nhiên tăng lớn ngữ khí cũng biến thành phẫn nộ hồ minh cái này của cờ là ta chiếm hết ưu thế thế cuộc ai mẹ hắn cùng ngươi đánh cờ lão tử khó chịu liền sốc toàn bộ bàn cờ ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi chẳng qua là sau lưng ngươi thằng ngốc kia chứng khôi lỗi một cái thay thế ta khôi lỗi mà thôi hồ minh ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận nhất định sẽ đối phương gần như gào thét lên tiếng có thể hồ minh lại không thèm để ý chút nào xuẩn cầu một đầu thủ hạ của ngươi giống như ngươi xuẩn mà ngươi người sau lưng c à n xuẩn tìm ngươi cái này xuẩn cầu làm ta khôi lỗi đợi thêm một hồi à, chờ ta xuất hiện tại trước mặt ngươi thời điểm hy vọng ngươi sẽ không bị ta sợ mất mật điện thoại không có dấu hiệu nào cắt ra hồ minh nghe được điện thoại ở trong âm thanh bận sau trực tiếp đưa điện thoại di động ném đến độc nhãn nam trước mặt hắn lanh mâu mà nhìn chằm chằm vào độc nhãn nam nhìn xem hắn bộ k i a hư nhược bộ dáng hồ minh theo miệng túi của mình ở trong x u ấ t ra khuyên thai ngọc tại độc nhãn nam trước mặt lung lay vừa rồi ngươi làm u ố n ra tay hủy cái này à, đáng tiếc ngươi ý đồ quá rõ ràng nếu như không phải ngươi không phải muốn xuất thủ động cái này khuyên thai ngọc chỉ sợ ta cũng muốn tìm chút thời giờ mới có thể hiểu được ra ra nói hồ minh ném đi trong tay mình đã hao hết đạn súng ngắn sau đó theo độc nhãn nam trong lòng bàn tay ở trong rút ra kia cây truy thủ hắn có thể tinh tường xem tới độc nhãn nam kia run dậy thân thể chỉ là đối phương từ đầu đến cuối nhìn c h ầ m chặp chính mình dường như nhường hồ minh cho hắn một t h ô n g khoái hồ minh cũng không để ý tới ánh mắt của hắn tiếp tục phối hợp nói rằng chỉ sợ ngươi chủ tử cho ngươi thứ nhất mệnh lệnh là đem khuyên thai ngọc cho hủy đi sau đó mới là giết ta mà tại thời gian d à i không có giải quyết ta tình huống hạ ngươi nội tâm cũng đã xảy ra cả biến cùng nó đem ta giết chết chẳng bằng trước tiên đem khuyên thai ngọc cho hủy đi về phần ta chết hay ch có nhưng c h c hôm nay lại muốn trở thành đưa chính mình xuống địa ngục vũ khí ngươi là sát thủ hợp cách lại không phải một cái tốt nhất sát thủ nếu như lúc ấy tại sương mù ở trong ngươi lựa chọn đem dao găm cắm vào ngực ta thân mà không phải cái kia khuyên t h a h ngọc có lẽ ngươi còn có cơ hội đem ta một kích mất mạng nói cho cùng ngươi cuối cùng sợ hãi xem như một gã sát thủ ngươi sao có thể sợ đâu trong h tám độc nhã nam cảm giác chính mình có chút thấy không rõ lắm hồ minh gương mặt kia trong bóng đêm hành động hắn càng nhiều hơn chính là dựa vào cảm giác nhưng mới rồi hồ minh mang đến cho hắn một cảm giác giống như là đối mặt một đầu hung á c manh thú chính mình hơi bất lưu thần liền đã bị cắn phá ế t hầu máu tươi không ngừng mà c h ả y dòng hắc ngươi muốn xuống không hồ minh thanh âm c ắ t ngang độc nhã nam suy nghĩ ánh mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m hồ minh ế t hầu nuốt xuống một miếng nước bọt chỉ là hắn nhìn thấy hồ minh thủ bên trong vung ra thứ gì đông dưng hắn cảm giác cổ học mình một hồi lạnh ướt ngay sau đó hắn cảm giác cổ hắn ý đổ vươn tay ra che cổ họng của mình muốn ngăn cản chất lòng trôi qua chỉ là chất lòng không ngừng theo cổ của hắn hướng chạy bùn đất ở trong hồ minh lắc đầu tiếp tục nói xem như một g ã sát thủ ngươi sao có thể để cho địch nhân sống s ớ t đâu hắn chậm rãi theo độc nhãn nam bên cạnh đi ra hắn cứ như vậy nhìn qua đối phương hết sức che cổ họng của mình còn lại kia con mắt t r ừ n g lớn phảng phất muốn cùng tử thần chống lại chỉ là người trung quy là người sinh mệnh loại vật này quá mức yếu đuối một cây trùy thủ liền có thể tùy tiện đem một đầu sinh mệnh cho c ư p đi cho nên hắn muốn trở thành nắm chặt dao găm người độc nhãn nam thân thể hơi hơi run d chỉ là rất nhanh hắn liền đình chỉ có q u ắ p xuống tới hồ minh ngồi s ổ n người xuống mong muốn tay đẩy ra đối phương tóc cắt ngang c h ắ n lúc lại không c ẩ n thận c h ạ m đến kia ấm áp huyết dịch cái này khiến hồ minh dừng một chút thần cái này tựa như là chính mình ở chỗ này giết người thứ hai nếu như không tính tùy chiếu lời nói hắn lắc đầu trong nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ ai có thể nghĩ đến chính mình lúc đầu chỉ là muốn qua một chút cuộc sống yên tĩnh đâu quả nhiên chính mình cũng là gây hai họa thể chất ta hắn đẩy ra độc nhãn nam tóc cắt ngang trắn nhìn thấy kia tóc cắt ngang trắn dưới ánh mắt đây chẳng qua là một quả thủy tinh cầu 30 Cản hắn đem độc nhãn nam viên kia thủy tinh cầu ánh mắt lấy xuống bởi vì trực giác của hắn nói cho hắn biết đây không chỉ thủy tinh cầu đơn giản như vậy hắn nhìn xem chân mình hạ thi thể lại nhìn một chút rừng rậm cối ánh đèn lập tức hắn cũng không quay đầu lại rời đi vùng rừng rậm này chỉ còn lại cỗ thi thể kia an tĩnh nằm tại bùn đất ở trong sẽ có người giải quyết chuyện này chỉ là đó cũng là chuyện sau đó hắn xuất ra điện thoại di động của mình cho lương phong bấm điện thoại rất nhanh đầu bên kia điện thoại l i ê n tiếp thông hồ minh ngươi không sao chứ ta gọi điện thoại cho ngươi cũng không có người tiếp ta không sao vừa rồi giải quyết cái sát thủ hiện tại tương đối an toàn bất quá ngươi đ ợ i chút nữa giúp ta điều tra một vật thứ này rất trọng yếu nhất định phải tìm tới manh mối tốt ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi một chút ta đến tiếp sau kết thúc công việc ta sẽ đến xử lý ngươi không cần lo lắng làm phiền ngươi hồ minh n g ỏ m rồi điện thoại hắn đứng tại rừng cây cuối cùng nhìn về phía kia tràng cũ nát phong hắn phóng ra bước chân một lần nữa về đến phòng ở trong mà nguyên bản nằm trên mặt đất bên trên hàn thư diệp sớm đã mất tung ảnh cũng không biết hắn là lúc nào thoát đi hồ minh lại liếc mắt nhìn tại đổ vào vũng máu ở trong t y chiếu lập tức quay người hướng phía bên ngoài đi đến hàn lập thiên sớm tại bên ngoài chờ đợi hồ minh nói thật hắn một mực rất lo lắng hồ minh có thể hay không xảy ra chuyện gì nhất là vừa rồi bên trong phát ra tiếng s ú n g thời điểm trái tim của hắn khiêu động nhanh chóng sợ hồ minh lại bởi vậy mất mạng chẳng qua là khi hồ minh từ giữa đầu đi sau khi đi ra hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm có thể ở phía sau hắn cũng không có hàn t ư diệp thân không có việc gì chỉ là hàn thư diệp chạy trốn hồ minh một câu lệnh hàn lập thiên cả người sưng sợ tại nguyên chỗ hắn đối hồ minh lời nói cảm thấy c h ấ n kinh đồng thời hắn cũng không nghĩ tới hàn thư diệp thế mà thật hội chạy trốn hắn vốn cho là hàn thư diệp sẽ ra ngoài cùng mình giải thích một chút có thể hiện tại xem ra hắn đây là chấp nhận tội của mình a nghĩ tới đây hàn lập thiên cũng có chút đau lòng dù sao kia là hắn con ruột giáp vì sự tình gì sẽ xảy ra tới loại tình trạng này vì cái gì hàn thư diệp hy sinh nhiều như vậy đều muốn làm được mức này chẳng lẽ hồ minh trong mắt hắn thật hoàn toàn dung không được sao hàn lập thiên cả người nhìn qua giống như là suy già đi không ít hắn vô lực tựa ở trên cửa xe đầu cũng là thấp xuống hồ minh cũng không có lên tiếng cái dày hắn biết hàn lập thiên cần thời gian tiêu hóa sự thật này cách đó không xa chuyển đến ô tô đến thanh âm n g n g đầu một cái chỉ thấy mấy nam nhân từ trên xe bước xuống mà tại nhìn thấy hồ minh thời điểm bọn hắn cung kính hướng phía hồ minh cúi đầu lập tức nói rằng hồ tiên sinh là lương tiên sinh nhường chúng ta tới ân trong phòng đầu có một cỗ thi thể còn có một cỗ thi thể tại bên trong vùng rừng dập kia ta trên tảng cây làm ký hiệu các ngươi xử lý một chút minh mạch đối phương cũng chưa hề nói quá nói nhiều r ấ ân h h a n liền bắt đầu chuyện i này, là làm làm này. Này, này cần cùng các ngươi tất cả mọi người nói rõ ràng chuyện phát triển đến nước này hồ minh cũng cảm thấy không có ẩn dấu tất yếu thậm chí mà nói nhường đại gia tinh tường hàn thư diệp chân chính diện mục không có bất kỳ cái gì thời điểm so hiện tại còn muốn phù hợp lên xe a một lần nơi trở lại quen thuộc biệt thự ở trong hồ minh chỉ cảm thấy một hồi hoảng hốt cái này bốn bề bài trí dường như phát sinh biến hóa nhưng lại lại không có biến hóa quá lớn chiếc xe gắn máy kia vẫn như cũ bày ra tại chỗ cũ dường như đang đợi người nào đó trở về hắn n g mở đầu nhìn về phía trước mắt to lớn biệt thự nơi này là hắn tất cả bắt đầu cũng là hắn cùng hàn thư d i ệ p chiến trường chính nhớ ngày đó hàn thư d i ệ p giả dạng làm bạch liên hoa trước mặt mình diễu võ dương oai khi đó hắn đem chính mình xem như nguyên bản hồ minh đến chơi a mong muốn đem chính mình từ nơi này trong nhà cho đội đi ra có thể kết quả là đâu muốn bị đuổi đi ra người chẳng mấy chốc sẽ biến thành hắn mà tạo thành đây hết thể hậu quả người chỉ là hàn thư diệp chính mình mà thôi hắn cất bước đi theo hàn lập thiên sau l ư n g đi vào đại sảnh ở trong trên đường cũng không ít người hầu nhìn thấy chính mình sau trên mặt lộ ra kinh ngạc nghi ngờ thần sắc trong bọn họ có chút mới tới người nghi hoặc hồ minh thân phận có chút người cũ thì là đối hồ minh xuất hiện cảm thấy chấn kinh chỉ là bất luận là loại kia phản ứng hồ minh đều không có cho để ý tới bởi vì hắn tin tưởng hắn kỳ thật đã không thuộc về cái nhà này tương lai hắn cũng không có khả năng lại để cho hàn ra liên lụy vào chuyện của hắn ở trong dù sao quá nguy hiểm một thân một mình hắn khả năng không có chút nào lo lắng hoàn thành đây hết thẻ hồ minh người ở chỗ này chờ một chút ta ta đi gọi các nàng đi ra hàn lập thiên nhường hồ minh ngồi xuống sau đó hắn quay người hướng phía dưới lầu đi đến hồ minh lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ hiện tại đã hơn mười một giờ khuya khoảng cách chuyện xảy ra đã qua mấy giờ trên điện thoại di động của mình đã sớm tràn ngập rất nhiều tin tức có diệp thu t u y ế t cũng có hạ tiểu tịch cùng hàn vân khê bạn cùng lớp còn có lao sư cũng có bọn hắn tựa hồ cũng rất lo lắng cho mình an uy nguy. mà nguyên bản đây hết thẻ tựa hồ cũng là thuộc về hàn thư diệp cái tên i nguyên vốn thuộc về nơi này khí vận c h i tử giống như là muốn cho mình dâm đến bàn chân cuối cùng biến mất không thấy gì nữa hồ minh đóng lại màn hình vô ý thức ngẩng đầu nhìn hướng một chỗ bởi vì hắn phát giác được có ánh mắt nhìn mình chằm chằm chỉ là tại nhìn thấy đối phương thời điểm hồ minh cũng có chút ngây người hàn vân khê đứng tại chỗ rẽ địa phương an tĩnh nhìn qua hắn có thể nàng ánh mắt cùng ngày thường hoàn toàn khác biệt nàng cứ như vậy bình tĩnh mà nhìn mình không khóc cũng không náo không như trong tưởng tượng kích động cũng không như trong tưởng tượng phẫn nộ nàng yên lặng xoay người sang chỗ khác giống như là muốn biến mất tại chỗ rẽ địa phương mà hồ minh vô ý thức đứng vậy bước nhanh đuổi theo ánh trăng tấu quá to lớn cửa sổ sắt đất chiếu vào trên hành lang hàn v â n khê cái bóng bị không ngừng mà kéo dài đi một mình tại hành lang bên trên lộ ra càng cô tịch hồ minh dừng lại cước bộ của mình nhưng lại không biết muốn không cần tiếp tục đi lên phía trước bởi vì hàn v â n khê quay người đẩy ra nào đó cái gian phòng cửa phòng đi vào kia là thuộc về hàn hồ minh gian phòng nhưng hồ minh lại có chút do dự bởi vì hắn không phải hàn hồ minh hắn không biết rõ hàn v â n khê giờ phút này đối tâm tình của mình đến cùng là như thế nào chỉ là tại đối mặt loại tình huống này hắn đúng là do dự hồ minh đứng tại hành lang trầm mặc một lát sau cuối cùng vẫn là phóng ra bước chân đi hướng gian phòng kia cái kia chính mình ở lại thật lâu gian phòng người mù p h è m q tháng hai năm sáu hai t r h h n g h n ă m mười chín k h c h ư ơ n g 222. t a m quan vỡ vụn chương 222, t a m quan vỡ vụn cùng mình trong ấn tượng gian phòng giống nhau như lúc dường như xưa nay đều chưa từng thay đổi hồ minh vừa vào cửa liền thấy hàn vân khê trong tay bưng lấy một bản bút ký trong tay chậm rãi lật qua lật lại giao diện hồ minh đương nhiên nhận ra cái kia vốn là chính mình lưu tại nơi này bút ký hoặc là nói thứ này mới là hủy đi hàn thư diệm tất cả bắt đầu chính mình dùng tính mệnh cứu vớt hàn thư diệp về sau lưu lại bản bút ký này liền thành hàn gia người một nhà tưởng niệm nhắc tới nhật ký đối hàn gia người lớn bao nhiêu lực t r ù n g kích nhìn hàn gia người đối hàn thư diệp thái độ liền biết hồ minh kế hoạch thời gian dài như vậy hàn thư diệp cho là mình rời đi hàn gia sau liền có thể hoàn toàn chiếm cứ hàn gia vị trí thật tình không biết người sống chỗ nào sánh được người chết đâu quyển nhật ký này là hồ minh lưu cho hàn thư diệp bom hẹn giờ chỉ cần mình rời đi hàn gia vậy nó liền sẽ bạo tạc nhưng hôm nay quyển nhật ký này tại hàn vân khê trong tay ý nghĩa của nó lại trở nên khác biệt hàn vân khê n h ẹ vỗ về quyển nh sau đó mới lên tiếng nói thật hàn thư diệc lời nói ta vẫn luôn không thể nào tin được từ khi ngươi bị những bạn học khác khi dễ chuyện bị ta sau khi nhìn thấy ta đã cảm thấy nếu như ta trước kia có thể đối ngươi tốt một chút lời nói có lẽ ngươi sẽ không phát triển tới tình trạng kia chỉ là về sau biến hóa của ngươi cũng ngoài dự liệu của ta ngươi bắt đầu chậm rãi biến tốt làm sự tình cũng không giống trước đó như thế tùy tiện không cần suy nghĩ liền đi làm lúc kia ta liền suy nghĩ nếu như có thể để ngươi cải biến người là ta thật là tốt biết bao hàn vân khê lắc đầu nàng thanh â m bình tĩnh cũng không có bởi vì biết hổ minh thân phận mà có chỗ kích động cái này khiến hồ minh cảm giác được mười phần khác thường ngươi theo lý thiên trong tay cứu hàn thư diệp dù n g tính mạng của ngươi đem hàn thư diệp cho đổi trở về chuyện này chúng ta đều hết sức rõ ràng có thể hồ minh ngươi bây giờ quang minh chính đại xuất hiện ở đây thân phận của ngươi ngươi tất cả giống như đều tại nói cho ta chúng ta trỗi trải qua tất cả đều là bị ngươi tính toán đều là bị ngươi an bài tốt hàn vân khê trong mắt lóe lên thất vọng tại nàng trong lòng nàng nhưng thật ra là cảm thấy hồ minh có thể tín nhiệm bọn họ có thể sự thực là hồ minh cũng không có làm như vậy ngược lại cứ như vậy đứng tại bọn hắn gần nhất trước mắt mà hắn làm tất cả tựa như là đang cười nhạo bọn hắn vô năng. hồ minh trầm mặc bởi vì đối với việc này mặt hắn là hoàn toàn không có cách nào cãi lại s ắ c thực như là hàn vân khê nói tới như thế hắn không tin hàn ra người bất luận là ai đều tốt hắn cũng sẽ không cho phép kế hoạch của mình xuất hiện sai lầm mà tình cảm chính là thay đổi lớn nhất hồ minh tại hàn ra chờ đợi dài như vậy một đoạn thời gian kỳ thật hắn cùng hàn ra người cũng không có quá nhiều x o ắ n suýt nói trắng ra là nếu như không phải hàn thư d i ệ p xuất hiện hồ minh hắn cũng biết giả bộ như cái gì cũng không biết cứ như vậy ăn ăn ổn, ổn, ổn sống hết đời có thể sự thật chính là bức bách hắn làm ra lựa chọn như vậy muốn nói hắn làm sai a cũng không có tương phản hồ minh không chút nào hối hận tự mình làm lựa chọn nhưng muốn nói hàn v â n khê làm sai à? cũng không có dù sao nàng là trong lòng muốn muốn trợ giúp hồ minh hy vọng hồ minh năng đủ tin tưởng bọn họ nói trắng ra là chính là giữa bọn hắn lập trường khác biệt m à cấu thành cái này lập trường người gọi hàn thư diệp ca đây cũng là ta một lần cuối cùng gọi ngươi ca bởi vì ngươi không phải hàn hồ minh ta không biết rõ hàn thư diệp đến cùng đối ngươi làm cái gì nhưng ta cảm thấy đây cũng là một lần cuối cùng lần này ngươi có thể tin tưởng chúng ta a hàn văn khê nhét cánh n ô i hốc mắt đỏ bừng nhìn qua hồ minh tại mất đi hàn hồ minh quá khứ trong cuộc sống hàn v â n khê làm qua vô số lần đắc ngộng mỗi lần trong ngộng hồ minh đều là lấy mất đi tính mệnh là kết thúc mà bây giờ hồ minh xuất hiện giống như là tại nói cho nàng lần này chỉ có điều nàng mong muốn đơn phương hồ minh cũng chưa chết tương phản hắn là trù hoạch cái này một hệ liệt t ử vong người hắn đang lợi dụng chính mình đến đối phương hàn thư diệp hàn v â n khê vốn cho là quan hệ giữa bọn họ sẽ là càng thêm thuật ý. hồ minh an tĩnh nhìn qua hàn v â n khê nhìn qua cái này trước kia thường xuyên gọi mình ca cùng mình thân cận thiếu nữ chỉ sợ cùng diệp thu tuyết hạ tiểu t ị c nói tới như thế tự mình làm cái này một hệ liệt kế hoạch đều không có suy nghĩ qua hàn văn khê c à n thụ mà coi như biết nhưng hắn vẫn là làm như vậy đối với việc này hắn đúng là lợi dụng hàn ra ân tình cảm giác nếu là thả trước kia ánh mắt hắn cũng sẽ không nháy một chút nhưng hôm nay hắn hội vì chuyện này cảm thấy trầm mặc hồ minh năng cảm giác được chính mình cũng tại thay đổi một cách vô tri vô g i á c xảy ra biến hóa giống như là hồ mẫn nói tới như thế phải biến đổi đến mức càng thêm giống một cái người hắn hít sâu một hơi ánh mắt cũng nhìn qua hàn vật khê nói vật khê vậy ngươi bây giờ còn tin tưởng ta sao tin ta tin tưởng ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đi đối phó hàn thư diệc hàn v â n khê mười phần chắc chắn bởi vì lúc trước tô liếu cho hồ minh mang đến như vậy lớn xỉn đ ụ hắn đều không có nghĩ qua muốn đi trả thù ngươi nói hắn hội vô duyên vô cớ đi đối phó hàn tư d i ệ p hàn v â n khê nói thế nào cũng sẽ không tin tưởng đồng thời nàng cũng cảm thấy hồ minh sẽ không lại lợi dụng bọn hắn ta cũng tin tưởng cửa phòng đột nhiên bị đ y ra chỉ thấy đứng ở cửa hàn lập thiên còn có chu văn lệ thân xác của bọn hắn riêng phần mình khác biệt có thể rất hiển nhiên bọn hắn đem hồ minh cùng hàn v â n khê vừa rồi đối thoại toàn bộ đều nghe xong đi vào chu văn lệ nhét cánh n ô i đối mặt hồ minh làm tất cả nàng không biết nên dùng biểu tình gì đi đối mặt. Nàng k hàn ô n nghĩ g hết thể tới đây rõ r g đều lập à bày là Hàn làm Hồ Minh Chỉ Thư những chuyện như Diệp kế. v y cũng làm cho nàng làm mà khó t i ế nhận, nàng không thiên ể t n tưởng con của mình tìm người muốn giết hồ Minh. Có thể hết lần này tới lần khác nói với mình chuyện này người là lao công của mình, cũng Hàn thân. Hàn tìm giết thể hết tới Thư t của Có khác của lao Hồ phụ h với Diệp i là là Lập、thiên、không có khả năng vu hãm con trai ruột của mình cho nên nói đây hết thảy đều là thật nhìn thấy mấy người xin lỗi hồ minh yên lặng đóng cửa lại sau đó đem tình huống báo cho bọn hắn nghe bên ngoài đêm tối từ đầu đến cuối trải rộng trên bầu trời chỉ có từng điểm từng điểm tinh thần ở trên tấm màn đen điểm suýt lấy cho dù nội tâm đã sớm chuẩn bị có thể hàn lập thiên t ạ i nghe xong hồ minh giảng thuật chuyện về sau nội tâm vẫn là không nhịn được xếp chặt hắn không nghĩ tới chính mình theo sớm như vậy bắt đầu liền bị người bắt đầu tính toán ban đầu ở bệnh viện ở trong hắn cũng không có chú ý tới mình hài tử bị người đổi trở lại đến cũng không có nghĩ đến việc này phía sau thế mà còn dính dấp lớn như thế nguyên do mà hàn thư diệp bây giờ làm ra chuyện như vậy càng là làm người mở rộng tầm mắt giờ phút này chu văn lệ vô lực nằm trên ghế salon nàng hai mắt vô thần cả người giống như là bị người dành thời gian như thế hàn vân khê ngồi nàng bên người nắm thật chặt nàng tay ý đồ cho nàng một chút lực lượng nàng minh bạch chuyện này cho mẹ của nàng lực trùng kích quá mạnh hồ minh trong miệng nói tới hàn thư diệp cùng nàng chỗ nhận biết hàn thư diệp căn bản chính là hai người cái này khiến vẫn cảm thấy hàn thư diệp là hảo hài tử mụ mụ cảm thấy tam quan vỡ vụn nàng vẫn cho là chính mình giáo dục là chính xác nàng đem tất cả yêu đều cho con của mình có thể không nghĩ tới nàng bồi dưỡng ra được lại là một cái tội ác tại trời người chờ sẽ tiếp tục Người tháng năm chương mù, Phèm Quy, hồ minh lắc đầu hắn xác thực không biết rõ hàn thư diệp đi đâu dù sao tại hắn rời đi kia căn phòng hư t ử đuổi theo độc nhãn nam thời điểm hàn thư diệp vẫn là nằm trên mặt đất bên trên khả năng hắn cũng ý thức được đại thế đã mất cho nên mới sẽ lựa chọn chạy trốn a hồ minh cũng đã để cho người ta đi tìm có quan hệ hàn thư diệp hạ lạc chỉ là sự tình này không thể làm rõ tới làm dù sao chuyện còn liên quan đến hàn gia nếu là khiến người khác biết hàn gia ra, ra người như vậy tin tưởng sẽ ảnh hưởng rất lớn đây là hồ minh đối hàn gia sau cùng nhân từ hàn thư diệp chạy không ra được hơn nữa trên người hắn cũng không có hiệp kim nếu như hắn phải bỏ tiền thế tất sẽ thông qua điện thoại cho đến lúc đó ta liền có thể tìm tới hắn hồ minh sẽ không cho hàn thư diệp xoay người cơ hội mà hàn thư diệp cũng không có khả năng tại tối hậu q u a n đầu làm cái gì trừ phi hắn thật không muốn sống nữa hồ minh nắm đ ú t c ầ m của mình nghiêm túc suy nghĩ cái này cái gì mà ngồi ở một bên chu văn lệ yên lặng nhìn hắn một cái cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì nàng nhìn hồ minh cho nàng nhìn một tấm hình phía trên là hàn thư diệp cùng một người đàn ông xa lại trò chuyện cảnh tượng nàng không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra có thể hàn lập thiên lại lập tức kịp phản ứng trên tấm ảnh nam nhân kia chính là tại phòng rách nát ở trong nhìn thấy tên sát thủ kia lần này h à n thư diệt tội danh liền càng thêm chứng thực xuống tới trong lúc nhất thời làm cái đại sảnh ở trong lâm vào tinh mịch trên đường phố người đến người đi cho dù đã mười hai giờ nhưng cũng không có ảnh hưởng con đường phân hoa giữa đám người một thân ảnh tại giữa bọn hắn xuyên qua chỉ là đi ngang qua người đều cảm thấy kỳ quái bởi vì người kia giống như bị người đánh một trận trên mặt xưng mặt xưng m u i đối phương cúi đầu không để cho người thấy rõ ràng hắn đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào chỉ là động tác của hắn lờ mờ giống như là một con chó không có ai biết người này thân phận chân thật mà hắn bộ dáng này coi như hắn nói mình là hàn gia thiếu gia cũng sẽ không có người tin tưởng hàn thư diệc tăng tốc chân mình dưới bộ pháp cả người hận không thể phải thoát đi những này ánh mắt xem như hàn gia thiếu gia hắn chỗ nào thử qua bị người dùng ánh mắt nhìn chằm chằm những người kia liền cùng lúc trước những cái kia tại nông thôn nhìn không nổi chính mình người như thế dường như đem chính mình xem như một chuyện cười hàn thư diệc hô hấp có chút gấp rút chỉ là hắn từ đầu đến cuối c u ố i đầu không dám ngẩng đầu để cho người ta cho nhận ra hiện tại hắn tình huống vô cùng không ổn coi như hắn không mở ra điện thoại cũng có thể biết hắn hiện tại nhất định là bị truy nã hắn tại cái kia phòng rách nát sau khi tỉnh lại tựa như theo cửa chính chạy trốn có thể không nghĩ tới phụ thân của mình thế mà xuất hiện ở vị trí này lúc kia hắn trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch trên điện thoại di động của mình nhất định có định vị hệ thống cho nên phụ thân của mình mới có thể tìm được nơi này đến chỉ là hắn không dám xác định vừa rồi hồ minh đến cùng có hay không nói có quan hệ chính mình sự t ì n h lại thêm trên mặt đất nằm một cỗ thi thể chính là ngày ấy cùng mình có trao đổi qua sát thủ giờ phút này hàn thư diệp vô cùng hối hận hắn hối hận vì cái gì chính mình không để cho sát thủ trực tiếp giết hồ minh chuyện o i n cho tới a bây giờ hắn coi như nhận rõ ràng hồ minh thực lực có thể hắn cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình so hồ minh tranh l ệ n h chỉ là d a n h giới cuối cùng của hắn hắn tôn nghiêm hắn thư d i ệ t từ đầu đến cuối cho là mình hẳn là giống như là nhiệt huyết khắp bên trong nhân vật chính như thế bất luận bị đánh bại bao nhiêu lần hắn đều sẽ một lần nữa đứng lên cuối cùng đem hồ minh hung hăng giẫm tại dưới chân chính là loại ý nghĩ này che đậy hắn cùng hồ minh chi ở giữa t r ê n lệch dường như bọn ngựa cảm thấy mình có thể ngăn chở bánh xe như thế hắn tùy thân điện thoại sớm đã bị hắn không biết do ném đi nơi nào nhưng bây giờ hắn còn có một cái chuyện rất trọng yếu phải xử lý cái k i a chính là ăn cơm mặc dù hắn không đói bụng có thể trên người hắn không có hiệm điện thoại cũng không thể sử dụng chẳng khác gì là người không có đồng nào cái này khiến h số góc ua, h ắ nơi rửa Tay của vào vách mà khoác ở thở. trên tường lên không ngừng hắn chính mình sưng n g mặt, đầu l ư ơ xẹt qua lúc, có thể qua răng rõ ràng cảm giác lúc, có cảm đó ư ợ c giữa răng Nơi ra hàm thêm một đạm môn. đ là hắn bị hồ minh đánh rụng r ă n g địa phương chính là một q u y ề n kia trực tiếp đem chính mình đánh mất đi ý thức chỉ là hắn không cam tâm hắn rõ ràng cố gắng như vậy đi huấn luyện đồng thời theo huấn luyện viên nơi đó học được nhiều như vậy kỹ xảo giết người có thể chính mình còn không phải hồ minh đối thủ hắn bắt đầu hoài nghi hồ minh tên kia đến cùng phải hay không giả heo ăn thịt hổ rõ ràng đầu mình một lần gặp phải hắn thời điểm hắn tựa như là bại não như thế truy cầu tô liễu cũng bị chính mình chơi xoay quanh có thể không nghĩ tới tình huống bây giờ sớm đã phản quay tới hắn hiện tại tựa như chó rơi xuống nước bị hồ minh dùng cây gậy ra sức đánh hồ minh ngươi chờ xem ta sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi hàn thư diệp nắm đấm nắm chặt ánh mắt cũng biến thành hung á c chỉ là hắn một lần nữa đứng dậy thân thể loạn trà loạn trọn g mà hướng phía một phương hướng nào đó đi đến chuyện xem như có một cái đoạn tạm dừng mặc dù hồ minh cũng biết bây giờ không phải là thư giãn thời điểm có thể hắn cũng minh bạch hàn thư diệp trong lúc nhất thời cũng không có cách nào làm cái gì điện thoại ở trong người kia sợ là sẽ không lại đến g ú t hàn thư diệp dù sao tại hắn cái kia cái gọi là thế cuộc ở trong. hàn thư diệp đã thành một cái vô dụng quân cờ xem như chấp cờ người hắn thậm chí không cần đi để ý tới đây chính là hàn thư diệp thật đáng buồn chỗ hắn cho là mình là quyển sách này nhân vật chính sự tình gì đều vây quanh hắn chuyển nhưng đến cuối cùng đâu hắn thành chính mình cùng người kia đánh cờ ở giữa vật hy sinh cho tới bây giờ hắn còn tại bị nắm m ú i dẫn đi mà người như vậy hồ minh chân hoài nghi lúc trước tác giả là không phải cho hàn thư diệp mở kim thủ chỉ đêm đã khuya mặc dù hồ minh dự định chính mình về nhà nghỉ ngơi nhưng vẫn là bị hàn lập thiên cho khuyên sùng dưới hắn hiểu được đây là hàn lập thiên đối với mình đ ề ngủ đồng thời cũng là cho mình một cái tín hiệu bọn hắn là đứng tại phía bên mình hàn thư d i ệ t là con của bọn hắn mà chính mình chẳng qua là bọn hắn dưỡng dục nhiều năm hải tử tại huyết thống bên trên chính mình là người ngoài nhưng cuối cùng hàn lập thiên bọn hắn vẫn là đứng tại công đạo bên trên có thể làm đến bước này thật rất không dễ dàng a h ồ minh cầm điện thoại di động lên nhìn một chút cấp trên có mấy đầu hồi phục tin tức vừa rồi hắn liền cho những người kia gửi tới có quan hệ chính mình bình an tin tức đối phương cũng rất giống nhẹ nhàng thở ra lúc này mới yên lòng lại khoe miệng của hắn có chút c â lên hưởng thụ lấy cái này tạm thời g i ôn hàn vân khê nằm ở trên giường cũng không có ngủ hoặc là nói đã xảy ra chuyện lớn như vậy nàng làm sao có thể ngủ đâu chỉ là nàng tuyệt đối không chỉ là bởi vì chuyện k i a m à ngủ không được nàng mỹ mắt cột xuống cả người lộ ra càng thất thần ok còn lại hẳn là ngày mai một mạch toàn bộ càng kết thúc trong quyển này cho cũng hẳn là là vào ngày mai kết thúc người mù p h è m q u y tháng hai năm k h 2 n g sáu h a t r ư ờ c h n ư ơ n g 224, đùa bức chương 224, đùa bức diệp thu tuyết thu được hồ minh tin tức sau cả người lúc này mới thư giãn xuống tới mặc dù nàng là tin tưởng hồ minh có thể nàng cũng đều vì hồ minh lo lắng dù sao hồ minh phải đối mặt là không biết đ ị ợ c nhân chỉ là nàng ngay từ đầu muốn không nghĩ tới cái kêu hàn thư diệp thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy bí mật nếu như không phải hàn thư diệp lời nói hồ minh cũng không có khả năng đi đến nước này diệp thu tuyết tử vừa mới bắt đầu liền không thích hàn thư diệp bởi vì đối đầu hắn diệp thu tuyết cảm thấy hàn thư diệp nụ cười quá không có kẽ hở tựa như là một người đứng trước mặt mình mong muốn hiện ra hoàn mỹ chính mình có thể hắn năng lực dường như lại không quá đầy đủ cho nên cho mình một loại hết sức không được tự nhiên cảm giác hiện tại xem ra trực giác của mình vẫn như c ũ không sai nàng đung ô xuống điện thoại di động của mình nhìn qua đầu đội trời trần nhà tại cái này an tĩnh ban đêm nàng nội tâm lại không có bình tĩnh như vậy bởi vì ngay hôm nay nàng phụ thân không biết rõ tại làm sao biết nàng trở về tin tức đặc biệt dưới lầu chờ đợi chính mình đối với việc này mặt nàng đã cùng đối phương giải thích qua rất nhiều lần nàng làm cho đối phương đừng tới quấy dối chính mình nhưng đối phương thế mà mang theo kia nữ nhân xuất hiện trước mặt mình diệp thu tuyết cảm thấy nếu như nàng có cái gì thân thể tật bệnh nhất định sẽ bị hắn cho tức chết nghĩ tới đây diệp thu tuyết cảm thấy qua hết minh ngày sau nàng nhất định phải mua vé rời đi tòa thành thị này mãi mãi diệp thu tuyết miệng bên trong nhẹ giọng hô ra bản thân để ý nhất danh tự của người kia chính mình trở về trong khoảng thời gian này mãi mãi đương nhiên cũng cùng mình thông qua điện thoại chỉ là mãi mãi nói cho nàng không cần thiết chuyên môn tới gặp nàng một mặt dù sao nàng ở bên kia qua tốt là đủ rồi mặc dù nói thì nói như thế có thể diệp thu tuyết cảm thấy ngược lại đều xin nghỉ phép cũng không quan tâm như vậy một chút thời gian chính là nàng thuyết phục chính mình sau đó thỏa mãn nhắm mắt lại nghỉ ngơi hạ tiểu tịch bưng lấy điện thoại di động của mình nhìn xem hồ minh cho mình gửi tới tin tức sau nàng vui vẻ từ trên giường này hồ minh lời này chính là tại nói cho nàng nàng đúng là trợ giúp cho hồ minh cái này khiến nội tâm của nàng tràn đầy vui sướng phải biết đây cũng không phải là chuyện bình thường hồ minh cũng không biết hàn thư diệt người sau lưng đến cùng là ai bọn hắn đối thủ đến bây giờ đều không có nổi lên mặt nước nghĩ tới đây hạ tiểu tịch n h i ệ tình t cũng tiêu tán mấy phần chỉ là nàng ngồi bên giường tay chống đỡ cằm của mình giống như là tại chăm chú tự hỏi nàng xác thực không nghĩ tới hàn thư diệt là thích nàng chỉ là bị hàn thư diệt loại người này thích hạ tiểu tịch vẫn là không nhịn được một hồi ác hàn vừa nghĩ tới hàn thư diệt vì đạt được tới mục đích không từ thủ đoạn hạ tiểu tịch thật cảm thấy hắn trong tương lai nào đó cái thời gian đoạn hội xuống tay với mình vạn nhất chính mình biểu lộ không thích hắn chuyện này vậy hắn có phải hay không hội đi hướng cực đ o a n đ â u hạ tiểu tịch nghĩ tới đây cả người manh đứng lên nàng cảm thấy mình hẳn là muốn giúp hồ minh một thành ít nhất phải đem hàn thư diệp tìm cho ra mới được nghĩ tới đây hạ tiểu tịch cầm điện thoại lên cho người nào đó đánh tới uy Ca, ta bên này xảy ra chút việc này a không phải không phải chỉ là hàn gia bên kia xảy ra chút việc có quan hệ hàn gia thiếu ra hàn thư diệ ân cha để cho ta đừng lại đi quản chuyện này tại sao vậy rõ ràng hàn thư diệt làm chuyện xấu ải a ta đã biết hạ tiểu tịch một hồi một chí nàng ngọn dồi điện thoại cả người bình nằm ở trên giường ca ca của nàng nói cho nàng hàn ra chuyện cần để cho hàn ra chính mình đi giải quyết xem như người ngoài bọn hắn là không có tư cách nhúng tay chuyện của người khác đây là bọn hắn l ê nghi cũng là bọn hắn danh giới cuối cùng trừ phi là hàn ra tự mình xuất khẩu hướng bọn hắn tìm xin giúp đỡ bằng không bọn hắn là là tuyệt đối không thể đối với chuyện này tiến hành đánh giá còn tưởng rằng có thể đến g ú p hồ minh đâu hạ tiểu tịch con lên v à môi cả người coi trọng có chút thất lạc cha hàn ra chuyện bên kia chúng ta thật không đi nhúng tay à. hàn thư diệc làm chuyện có thể không thế nào quan g minh lỗi là ca hạ thần nhìn lấy mình phụ t h ầ n trên mặt rất rõ ràng cũng hơi có vẻ nghi hoặc kỳ thật trong lòng hắn hắn đúng là muốn giúp hàn gia giải quyết chuyện này dù sao hàn thư diệc làm chuyện có thể không thế nào lương thiện đặc biệt là nghe được m ộ i m ộ i nói hắn hối lộ ban giám khảo đem quán quân nắm bắt tới tay sau hắn đôi hàn thư diệc cảm nhận t h ẳ n g tắp hạ xuống ngay từ đầu hắn còn muốn đi nhận biết vị này hàn gia thiếu ra nghe nói hắn từ nhỏ đã là tại nông thôn lớn lên chỉ là đang cố gắng qua đi thế mà đi tới trường học của bọn họ lập chọn t h ư n h ư là nông thôn tiểu tử xoay người hiện tại xem ra chính mình không có đầu vóc nóng lên đi làm chuyện này thật là vận hạnh hạ cao võ nhìn thoáng qua con của mình theo sau tiếp tục nhìn chằm chằm trên tv tiết mục nhà người ta về nhà liền để người khác đi phiền não a mặc dù ta cùng hàn lập thiên là quen biết cũ nhưng là chuyện của người khác không hiểu liền đi nhung tay chúng ta xem như người ngoài căn bản không có lý do nhi t ử à, làm chuyện gì cũng không thể dựa vào một bầu nhiệt huyết ngươi nhất định phải ổn trọng xuống tới có biết không biết cha hạ thần cùng hạ tiểu tịch s o n g b à o thai chỉ có điều tại lúc đi ra hạ thần dẫn trước hạ tiểu tịch một bước cho nên mới thành ca ca muốn nói hắn cùng hạ tiểu tịch ai càng thêm thành thục cái này thật sự rất khó nói hạ cao vo ánh mắt nhìn về phía tivi phương hướng chỉ là ánh mắt lại có chút thất thần hắn chống đỡ đầu của mình không biết là lại xem tivi vẫn là đang suy nghĩ chuyện gì đông dưng con của hắn kinh hô cắt ngang suy nghĩ của hắn hắn vô ý thức nhìn sang chỉ thấy con của hắn nhìn điện thoại di động bên trên video hô to gọi nhỏ hạ cao vo cái chán một hồi gân xanh lộ ra hô hấp cũng biến thành nặng nghề đứa nhỏ này một chút bình tĩnh biểu hiện đều không có hắn bắt đầu lo lắng hạ ra tương lai hắn vươn tay nắm chặt hạ thần lỗ thai lập tức nói rằng mười ngươi cũng cho ta về phòng ngủ đi ai thế nào dạng này a cha ta ngồi ở chỗ này thật là cùng ngươi tăng tiến tình cảm a thế nào tăng tiến là ta dùng roi hút không đình chỉ hôm nay tình cảm hạn mức cao nhất ta ngày mai lại đến vừa dứt lời hạ thần bước chân lảo đảo hướng lấy gian phòng của mình chạy tới mà trông lấy hạ thần bóng lưng hạ cao voi chẳng những không có mắt không thấy tâm không phiền ngược lại là càng thêm phiền m u ộ n nữ nhi mặc dù có chủ kiến nhưng không có tâm tư kế thừa hạ ra chính mình cũng không nguyện ý nhường nàng gánh chịu chuyện này về phần nhi từ đâu tinh khiết bất nếu như không phải hạ thần thành tích học tập tốt hạ cao võ thật muốn bắt tiểu tử này hung h ă n g t r a tấn một phen hạ cao võ lắc đầu rất nhanh liền khôi phục cảm xúc chỉ là hắn lại nghĩ tới hàn thư diệp chuyện rất rõ ràng hắn không hề cảm thấy hàn thư diệp một cái từ nông thôn tới hải tử có thể làm nhiều chuyện như vậy ở sau lưng của hắn là có người hay không nhằm vào hàn ra đâu trời tối người yên chỉ là đêm nay đã định t r ư ớ c có rất nhiều người ngủ không được mà hết thẻ này đều muốn theo hàn thư diệp người này nói lên người mù phèn uy tháng hai năm sáu hai trăm linh hai nghìn ba trăm m ư ơ i chín hai mươi sáu chương hai trăm hai mươi năm đã lâu không gặp t r ư ơ n g hai trăm hai mươi lăm đã lâu không gặp nóng bức ngày mùa h è nhường miệng lưới khô không khóc người đi trên đường phố tựa như là biến mất như thế bình thường ầm ĩ đường đi giờ phút này không có mờ h a i duy chỉ có theo trong cửa hàng đi ra thức ăn ngoài tiểu ca càng dễ thấy hàn thư d i ệ p hiện tại cũng không biết bên ngoài tình huống đến cùng là thế nào hồ minh có hay không báo động đâu nếu như có vậy kế tiếp chính mình lại nên làm cái gì bây giờ hàn thư d i ệ p không biết rõ nhưng là hắn hiểu được hắn cần chạy khỏi nơi này sau đó tìm biện pháp liên hệ với mẹ của mình cái nhà kia bên trong hắn hiện tại duy nhất có thể dựa vào chỉ có chu văn lệ hàn thư diệc nội tâm chỗ tổn hy vọng còn không có hoàn toàn vỡ vụn hắn không thể minh bạch vì cái gì người nhà của hắn nhất định phải đi tiếp thu hồ minh tại sao phải nghe theo hồ minh lời nói rõ ràng hồ minh chỉ là người ngoài mà hắn mới là thân nhân của bọn hắn vì cái gì bọn hắn phải tin tưởng một ngoại nhân mà tới đối phó chính mình hàn thư diệc nội tâm cảm thấy một chút sụp đổ cái này khiến hắn nghĩ tới kia đối được đưa vào trong n g ụ c giam đầu phu thê kia đối phu thê đang ở tình huống nào đều lựa chọn tin tưởng hắn hiện tại xem ra kia lại là nhất đáng ngưỡ ngộ đồ vật hàn thư diệc cảm thấy có chút một người nhân sinh của mình giống như thật giống như là hồ minh nói tới như thế giống tên h ề không đúng ta là tuyệt đối không thể làm cái loại người này hắn thư d i ệ t nội tâm không ngừng đang dãy ruộng nội tâm của hắn lung lay làm hắn xuất hiện mê mang hắn lung lay đầu của mình đem những cái k i a không tốt cảm xúc tất cả đều cho vứt bỏ tình huống hiện tại chính là hắn cần muốn tìm tới điện thoại sau đó gọi điện thoại cho mẹ của mình nhường nàng đến âm thầm trợ giúp chính mình ý nghĩ này một khi sinh ra liền rốt cuộc tản ra không đi chỉ là hắn cũng không hề có, có nghĩ qua chính mình vừa gặp phải khó khăn liền nghĩ tìm người hỗ trợ coi như vấn đề giải quyết cả người hắn vẫn là không có tăng lên qua hắn luôn cảm giác mình không có, có chỗ nào so ra kém hộ mình có thể tại lựa chọn bên trên hắn cùng hồ minh tranh lệch rất xa hồ minh tìm người khác hỗ trợ chỉ là vì càng nhanh hoàn thành mục đích mà không phải nói không có người khác liền kết thúc không thành mục tiêu của mình có lẽ từ vừa mới bắt đầu hàn thư diệp liền đã định trước hắn thất bại hàn thư diệp một thanh âm theo hàn thư diệp phía sau văng lên hàn thư diệp vô ý thức muốn chạy chỉ là thanh âm của đối phương quá quen thuộc đầu góc của hắn rất nhanh liền k i ị m phản ứng hắn đột nhiên quay đầu một thân ảnh quen thuộc đứng trước mặt của hắn hắn vốn cho là đối phương hội theo nhân sinh của hắn ở trong biến mất có thể không nghĩ tới chính mình thế mà lại lấy loại này bộ dáng ch một người nữ sinh đứng tại đầu kia chỉ là bắt mắt nhất vẫn là trên mặt nàng cái kia đạo dấu đỏ nhớ nghe được hàn tư h diệp hô tên của mình lý nguyệt trên mặt một hồi bình tĩnh cái này khiến hàn tư h diệp hơi kinh ngạc hắn vốn cho là đối phương nhìn thấy chính mình sau hô to gọi nhỏ hộ i thể hiện ra phẫn nộ hay là vẻ mặt kích động chỉ là trong đầu hắn chuyện tất cả cũng không có phát hiện lý nguyệt tựa như là nhìn người bình thường như thế nhìn qua hàn tư h diệp là ta lý nguyệt mặc một thân một mạc y phục màu đen kịt bên trên dính lấy một chút mỡ đông ngay cả tóc cũng không giống là trước kia như vậy mềm mại dường như lúc trước cái kia lý nguyện đã trở thành quá khứ thức lý nguyệt nhìn xem chật vật hàn thư diệp nhìn xem cái kia trường x ư ơ n g đỏ gương mặt còn có lam lũ quần áo thế nào cũng không thể cùng lúc trước cái kia hào hoa phong nhã người làm sò sánh cái kia người khả năng giúp đỡ một chút ta a hàn thư diệp nhìn chằm chằm lý n g u y ệ t trong ánh mắt nhiều vẻ mong đợi chỉ là đối mặt loại này chờ mong lý n g u y ệ t ánh mắt thậm chí không có xảy ra chấn động nếu là đổi lại trước kia nàng đã sớm hấp tấp cùng tại hàn thư diệp bên người hỏi thăm hắn muốn làm gì nàng quét mắt hàn thư diệp một cái giữ lại câu tiếp theo theo tới sau lập tức bay người rời đi mà lần này hàn thư diệp cũng không có cân nhắc q u á nhiều bước nh từ khi lý thiên làm ra loại sự tình này về sau toàn bộ lý gia liền lâm vào phá sản nguy cơ lý nguyệt các nàng ở phòng ở bị cầm lấy đi đấu giá hơn nữa càng quan trọng hơn là lý thiên cái kia tình nhân thế mà còn đem lý thiên tiền cho cuốn đi cũng chính là dưới tình huống như vậy lý nguyệt còn có nàng mẫu thân đều bị chạy ra nàng ông ngoại bà ngoại không được các nàng ở lại ở chỗ đó muốn để các nàng tự sinh tự diện dương nguyệt la đương nhiên là không tiếp thụ được sự thật này nàng liệu mạng cầu khẩn người trong nhà muốn để các nàng trở về có thể dương nguyệt la làm những chuyện như vậy mất hết dư ra mặt mũi một cái gà ra ngoài nữ thế nào còn có tư cách về nhà đâu cũng chính là dưới tình huống như vậy lý n g u y ệ t hoàn toàn đã mất đi chỗ ở nàng mẫu thân không tiếp thụ được qua thời điểm nghèo tại trải qua một tháng sau không có thành thạo một nghề dương nguyệt l à cuối cùng vẫn lựa chọn bán thân thể của mình y đồ một lần nữa trở lại cuộc sống trước kia mà lý n g u y ệ t cực kỳ chán ghét loại chuyện này lúc trước mẫu thân của nàng cùng nàng nói qua nàng sau khi quyết định nàng cũng từng thuyết phục qua có thể nàng mẫu thân lại không nghĩ nghe mình khư khư cố chấp lý n g u y ệ t cảm thấy người bên cạnh đều điên rồi chính mình cũng sắp điên rồi cuối cùng lựa chọn thoát đi nàng bên người một đầu nhà nguyên bản liền xuất hiện với rách cuối cùng biến chia năm xẻ bảy lý nguyệt đã từng chỗ h u y ễ n nghĩ hay thật mộng sớm đã vỡ vụn mà từ đó về sau hàn thư diệc không còn có liên lạc quan nàng mà trải qua chuyện như vậy về sau lý nguyệt làm sao có thể còn không có n g h ị tấu đâu hàn thư diệc đi theo lý nguyệt sau lưng đi tới một mảnh cũ nát cư dân lâu trong thang lầu vách tường tất cả đều là cho bụi sớm đã tìm không thấy trắng l o á như tuyết sơn mỗi gia đình cửa phòng đều cũ k ỹ thức căn bản không giống như là mới tinh hàn thư diệc rất khó tưởng tượng lý nguyệt thế mà lại ở, ở loại địa phương này lý nguyện xuất ra chìa khóa mở cửa phòng ra sau đó đẩy cửa vào bên trong đồ vật hết sức đơn giản một cái bản một t r ư ơ n g d à i mà cũ nát ghế sofa một đài cũ k ỹ t nhựa hẹp trong gian phòng cũng không có quá mức chen trúc có thể hàn thư diệp cảm thấy nếu là lại mua ít đồ tiền đến đoán chừng nơi này liền đứng không người làm lý nguyệt từ một bên trong tủ lạnh đầu xuất ra một hộp sữa bò còn theo cái nào đó giữ tươi tủ ở trong xuất ra một cây một nửa trường côn bánh mì đặt ở hàn thư diệp trước mặt nói nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là không có ăn cơm đi trong nhà của ta đầu chỉ có những n à y ngươi chấp nhận lấy ăn nhìn thấy có đồ ăn đói bụng một ngày hàn thư diệp vội vàng đem bánh mì nhét vào miệm bên trong sói nuốt khổ nuốt bắt đầu ăn mà nhìn xem hắn bộ này bộ dáng chật vật lý nguyệt nhớ tới hàn thư diệp lúc trước bộ dáng khi đó hàn thư diệp tổng cho mình cảm giác rất xa giống như là xa không thể chẳng người nhưng hôm nay bọn hắn thân ở một phòng nhìn lên trước mặt cái này ăn chính mình đồ vật người lý nguyệt đột nhiên cảm thấy rất b u ồ n c ư ờ i nàng không phải đang cười hàn thư diệp mà là tại cười chính mình cười đi qua mình bị hàn thư diệp trên người bề ngoài cho nên hấp dẫn nhìn hắn thời điểm trong ánh mắt mang theo lọc kính kỳ thật hàn thư diệp chính là người bình thường chính mình tại sao phải đem dáng vẻ kéo thấp như vậy đâu dù sao hắn hiện tại thật là tại trong nhà mình chật vật không chịu nổi a Vì hệ bữa trịa có h ư ơ n g 2 2 thể n g l ú trong khoảng thời gian này hàn thư diệp cũng không biết nàng kinh nghiệm cái gì nàng thái độ đối với chính mình rõ ràng cùng trước tiệc không giống là hồ minh đúng rồi hồ minh chính là hàn hồ minh là hắn h a m hại ta nghe được hồ minh danh tự lý n g u y ệ t ánh mắt rất rõ ràng chừng lớn trên mặt ít nhiều có chút khó có thể tin dù sao lúc trước hồ minh chết mất tin tức thật là chuyển khắp cả thị mà hồ minh chết cùng lý thiên thoát không ra quan hệ người ngoài tự nhiên là không biết rõ lý ra chuyện hoang đường cho nên theo bọn hắn nghĩ lý n g u y ệ t chính là lý thiên nữ nhi nàng cần thay lý thiên c h ủ tội những ngày này lý n g u y ệ t xác thực không dễ chịu trong trường học nàng luôn luôn bị khi phụ bị những người khác b ạ c nhãn những người kia đều cầm trên mặt nàng ấn ký chế g i u nàng tựa như là về tới bộ dáng của ban đầu chỉ là lần này lý nguyệt đối mặt bọn hắn trào phúng không có chút nào đậu dung một phương diện nàng đúng là cảm thấy hồ minh chết cùng nàng có quan hệ một phương diện khác nàng đã thành thói quen bị người khác chế d â ước chỉ là nàng lúc trước tự tin cũng không có biến mất cho nên tại đối mặt lời đồn đại thời điểm nàng lựa chọn nhắm mắt làm ngơ mà liên tại mấy tháng trước lý nguyệt liền đã nghỉ học sớm phòng cho thuê phụ cận tìm một cái quán ăn làm phục vụ viên đối phương là nhìn chính mình đáng thương cho nên mới lựa chọn để mình làm phục vụ viên phụ cấp một chút gia dụng có thể không có ai biết đây là nàng tất cả thu nhập nơi phát ra nghe được hồ minh không có chết lý nguyện phản ứng đầu tiên đương nhiên là kinh ngạc chỉ là rất nhanh nàng nhẹ nhàng thở ra cả người cũng lộ ra dễ dàng không ít mà đối mặt hàn thư diệp đối hồ minh lên án lý nguyệt cũng không nói thêm gì hắn cảm thấy hồ minh lúc trước dùng tính mệnh cứu vớt hàn thư diệp nhưng hôm nay lại bị hàn thư diệp bị cắn ngược lại một cái kia hàn thư diệp đến cùng là hạ người gì đâu nếu như hồ minh chân muốn diệt trừ hàn thư diệp tại sao phải trở tới bây giờ đâu nói cho cùng vẫn là hàn thư diệp chính mình lòng dạ hẹp hỏi chuyện phát triển đến nước này hàn thư diệp chính mình căn bản thoát không ra quan hệ hồ minh tại sao phải h ã n hạ ngươi hắn đã cứu tính mạng của ngươi nếu là hắn muốn hạ ngươi đã sớm hạ thủ a hàn th lý n g u y ệ t lời nói lệnh hàn thư diệp cảm thấy c h ấ n kinh lấy trước kia đối với mình nói gì nghe lấy lý n g u y ệ t thế mà biến thành bây giờ bộ dáng này phải biết lúc trước chính mình nói cái gì lý n g u y ệ t đều là tin tưởng mình a hắn đột nhiên đứng d ậ y ngữ khí cũng biến thành gấp rút lý n g u y ệ t ngươi phải tin tưởng ta ta căn bản không có làm qua chuyện như vậy nếu như không phải hồ minh hãm hại ta ta làm sao có thể rơi vào hiện tại tình trạng này cho nên ngươi đến cùng làm cái gì vì cái gì ngươi bây giờ liền nhà cũng không dám trở về ta không tin hàn lập thiên là đúng sai không phân người lý nguyện nói lời này là có căn cứ bởi vì chính mình bây giờ có thể ở lại nơi này cũng là bởi vì hàn lập tiên bình thường mà nói chính mình một người vị thành niên người căn bản không có khả năng thuê phòng nhưng chính là hàn lập tiên cho nàng đảm bảo hơn nữa giúp h ắ n ứng ra một năm tiền thuê nhà cho nên nàng mới nơi này ở lại cũng tìm được việc làm nàng cũng đã từng hỏi hàn lập tiên hỏi đối phương có hận hay không chính mình nhưng đối phương lại nói trưởng bối chuyện cùng mình không có quan hệ tại lý thiên trong chuyện này nàng cũng không biết tình nhân cho nên để nàng không nên nghĩ quá nhiều chỉ như vậy một cái người lý nguyệt liền biết hàn lập tiên là một cái là không an phận người sáng mắt nếu như hàn lập tiên cũng không có làm gì vậy tại sao hắn liền nhà cũng không dám về đâu hơn nữa nhìn hình dạng của hắn hắn ngay cả điện thoại đều không có chỉ sợ cũng là bởi vì muốn đem hành tung của mình cho che giấu về phần hắn tại sao phải làm như vậy chắc hẳn khẳng định là làm sự tình gì dẫn đến hắn liền nhà cũng không dám về từ khi lần trước nàng tự mình đi tới hàn ra sau kiến thức đến hàn thư diệp chân diện n ụ c sau tại lý nguyệt trong lòng hàn thư diệp hình tượng đã sớm nát đầy đất nàng sẽ không tin tưởng hàn thư diệp lời nói hoặc là nói sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng hàn thư diệp đối với một cái chỉ có thể bánh vẽ người lý nguyệt cũng đã thấy rõ ràng đó là bởi vì bọn hắn bị hồ minh cho che đậy hai mắt nếu như không phải hồ minh ta bây giờ đang ở hàn gia hưởng thụ lấy thuộc về ta tất cả nguyên bản là hồ minh chiếm cứ ta trước đó đời người vì cái gì ta muốn thay hồ minh chịu tội rõ ràng là thuộc về ta đời người có thể tên c h r n g kia dựa vào cái gì sống được thật tốt h à n thư diệp cảm xúc trong nháy mắt liền đi lên đối mặt hồ minh hắn hận không thể đối phương chết trước mặt mình người nhà của hắn rõ ràng nên lựa chọn tin tưởng hắn có thể cuối cùng đều lựa chọn hồ minh nếu như không phải hồ minh mê hoặc bọn hắn kia lúc trước lần thứ nhất khi về nhà hắn bị người cả nhà chiếu cố chẳng lẽ là ra sao kia tương ấ t thuộc cả bản nguyên hắn, hắn không là về đ ợ c cả sắc cũng có tất mặt Thư mặt Nguyệt t mọi dọa. người đi、động. Đối mặt hàn thư Diệp động. Hàn phẫn nộ, lý nguyệt cũng không ư hủ Lý vậy vì bị phản nàng cảm thấy dạng này hàn thư diệp căn bản không có trước đó thong dong như vậy không b ứ c bách cái kia được người xưng là hàn ra tương lai thiếu ra bây giờ tựa như là người điên trước mặt mình gào thét lý nguyệt thật cảm thấy rất b u ồ n cười kết quả là nàng liền thật bật cười hàn thư diệp nghe được lý n g u y ệ t nụ cười điên còn biểu lộ cũng cứng đờ ở trên mặt hắn kinh ngạc nhìn qua lý nguyện không hiểu lý nguyện tại sao phải cười hắn hiện tại thê thảm như vậy chẳng lẽ không nên đồng tình chính mình sao người cười cái gì ta đang cười à. thật xin lỗi nhờ ngươi thấy được lý nguyệt lắc đầu nhìn cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh lý nguyệt ngươi chẳng lẽ cũng không tin ta hàn thư diệp ta tại sao phải tin tưởng ngươi lý nguyệt hỏi lại hàn thư diệp nàng m à y nhắc lại nhìn về phía hàn thư diệp biểu lộ cũng mang theo chăm chú ta người cái gì lúc trước trong trường học ta một mực nghe ngươi lời nói thật là tới cuối cùng đâu ta được cái gì đạt được ngươi đối đáp án của ta đến cho tới bây giờ cái n à y phòng đạt được ta tình cảnh hiện tại hàn thư diệp ngươi có phải hay không cảm thấy ta còn là lấy trước kia lý nguyện lý nguyện một phen trực tiếp đem hàn thư diệp đánh về hiện thực hắn ngây ngốc nhìn lên trước mắt nữ sinh nhìn qua nàng và mình nhìn thẳng ánh mắt tại thật lâu trước đó nàng liền ngẩng đầu nhìn về phía mình dũng khí đều không có mà chính mình thì là lợi dụng nàng đối với mình tuân theo không ngừng mà lợi dụng nàng đi buồn nôn hồ minh bây giờ nàng cứ như vậy đẩy ra toàn bộ sự kiện đến cùng mình nói này mới khiến hàn thư diệp ý thức được ngắn ngủi trong vòng mấy tháng mọi thứ đều thay đổi hồ minh không còn là cái kia hồ minh lý n g u y ệ t không còn là cái kia lý n g u y ệ t bên người tất cả đều không phải mình trâu nghĩ như vậy lý nguyện nhìn xem thần sắc đờ đẫn hàn thư diệp ký ức một nháy mắt liền trở về nàng cùng hồ minh còn không có tan vỡ thời gian lúc kia chính mình vẫn là không có lựa chọn nghe theo hồ minh lời nói a người mù p h è m q u y tháng hai năm không sáu h a t r ư ờ c h n ư ơ n g 227. không tưởng được chương 227, không tưởng được khi đó hồ minh đã nói với nàng n h ư n g nàng cẩn thận hàn thư diệp chỉ là lúc kia mình đã bị hàn thư diệp cho che đậy bây giờ nhìn lại hồ minh là đúng một mực tại bị hàn thư diệp cho lừa gạt lấy tới cuối cùng rơi vào kết cục này cũng là nàng tự mình lựa chọn trong lúc nhất thời lý n g u y ệ t cảm khái v n phần kỳ thật đối với nàng mà nói dạng di kết cục đã không trọng yếu nàng bây giờ đã rời xa trung tâm p h o n g bạo thân ở bình thường trong đám người bất luận phía trên xảy ra lúc nào thời điểm đều đã không có quan hệ gì với nàng về phần nàng tại sao phải mang hàn thư diệc trở về đại khái là nàng cảm thấy muốn cho mình một cái công đạo đem cuối cùng một tia viễn tưởng cho nghiền nát nàng phải dựa vào hai tay của mình chậm rãi mở một đầu con đường thuộc về mình đây cũng là lý nguyệt lựa chọn hàn thư diệc chậm rãi mà túi t h ấ p đầu bởi vì hắn phát giác được lý nguyệt cũng không có muốn trợ giúp ý nghĩ của hắn chắc hẳn hắn hiện tại nếu như muốn đưa ra đ ợ i ở chỗ này yêu cầu nàng nhất định sẽ tự tuyệt lý n g u y ệ t ta có thể mượn điện thoại di động của ngươi dùng à. đây là ta sau cùng tình cầu tốt nói chuyện điện thoại xong ngươi liền rời đi nơi này à. tựa như là hạ đặt lệnh đuổi khách lý n g u y ệ t lời nói nhường hàn thư diệt lần nữa sửng sốt chỉ là hắn tiếp nhận lý n g u y ệ t điện thoại về sau lại nhìn xem nàng lý n g u y ệ t ngươi có phải hay không một mực hạ ta hạ ta lúc đầu nói ra không thích ngươi ngay vậy lý n g u y ệ t lông mày c a o lên nàng nghi hoặc nhìn qua hàn thư diệt sau đó lại giống là nghĩ thông cái gì lông mày từ từ giãn ra hàn thư diệp ngươi yên tâm ta đối với ngươi không có gì hận ý ta chỉ là muốn để ngươi rời xa cuộc sống của ta mà thôi ngươi bất luận làm cái gì đều cùng ta không có quan hệ cho nên không cần muốn nhiều như vậy ngươi yên tâm chỉ cần lần này ta thành công trở về ta nhất định sẽ báo đáp ngươi lý nguyệt cười không nói hàn thư diệp như vậy nàng trước đó liền nghe nói qua chỉ là trải qua mấy ngày nay hắn đến nhìn cũng không nhìn chính mình một lần liền ngay cả mình ở nơi đó đều không rõ ràng lý nguyệt không hề cảm thấy hắn hội tuân thủ lời hứa của mình cùng nó chờ mong hàn t ư diệp lời nói chẳng bằng không ôm hy vọng tiếp tục sinh hoạt liền tốt hàn thư diệp bấm nào đó điện thoại theo đầu bên kia điện thoại rất nhanh liền chuyển ra thanh âm u i vị kia mẹ là ta ta là thư diệp thư diệp ngươi làm cái gì ngươi vì cái gì liền nhà cũng không dám về mẹ hồ minh nói lời đều là lừa các ngươi không nên tin hắn a ta căn bản không có làm những chuyện kia mọi thứ đều là hồ minh vu h ă m ta đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt không có thanh âm hàn thư diệp bên trong lòng thấp t h ỏ g sợ đầu bên kia điện thoại hội chuyển đến cha mình thanh âm tại sao phải gọi điện thoại cho mẹ của mình bởi vì trong nhà chỉ có nàng hội tin từng mình nếu như ngay cả nàng đều không tín nhiệm mình vậy m ì n hàn l m k h ô g gì nghĩa. có cái gì ý、nghĩa. Hàng thư diệp xác thực chưa hề nói lời nói dối mình bị điều khiển thời gian dài như vậy liền đối phương chân diện mục đều chưa từng gặp qua chỉ là thế lực của đối phương quá cường đại hàn thư diệp không có cơ hội đi tìm tòi nghiên cứu bây giờ chính mình mụ mụ hỏi sở hữu cái này vấn đề hàn thư diệp nội tâm gấp sợ hắn mụ mụ cũng cho hồ minh tẩy náo nhi tử hồ minh có một t r ư ơ n g ngươi cùng một người đàn ông ăn cơm ảnh t r ụ cha ngươi nói nam nhân kia là cái sát thủ ngay sau đó hồ minh liền bị người kia ám sát nếu như ngươi nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi ngươi cảm thấy ta có tin hay không chu văn lệ ngữ khí trọng tràn ngập mọi mệnh lần này nàng là thật đối hàn thư diệp tuyệt vọng con của mình là từ lúc nào biến thành cái bộ dáng này hắn về tới nhà đầu cũng là bởi vì người khác â m h như ữ sao nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác chính là nàng nhi từ đâu hàn thư diệp cả người sửng s ố tại nguyên chỗ hắn cũng không hề có, có nghĩ qua chính mình cùng tùy chiếu cùng một chỗ ảnh chụp sẽ cho đập tới hơn nữa người kia vẫn là hồ minh cho nên theo cái kia tùy chiếu xuất hiện bắt đầu mọi thứ đều tại hồ minh trưởng khống bên trong sao hắn quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mình không sợ chính mình thẩm tra thân phận của hắn cũng là bởi vì hắn có đầy đủ tự tin để cho mình tìm không thấy manh mối cho nên nói từ vừa mới bắt đầu chính mình liền bị hồ minh t r ô lộ bỡn hắn một m ự ca c hồ minh xem như con cờ nhưng đến cuối cùng chính mình lại thành trên bàn cờ tiểu tốt trên lệnh cực lớn lệnh hàn thư diệt nói không ra lời hắn ngây ngốc định tại nguyên chỗ không biết nên nói cái gì lời nói tốt chỉ là thanh â m bên đầu điện thoại kia cũng không có dừng lại chu văn lệ tiếp tục nói n h i tử có lời gì ngươi liền trở lại nói đi n g ư ơ i đem đây hết thảy đều giải thích rõ ràng có lẽ hồ minh còn sẽ không truy cứu chuyện này mẹ ta là con của ngươi a vì cái gì ngươi tình nguyện tin tưởng hồ minh cũng không nguyện ý tin tưởng ta a bởi vì hồ minh có chứng cứ nhưng ngươi là không có nếu như ngươi có vì cái gì ngươi là trước tiên trốn mà không phải về nhà đâu nếu như ngươi làm sự tình quang minh lỗi lạc mụ mụ nhất định còn một cái thanh bạch chu văn lệ thanh em bỗng nhiên tăng lớn cái này tại hàn thư diệp nghe tới là khó có thể tin Bởi vì t hàn e o ngoan ngoan chính chú phục tùng, bất luận tự mình mình mình văn luôn luôn tùng, luận trở bất tự về về với sau, lệ l đối m cái gì, à n g đều duy thư r ì lấy c í n mình. n h h Coi như gặp phải chuyện phiên phức, nàng cũng xưa nay sẽ không phải phiên phức, chuyện mình sinh khí. đối với nay Hàng xưa Thư sẽ diệp tin tưởng đây là chu văn lệ đối với mình ấ y náy nhưng hôm nay tại cái này thông điện thoại ở trong chu văn lệ đối với mình ấ y náy giống như là đang từ từ biến mất h à n không thể tiếp nhận xảy ra chuyện như vậy mẹ cho nên ngươi bây giờ cũng không có ý định tin tưởng ta sao hàn thư diệp lời nói tràn ngập vũ toán ở một bên nghe hàn thư diệp nói chuyện lý nguyện sắc mặt có thể đặc sắc không được nàng không nghĩ tới hàn thư diệp thế mà lại đối với hắn như vậy mụ mụ nói lời nói này phải biết nàng mặc dù đối chu văn lệ không có h ả o cảm gì nhưng chu văn lệ là đối hàn thư diệp thật tốt không nghĩ tới liền chu văn lệ cũng không tin hàn thư diệp ga cũng khó trách hàn thư diệp a cũng khó trách hàn thư diệp hội tức giận như vậy nhìn hồ minh trở về về sau cũng đã làm không ít chuyện à. lý n g u y ệ t không nói gì tiếp tục can t ĩ n h nhìn xem hắn mà một đầu khác chu văn lệ nhắm mắt lại cả người lâm vào trầm mặc ở trong bởi vì bên đầu điện thoại kia người là nàng nhi tử nàng không muốn nhìn thấy con của mình lại chấp mê bất ngộ phải biết chuyện phát triển đến nước này nàng gái này làm mẫu thân có không thể trốn tránh trách nhiệm. cũng chính là như thế chu văn lệ hít sâu một hơi theo rồi nói ra thư diệp chúng ta gặp một lần à, không cần tại trốn đi ngươi hội dẫn bọn hắn tới sao bọn hắn chỉ là ai bất luận là hàn thư diệp vẫn là chu văn lệ đều rất rõ ràng sẽ không liền ngươi cùng ta ngươi nói với ta tin tưởng chuyện này nói rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tốt ta bằng lòng ngươi mẹ hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng điện thoại bị m ỏ n g rồi chỉ còn lại hàn thư diệp nắm chặt điện thoại khí huyết không ngừng mà cuộn cuộn hắn không thể tin được mẹ của mình thế mà đều muốn bị hổ minh cho tẩy não người mù phè quy tháng hai năm k h 2 n g sáu hai t r n g ư c h ư ơ n g hai người đoán chương 228 người đoán hàn thư diệp hít sâu một cái nhường tâm tình của mình bình phục lại hắn n g ỏ m rồi điện thoại đưa điện thoại di động còn đưa lý nguyệt mà lý nguyệt thì là có nhiều thú vị nhìn qua hàn thư diệp dường như vừa rồi hàn thư diệp làm những chuyện như vậy nhường thấy được một cái hoàn toàn mới hàn thư diệp lý nguyệt giờ phút này mới chính thức ý thức được hàn thư diệp người này bản thân liền có vấn đề hơn nữa vấn đề này quá to lớn nàng lúc trước liền làm sao lại mắt bị mủ bị bề ngoài của hắn cho mê hoặc đâu giờ phút này lý nguyệt đối chính mình lúc trước làm ra lựa chọn vô cùng hối hận chỉ bằng vừa rồi hàn thư diệp nói ra kia lời nói lý nguyệt liền có thể xác định hàn thư diệp là một cái cực độ bản thân làm trung tâm người khó trách lúc trước hắn chọn cùng mình t á c h ra bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có tính toán đem mình làm vỡ thích người mà là có thể khiến cho thu hoạch được thanh danh tốt còn có lợi ích văn cầu như thế đều nói đến đây hết thể đều nói thông chính mình hóa ra là bị hàn thư diệp lợi dụng xong liền ném xuống lý nguyện hối hận chính mình hẳn là trực tiếp đem hàn thư diệp nhét vào cái ngõ hẻm kia bên trong nhường hắn tự sinh tự diệt mới đúng lý nguyện theo hàn thư diệp trong tay cầm lại điện thoại di động. nàng thô lô cử động n h ư ờ n g hàn thư d i ệ p hơi nghi hoặc một chút chỉ là chống lại lý nguyệt ánh mắt hàn thư d i ệ p có mấy lời khó mà mở miệng cái kia lý nguyệt ta có thể không thể để ngươi ở chỗ này ăn cái gì còn có gọi điện thoại đã là ta sau cùng nhân tử hàn thư d i ệ p ta xem như nhìn thấu ngươi người này hiện tại xin ngươi lập tức rời đi nhà của ta chưa hề nói lăn chữ là lý nguyệt lớn nhất tố chất hàn thư d i ệ p cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị lý nguyệt như thế quả quyết chạy ra chỉ là hắn nắm đấm nắm chặt biểu lộ cũng có chút không cam lòng lý nguyện ngươi trước nghe ta nói có thể sao ta ngay ở chỗ này ở một buổi tối qua buổi tối đó về sau Ta sẽ k hàn thư, thư, nói nói thư diệp chúng ta đã sớm thay đổi ngươi cho rằng ta còn lúc trước cái kia chỉ có thể đi theo phía sau ngươi lý nguyệt ta lý nguyệt v ư ơ tay đem trên tay mình kén biểu hiện ra cho hàn thư diệp nhìn nàng muốn nói cho hàn thư diệp hàn thư diệp lúc trước bộ kia thuyết pháp tại nàng nơi này đã không dùng được chính mình rời đi a cho mình chừa chút sau cùng thể diện nếu như ngươi còn đem mình làm trước kia hàn thư diệp lời nói lời nói này hàn thư diệp mặt đỏ tới mang thai hắn là không nghĩ tới chuyện đến trình độ này lý nguyệt đã không lưu tình chút nào hắn hít sâu một hơi tại lý nguyệt trước mặt duy trì sau cùng thể diện sau đó hướng phía lý nguyệt có chút túi đầu quay người hắn trực tiếp đi ra khỏi cửa chỉ là còn có lời muốn cùng lý nguyệt nói nhưng khi cả người hắn đi ra đại môn trong nháy mắt đó hắn quay đầu muốn cùng lý nguyệt lúc nói chuyện cái k i a đạo đời cũ đại môn cứ như vậy đóng lại một chút thể diện cũng không lưu lại cho hàn thư diệp hàn thư diệp tựa như là con dối như thế đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn lên trước mắt cánh cửa này cửa lớn đóng chặt bên trên điêu khắc cái này cũ k ỳ hoa văn chỉ là hàn thư diệp thấy thế nào những hoa văn kia đều cảm giác đối phương giống như là đang d ễ cận chính mình hắn n ắ m đ ấ m n ắ m c h ặ t hô hấp cũng không ngừng mà trở nên nặng nề mình bị lý nguyệt làm đủ không sai là bị chính mình lúc trước lợi dụng xoay quanh lý nguyệt làm đủ hắn nghĩ mãi mà không do vì cái gì lý nguyệt có lực lượng đến nhục nhã chính mình nàng không l ạ i ưa thích chính mình à kia không nên vì chính mình làm những chuyện này à không có hắn lý nguyện chính mình khả năng xoay người nàng chỉ có thể cả một đời tại cái này trong phòng nhỏ lợi mãi mãi cũng không có ra mặt thời gian hàn thư diệp không rõ ràng không phải là không có người cũng giống như hắn cố chấp như vậy lý nguyệt nghĩ thông suốt tương lai của mình không còn vì chuyện này mà p h i ề n não chuyện này đối với lý nguyệt mà nói là một loại thỏa hiệp nhưng tại hàn thư diệp xem ra không có một lần nữa trở lại trên vị trí kia cái kia chính là thất bại hắn một quyền nặng nề mà nện ở trên vách tường phát tiết lấy chính mình nội tâm khó chịu các ngươi đều chờ đó cho ta tất cả người xem thường ta ta nhất định phải cho các ngươi giáo hấn tìm kiếm hàn thư diệp chuyện liền giao cho h ắ n r a giờ phút này hồ minh còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm hắn đầu tiên là phân tích độc nhãn nam cái kia ánh mắt quả nhiên tại ánh mắt bên trong tìm tới một đoạn ghi âm lần này không cần tìm báo tuyết người nói như vậy phụ thân hội sinh ra ngờ vực vô căn cứ a cam chuyện này từ ngươi tới làm nhớ k ỹ làm thật xinh đẹp một chút là một cái tuổi trẻ nam sinh thanh âm hồ minh đem đạo thanh âm này ghi t ạ c trong đầu sau đó lại đối đoạn này ghi âm bên trong xuất hiện mới đồ vật cảm thấy nghi hoặc b á o tuyết đó là vật gì hai tay của hắn chống đỡ ở trên bàn ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài quan cảnh chỉ là rất nhanh hắn theo miệm túi của mình ở trong suất ra khuyên thai ngọc kia là ra ra giữ lại cho hắn đồ vật lần này hắn dám xác định g i a g i a nhất định có chuyện giấu giếm chính mình bằng không vì cái gì tên sát thủ kia tình nguyện từ bỏ cơ hội giết chính mình cũng muốn hủy đi cái kia khuyên thai ngọc đâu về phần g i a g i a vì cái gì không nói với mình hồ minh không được biết nhưng hắn tin tưởng chuyện này b ó n g lưng nhất định có một cái hắc thủ phía sau màn tại thôi động người kia trong bóng tối không biết do đang làm chuyện gì mong muốn dùng một cái khôi lỗi tới lấy thay vị trí của mình có thể hồ minh cũng nghĩ làm cho đối phương biết chọc giận chính mình có thể không có cách nào toàn thân trở ra hắn yên lặng đem khuyên thai ngọc thả về túi gáo ở trong đồng thời cũng làm cho lương phong đi tìm có quan hệ cái này khuyên thai ngọc manh mối hắn không biết mình trở lại cái tia nguyên bản nhà thuộc về mình sau hội kinh nghiệm sự tình gì hắn cũng đã thành thói quen sở hữu cái này dễ dàng gây hai họa thể chất đã không an tính được vậy chỉ có thể đi đối mặt hồ minh một lần nữa ngồi xuống cả người dựa vào ở trên ghế s a lon nghỉ ngơi đông dưng ngoài cửa tiếng gõ cửa chuyển tới mà khi hồ minh mở cửa thời điểm chỉ thấy khang hân trong tay đầu cầm đồ ăn đang tại cửa ra vào nhìn thấy hồ minh mở cửa khang hân nhấc lên trong tay mình đồ ăn nói tới nấu cơm có thể nhìn ra bất quá có một đoạn thời gian không gặp khang hân ngươi có phải hay không trở nên đẹp hồ minh nhường quan sát tỉ mỉ lấy khang hân luôn cảm thấy khang hân giống như lại địa phương nào không giống nàng ngôi bộ đ n g đỏ da thịt giống như cũng so trước đó nhìn qua bóng loáng không ít càng quan trọng hơn là nàng trên người có một hồi hương thơm hương vị rất dễ dàng nhường tâm viên ý mã ta trang điểm hồ minh cả người sửng sốt u ngay sau đó miệng hắn có chút mở ra bộ k ê u kinh ngạc bộ dáng quả thực b u ồ n cười b u ồ n cười hắn không nghĩ tới khang hân sẽ chủ động đi trang điểm nhìn nàng thật là đang phát sinh cải biến ta có nghe lầm hay không, không có hôm nay có mấy cái nam sinh tìm ta muốn phương thức liên lạc nhìn ta làm như vậy là chính xác chờ một chút hồ minh một cái xoay người từ trên ghế xạ lòn vượt qua đi qua n g ư ờ i không cho a n g ư ờ i đoán khang hân mến mày trên mặt mặc dù không có biến hóa quá lớn nhưng vẫn là có thể theo nàng khỏe miệng phát hiện tâm tình vui thích người mù p h è m quy tháng hai năm không sáu hai trăm linh hai nghìn ba trăm mười chín ba mươi sáu chương hai trăm hai mươi chín lấy thân báo đáp chương hai trăm hai mươi chín lấy thân báo đáp hồ minh ngươi thật không có việc gì a nhìn thấy hạ tiểu tịch thời điểm hạ tiểu tịch biểu lộ rõ ràng là vui vẻ không ít chỉ là nàng lời này nghe xác thực không phải cái gì tốt lời nói chính là cái gì gọi là ta thật không có việc gì Ta hồ minh nhẹ gật đầu cũng không có phủ định hạ tiểu tịch lời nói bởi vì tại trong kế hoạch của hắn vốn là không có hạ tiểu tịch vòng này hắn cùng hạ tiểu tịch tối đa cũng liền xem như bằng hữu quan hệ có thể không nghĩ tới hạ tiểu tịch thế mà có thể giúp mình đến nước này hơn nữa càng quan trọng hơn là nàng bằng lòng tin tưởng mình nếu như từ vừa mới bắt đầu nàng liền đứng tại hàn thư diệp bên lời tiêu hàn thư diệp phá phòng thời gian nhưng là muốn c h ờ thêm một hồi bởi vậy hồ minh cảm tạ hạ tiểu tịch là hoàn toàn không có vấn đề nghe được hồ minh lời nói sau hạ tiểu tịch như chút được gánh nặng biểu lộ cũng là hưng phấn không ít tân các ngươi quan hệ tốt như vậy a một thanh âm theo hồ minh sau lưng chuyển tới hồ minh vô ý thức quay đầu vừa vặn đối đầu diệp thu tuyết ánh mắt diệp thu tuyết ánh mắt tiến tĩnh nhìn cùng ngày thường giống như không có gì khác biệt chỉ là hồ minh luôn luôn cảm thấy diệp thu tuyết ánh mắt có chút nguy hiểm chính là hắn gai đầu một cái chê cười nói không có dù sao hạ tiểu tịch giút ta không ít đi cho nên ta đến cảm tạ、nàng. dạng này c á diệp thu tuyết nhìn về phía hạ tiểu tịch mà hạ tiểu tịch cũng đồng thời nhìn xem diệp thu tuyết chẳng biết tại sao bình thường hai cái có chủ đề nói chuyện hai nữ sinh tại thời khắc này có vẻ hơi t r ầ mặc m hồ minh cũng phát giác dưới mắt cái này khước khí lập tức vừa cười vừa nói như vậy đi để tỏ lòng đối hai vị lòng biết ơn hôm nay ta mời hai vị ăn cơm thật sao vậy ta nhất định phải đi hạ tiểu tịch cái thứ nhất biểu thị đồng ý mà diệp thu tuyết thì là mặt lộ vẻ khó xử ý thức được diệp thu tuyết tình huống hồ minh nhìn về phía nàng lập tức hỏi thế nào là có cái gì tình huống đặc biệt sao không có một chút sự tình mà thôi ra đợi chút đi qua. đợi đi Nói chút xong, dù i liền quay người rời đi, Minh Diệp phiền thoái, nàng hiện tại ệ chuyện p Thu Tuyết chút Thu Tuyết một thể Hồ nhìn nhữ nhà không quay qua mẩy lưng, lông lên. là là về. nàng bóng đúng nàng cũng mà có có có d sao tại nhà mình dưới lầu nam nhân kia còn có vợ của hắn đang đợi mình từ khi lần trước bị chính mình mắng đi qua về sau bọn hắn đúng là thành tĩnh một đoạn thời gian nhưng tại chính mình trở về về sau bọn hắn lại bắt đầu trở về quấy dối chính mình nàng đã rõ ràng biểu đạt qua chính mình ý tứ nhưng đối phương vẫn không thuận không đ ô n g tha làm đến cuối cùng bọn hắn thế mà còn tìm điều giải viên tìm đến mình lúc ấy nàng nghe được cái kia điều giải viên nói cái gì chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi không nên đem cừu hận một mực lưu lại ở trong lòng nàng cảm giác đối phương tam quan thật sự có vấn đề nàng có thể hiểu được tất cả mọi người hội lấy gia đình hòa thuận vì lý do k h u y ê n giải có thể nàng nói cái gì nhường chuyện này trôi qua diệp thu tuyết hoàn toàn không tiếp thu được dựa vào cái gì chật vật sống qua tới về sau bọn hắn tìm đến mình chính mình liền phải thừa nhận thân phận của bọn hắn lúc kia chính mình không có cái gì dựa vào cố này hận ý cho tới bây giờ tình trạng này dựa vào cái gì nhẹ nhàng một câu đi qua liền để nó đi qua liền có thể đưa nàng qua đi tiếp thu qua cực khổ toàn bộ xóa đi n g ư ơ i là thượng đế sao vẫn là phật như lai d i ệ p thu tuyết còn là lần đầu tiên ngay trước người ngoài b ã o nổi nàng nhìn chằm chằm mấy người kia nổi giận nói ban đầu là ngươi muốn lựa chọn kết quả này bây giờ ngươi tìm ta trở về không phải là vì cho ngươi đứa con trai kia tìm học v ị sao nhưng là ta hỏi ngươi dựa vào cái gì ta tại nông thôn sinh sống nhiều năm như vậy những bạn học kia cười ta không có ba ba mụ mụ thời điểm ngươi ở đâu ngươi tại con của ngươi còn có lao bà hòa hợp sinh hoạt còn có ngươi ngươi luôn mồm đến điều tiết nhưng là ngươi hiểu qua quá khứ của ta sao chưa người khắc khổ chớ khuyên hắn người thiện là một điều giải viên ngươi liền tình huống căn bản đều không hề hiểu rõ đi lên chính là để cho ta quên quá khứ ngươi hợp cách sao người chuyên nghiệp sao hiện tại lập tức lập tức mang theo người của ngươi cút cho ta bằng không ta liền báo cảnh sát nghe được diệp thu tuyết nói muốn báo cảnh mấy người kia trên mặt đột nhiên biến đổi diệp phong yên tĩnh mà nhìn mình nữ nhi nhìn xem nàng đối lấy bọn hắn giận dữ m ắ n g ngỏ thậm chí muốn nói báo động trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần cũng là thê tử của mình một mực tại nói diệp thu tuyết nói xấu nàng nói liền cha mình đều không nhận căn bản không có dạy kèm có thể lời này cũng là đem diệp thu tuyết làm vui đúng a Ta là k lại lại hôm nay lúc xuống lầu nàng lại nhìn thấy kia nữ nhân xuất hiện tại chính mình dưới lầu nàng dường như còn muốn nói điều gì có thể diệp thu tuyết theo dựa vào chính mình xuất sắc tố chất thân thể trực tiếp cho chạy mất chỉ là cái này vừa chạy diệp thu tuyết cảm thấy mình giống như là đang trốn tránh dường như nàng một ngày không giải quyết chuyện này nàng đối diện với mấy cái này người chỉ có thể chạy trốn diệp thu tuyết túi đầu nhìn xem chính mình d à y kia trắng đoán d à y mặc dù trải qua không ngừng thanh tẩy nhưng còn có thể vừa y đầu lưu lại vết bẩn có nhiều thứ thế nào thanh tẩy cũng không có cách nào rửa đi một số thời khắc chỉ có thể n h ẫ n tâm vứt bỏ đây hết thảy làm sao nàng là một cái nhớ tình bạn cũ người có quá đa tình tự không thể dứt bỏ là không phải là bởi vì trong nhà chuyện nàng bên thai đột nhiên truyền đến người nào đó thanh â m cái này khiến diệp thu tuyết giật này mình chẳng qua là khi nàng thấy rõ ràng hồ minh bộ dán lúc nàng u á n chừng hồ minh một cái sau đó đưa tay đập hồ minh thủ cánh tay làm gì bỗng nhiên tại bên thai ta nói chuyện muốn bị ngươi hụ chết nhìn ngươi không yên lòng cho nên liền tới xem một chút rồi có thể khiến cho ta hội trưởng như thế phiền muộn hẳn là chỉ có trong nhà chuyện a nhường ta đoán một chút nhìn hẳn không phải là n ã i n ã i chuyện cái tiếp chính là phụ thân chuyện a nào có sự tính a ta mới không có yếu đất như vậy đâu diệp thu tuyết còn tại mạnh miệng chỉ là hồ minh bỗng nhiên vươn tay nắm nàng gương mặt nghiêm túc nhìn qua nàng nói còn nói không có ngươi xem một chút nét mặt của ngươi ngươi trước kia cũng không phải như vậy diệp thu tuyết ngơ ngác nhìn qua hồ minh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hồ minh giống như đem nội tâm của nàng ý nghĩ toàn bộ đều cho đọc đi ra nàng nguyên vốn còn muốn giấu giếm hồ minh ta không phải đã nói rồi à gặp phải phiền thoái tìm ta nha thế nào sợ cho ta thêm phiền thoái k i a đến lúc đó trả lại thôi vậy nếu là trả không hết đâu ngoa tạo cái này còn chưa bắt đầu liền nghĩ thiếu trả không hết người cường đạo a hồ minh một bộ khó chịu bộ dáng nhưng rất nhanh hắn liền nói thiếu không hết liền lấy thân báo đ á p à. người mù p h m q uy tháng hai năm Trước hồ minh tất cả đều nàng mua quý nhất loại hình hơn nữa còn là cùng nàng phong cách tương tự y phục về phần giày hồ minh còn đem nàng giày cũ từ cho nem đến trực tiếp mua mới giày sàng đạn nếu không phải diệp thu tuyết chết đều không cần mang giày cao gót hồ minh chỉ sợ cũng phải cho nàng a n bài một bộ ngươi có phải điên rồi hay không a ta kia g i à y ngươi thế nào cho ta ném đi xuyên cái rắm ngươi cái kia g i à y đều xuyên nhiều năm so với ta tay còn nhăn ngươi nếu là lại mặc x u ố n g dưới ta sợ ngươi ngày đó g i à y xuyên động kia không thể mất rơi a ta bình thường lên lớp lại không thích xuyên g i à y sàng đ ạ n diệp thu tuyết trong giọng nói đều là oán trách chỉ là hồ minh không nhìn thẳng nàng phàn nàn đi theo nàng đi vào nhà dưới lầu quả nhiên kia nữ nhân thật đúng là ở chỗ này nữ nhân nhìn thấy diệp thu tuyết trở về lập tức v ọ t lên nàng đối với diệp thu tuyết kích động nói rằng diệp thu tuyết cái k i a là đệ đệ ngươi ngươi làm sao có thể không giúp hắn ta cho ngươi biết nếu như ngươi thật làm như vậy ta nhất định sẽ ở bên ngoài tuyên truyền ngươi liền phụ thân đều không nhận cho đến lúc đó ta nhìn ngươi còn tại sao lại ở chỗ này lẫn vào nhìn thấy nữ nhân bộ kia tranh c h u a bộ dáng hồ minh n h e o mắt lại nhìn chằm chằm đối phương nàng lời nói chính mình giống như ở nơi nào đã nghe qua như thế a đúng rồi là kia đôi phu thê a hồ minh đều không muốn sách kia đối phu thê bộ dáng nếu không phải bọn hắn hiện tại chính mình cũng sẽ không như thế phiền t h á diệp thu tuyết đang muốn mở miệng chỉ là hồ minh đưa nàng kéo về phía sau sau đó nhìn lên trước mặt nữ nhân nói vị nữ sĩ này xin hỏi ngươi là diệp thu tuyết hay vậy ta ta là ba bà của nàng l ã o bà nữ nhân lẽ thẳng khí hùng nhìn về phía hồ minh cũng mang theo một chút xem kỹ chỉ là hồ minh không nhìn l ấ y nàng ánh mắt tiếp tục nói à cái kia chính là cùng diệp thu tuyết không hề quan hệ tia ngươi qua đây làm gì tìm mắng sao lúc trước ta thật là nghe nói ngươi ở nhà đối mặt diệp thu tuyết nói nhường nàng vĩnh viễn đừng đi tìm phụ thân nàng a thế nào ngươi bây giờ trên mặt phạt tiện chủ động đi tìm đến bị p h i ê a hồ minh ngữ khí câu câu đều là nghi hoặc chỉ là lại nóng bức mặt trời đã khuất nữ nhân cảm thấy mình trên mặt một hồi nóng bỏng giống như là bị người hung hăng quạt một bạt hai nàng căm tức nhìn hồ minh sau đó khiển trách ngươi có phải hay không cơm chưa ăn nhiều lắm xen vào việc của người khác ta ta cơm chưa có ăn hay không nhiều không có quan hệ gì với ngươi nhưng là ngươi muốn tìm diệp thu tuyết phiền thoái ta liền phải quản ngươi ngươi nói nhường diệp thu tuyết ở chỗ này lăn lộn ngoài đời không nổi ngươi là có hay không quá coi thường diệp thu tuyết tầm quan trọng đâu dù sao nàng thật là thành phố nặng đầu điểm bồi dưỡng người còn c hồ minh lời nói nhường nữ nhân sửng sốt chỉ là rất nhanh nàng vượt qua hồ minh nhìn về phía diệp thu tuyết nói diệp thu tuyết ngươi thật muốn nghe nam sinh này nói đi ta có thể nói cho ngươi nhà chúng ta ở chỗ này năng lượng so trong tưởng tượng của ngươi phải lớn đừng thổi n g bức thật là có bản lĩnh còn ở nơi này cầu diệp thu tuyết khoác lắc cũng không làm bản nháp còn có a đừng nghĩ đến cho diệp thu tuyết chủ mũ nếu để cho người khác biết diệp thu tuyết phụ thân vì con của người mà từ bỏ nàng người đ o á n xem các ngươi hội lâm vào dạng gì hoàn cảnh không cần hoài nghi ta nhất định sẽ đem chuyện này làm lớn chuyện huyên áo con của người liền trường học đều không muốn đi hồ minh trên mặt không có cái gì nụ cười cái này khiến t r o nữ g n nhân tâm một hồi dù n g mình mà diệp thu tuyết đứng tại hồ minh sau lưng yên lặng nhìn qua bóng lưng của hắn đã đếm không hết lần thứ mấy hồ minh cứ như vậy đứng tại trước mặt của mình giúp mình ngăn cản người loại này đối công kích của mình bất luận lúc nào thời điểm hắn đều là đứng tại trước mặt của mình chẳng biết lúc nào chính mình đối với hắn tồn tại hội cảm thấy để ý lại bởi vì hắn không tại trước chân mà thất lạc lại bởi vì hắn bị những nữ nhân khác gỡ thích mà không thoải mái người khác đều nói nàng xem như học sinh hội hội trường cái gì cũng có thể làm nhưng ai có thể biết nàng từ vừa mới bắt đầu chính là kẻ hèn nhất đâu mặc kệ người khác nói cái gì nhưng là tại nàng nơi này hồ minh đã chiếm cứ rất lớn địa vị trừ ra mãi mãi bên ngoài có lẽ chính mình cùng hồ minh quan hệ người thân nhất đây là nàng chưa hề tưởng tượng qua diệp thu tuyết là n g ư ờ i hay ngươi muốn giữ gìn nàng tới loại tình trạng này nữ nhân không thể lý giải cái này bỗng nhiên xuất hiện nam sinh hắn phá vỡ chính mình tất cả kế hoạch nàng hôm qua nhìn thấy diệp thu tuyết kia phẫn nộ biểu lỗ lúc liền biết diệp thu tuyết kỳ thật vẫn là đôi quá khứ có tưởng niệm cho nên nàng hôm nay tự mình tới mục đích đúng là vì để cho diệp thu tuyết thỏa hiệp chỉ là nửa đường r ế t ra như thế một cái nam sinh đối phương còn uy hiếp chính mình không nên nói lung tung ngay từ đầu nữ nhân đương nhiên là không tin có thể nàng tại nhìn thấy hồ minh sau l ư n g diệp thu tuyết sau đột nhiên liền kịp phản ứng diệp thu tuyết trên thân mặc quần áo đều là bảng hiệu hàng là nàng bình thường dạo phố thời điểm chỉ dám nhìn không dám mua quần áo diệp thu tuyết làm sao lại có tiền như vậy mua những vật này đâu hơn nữa nàng bản thân cứ như vậy tiết kiệm tiền cho nên đáp án là trước mắt nam sinh này giúp nàng trả tiền một cái nam sinh tốn tiền nhiều như vậy cho một người nữ sinh mua quần áo đây là ý gì đó là cái người đều tinh tường a nữ nhân cũng không phải trên mạng những cái kia bị độc hại nữ sinh nói cái gì nam nữ sinh ở giữa có thuần hữu nghị loại hình lời nói là một cái nam sinh không có dấu hiệu nào cho một người nữ sinh mua vật phẩm quý giá lúc chỉ sợ hắn tâm tư liền không thế nào thích hợp nghĩ tới đây nữ nhân yên lặng nuốt một ngụm nước bọt chỉ là chẳng biết lúc nào hồ minh trên mặt một lần nữa g ơ lên nụ cười cho nên vị nữ sĩ này ngươi muốn tiếp tục dây dưa lời nói chỉ sợ ta cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa có lẽ ngươi khả năng muốn mở mang kiến thức một chút chân chính thế lực đến cùng là thế nào không có n g ư ơ i làm ta không nói làm ta chưa từng tới nữ nhân bị hồ minh lời nói sợ hai đến sửng sốt một chút nàng dẫm lên g i à y cao góp giống như là liệu mạng như thế chạy đi phản phất tại nàng sau lưng có cái gì hồng thủy manh thú đang truy đuổi chỉ là còn chưa đi hai bước nàng dưới chân một cái lào đ ả o cả người quẳng trên mặt đất tựa như là cậu g ặ m bùn như thế chật vợt lại nhìn hai mắt hóa ra là dạy cao góp gây mất may mắn không có mua dạy cao góp ta cái này nếu là góp dày gậy mất mặt coi như ném đi được rồi hồ minh lầm、ấm. hắn rất nhanh quay đầu nhìn về phía diệp thu tuyết chỉ là lần này cả người hắn xứng sở tại nguyên chỗ bởi vì diệp thu tuyết hốc mắt đỏ bừng miệng mím chặt giống như là nhẫn mại lấy cái gì ta đi hội trưởng nguyên nên sẽ không cảm thấy thiếu ta quá nhiều sợ trả không hết ta sắc phong cảnh đồ đần diệp thu tuyết tại nội tâm nổi giận nói Người tháng năm chương Chương văn không cùng những người khác nói lỗi lỗi mù, Phèm Chu thực khác Quy, qua Ta ta xác 2 202 231. 06 319, 231, 40 có có có có sao? sao? lệ chu o n n của m ì còn có q a y đầu đường đi. nàng có thể、đi. Mà nàng làm văn ì gì mẫu mà một dẫn quán châu Chu thân, thấy trên tạp nghĩa hắn đi đến chính hắn định phương không phải phê, nhà hàng. đến con đường. Bọn cũng ven đường bên trên một nhà nào có xác ước cái cà cửa đó địa vụ v dễ đạo đi là là lệ cũng không biết bao lâu chưa có tới loại địa phương này chỉ là để cho mình người đến là con của mình nàng không có khả năng không đến nàng an tính ngồi ở một bên nội tâm lại vô cùng khẩn trương đ ố n g dưng một thân ảnh tại nàng ngồi đối diện xuống tới chu văn lệ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt nam sinh cả người lâm vào ngốc trệ ở trong con của mình giống như mấy ngày không có tám quần áo trên người vẫn là ngày đó lúc ra cửa mặt ăn mặc hơn nữa càng quan trọng hơn là hắn gương mặt sưng đỏ nhìn bởi vì thụ thương vài ngày không có đi trị liệu cái này khiến chu văn lệ tâm thương yêu không dứt cái này dù sao cũng là nàng nhi tự a vì cái gì nàng nhi tự hội rơi tình trạng này đâu chu văn lệ cũng không biết nên cùng con trai mình nói những lời gì làm hồ minh đem tấm hình kia cầm lúc đi ra nàng liền đã không lời có thể nói nàng sao có thể biết con của mình thế mà cùng sát thủ cấu kết cùng một chỗ đâu lão bản đến một bát thịt bò nạ mặt còn có một bình thủy hắn thư diệt đói bụng cả ngày bụng hiện tại nhìn thấy chính mình mụ chuyện thứ nhất thế mà không phải chào hỏi ngược lại là gọi đồ ăn cái này cùng hàn thư diệp t ắ t phong trước kia hoàn toàn khác biệt chu văn lệ cánh môi nhết lông mày níu chặt bên trong đỏ bừng trong hốc mắt có giọt nước lưu chuyển hàn thư diệp chậm rãi xoay đầu lại nhìn xem chính mình mụ mụ hắn muốn cho mẹ hắn biết chính mình trong khoảng thời gian này đến cùng qua có nhiều thống khổ mà tạo thành tất cả người đúng là bọn họ tin tưởng hồ minh mẹ hồ minh cùng các ngươi nói cái gì để ngươi tin tưởng hắn như vậy nhóm về phần tấm hình kia ta có thể giải thích là hồ minh thuê người kia tới diễn cái này xuất diễn ta xuất hiện ở c h â đó cũng là bởi vì hồ minh để cho ta đi qua nói là có chuyện cùng ta nói không nghĩ tới hắn thế mà lại ra loại này ám chiêu đề cập hồ minh hàn thư diệp trong mắt đều là khó nén chán ghét mà chu văn lệ cũng là đem một màn này toàn bộ xem tiến trong mắt đầu nàng không nghĩ tới hàn thư diệp đối hồ minh hận ý có lớn như thế không muốn nói chuyện này đến cùng là thật hay là giả theo hồ minh sau khi về nhà hồ minh cũng không có đối hàn thư diệp triển lộ ra lớn như thế hận ý có thể hàn thư diệp đâu hắn giống như muốn hồ minh kéo vào trong vực sâu n h ư n g hắn vĩnh viễn không có cách nào xoay người thịt bò nạ mặt bị lão bản cầm tới hàn thư diệp ăn như hổ đói ăn mì mong muốn đem đồ ăn hóa thành động lực sau đó đem hổ minh giải quyết bông dưng chu văn lệ đột nhiên nói rằng cha ngươi trông thấy trong tay ngươi đầu cầm súng liền một câu nói đơn giản như vậy lệnh hàn thư diệc cả người xứng sở tại nguyên chỗ tại hắn k é xịu về sau hắn thật không biết rõ hổ minh đối mình làm cái gì mà hắn cũng không hề có, có mang q u a tay thương đi qua ra không có hàn thư diệc kích động đuông xuống đôi đuôi trong tay của mình ánh mắt nhìn chằm chặp mẹ của mình mẹ của nàng lời này tựa như là tại nói cho hắn biết hắn đang nói láo hắn muốn không hiểu vì cái gì vấn đề đơn giản như vậy bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ chính mình té xịu về sau hồ minh muốn đối với mình làm cái gì thì làm cái đó hồ minh tại sao phải đem súng lục thả ở trên tay mình mà không phải giết mình không phải là vì để cho mình thân bại danh liệt sao hắn thư diệp một lần nữa nắm lên đũa tiếp tục c ắ t mặt chỉ là lần này hắn tốc độ mo hơn không ít nội tâm của hắn kìm nén bực bội vừa nghĩ tới hồ minh làm tất cả hắn liền hận không thể đem hồ minh cho bóc chết mẹ tại hồ minh còn có ta ở giữa ngươi rốt cuộc muốn lựa chọn ai hắn thư diệp ném ra ngoài một cái vấn đề mấu chốc nhất hắn cùng hồ minh đến cùng lựa chọn ai chu văn lệ trong nháy mắt sửng sốt hắn không biết con mình nói lời này nguyên nhân là cái gì chỉ là rất hiển nhiên. hắn muốn chính mình tại hồ minh cùng hàn thư diệp trước đó lựa chọn một cái chỉ là đối với nàng mà nói bọn hắn đều là con của mình à nơi nào có lựa chọn cái gì mẹ ngươi đừng nói cho ta lúc trước hồ minh muốn tới đổi ta thời điểm ngươi lựa chọn sự t ì n h hồ minh mà không phải ta hàn thư diệp nhìn mình chằm chằm mụ mụ giống như là bức bách nhường nàng làm lựa chọn cái này khiến chu văn lệ trong nháy mắt nghĩ đến lúc trước hồ minh đứng trước mặt mình nhường mình làm ra lựa chọn nàng không rõ ràng chính mình lúc trước nếu là tự mình nhường hồ minh đi đổi về hàn thư diệp trở về, về sau chính mình sẽ có hay không có hối hận chỉ là lần nữa nhớ lại ngày đó chu văn lệ lại muốn trốn tránh nàng cảm thấy mình rất xin lỗi hồ minh bởi vì hàn thư diệp còn có nàng rõ ràng là nàng phạm sai có thể cuối cùng lại muốn hồ minh đến hoàn lại chuyện này đối với hồ minh mà nói cũng không công bằng mà cuối cùng hồ minh tiêu bản nhật ký cho nàng xung kích không t u a gì tại nàng trên đầu hung hăng n ệ n xuống m ộ truy t đưa nàng may mắn đập cho nát bét thư diệp ngươi nhất định phải đối với việc này mặt tranh chấp à. ta và ngươi nói qua nếu như ngươi nơi đó có hồ minh thứ cần thiết ngươi liền trả lại hồ minh có nhiều thứ là hồ minh cần ngươi không cần thiết làm được loại tình trạng này không cần thiết không cần thiết vì cái gì không cần thiết rõ ràng là hắn xâm chiếm cuộc đời của ta đem người của ta s i n h làm cho hồng bét vì cái gì đến cuối cùng nhận trừng phạt người là ta ngươi nói cho ta hả tại bị đổi thời điểm ra đi ngươi ở đâu tại tại nông thôn bị người chế rêu thời điểm ngươi lại ở nơi nào ta chẳng qua là mong muốn cầm lại thứ thuộc về chính mình muốn muốn trả thù cái kia chiếm cứ ta nhân sinh người ta lại cái gì sai hàn thư diệc gần như gào thét thanh âm đưa tới quanh mình người chú ý mà chu văn lệ thì là ngơ ngác nhìn lấy mình nhĩ tử nhìn xem hắn cuồng loạn bộ dáng nàng cũng không hề có có từng thấy con trai mình có bộ dáng này hàn thư diệc cử động tựa như là nói cho nàng n h ữ n g thời giờ này đến nay hàn thư diệp tại hình tượng của mình đều là giả vờ hắn căn bản không có chính mình tưởng tượng tốt đẹp như vậy thời gian dần trôi qua nàng hốc mắt đỏ bừng không ngừng mà lắc đầu tựa như là phủ định nàng trước đó làm tất cả cái gì cũng là vì hài từ tốt đây đều là lời nói dối bây giờ hàn thư diệp biến thành cái bộ dáng này làm vì mâu thân nàng có không thể từ chối trách nhiệm nàng không có bảo vệ tốt con của mình n h ư n g hắn tại bên cạnh mình bị người đổi đi đây cũng là nàng trách nhiệm chỉ là đây hết thảy giống như cũng không có cách nào đến văn hồi hàn thư diệp không ngừng mà thở hào hẹn lãnh mẫu mà nhìn chằm chằm vào mẹ của mình cái này đối nàng người tốt cuối cùng cũng là g i a o động nhưng vì cái gì các nàng đều muốn giữ gìn hồ minh hồ minh trên thân đến cùng có chỗ nào tốt hơn hắn hắn không rõ cũng không muốn minh bạch đã hồ minh hủy hắn tất cả vậy hắn cũng nhất định phải hủy đi hồ minh quý trọng tất cả nghĩ tới đây hắn cũng không quay đầu lại đứng dậy rời đi mà chu văn lệ mong muốn đi kéo lấy hắn cũng không kịp nàng vô lực ngồi trên mặt đất bên trên cả người thất hồ n l ạ c phách người mù phèn quy tháng hai năm sáu hai trăm l i c h ư ơ n g hai t u y ệ t đối không phải hắn chương hai tuyệt đối không phải hắn làm chu văn lệ thất hồn lạc phách theo bên ngoài sau khi trở về hàn lập thiên có chút lo lắng có thể lúc nghe nàng cùng hàn thư diệp đã gặp mặt sau hắn lại nhịn không được sinh khí văn lệ ta nói ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì à hiện tại là thư diệp làm chuyện b ậ y nếu như hắn thật không có làm sai hắn vì cái gì không dám trở về ngươi nói cho ta ngươi cùng gặp mặt hắn sau lại có kết quả gì đâu hắn trở về đi hàn lập thiên lần này là thật rất tức giận không chỉ là hàn thư diệp lựa chọn còn có thê tử của mình từ đầu đến cuối không có thấy rõ ràng hàn thư diệp chân diện m ụ hiện tại tiểu tử kia không chỉ có mua hung giết người mà còn lén gạt đi hổ mình chân thực thân phận tin tức. hắn cũng không biết hàn thư diệp tại sao phải như thế hận hồ minh cũng bởi vì hồ minh chiếm cứ nhân sinh của hắn có thể hồ minh cũng là người bị hại a nếu như hắn thật tức giận như vậy hẳn là đi tìm thiết kế đây hết thệ phía sau làm chủ mà không phải chỉ lại đối phó hồ minh hàn lập thiên thật cảm thấy hàn thư diệp làm nhấm phương hướng chỉ là phẫn nộ hàn thư diệp đã bị che đôi mắt bất luận ngoại nhân nói cái gì hắn chỉ có thể kiên định ý nghĩ của mình cái k i a chính là d i ệ t trừ hồ minh chu văn lệ lắc đầu theo rồi nói ra đó là của ta hải tự a ta sao có thể tiếp nhận con của ta lại là loại tính cách này hắn vừa tới cái nhà này thời điểm có ai có thể biết hắn là cái này tính cách đi hắn có phải hay không rất ngoan có phải hay không rất làm người khác c ư a thích đó là bởi vì hắn cố ý làm cho người xem hắn vân khê thanh â m từ chỗ thang lầu chuyển đến nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua mẹ của mình nói thật nàng cảm thấy mình m ụ mụ đối hàn thư diệp quá mức cưng chiều từ khi hàn thư diệp trở về về sau toàn bộ nhà cân bằng đều bị hắn làm hỏng mà hiện tại xem ra hàn thư diệp liền là cố ý làm bài việc nhường m ụ mụ hoàn toàn có khinh u hưng hắn là một người bị nhận định là người xấu thời điểm tất cả chuyện xấu đều sẽ quy tội tại trên người của người kia đây đều là người ý thức chủ quan hơn nữa càng quan trọng hơn là những chuyện này chính là hàn thư diệc làm mẹ ngươi bây giờ phải tiếp nhận con của ngươi là hạng người gì sự thật này hàn thư d i ệ p hắn chính là tội ác tài trời người xấu mà người như vậy ta sẽ không thừa nhận hắn là anh ta hàn vân khê khó được kiên cường mà hàn lập thiên thì là trầm mặc hiện tại hàn thư d i ệ p đã bị ngàn người chỉ trỏ mà hắn làm vì phụ thân cũng không thể trơ mắt nhìn con của mình n ộ i nhập lạc lối kỳ thật ý nghĩ này tại nội tâm của hắn ở trong liền xoắn suýt hồi lâu chỉ là vừa mới hắn nghe được thê tử của mình lời nói sau rốt c u c quyết định muốn làm chuyện này ta dự định báo cảnh sát cái gì chu văn lệ kinh ngạc thốt lên nàng đột nhiên từ trên ghế xạ l ỏ n đứng lên lại bởi vì lên quá nhanh cả người một lần nữa ngã lại ghế s o f a ở trong có thể cái này cũng không để cho nàng dừng lại nhìn chồng mình ánh mắt nàng xác định chính mình không có nghe lầm trợ phu của mình nói là muốn báo động hàn lập thiên n g ư ơ i biết mình đang nói cái gì đó là ngươi nhi tử ngươi muốn tự tay đem con của ngươi đưa vào trong ngục giam chu văn lệ không thể tiếp nhận chồng mình lời nói nàng vô ý thức nhìn về phía mình nữ nhi ý đồ nhường nàng đứng ở cùng một trật tuyến chỉ là hàn vân khê cũng không có phản đối với mình ba ba lời nói nàng hết sức rõ ràng đối với việc này bên trong hàn thư diệp đến cùng nguy hiểm cỡ nào hiện tại hàn thư diệp đã sớm cử chỉ điên rồ chỉ bằng hắn mua giết người hồ minh cái này chuyện bên trên nàng sớm đã cảm thấy cần báo động bắt người khó được thật chờ hàn thư diệp đối hồ minh ra tay nhường hồ minh sau khi bị thương mới đi làm sao bọn hắn đã bỏ qua quá nhiều chuyện như vậy không thể tiếp tục nữa mẹ cha hắn nói không sai hàn thư diệp đã sớm điên rồi nếu như không đưa hắn đi vào hắn nhất định sẽ muốn đem hồ minh cho tự tay giết chết mới dừng tay mẹ chẳng lẽ ngươi muốn thấy cảnh này sao hàn vân khê nghiêm túc ngữ khí giống như là một bàn tay hung hăng phiến tại chu văn lệ trên mặt chu văn lệ cái này mới phản ứng được con của mình làm mỗi chuyện đều là đủ để cho hắn tại trong phòng giam làm cả đ ờ i chuyện tựa như là nữ nhi của mình nói tới như thế nếu như hàn thư diệp không giết chết hồ minh hắn chắc là sẽ không bỏ qua cả người nàng giống như là bị rút sạch khí lực như thế vô lực ngồi ghế s o f a bên trong hàn lập tiên trong mắt lóe ra sáng tắt theo sau đó xoay người rời đi hàn vân khê cũng không có đình chỉ tại nguyên chỗ nàng cảm thấy mình mụ mụ cần một chút thời gian để tiêu hóa sự thật này mà chính mình tại bên cạnh nàng lời nói nhất định sẽ nhịn không được nói hàn thư diệp nói xấu hồ minh hàn ra báo cảnh sát ngươi biết không ân ta vừa biết hồ minh nhìn xem điện thoại di động của mình bên trên tin tức kia là hàn vân khê cho mình phát tới chủ quan chính là hàn lập thiên đi cục cảnh sát báo động l ậ p án mà bắt người lại là con của mình đối với quyết định này ngay cả hồ minh chính mình cũng cảm thấy chấn kinh hắn xác thực không nghĩ tới hàn lập thiên thế mà có thể làm được loại tình trạng này dù sao dù nói thế nào hàn thư d i ệ p đều là con của hắn a hắn thậm chí nghĩ tới nếu như hàn lập thiên thật muốn quyết định đi bảo đảm hàn thư d i ệ p vậy hắn chỉ cần tại hàn thư d i ệ p trong miệng cầm tới mình muốn tin tức vậy hắn thì rời đi nơi này từ đây hàn ra chuyện cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào vô luận như thế nào lựa chọn có thể hồ minh chân không nghĩ tới hàn lập thiên hội báo động nay bằng với là đem toàn bộ sự kiện đặt ở trên mặt bàn mà nói a hồ minh b u ấ t vớt mi tâm của mình cả người tựa ở cửa sổ vừa nhìn bên ngoài q u a n cảnh chơi u u ám ám nhìn không thế nào dễ chịu đầu điện thoại bên kia lương phong đang tại xử lý có quan hệ hồ minh cái kia khuyên thai ngọc chuyện chỉ là ngoài ý m u ố n hắn đối với việc này m ặ t gặp bình cảnh giống như có t r ở lực gì ảnh hưởng hắn tiếp tục tra được điều này khiến cho lương phong chú ý có lẽ tại cái này phía sau có cái gì đặc biệt đại bí mật không nghĩ tới hàn g i á hội làm đến mức này hàn lập thiên lạ vì cho mình một cái tỉnh táo cho nên mới làm được loại tình trạng này a Ta k hàn ô n g biết rõ, h lập thiên đang suy nghĩ gì ta không rõ ràng nhưng là ta biết đây là áp đảo hàn thư diệp một c u n g cỏ cứu mạng cuối cùng hồ minh giống như là đem lời này nói với mình nghe hàn thư diệp có thể có hôm nay tình trạng cơ bản đều là dựa vào lấy người khác bây giờ trên người hắn thứ gì đều không thừa h ạ hắn hiện tại chỉ còn lại tính mạng của mình mà hàn lập thiên báo động chuyện này sẽ trực tiếp phá hủy hàn thư diệp tất cả tín ngưỡng không có người sẽ nghĩ tới phụ thân hội báo động bắt con của mình hàn lập thiên thật sự chính là lý tình a đổi thanh ta chỉ sợ cũng rất khó làm loại chuyện này dù sao kia là chính mình thân sinh quất l ụ sẽ không có người đ ố i con của mình làm ra loại chuyện này a hàn thư d i ệ p đã không cứu nổi đem hàn thư d i ệ p bắt lại nốt vào trong ngục giam không chỉ là vì để cho hàn thư d i ệ p không còn làm ác hơn nữa còn nhường hàn ra kịp thời dừng tổn hại dù sao chuyện này là hàn lập thiên tự mình đến làm a ta cảm giác ngày mai tin tức nhất định rất đặc sắc trước hết khoan đ ể ý tới nghe nói ngươi đang tìm khuyên thai ngọc tin tức thời điểm gặp phải phiền thoái đúng ta đợi chút nữa phát ngươi xem một chút hàn thư diệc rốt cục cảm nhận được đào vong đến cùng là cái dạng gì tư vị tại cái này mạng lưới tin tức nhanh chóng phát triển thời đại bên trong hắn một khi xuất hiện ở nơi công cộng ở trong hắn liền sẽ bị người cho để mắt tới mà bây giờ hắn bị cảnh sát truy nã lấy rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể lựa chọn đào vong chỉ là không thể nhất n h ư ờ n g hắn tiếp nhận chính là làm chuyện này người lại là phụ thân của mình hắn tự mình đi tìm cảnh sát sau đó đem chính mình sự tình báo cho cảnh sát nghe hiện tại những cảnh sát kia muốn tới bắt chính mình hắn thậm chí cảm thấy mình phụ thân đã điên rồi hắn mới là con của hắn nhưng vì cái gì hắn muốn làm tới loại tình trạng này hắn thư diệt không rõ cũng không thể lý giải rõ ràng bọn hắn mới là người một nhà mới đúng vì cái gì vì cái gì bọn hắn muốn làm tới tuyệt tình như vậy cũng bởi vì hắn từ nhỏ không có ở bên cạnh họ lớn lên sao giờ phút này h ắ n thư d i ệ t hoàn toàn cử chỉ điên rồ hắn đã để ý tới không đến sai lầm của mình đem tất cả sai lầm trách tội tại hồ minh trên thân nếu như không phải hồ minh hắn sẽ không rơi vào hiện tại kết cục này hắn nghĩ tới muốn trực tiếp trả thù hồ minh tìm một chỗ không người cắt hồ minh hết hầu sau đó máu chạy trí tử có thể hắn đột nhiên nghĩ đến ngày đó mình bị hồ minh đánh răng cũng bay rơi cảnh tượng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng chính mình không phải hồ minh đối thủ nghĩ tới đây hắn vừa hung áp đập mấy quyền v á tưởng máu tươi từ nắm đấm của hắn bên trên chảy ra hắn biểu lộ dữ tợn trong đêm tối lộ ra càng kinh khủng vì đau mệnh hắn thậm chí đi đoạt người khác quần áo còn đem một tên ăn mày dứt đi kia tên ăn mày vì bảo vệ chén kia bên trong tiền dùng miệng cắn cánh tay của hắn hắn trong cơn tức giận trực tiếp đem người đạp đến trên tường chỗ nào nghĩ đến kia tên ăn mày đầu chạm đất trong nháy mắt đã mất đi khí tức ngay từ đầu hắn thư d i ệ t cả người lâm vào bối rối ở trong chỉ là vừa nghĩ tới mình bây giờ tình cảnh hắn thư diệc cảm thấy chính mình ngược lại đều giết người vậy hắn thì sợ gì dù sao đều là chết hắn nhất định phải kéo lấy chính là như vậy ý nghĩ chống đỡ lấy hắn đ ả o vòng rốt cục hắn nghĩ tới một cái biện pháp đã hắn không ý hiếp được hồ minh vậy thì theo hồ minh người bên cạnh ra tay hắn muốn đem hồ minh quý trọng đồ vật toàn bộ đều hủy đi nhường hồ minh lâm vào vô tận hối hận ở trong hắn muốn để hồ minh biết đắc tội hắn hàn thư d i ệ t không có kết cục tốt trong h á n g tám sắp bén dao găm lóe ra bạch quang lộ ra càng trướng mắt khang hơn tỷ tỷ ngươi nói hồ minh c a ca có thể hay không tới a biết hắn nói qua hội tới thăm đám các người hắn sẽ không ngớt lời cô nhi viện ở trong khang hơn kiểm tra bọn nh du trình cả người lộ ra thập phần hưng phấn bởi vì hắn mới từ khang hân miệng bên trong biết được hồ minh chính là hàn hồ minh hắn liền nói chính mình suy đoán không có sai hắn đối hồ minh ca ca quen thuộc như vậy làm sao lại nhận lầm người lúc ấy hồ minh ca ca còn không ngừng không thừa nhận đâu hiện tại xem ra quả nhiên là đang gặp người đã như vậy vậy ta liền đi ngủ nha du trình thỏa mãn trở về gian phòng của mình cả phòng ở trong rất nhanh có chỉ còn lại khang hân trên vách tường đồng hồ chậm rãi đi lại cũng không biết bao lâu trôi qua khang hân cái này mới dừng lại động tác trong tay của mình nàng khép lại cất đặt ở trên bàn làm việc sau đó đem khác biệt làm việc thả lại riêng phần mình túi sách ở trong chuyện như vậy nàng đã làm qua vô số lần cho nên nghe vào rất khó nhưng đối khang h â n mà nói xe nhẹ đường quen tại cô nhi viện bên trong nàng thậm chí có thể nói chính xác ra mỗi đứa bé ưa thích ăn cái gì không thích ăn cái gì nếu quả thật muốn nói khang h â n học tập thiên phú mới là thật kinh khủng xác nhận chính mình không có làm sai về sau khang h â n trở lại giường của mình trước nằm xuống nàng an tĩnh nhìn trần nhà cả người lâm vào trầm mặc ở trong nàng vẫn luôn là dạng này sau khi lên giường trước tiên cũng không phải là nhắm mắt ngược lại là suy tư hôm nay có chuyện gì hay không bị nàng cho tính sai xác nhận qua chính mình không có chỗ sơ s u ấ t về sau lúc này mới hội nhắm mắt lại chỉ là đoạn thời gian gần nhất này bên trong nàng ngủ cũng không nỡ hoặc là nói nàng luôn luôn nằm mơ nàng ngộng thấy mình sự tình trước kia mặc dù không nhiều nhưng tóm lại là có một ít ký ức cái kia băng thiên tuyết địa ở trong nàng bị xem như thất bại thành phẩm vứt bỏ xuống tới nàng cảm thấy mình sắp phải chết có thể cuối cùng lại bị người mang đi về sau cố sự rất đơn giản nàng chỉ là muốn cấp cứu nàng người báo ân dù sao dựa theo đối phương ngay từ đầu tính cách nàng cũng không thể nói có gì vui vui mừng chỉ là về sau đối phương tựa như là biến thành người khác mặc dù còn là đồng dạng thể xác nhưng nội hạch hoàn toàn khác nhau cái này đối với nàng mà nói là một cái chuyện rất kỳ quái một người làm sao lại xảy ra như thế biến hóa long trời lở đất đâu nàng cũng không nói được nhưng nàng chính là như vậy an tĩnh đi theo cái này thân người bên cạnh bất luận hắn là ai tình huống như vậy một mực duy trì liên tục tới một cái đặc thù chuyện xảy ra đối phương thế mà hỏi mình có muốn hay không đọc sách cái này trước kia có thể là căn bản không chuyện sẽ xảy ra cũng hiển là sự tình này bắt đầu nàng thật cảm giác đối phương không được bình thường thậm chí mà nói hắn còn để cho mình nhiều cười cười nếu là đổi lại trước kia hắn tuyệt đối sẽ không phản ứng chính mình khang hân cảm thấy hắn tuyệt đối không phải hàn hồ minh người mù phèm q tháng hai năm không sáu h t n h h n g h n ă m mười chín năm ơ i hai chương hai trăm ba mươi ba lấy c ớ chương hai trăm ba mươi ba lấy c ớ hắn thư diệp một đoạn thời gian rất dài đều chưa từng xuất hiện cái này khiến hồ minh có một ít để ý hắn vốn cho là chỉ bằng hàn thư diệp cái k i a đầu góc rất nhanh liền bị tóm lên đến không nghĩ tới hắn thế mà thời gian dài như vậy đều không có bị tìm tới hồ minh meo mắt lại hắn nghiêm túc suy tư sau một lúc quyết định tự mình đi tìm hàn thư diệp tung tích chỉ là hôm nay hắn muốn vân an cô nhi viện những hải tử kia hắn chuẩn bị không ít lễ vật cho những hải tử kia đồng thời đây cũng là hắn trong khoảng thời gian này một lần cuối cùng cùng những hải tử này gặp mặt nếu như không có ngoài ý m u ố n hắn hẳn là muốn rời khỏi nơi này đối phương vị trí cũng không ở cái địa phương này mà vì truy tra thân thế của mình hồ minh khẳng định phải rời đi nơi này chỉ là đối những hải tử này hồ minh về sau đại khái cũng chỉ có thể ở trong điện thoại đầu hiệu tình huống của bọn hắn về phần hàn ra hồ minh sẽ không để cho bọn hắn cùng chuyện này dính lũ quan h người sau l ư n g tâm kế quá sâu muốn tiếp tục nhường hàn gia tham dự chuyện này chỉ sợ sẽ làm cho cuộc sống của bọn hắn xảy ra hỗn loạn hồ minh đã không nguyện ý nhìn thấy loại chuyện này đã xảy ra nói thật hàn gia có thể làm được bây giờ loại tình trạng này đã vượt qua hồ minh kế hoạch phạm vi hắn cũng không phải là không có tình cảm đối với hàn gia cho tín nhiệm của hắn hồ minh cũng vô cùng cảm kích dù sao mình là một m không có huyết thống người ngoài hàn gia có thể vì mình mà cùng mình hài tử đứng tại mặt đối lập đã chính là làm được cuối cùng hồ minh thu thập xong lễ vật sau đó hướng phía cô nhi viện phương hướng đi đến tan học thời gian luôn luôn chen trúc trên đường phố đều là lui tới c ố xe không ngừng có tiếng kèn âm tại trên đường vang lên viêm trời nóng khí càng làm cho người tăng thêm mấy phần vội vàng sao động tại n á o nhiệt hài t ử nhóm ở trong du trình đứng ở trước cửa giống như là đang chờ đợi cái gì rất nhanh một người nữ sinh trong tay đầu cầm xếp hạng đơn đưa cho hắn cũng đối với hắn nói rằng ấy du trình đ ồ n g học đây là người muốn xếp hạng đơn bất quá người muốn cái này làm gì nha nữ h à i tò mò nhìn qua du trình đối du trình hành vi cảm thấy hiếu kỳ phải biết du trình m ì n h lúc trong trường học cơ bản đều không làm sao nói có rất ít người có thể cùng hắn có cái gì quá tiếp xúc nhiều Mà từ trước khi lần trước du trình tại phía ngoài trường ngoài phía h ọ cầm bị bộc bạn khi phụ sự tình lộ về sau, bạn cùng lớp đối với hắn thái độ cũng thay đổi rất nhiều. Chỉ là phải xếp hạng đơn loại chuyện hải đối với đổi loại lớp xếp sự sau, rất cùng cũng đơn này, nữ còn lộ độ là là l về n tiên nghe nói cho người khác nhìn.、Du、trình đầu ầ Du cho khác c tới phiếu điểm sau đem nó nhét vào trong túi sách của mình mặt không đợi nữ hải tiếp tục hỏi hắn hắn liền quay người chạy mất gấp gáp như vậy à hẳn là có cái gì người trọng yếu muốn gặp à. du trình không có để ý người khác ý nghĩ hắn hướng phía cửa trường học chạy tới nội tâm ở trong n g h ĩ đến hồ minh xuất hiện tại cô nhi viện tình cảnh lần này thật là quan minh chính đại cùng minh ca gặp mặt hắn thật rất h n g ấ n lái trên đường cỗ xe đẻ xuống loa bực bội tiếng kèn âm cũng không có có ảnh hưởng tới du trình hào tâm t ì n h hắn dựa theo bình thường như thế đi vào một cái chỗ ngập địa phương từ ngõ nhỏ t ự ở trong về nhà là nhanh nhất lộ trình chỉ là vừa chạy không bao xa hắn cũng cảm giác được không thích hợp thời tiết mặc dù nóng bức có thể ngõ nhỏ ở trong lại cho hắn một loại cảm giác kỳ quái tựa như là có người nào từ một nơi bí mật gần đó nhìn mình c h ầ m c h ầ m như thế mặc dù nói trước kia cũng có loại cảm giác này nhưng lúc này đây du trình lại cảm thấy có chút nguy hiểm hắn cúi đầu, đầu nắm thật chặt bọc sách của mình dưới chân bộ pháp không khỏi tăng tốc có thể không đợi hắn chạy ra ngõ nhỏ một cây gậy hung hăng theo một góc nào đó địa phương đập đi ra du trình cả người trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng đầu quả thực là chịu hạ một côn này hắn cảm giác trên c h á n của mình giống như là có chất lỏng gì chạy ra nói nói không ngừng ăn mòn thần kinh của hắn hắn có chút sợ hãi bởi vì tại trước mắt của hắn một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn kia là một đạo thân ảnh quen thuộc giống như là ở nơi nào gặp qua muốn bắt ngươi thật đúng là phiền b ạ i à, a chứ ngươi ở ngoài những người khác là cùng tiến lên đi xuống hơn nữa không nghĩ tới ngươi thế mà còn có người bảo hộ nhìn hồ minh chân đối ngươi hạ tâm tự a thanh âm của đối phương bên trong mang theo trào phúng chỉ là du trình chỉ có thể bất lực mà nhìn xem đối phương đem chính mình mang đi tay của hắn chẳng biết lúc nào nhét vào miệng túi của mình ở trong đem tấm kia xếp hạng đơn v à thành đoàn ném ở một bên trên mặt đất mà đối phương thế mà không có có ý thức tới hồ minh ngồi cô nhi viện ở trong cùng những hải t ử này chơi đổi lấy chính như bọn hắn suy nghĩ như thế những hải t ử này nhìn thấy hồ minh về sau đều lộ ra thập phần h ư n phấn bọn hắn vây quanh ở hồ minh bên người cầm qua hắn cho lễ vật về sau cũng không có cứ thế mà đi ngược lại là ngồi ở một bên nghe hồ minh không có ở đây trong khoảng thời gian này trải qua chuyện lão viện trưởng phu thê đứng ở một bên a n t ĩ n h nhìn xem một màn này trên mặt đều là vui mừng biểu lộ ngay từ đầu bọn hắn nghe được hồ minh chết đi tin tức xác thực rất khó tiếp nhận phải biết đứa bé kia tốt như vậy làm sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy đâu mà lao viện trưởng càng là bởi vì cảm xúc kích động mà tiến bệnh viện bây giờ nhìn thấy hồ minh một lần nữa trở về còn nghe nói hồ minh chuyện gần nhất về sau bọn hắn chỉ cảm thấy may mắn may mắn đây hết thể đều là hồ minh chuyện của mình làm may mắn hồ minh còn sống khang hân đứng tại hai cái lao nhân bên người ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú và hồ minh trên thân nàng có thể cảm rất được hồ minh tại những hải tử này bên người là phát ra từ nội tâm vui vẻ có lẽ hồ minh cũng rất ưa thích bầu không khí như thế này chỉ là nàng cũng minh bạch hồ minh không có khả năng ở cái địa phương này đợi lâu dài lần này tới có lẽ chính là hồ minh cùng những hải tử này cáo thời gian khác vậy mình đâu khang hân cũng đã từng hỏi chính mình mà cuối cùng nàng đạt được đáp án lúc nàng muốn theo tại hồ minh bên người nàng muốn nhìn một chút hồ minh đến cùng phải hay không chính mình suy nghĩ như thế đã không phải là lúc trước cái kia hàn hồ minh cái này cần một chút thời gian về phần đây có phải hay không là nàng cho mình lấy cớ vậy thì không được biết rồi nàng nhìn một chút trên vách tường đồng hồ lại liếc mắt nhìn bên ngoài đại môn lông mày có chút n h í u lên đêm qua nàng đã cùng du trình nói qua chuyện này dựa theo du trình tính cách coi như hắn không có nói trước trở về có thể hắn cũng biết đúng hạn trở về mới đúng nhưng bây giờ đã qua nửa giờ du trình còn chưa có về nhà cái này khiến khang hân có chút để ý nàng một thân một mình đi đến bên ngoài sau đó cầm điện thoại lên bấm du trình chủ nhiệm lớp điện thoại ngươi lao sư tốt xin hỏi du trình ở trường học sao du trình hắn tìm đồng học hướng ta muốn phiếu điểm về sau thì rời đi phòng học ca lao sư mày nhắc lại trong ấn tượng của nàng du trình có thể chưa từng có để cho người ta quan tâm qua có thể nghe khang hơn n g ữ khí du trình dường như còn chưa có về nhà đúng lúc gặp lúc này văn phòng ở trong tiến tới một cái nữ hải chính là vừa rồi đem phiếu điểm đưa cho du trình nữ hai mẹ chúng ta lúc nào thời điểm về nhà n h a nữ hải đối với lao sư hỏi n g ư ờ i không phải mới vừa đem phiếu điểm cho du trình đi hắn ở đâu hắn sớm liền về nhà n h a ta nhìn hắn đi ra người mù p h è m quy tháng hai năm s á 2 hai trăm t r ư ơ c h n ư ơ n g 234. chó dại chương 234, chó dại hồ minh du trình không thấy khang hân đang nghe lão sư lời nói về sau trong nháy mắt liền phán gây xuống nàng biết hiện tại hàn thư diệp cũng không có bị tóm lên đến người kia đúng là sẽ làm ra loại chuyện này chuyện này không có lộ ra bởi vì khang hân không muốn gây nên những hải tử này khủng hoảng mà nghe được chuyện này hồ minh lông mày n í u chặt cả người lâm vào trầm m ặ t ở trong hàn thư diệp đối du trình ra tay hắn thế mà có năng lực như thế không trách hồ minh hội phán đoán sai lầm bởi vì đối với việc này mặt hắn là làm công phu hắn rất sớm trước đó liền để lương phong đi tìm người bảo hộ du trình cho nên hắn mới có thể vung tay vung chân đi đối phó hàn thư diệ nhưng hôm nay hắn dường như đánh giá thấp hàn thư diệp năng lực hắn vốn cho là hàn thư diệp kẻ ngu này sắp bị chính mình soát thông quan có thể không nghĩ tới hắn thế mà còn có cái cuối cùng hình thái tựa như là một cái trò chơi nhàm chán nhanh phải giải quyết giai đoạn trước bột thời điểm đột nhiên cái kia bột b ộ t phát lực lượng cuối cùng muốn muốn liều mạng đổi đi đồ vật của mình lần này hắn tính sai hắn lấy điện thoại ra đang muốn cho lương phong gọi điện thoại có thể hắn vừa muốn bắt thông điện thoại bên đầu điện thoại kia lương phong thế mà chủ động đánh tới hắn đệ xuống kết nối sau đó liền nghe tới lương phong thanh em hơi có vẻ gấp rút nói hồ minh chúng ta tìm tới bảo hộ du hiện tại du trình chỉ sợ gặp nguy hiểm hẳn tại ngươi chỗ nào sao lương phong lời nói đều có chút trình tự vớt không rõ chỉ là hồ minh nhường hắn tỉnh táo lại nói không nên kích động du trình hiện tại hẳn là bị hàn thư diệp bắt được hiện tại ngươi cùng ta nói rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lương phong nói một cách đơn giản một chút tình huống đại khái chính là những cái k i a bảo hộ hài tử người một ngày muốn báo cáo ba lần tình huống nhưng hôm nay đến phiên bảo hộ du trình người kia lúc đối phương lại chưa hồi phục tin tức chờ đợi một giờ sau rốt c u c có người phát giác được không thích hợp thông qua định vị hệ thống tìm tới người kia thi thể hồ i liệt hiển nhiên, người kia đối cuối thi lại nhiều 10 cái ệ n trường đánh nhau cùng phương từng trận lộn, cùng trên mạng. vết tích, rất một vật thật thể vết có kịch có h là đào đào trí đào chí mạng. Hồ minh nghe lương phong lợi nói ánh mắt chậm dại đ ó n g lại hắn biết hàn thư diệp đã lâm vào điền c u ồ n g vì giết chết chính mình hắn không tiếp đối người bên cạnh mình ra tay đây cũng chính là vì cái gì hắn không muốn cùng quá nhiều người nhắc lên nhiều như vậy quan hệ nguyên nhân một cái hàn thư diệp đều dám làm như thế ở sau lưng hắn người muốn làm gì thật không nhớ quá tượng chỉ là hiện tại hàn thư diệp đã trước khi đến vách núi con đường bên trên hắn tại dùng sau cùng hành động đến hướng mình tiên chiến muốn kéo lây chính mình đi vào trong vực sâu nói trắng ra là chính là hàn thư d i ệ p đã nhận rõ ràng thân phận của mình hắn biết hắn không có khả năng chính diện chống lại chính mình cho nên chỉ có thể dùng loại biện pháp này đ ể uy hiếp chính mình vô luận như thế nào hồ minh đều phải tiếp nhận sự thật này hồ minh mở to mắt tại đôi mắt của hắn ở trong tựa như bình tĩnh nước hồ khang hân nhìn qua dạng này hồ minh khẽ nhất miệng giống như là hơi kinh ngạc chỉ có nàng có thể cảm giác được hồ minh khí thế trên người không ngừng mà xảy ra biến hóa cùng phẫn nộ cảm xúc không giống hắn hiện tại tựa như là chiếm cứ đây tuyệt đối lý trí bất luận gặp phải sự tình gì hắn đều có thể thuận lợi giải quyết cho người ta một loại tuyệt đối an tâm cảm giác hồ minh kế tiếp chúng ta muốn làm sao đầu bên kia điện thoại lần nữa truyền ra lương phong thanh n m kế tiếp liền để ta giải quyết ta hàn thư diệp mục đích là vì ta mà thôi các ngươi nghỉ ngơi đi hồ minh trực tiếp cúp điện thoại sau đó cũng không quay đầu lại đi ra cô nhi viện khang hân nhìn qua bóng lưng của hắn trong nội tâm có loại không nói ra được hương vị nàng cảm giác chính mình giống như là ở nơi nào gặp qua dạng này hồ minh nhưng là tại nàng trong trí nhớ cũng không có tình huống như vậy hắn thật là hàn hồ minh hắn là tuyệt đối không thể là hàn hồ minh hồ minh đương nhiên không biết rõ khang hân đang suy nghĩ gì hắn vốn cho là hàn hồ minh sẽ bị đơn giản t h ố lấy sau đó toàn bộ sự kiện liền có thể như vậy đại kết cục giải quyết thật không nghĩ đến hàn thư diệc vẫn là tặc tâm bất tử rất nhiều năm trước có một đứa bé tính mệnh tại trước mắt của hắn cứ như vậy trôi qua từ đó về sau hắn liền nói với mình là tuyệt đối không thể nhường chuyện này xảy ra cho dù sự tình qua đi rất nhiều năm có thể hồ minh cũng bởi vì này chán ghét lên mưa to chặn kia mưa to đối với hồ minh mà nói là tỉnh táo là sỉ nhục à n g là t â m ma nếu như lúc trước hắn lại quả quyết một chút cái kia ước mơ lấy bên ngoài thế giới hải tử có phải hay không sẽ không phải chết đâu người sống là không có cách nào thay thế người chết tư tưởng kia là hồ minh lần thứ nhất chủ động làm chuyện mặc dù kết quả là thành công có thể đối hồ minh mà nói lại là thất bại cho nên để cho người ta sống sót mới là hồ minh làm những chuyện như vậy dây của hắn dẫm tại mặt đất xi、si、măng bên trên trực tiếp hướng lấy phía trước đi đến bầu trời mơ hồ truyền đến mấy đạo lôi minh dường như một trận mưa to tức đem được kích lần nữa lúc tỉnh lại du trình c h ỉ cảm thấy bốn phía đen kịt một màu hắn chỉ có thể mơ hồ xem tới ngoài cửa sổ kia phiến bầu trời đen nhánh cùng điểm điểm nước mưa rơi vào trên cửa sổ cộc cộc cộc tiếng vang làm hắn có chút bất an mà hắn cũng đồng thời cảm thấy trên trán mình giống như có chất lỏng gì đã đạo lại du trình thử nghiệm động đậy thân thể của mình có thể hắn lại kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà bị gắt gao trói chặt đồng thời trên trán chuyển đến một hồi nhòi nói h té xịu trước ký ức cũng nguyện giống như là thủy t r i ề u vào tới hắn rõ ràng nhớ được bản thân chuẩn bị chạy về cô nhi viện có thể không nghĩ tới chính mình thế mà lại chịu một côn hơn nữa tại ngất đi trước đó hắn rất rõ ràng nghe được một cái tương đối quen thuộc thanh â m chính mình giống như ở nơi nào đã nghe qua như thế hắn nhìn xung quanh b ố n phía nội tâm ở trong áp chế khủng hoảng tâm tình hắn cần phải nghĩ biện pháp thoát đi nơi này mới được hắn không ngừng mà di chuyển sợi dây thừng trên tay mình ý đồ một đạo tiếng bước chân từ nơi không xa chuyển đến ngay sau đó ánh đèn trói mắt trực tiếp tìm tới du trình trên thân du trình vô ý thức túi đầu tranh né ánh đèn chỉ là cái kia tiếng bước chân càng ngày càng gần hắn nhịn không được hiếu kỳ nâng lên đi xem đối phương một cái chỉ là cái này xem xét cả người hắn liền ngây n g ẩ n cả người bởi vì thân phận của đối phương hắn cũng biết n g ư ờ i là vân khê tỷ tỷ ca ca hắn vô ý thức nói ra miệng chỉ là rất nhanh hắn ý thức được cái gì lại ngậm miệng lại mà ở trước mặt của hắn hắn thư diệc trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo thậm chí còn không có kết vẩy nghe được du trình lời nói sau hàn thư diệp cũng không có lộ ra quá đa tình tự nhìn hồ minh đối với các ngươi những hài tử này thật rất đ ẹ bụng bất quá không có tác dụng gì cho dù có người bảo hộ ngươi ta cũng có thể nhường kế hoạch của hắn thất bại nói đến đây hàn thư diệp trên mặt nhịn không được nổi lên nụ cười tại hắn nhìn có thể phá hủy hồ minh kế hoạch làm hắn thể s á t tinh thần vui vẻ hồ minh cảm thấy người hộ vệ kia có thể bảo hộ đứa bé này vậy hắn liền liều mạng giết người hộ vệ kia nói cho hồ minh xem nhẹ chính mình là phải trả giá thật lớn ha ha, ha. hồ minh ngươi sẽ không nghĩ tới ta còn có thể từ trên người ngươi cắn một miếng thị xuống đây đi du chính e lông mày nhịn không được Mặc dù sẽ liên lụy đến vết t hàn ư ơ n n g thế o c ò có người đem mình đem lập à Hàn m mù, Phèm quy, tháng 2 năm chó có có cái tháng Không khớp không khớp dại. Người điên. điên giết người. trường ăn tên Trường ăn tên gì, Quy, 2 06-202-319-58 235. 235, l thiên đột nhiên từ trên ghế xạ l ỏ n đứng lên hắn con ngươi thích chặt cả người lâm vào khó có thể tin trạng thái hắn vốn cho là hàn thư diệp thuê người giết người đã là hắn làm được cực hạn có thể không nghĩ tới hắn thế mà thần tự giết người hắn bất lực ngâm chán cả người ngã vào ghế s o f a ở trong nhìn qua m ư ơ i phần mọi m ệ n chuyện đã không có biện pháp vắn hồi hàn Thư d động động. Lập, lập thiên không có chú ý tới tại chỗ gấp quơ chu văn lệ đang nhìn hắn nàng che lấy miệng của mình không để cho mình phát ra âm thanh chỉ là vừa mới hàn lập thiên lời nói cho nàng rung động thật sự là quá lớn đồng thời nàng cũng minh bạch hàn thư diệp thật là không có đường quay về nghĩ tới đây nàng nhắm mắt lại sau đó ánh mắt ở trong lộ ra một ít chăm chú cảm xúc hồ minh truy xét đến du trình cuối cùng xuất hiện địa phương là một đầu cái hẻm nhỏ hắn theo cái hẻm nhỏ đi vào bên đường đèn đường có thể miễn cưỡng chiếu sáng ngõ nhỏ nhưng không hoàn toàn hắn tiếp tục đi lên phía trước g ố g dưng dưới chân giống như là d ấ m lên cái gì hắn túi đầu xem xét chỉ thấy một đoàn giấy tại dưới chân của mình hắn hướng xuống eo nhặt lên cầm đoàn kia giấy cũng mở ra chỉ thấy bên trong là một t r ư ơ n g thành tích xếp hạng đơn phía trên người đầu tiên chính là du trình danh tự hẳn là du trình lưu cho mình manh mối như vậy hồ minh đại khái có thể xác định du trình là ở cái địa phương này bị mang đi chỉ là cái này ngõ nhỏ cũng không có cái gì camera muốn muốn truy tra hàn thư diệp hạ lạc cũng có chút khó khăn nhưng đối với hồ minh mà nói cũng không phải là đặc biệt khó khăn chuyện chỉ cần đơn giản tính toán du trình lúc nào thời điểm đi vào nơi này sau đó lại điều lấy cái này cửa hàng phụ cận camera nhìn xem dọc theo con đường này có hay không nhân vật khả nghi đại khái liền có thể đoán được vị trí của hắn hàn thư diệp không có khả năng n ê n ngang mà đem người cho đọc ra đi hắn có thể làm đại khái chính là đem người giấu ở cái dương hoặc là trong thùng r ắ t đầu sau đó đem nó cho mang đi như vậy hồ minh muốn tìm phạm vi liền nhỏ rất nhiều hắn xoay người sang chỗ khác hướng phía bên ngoài cách đó không xa cửa hàng giá rẻ đi đến nước mưa rơi vào trên tóc của hắn theo tóc nhọn trửa xuống trên mặt đất du trình yên lặng nuốt một mụn nước bọt ánh mắt nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt hắn cảm thấy cái kia hàn thư diệp giờ phút này trạng thái tinh thần thật không giống như là quá tốt trong miệng hắn đầu không ngừng mà nhắc tới nhường hồ minh đi chết hơn nữa trong tay hắn kia nhiễm lấy vết máu cây gậy quả thực có chút d ọ người hắn lại nghĩ tới mình bị dự định một m à n kia đoán chừng hàn thư diệp chính là dùng cây kia côn đập đập chính mình bất qua nói đến đối phương ra tay là thật hung hạc c lúc ấy hắn đều cảm thấy đầu góc của mình đều nhanh chạy ra hàn mặc cho bên ngoài gió táp m ư a xa có thể hắn vẫn như cũ không thay đổi đông dưng hắn đông nhiên n g m n g đầu nhìn về phía du trình ánh mắt ở trong hiện ra sắp bén hắn đứng dậy trực tiếp đi tới du trình trước mặt lạnh lùng nói rằng ngươi nói hồ minh có thể hay không vì ngươi mà xuất hiện đâu nếu như hắn sợ hãi từ bỏ ngươi vậy ngươi hẳn là phải nhớ hận hắn cả một đời mới đúng rõ ràng là ngươi muốn giết ta a vì cái gì ta phải nhớ hận minh ca du trình thật sự là nhịn không được hàn thư diệp cái này ngu xuẩn áng cướp nội tâm ở trong lời muốn nói nói thẳng ra miệm chỉ là hắn sau khi nói xong nội tâm trong nháy mắt liền hối hận gặp phải loại tình huống này theo đối phương mà nói mới là thật có thể du trình thật là vô ý thức đối hàn thư diệp lời nói tiến hành phản bác hắn cảm thấy hàn thư diệp ăn khớp thật rất có vấn đề rõ ràng là hắn hại chính mình có thể hắn lại muốn chính mình đi ghi hận mình c a cái này hợp lý sao cái này không chỉ có không hợp lý hơn nữa còn có điểm bệnh tâm thần nghe được du trình lời nói hàn thư diệp mở to hai mắt nhìn trên mặt vết sẹo kia lộ ra cực kỳ làm người ta sợ hãi vì cái gì không trách hắn là bởi vì hắn không tới cứu ngươi à nếu như hắn tới cứu ngươi lời nói vậy ngươi liền không cần chết không phải sao có thể nhưng nếu như ngươi không giết ta vậy ta cũng sẽ không chết a du trình trên mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn hắn thật là bị hàn thư diệc ăn khớp làm cho l a n lộn người loại này thật là vân khê tỷ ca ca sao là trong miệng người khác cái k i a đức trí thể toàn năng hàn thư d i ệ t sao đây là dùng tiền tung tin đồn nhằm a muốn trách thì trách hổ minh cùng ngươi có quan hệ a nếu như không phải hắn ta cũng sẽ không rơi vào bây giờ tình trạng này có thể ngươi tại sao phải quái minh ca a minh ca làm cái gì chuyện quá đáng sao du trình mặc dù nghe nói qua một chút có quan hệ minh ca chuyện có thể hắn biết đến cũng không được đầy đủ hắn chỉ biết là minh ca cùng trước mắt cái này hàn thư diệp cũng không đúng g i a o có thể chưa nghe nói qua tới loại tình trạng này à hắn xâm chiếm cuộc đời của ta hắn cầm đi nguyên vốn thuộc về ta tất cả đề cập chuyện này hàn thư diệp biểu lộ liền càng thêm dữ tợn mà du c h ỉ n h thì là nháy nháy mắt tiếp tục hỏi kia minh ca cũng là người bị hại à hắn cũng không biết đây hết thảy cho nên sao có thể hoàn toàn trách tội hắn đâu không trách hắn vậy ta tại nông thôn chịu tội ai đến gánh chịu cái kia cũng không hề có có lộ mặt qua người sao ta liền tên của hắn cũng không biết ta làm sao tìm được hắn hàn thư diệp một quyền nện ở trên bàn trên mặt bàn vật phẩ du trình k h ẽ c h nết miệng nhìn qua hắn trong đầu liền xuất hiện một cái ý niệm trong đầu hắn sẽ không phải là tìm quả hồng mềm mà lời này hắn vẫn là không có dám nói ra bởi vì đối mặt kích động hàn thư diệp hắn không còn dám làm ra sự tình khắc chọc tới n ộ hắn hắn cũng không phải bệnh tâm thần đối với hàn thư diệp loại này đã không có ăn khớp người hắn cảm thấy nói lại nhiều cũng là sóng phí nước bọt đồng thời hắn cũng cảm thấy hàn thư diệp đã đem cựu hận toàn bộ khóa chặt tại m ì n h ca trên thân hắn hiện tại làm tất cả đều chỉ là đơn thuần nhằm vào minh ca mà thôi du trình t ứ c thời ngậm ngược lại có thể hàn thư diệp điểm nộ khí lại không ngừng lại tiêu thăng hắn nguyên bản định nhường hồ minh khẩn trương một buổi tối có thể hắn hiện tại hắn cảm thấy đã không cần như thế hắn muốn hồ minh hiện tại liền xuất hiện ở trước mặt của hắn nhường hắn mặt đối với mình nghĩ tới đây hắn xuất ra một cái cũ kỹ xỉ cộ tạm trí năng cơ kia là hắn trong khoảng thời gian này tích chữ tới tiền mua được xỉ cộ tặng điện thoại mà nó duy nhất tác dụng chính là dùng để người liên hệ hắn cho mình mụ mụ buông tha địa chỉ muốn cho nàng cho mình đưa ít đồ tới hắn cảnh cáo mụ mụ nếu như nàng khiến người khác tới hắn nhất định sẽ làm cho nàng hối hận hắn thư diệt đã hoàn toàn không n i ệ m tình xưa từng chữ ở trong đều là uy hiếp cùng lúc đó cái này mặt trên còn có một người muốn liên lạc với cái kia chính là hồ minh hắn lấy điện thoại di động ra bấm hồ minh điện thoại hắn muốn hồ minh hiện tại liền xuất hiện ở trước mặt của hắn bằng không hắn liền ngay trước hồ minh mặt từng đao từng đao rơi vào đứa bé này trên thân gi gi yêu nguy na iza jesu một cái quỷ dị tiếng chuông tại đen nhánh ở trong v a n g lên chờ sẽ còn có Người cạn chương Chương nao tiếng vang tuổi. tuổi. tại mù, mà hậu, Quỷ tẩy t dị hàn thư diệp trong tay cầm di động đầu góc chống giống hắn rõ ràng là cho hồ minh gọi điện thoại nhưng vì cái gì tại chính mình v ụ cận hội vang lên tiếng trung đâu hơn nữa cái này tiếng trung dường như quá quỷ dị để cho người ta không khỏi sởn hết cả gai úc hàn thư diệp gắt gao nắm mình trong tay điện thoại trong đầu hiện ra cái k i a thanh n m quen thuộc đã tiếng trung là ở chỗ này vang lên há không phải nói rõ hồ minh ngay ở chỗ này nghĩ tới đây hàn thư diệp phía sau lưng thẳng đổ mồ h ô i lạnh ánh mắt nhìn chằm chặp tiếng c h u n g chuyển đến phương hướng cùng lúc đó hắn lại đi đến du trình bên người tay khoác lên du trình trên bờ vai sách lúc trước ta làm sao lại không có k Một t hồ a n h minh xuất hiện làm rối loạn hàn thư diệp kế hoạch hắn nguyên bản còn dự định thiết kế một phen sau đó lại nhường hồ minh đ thế mà chính mình xuất hiện hồ minh ngươi là thế nào tìm tới nơi này hàn thư diệp thế nào mỗi lần gặp gỡ ngươi cũng nhiều vấn đề như vậy ngươi cũng không thể động động đầu góc ngươi ngẫm lại sao cái gì đều để người đem bằng lòng nói ra liền ngươi cái này còn đem mình làm nhân vật chính nói đùa đi hồ minh trên mặt một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng cái này khiến hàn thư diệc cảm thấy hồ minh chính là đang vũ nhục hắn có thể hắn không biết là hồ minh nói chính là sự thật hắn đúng là đối hàn thư diệc làm những chuyện như vậy cảm thấy trơ c h ẽ n càng quan trọng hơn là hàn thư diệc cũng không hề có, có nghĩ qua dùng năng lực chính mình đi giải quyết một việc không ngừng mà tiếp được ngoại lực coi như hắn có thể trở thành nhân vật chính hồ minh cũng cảm thấy hắn căn bản không có hấp dẫn người khác khí chết hàn thư diệc gắt gao nắm lấy du trình bà vai đau đớn kịch liệt n g ư n du trình không khỏi la lên hồ minh ta khuyên ngươi nói chuyện cẩn thận một chút đứa bé này mệnh ngươi từ bỏ ô cốc vậy ngươi muốn hỏi cái gì ngươi trực tiếp hỏi hôm nay ta ở chỗ này giúp ngươi toàn bộ giải đáp một lần hồ minh tiện tay liền từ một bên rút một cái ghế cũng ngồi xuống nhìn đối với tình hình trước mắt hồ minh cũng không có gấp mà hàn g thư diệp nhìn chằm chặp hồ minh nội tâm tuy có phẫn nộ có thể hắn vẫn là muốn biết hồ minh đến cùng làm cái gì vừa rồi ta hỏi vấn đề ngươi là thế nào tìm tới nơi này cái này rất đơn giản theo du trình rời đi trường học về sau tính toán hắn chỗ đi lộ trình sau đó theo giám sát tìm tới hắn cuối cùng biến mất địa phương về phần làm sao tìm được nơi này đương nhiên là bởi vì ngươi đã muốn rời đi nơi này cũng không thể mang theo du trình nên ngang đi thôi chỉ cần đang theo dõi ở trong tìm tới một cái đầy có thể b u ô n g xuống một cá nhân vật phẩm lại thêm ngươi cố ý tránh né ca mê ra cử động tự nhiên là có thể khóa chặt ngươi ngươi sẽ không phải liền loại chuyện này cũng không nghĩ đến a h à n thư diệp sắc mặt hơi c ư ờ n g hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút chính như hồ minh nói tới như thế hắn là dùng thùng rác đem du trình cho đầy đi tới có thể hắn không nghĩ tới hồ minh thế mà còn có thể bắt được chi tiết này hơn nữa càng quan trọng hơn là hồ minh hoàn toàn là dựa vào năng lực của mình lại tới đây chỉ băng vào điều này hàn thư d i ệ p liền không lời có thể nói chỉ là hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hắn nhìn c h ầ m c h ầ m hồ minh tiếp tục hỏi kia sau lưng ta người kia đâu chẳng lẽ ngươi không muốn biết hắn tin tức đi liên quan tới chuyện này ta thừa nhận ta là xảy ra chút sai lầm ta sai tại đem ngươi trở thành bồi nhử mong muốn đem hắn dẫn ra ngoài hồ minh nói may nhìn có chút bất đắc dĩ làm sao biết ngươi r ắ c r ư i như vậy một chút tác dụng đều không có đối phương cũng xác thực không có đem ngươi làm làm một chuyện ngươi nói lại lần nữa hàn thư diệc kích động từ miệm túi ở trong móc ra dao găm xa xa đối với hồ minh, có thể hắn không dám tới gần hồ minh một bước dù sao hồ minh lần trước đem hàm răng của hắn đều cho đánh rớt giữa bọn hắn thực lực phát giác nhường hàn thư d i ệ p có cái rõ ràng nhận biết có thể hắn sao có thể tiếp nhận chính mình hoàn toàn so ra kém hồ minh đâu ngươi không vui vậy ta liền không nói tôi ta bất quá hàn thư d i ệ p ngươi xem một chút bộ dáng bây giờ của ngươi lúc trước ta biết cái kia hàn thư d i ệ p đến cùng đi đâu đâu theo rất sớm bắt đầu ngươi dứt khoát coi ta là thành cái đinh trong mắt có thể ta chưa hề đem nó coi thành chuyện gì to t á c bởi vì ta biết hắn ra đây hết thể vốn chính là thuộc về ngươi đây nhưng nếu như ngươi nhất định phải nói ta đánh cắp nhân sinh của ngươi kêu kẻ đầu sọ không phải là người sau lưng kia sau. ngươi tới đối phó ta làm gì là không phải là bởi vì cảm thấy ta dễ khi dễ du trình bị hàn thư diệp bắt lấy bả vai đau nhai răng trận mắt có thể đồng thời hắn cũng nghe thấy hồ minh lời nói cái này không phải liền là đem lời trong lòng mình nói ra đi hắn len lén nhìn về phía hàn thư diệp sắp mặt quả nhiên hàn thư diệp tấm tiêu biểu tình g i ữ t ậ n cũng dần dần bình tĩnh trở lại hàn thư diệp lạnh lùng nhìn chằm chằm hồ minh phản phất muốn đem hồ minh chằm chằm ra một cái động lớn đi ra các ngươi những người này có phải hay không cảm thấy ta điên rồi rõ ràng đặt vào người sau lưng không đi quản hết lần này tới lần khác muốn đi nhằm vào ngươi nghe được hàn thư di hồ minh dừng một chút hắn vốn cho là hàn thư d i ệ p sắp tới cảm xúc sụp đổ lâm vào điên cuồng tình trạng nhưng hôm nay hắn còn có thể duy trì vẻ thanh tỉnh quả thật có chút ý tứ hàn thư d i ệ p không để ý đến hồ minh ánh mắt hắn cúi đầu nhìn trong tay mình d a o găm theo dao găm ở trong chiếu ảnh ra khuôn mặt của hắn hắn hai con ngươi mất đi vẻ mặt nhìn đã không có ngày xưa hào quang tấm kia tuấn lãng dung mạo cũng bị cái k i a đạo vết xẻo hủy không còn một mảnh mọi thứ đều trở về không được hắn mong đợi thời gian sẽ không lại tiến đến ngươi biết không làm ta từ nông thôn đi vào tòa thành lớn này thị thời điểm đối với nơi này mọi th ta không phải chưa nghe nói qua đây hết thảy nhưng khi ta tận mắt nhìn đến thời điểm ta đã cảm thấy ta muốn giữ lại ở cái địa phương này ngày đó ta đi biệt thự phụ cận một nhà đại siêu thị ta vĩnh viễn không quên mất một đôi phu thê riêng phần mình nắm hai đứa bé tay tại cửa hàng ở trong d ạ phố mà người kia nói cho ta nguyên bản vị trí kia là thuộc về ta chính là lúc kia nội tâm của ta sinh ra vô hạn ghenét rốt cục h ắ n thư diệt đối với mình hận nhất người nói ra tiếng lòng của mình hắn hận người kia nhưng càng thêm hận hồ minh bất luận sự thật thế nào phát triển có thể hồ minh đúng là xâm chiếm hắn nhân sinh người kia ngày đó ta nghe thấy ngươi cùng cha mẹ nói một câu nói ngươi nói ngươi sẽ không để cho bất luận kẻ nào cướp đi ba ba mụ mụ đối ngươi yêu chắc hẳn ngươi cũng đã quên đi dù sao lúc kia ngươi mới một ư ơ i tuổi nhưng là với ta mà nói cái k i a vốn là là thứ thuộc về ta lại bị ngươi cướp đi cho nên ta muốn nghiêng hết tất cả trả thù ngươi hồ minh an tĩnh nhìn xem hàn thư diệp nhìn xem hắn đỏ bừng hốc mắt trên mặt không lộ vẻ gì biến hóa chỉ là tại nội tâm của hắn ở trong lại nhấc lên một tia g ò n sóng một ư ơ i tuổi khi đó hàn hồ minh hẳn là chỉ là một cái bị cưng triều hài tử mà hàn thư diệp đã trở thành người kia trong tay quân cờ chỉ vì một đứa bé biểu lộ ra tiếng lòng của mình l i hồ minh đột nhiên lời nói nhường hàn thư diệp sửng sốt hắn nhìn chằm chằm hồ minh không biết rõ hồ minh dụng ý đến cùng là cái gì chỉ là hồ minh chậm rãi đứng dậy sau đó theo miệng túi của mình ở trong suất ra một cuốn sách nhỏ ném tới hàn thư diệp trước mặt nhìn xem nội dung bên trong ta nghĩ ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú hàn thư diệp cũng không có vì vậy bông l ò n g chính mình cảnh giác hắn một bên dùng dao găm chống đỡ du c h ì n h cổ một bên xoay người lại nhặt thả trên mặt đất tiểu b u ồ n b u ồ n hắn cũng muốn biết hồ minh đến cùng làm muốn cho hắn nhìn cái gì hắn l ậ t ra tiểu b u ồ n b u ồ n cấp trên hàng chữ thứ nhất liền hút lại ánh mắt của hắn bên trong nội dung rất đơn giản nhưng lại không thế nào đơn giản bởi vì phía trên tên chính là hồ minh cùng hàn thư diệp mà bên trong nội dung càng làm cho hàn thư diệp cảm thấy kinh dị cấp trên viết nội dung cùng mình trải qua giống như cơ bản giống nhau tựa như là chính mình thân từ kinh lịch qua như thế hơn nữa càng quan trọng hơn là tiêu cấp trên ăn khớp cũng không có cái gì không lưu loát chỉ là kết quả cùng hiện thực lại hoàn toàn khác biệt bởi vì tại tiểu bồn u bồn u cuối cùng hồ minh là chết tại súng của mình hạ mà tất cả mọi người quên lặng hắn cố sự này bên trong hàn thư diệp tựa như là hiện tại hồ minh mà chính mình cùng hồ minh thân phận thì là hoàn toàn đ ổ i chỗ đây là ta nguyên bản tương lai sao hàn thư diệp đại não một hồi đ ứ n g máy hắn không cảm thấy hồ minh sẽ n h ả m chán tới viết như thế một cái cố sự đi ra hơn nữa càng quan trọng hơn là phía trên này miêu tả tương lai thế mà cùng mình nội tâm ở trong giống nhau như lúc hồ minh dựa vào cái gì có thể xem t h u chính mình nội tâm suy nghĩ duy nhất chứng cứ chính là hắn đã sớm biết đây hết thảy đồng thời cải biến đây hết thảy hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn muốn đi chất vấn hồ minh chỉ là tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt đó hắn thư diệp cả người liền bị đạp bay ra ngoài hắn thư diệp chính mình cũng không nghĩ tới hồ minh sẽ ở l ạ g yên không một tiếng động ở giữa đi vào trước mặt mình chỉ có điều lần này hắn cũng không phải là bởi vì khinh thị hồ minh mà là bởi vì hắn thật bị tiểu bổn bên n b trên nội dung hấp dẫn hắn che lấy bụng của mình cả người quận thành một đoàn tựa như một đầu giỏi như thế hồ minh xoay người xuống tới đem tiểu b u ồ n b u ồ n nhặt lên sau đó một lần nữa bỏ vào túi ở trong hàn thư diệp chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này nhìn qua hồ minh tự tay đem tương lai của hắn cho không có thu vào hồ minh giải khai du trình dây thừng sau đó đem điện thoại di động của mình đưa cho du trình đi đánh hàn tiên sinh điện thoại nói cho h ắ n biết hàn thư diệp ở chỗ này dưới lầu ngừng lại một chiếc chạy bằng điện xe đạp dùng di động có thể giải tỏa nhanh đi về t i ê u minh ca ngơi đây ta cùng hàn thư diệp ở giữa còn có sổ sách có thể coi là hồ minh đem du trình kéo ra phía sau lập tức nhường hắn từ phía sau cửa ra an toàn rời đi hàn thư diệp cố nén đau đớn tay chống đất chậm rãi đứng dậy giờ phút này bốn phía chỉ còn lại hồ minh còn có hàn thư diệp lần này mới xem như hồ minh cùng hàn thư diệp sau cùng g i ả n g co có mấy lời hắn không thể cùng những người khác nói lại có thể cùng hàn thư diệp nói hồ minh vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ở trong đó miêu tả kinh nghiệm đến cùng phải hay không thật hàn thư diệp thực sự muốn biết tại đây hết thảy hắn m u ố n biết hắn nguyên bản tương lai đến cùng phải hay không g i ả n g này là hoặc là không phải đối với hiện tại ngươi mà nói trọng yếu sao ngươi xem một chút ngươi bây giờ chỗ nào cùng phía trên miêu tả như thế nói cho ta hàn thư diệp ngươi mắt tròn nếu như phút hắn trong này tay có súng, định n Minh trên g không phía Hồ Minh hồi biểu Mà cũng Thư người, Diệp gọi cũng không phải là tại đối phó hàn hồ minh mà là tại đối phó ta hồ minh lời này lượng tin tức rất lớn nhưng tại hàn thư diệp nghe tới lại là chỉ ra hắn cho tới nay tất cả nghi hoặc vì cái gì nguyên bản giống là kẻ ngu như thế bị chính mình xoát xoay quanh hàn hồ minh lại đột nhiên giống như là biến thành người khác dường như hắn không khỏi biến thông minh ngay cả bản lĩnh cũng cao siêu để cho người ta sợ hãi thì ra bọn hắn căn bản cũng không phải là cùng là một người vừa rồi ngươi nhìn thấy chính là hàn hồ minh kết cục cũng là cái gọi là vận mệnh tương lai hồ minh cầm ra bản thân túi ở trong tiểu b u ồ n b u ồ n đồng thời lại từ túi ở trong ngóc ra bật lửa hắn cứ như vậy xem như hàn thư diệp mặt đem nó thiêu hủy hàn thư diệp mở to hai mắt nhìn hắn mất lý trí hướng lấy hồ minh vào tới lại bị hồ minh một cái đá nghiêng đá chật chân cả người nửa quỷ trên mặt đất đã từng có người nói cho ta tương lai của ta là đã định trước ta đã định trước hội chết không nhắm mắt Có t hắn ể ta d t cứ n lấy rớt xuống trên mặt đất dao găm dùng hết lực lượng toàn thân muốn đâm chết hồ minh chỉ là hắn liền đứng cũng không vững cả người tựa như tán nhà chi quyển đồng dạng dùng thân thể coi như trôi đao hướng phía hồ minh ngã xuống mà hồ minh cũng vẹn vẹn bắt hắn lại cánh tay bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn ngươi không phải hàn hồ minh ngươi cái này tên giả mạo ngươi tước đoạt nhân sinh của hắn ngươi giống như hắn đang chết hàn thư diệp hướng phía hồ minh chửi đ ầ m lên mong muốn dùng sức đi vận dụng chính mình g i a o găm lại bị hồ minh gắt gao nắm lấy cánh tay làm tiểu bản bản bị nước sạch chỉ còn lại cho tàn tại ngoài cửa sổ cuốn phong thổi đến hạ tan hết thuộc về hàn thư diệp cố sự rốt cục biến mất hoặc là nói theo hồ minh tham gia bắt đầu cố sự này liền không thuộc về hàn thư diệp sau l ư n g an toàn thông đạo ở trong truyền đến tiếng bước chân r ồ rập hàn thư diệp theo thanh â m nhìn lại chỉ thấy mẹ của mình xuất hiện ở trước mặt của hắn hắn mặt lộ vẻ vui mừng có thể sau một khắc nụ cười của hắn ngây mẩn cả người bởi vì tại chu văn lệ sau lưng còn đi theo hàn lập thiên còn có hàn vân khê cùng một bọn cảnh sát ánh mắt của bọn hắn dường như tại nói với mình chính mình giống như phạm vào cái gì không thể tha thứ tội ác chính mình có sao ta chẳng qua là muốn cầm về thứ thuộc về chính mình mà thôi hàn thư diệp nhìn về phía chu văn lệ nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối cho mình quan tâm nhưng đến cuối cùng lại đâm lưng mình người kia là chính mình thân sinh mụ, mụ là nàng mang theo những người này bên trên tới bắt chính mình nàng tại sao phải làm như vậy rõ ràng mình mới là nàng nhi t ử mới đúng bọn hắn tại sao phải đối hồ minh tốt như vậy tại sao phải đối một cái cướp đoạt chính mình nhiều năm như vậy đời người người tốt như vậy a hàn thư diệc tức giận phát ra gào thét theo thân thể của hắn ở trong bắn ra lực lượng vô tận tại hắn ánh mắt ở trong hắn có thể nhìn thấy mình khoảng cách hồ minh càng ngày càng gần hắn lập tức liền có thể giết chết hồ minh đông dương một đạo bình tĩnh mà thanh â m lạnh lùng vang lên gặp lại hàn thư diệc sau một khắc trời đất quay cuồng hắn cảm giác thế giới của hắn hoàn toàn xảy ra phá vỡ hồ minh xuất hiện tại trước mắt của hắn nhìn xuống hắn người m Bị hệ bữa hệ hệp, h trịa t á người năm t r ở bên ngoài xem ra vừa rồi một màn kia là hàn thư diệp mong muốn dùng dao găm giết chết hồ minh lại bị hồ minh trở tay theo trên mặt đất đây là một lần vô cùng hợp lý bản thân phòng vệ hàn thư diệp cùng hồ minh nhìn nhau trong mắt của hai người không còn có trước đó như vậy dương cùng bạc kiếm rất nhanh tại phía sau bọn hắn liền chuyển đến tiếng bước chân r ồ n r ậ p từ hàn lập thiên mang tới cảnh sát rất nhanh tiến lên thay thế hồ minh không chế hàn thư diệp hồ minh chậm rãi đứng dậy trên mặt không kinh hoàng chút nào trong mắt hắn chuyện dường như nên dạng này xảy ra hàn thư diệp cảnh sát đẻ ở cũng đeo lên con tay ánh mắt của hắn theo hồ minh trên thân đảo qua sau đó lại nhìn về phía một bên hàn lập thiên cùng chu văn lệ hắn không phải hàn hồ minh hắn không phải hàn hồ minh các ngươi tin tưởng ta a hắn cảm xúc đ ố n g nhiên kích động lên không ngừng mà muốn muốn tới gần hàn lập thiên cùng chu văn lệ chỉ là chu văn lệ che miệng của mình nước mắt không ngừng mà theo hốc mắt làm bên trong c h ả y ra mà hàn lập thiên thì là vươn tay đỡ lấy nàng bà vai không cho nàng ngã xuống theo bọn hắn nghĩ hàn thư diệ đã hoàn toàn điên rồi cái gì gọi là hắn không phải hàn hồ minh rõ ràng nói hồ minh là hàn hồ minh người là hắn bây giờ nói hồ minh không phải hàn hồ minh người cũng là hắn hắn làm ra như vậy quá kích hành vi chỉ sợ tinh thần rất sớm đã xảy ra vấn đề a hàn vân khê yên tĩnh mà nhìn mình vị này anh ruột nhìn xem hắn không ngừng mà hướng phía hồ minh hô to gọi nhỏ phát tiết tâm tình của mình nội tâm ở trong đột nhiên một hồi m ỏ i m ệ t nội tâm của nàng ở trong suy nghĩ thế giới cuối cùng vẫn là không có xảy ra rõ ràng hồ minh cùng hàn thư d i ệ p có thể cùng một chỗ sinh hoạt trở thành hảo bằng hữu lại tại hàn thư diệc nhiều lần cố chấp phía dưới biến phá thành mảnh nhỏ giờ phút này bắt đầu nàng thật hận hàn thư Diệp, hận hắn đem cái này nhà nàng vừa nhìn về phía hồ minh nhìn xem hồ minh bộ kia bộ dáng bình tĩnh nội tâm của nàng ở trong nhiều hơn mấy phần ấ y nấy có lẽ từ vừa mới bắt đầu hồ minh liền không có tính toán đối phó hàn thư diệc mà theo tình huống trước đến xem hồ minh không có giết hàn thư diệc đã là hắn có thể làm được lớn nhất nội bộ hồ minh đứng ở một bên an tĩnh nhìn xem hàn thư diệc hàn thư diệc kia đầu tóc dối b ờ i lại thêm k i a gần như gào thét h ầ ngôn lo ạ ngữ n mười phần một người điên bộ dáng đây cũng là vì cái gì hồ minh muốn đem chân tướng báo cho hàn thư diệc nghe biết nói ra chân tướng hàn thư diệc cảm xúc nhất định sẽ sụt đổ hơn nữa càng quan trọng hơn là hắn nhất định sẽ đối t ự mình tiến hành điên cuồng trả thù chỉ cần mình kiên trì tới sau lưng những người này đến vậy bọn hắn liền sẽ tận mắt thấy hàn thư diệp xuống tay với mình cảnh tượng cho đến lúc đó giống như là người điên hàn thư diệp bất luận nói cái gì đều sẽ không có người tin tưởng hắn lời nói chuyện đến một bước này hàn thư diệp cuối cùng là đã mất đi hắn tất cả hồ minh rất rõ ràng hàn thư diệp coi trọng nhất chính là hắn có tất cả cùng hàn gia người tín nhiệm đối với hắn mà nói hàn gia người tín nhiệm thậm chí so mọi thứ đều trọng yếu bởi vì chuyện này dính đến chính mình cùng hàn thư diệp tại hàn gia nội tâm người ta bên trong địa vị đúng là như thế tại chu văn lệ dẫn người xuất hiện một phút này hàn thư diệt liền rõ ràng chính mình cái gì đều không thừa hạ bởi vậy hắn mới có thể như là phát điên muốn giết mình chỉ tiếc hàn thư diệt năng lực vẫn còn không đủ cái kia nguyên bản nhân vật chính trung quy là trở thành một quả không đáng chú ý h ắ cắt biến mất tại hồ minh trước mắt hồ minh nhẹ phun một n g ụ c khí đem nội tâm ở trong c h ọ c khí toàn bộ phun ra hồ minh ngươi không sao chứ hàn vân khê hai ba bước đi lên phía trước nàng nhìn thoáng qua đang bị hàn lập thiên an u ổ i chu văn lệ trong mắt đều là lo lắng có thể nàng vẫn là tiến lên đây hỏi thăm hồ minh tình trạng dù sao dưới cái nhìn của nàng hồ minh mới là cần có nhất chú ý người kia không có việc gì chỉ là hồ minh nhìn về phía hàn thư diệp biến mất phương hướng lợi vừa tới miệng không biết nên nói thế nào xuất khẩu chỉ là hàn văn khê cũng ý thức được hắn dừng lại rất nhanh nàng liền nói kia tất cả là chính hắn gieo gió g ạ t bão nếu như không phải hắn đây hết thảy đều sẽ không phát sinh cho nên ngươi cũng không cần tự trách ngươi chỉ là muốn cầm lại thứ thuộc về chính mình mà thôi hàn văn khê an ủi hồ minh nàng mặc dù không thể cảm động lây nhưng nàng cũng biết hồ minh một mực tại vì hắn thân thế mà làm cố gắng đối với việc này hồ minh làm sao có thể có lỗi hồ minh cũng không nói thêm gì hắn chỉ là yên lặng gật đầu sau đó hướng phía hàn lập thiên phương hướng đi đến chỉ thấy chu văn lệ đầu trôn ở hàn lập thiên trong ngực cả người bởi vì t h ú c t h i ế t mà có q u ắ p không ngừng n h ì n nàng vẫn là đem hàn thư diệp chuyện này quy tội trên người mình chỉ là hồ minh cũng không muốn đi so đo chuyện này bởi vì với hắn mà nói bản thân hắn cũng không phải là trả thù hàn ra về phần trước đó chu văn lệ đối với hắn làm chuyện còn chưa tính a hàn lập thiên nhìn thấy hồ minh đi tới trên nét mặt nặng nề rất sắp biến thành lo lắng hồ minh người không sao chứ không có việc gì hắn vừa rồi không có làm bị thương ta bất quá ta nhìn hắn trạng thái tinh thần giống như không tốt lắm hắm đã đi rồi đề cập hàn thư diệp thời điểm. hàn lập thiên mặc không biểu tình nhìn hắn đã đ ố i con trai ruột của mình không có bất kỳ cái gì chờ mong lừa mang đi thuê người giết người thân tự giết người còn có cái gì điên cuồng chuyện là hàn thư d i ệ p không làm được hàn lập thiên thậm chí cảm thấy đến chính mình những ngày này chính là nuôi tội phạm giết người a di nàng nàng không có việc gì nàng chỉ là trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận sự thật này mà thôi hồ minh ngươi về nhà trước nghỉ ngơi đi có chuyện gì ngày mai lại nói cục cảnh sát bên kia ta đến xử lý hàn lập thiên cũng không hy vọng hồ minh như thế vất vả dù sao hôm nay trải qua chuyện hắn làm vì phụ thân cũng có trách nhiệm lần này hồ minh cũng không có từ chối hắn xoay người sang chỗ khác trực tiếp hướng phía lối ra đi đến chu văn lệ theo hàn lập thiên trong ngược ngầm đầu nàng nhìn về phía hồ minh từ từ đi xa thân ảnh lần này nàng là thật cảm thấy hồ minh đã cùng bọn hắn đi xa hồ minh cầm ra bản thân mặt khác điện thoại cấp trên là khang hân cho mình gửi tới tin tức nói là du trình đã bình an về đến nhà đồng thời nàng cũng tuân hỏi mình có chuyện gì hay không hồ minh đơn giản hồi phục nàng hai câu sau đó hướng phía bờ b i ể n phương hướng đi đến hắn cũng không có lựa chọn trước tiên về nhà cái này nên tính là thói quen của hắn mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ về sau liền phải tới bờ biện g i i sầu một chút Làm m hắn ộ tại chuyến này áp lực quả thật có chút thật quả này áp đ rất nhiều đi ề u là ăn xong đỗng n h ê n không biết còn có hay không tiếp theo. Nói hay theo. thật, gió biết tiếp có bữa đi vào t hàn ế giới n y về sau, Hồ m i h thậm chí h k ô n gia b ế t tới trước mình muốn cái gì. Hắn không nghĩ cái lại i k lặp lấy trước loại t r ê ngày mũi liếm nhật tử. Tại đi đau huyết nhật Hàn tử. vào đầu tiên hắn nguyên bản liền định ă n tính qua hết cả đời này có lẽ chính mình sẽ tìm sinh đẹp thê tử kết hôn ngẫu nhiên còn giả dạng làm t i ể u b ạ c h vụ trộm lại giúp thê tử giải quyết phiền thoái cuộc sống như vậy dường như còn rất khá chỉ là hắn cái tia dễ dàng gặp phiền phức thể chất thật đúng là nhường đầu hắn đau coi như hắn muốn a n t ĩ n h lại có thể người sau lưng không được ca phiền thoái có thể hay không duy nhất một lần toàn bộ đều đến đâu hồ minh hướng phía bờ biển hét lớn một tiếng chỉ là đáp lại hắn chỉ có đập tại trên bờ cắt hải triều chúc ngày mai khảo thí học sinh kim bảng đ ể danh người mù p h è m q u y t h ô n g sáu n g h n ă m h a 2 m 2 3 i ba n